634 t h ứ 633 t r ư ơ ờ n g các ngươi chờ đó cho ta suy sụp tinh thần sắc mặt trắng bệnh đang toàn lực chạy trốn. Thế nhưng là trên người hắn trong nháy mắt kết đầy hàn băng, tiếp đó trực tiếp quăng trên mặt đất, n ắ t thành liêu nhất phiến một phấn. Một đời thiên k i ê u bỏ mình hồn tiêu, không chết tại điển dã trong tay, kết quả bị đông cứng chết. Trở về à? Thanh âm lại lần nữa vang lên, liền thấy cái kia c á n biến thất c ờ phuấn bị một cái kim lục quang mang lẹo lẹo con q u c bức t r o trở về. Hai người các ngươi khinh người quá đáng. Cờ phuấn i ọ n g căm hận nói, trong t i ế n g quỷ, không cần tranh chết. Bằng không hôm nay hai chúng ta đều không kết cục tốt. Hai cái đ á n g chết tiểu bối, làm cho chúng ta cùng như thế hiểm địa. Đáng chết sáu. Cờ vươn gầm thét một tiếng, liền thấy đã sớm chạy trốn Sích Thiên n g a i lại xuất hiện ở ở đây. Lúc này, Sích Thiên n g a i đã tái tạo cơ thể, bất quá rõ ràng hư nhược quá nhiều. Kiếm tổ 6, Sích Thiên n g a i nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi kinh hô. Chết sáu. Cờ vươn chấn động. Sích Thiên n g a i ở trong sợ hai trong nháy mắt tiêu đốt thành liêu nhất phi cho tàn. Người đây cũng là tội gì? Biết rõ bọn hắn lưu lại hồn cùng huyết cùng trong tộc, giết lại có thể thế nào? Lúc này thanh trưởng kiếm kia mới chấn động ra linh hồn thanh âm. Phiên ca khó chịu. vậy hôm nay liền thống thống khoái khoái đại chiến một trận trong kiếm quỷ b n g nhiên hào khí trời cao kiếm khí càng là cắt đứt trường không trực tiếp đánh út về phía đồng ruộng phất sáu phất sáu lại là hai tiếng nhẹ vang lên hai cái quả cầu đá lại một lần mà tại cờ p h ớ n cùng trên trường kiếm xô ra một cái động một cái đụng này phía dưới trực tiếp nhường trường kiếm c h ấ n động ra kiếm khí tiêu tan cùng thiên địa chi ở giữa thế nhưng là giờ khắc này đồng ruộng có chút m ậ n b ị lần này tuyệt đối không phải hắn cưỡi quả cầu đá mà là quả cầu đá chính mình chủ động va chạm cờ phướn cùng trường kiếm mã kéo cuống cái r ắ m đây là cái gì quỷ đồ vật lại có thể thôn phệ ta bản nguyên, cờ p h ớ n một tiếng kinh hô, ly khai nơi này. Cờ p h ớ n bên trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh hướng về phía phương xa con cốc đột nhiên đánh ra một quyền, một quyền này trực tiếp đánh phía con cốc, quyền chỗ qua, nhường thiên xã không gian vỡ tan trở thành mảnh vụn. l a o huynh đệ, đánh nhau rồi, con cốc động đều không động, chỉ là tùy ý la lên hay to. Đống nhiên, thiên địa tối x â m lại, một cái đại truy đầu đột nhiên từ trên trời ra xuống, trực tiếp đập trúng cờ phướn phía trên, tiếp đó một cái l ư quét, lại nện vào t r ư ở n g kiếm trên thân. Bảo thiên chủ y, mẹ nó xấu, cờ p h ớ n bị một truy này vào. trên cột cờ trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết rạn, trường kiếm cũng giống như thế. các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? nghĩ b ứ c ta ra t u y ệ t chiêu sao? các ngươi có thể nghĩ hảo kết quả sáu. cờ phướn thanh e m bên trong tràn đầy phẫn nộ. ngươi có thể đi. một cái hùng v i tràn đầy đại thanh e m uy nghiêm tại hư không văng lên. trong m á y mắt, cờ phướn hóa thành một đạo hắc quang xuyên thấu không gian, biến mất không thấy gì nữa. xem ra các ngươi muốn gây bất lợi cho ta, trường kiếm vẫn không có biểu hiện ra cái gì, không có bởi vì cờ p h ư n tự mình thoát đi mà bất biểu kỳ gì. giao ra đồ vật, tha cho ngươi khỏi chết. con quốc mở miệng vắt lên. ba người các ngươi vật nhỏ thật sự cho rằng có thể lưu ở ta cũng như thế. hừ, ta nếu là tan mất, món kia tuyên cổ đại bí liền theo ta vĩnh tịch tại tuế nguyệt ở trong a. bất quá các ngươi mấy cái này sinh linh cũng không cần suy nghĩ, ta sẽ không nói cho các ngươi biết, các ngươi còn không có tư cách biết. coi như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đi cũng chỉ có một con đường chết. ta lưu lại chính là muốn nói cho các ngươi, các ngươi cầm ta không có cách. âm thanh rất là bình tĩnh, một chút cũng không có đem đây hết thảy để ở trong lòng. tiểu tử, có duyên gặp lại. một thanh âm đột nhiên xâm nhập liễu đ i ề n dã não hải, tiếp đó liền thấy thanh trường kiếm kia đột nhiên tiêu tan trở thành m ộ t nước. cái gì, đồng ruộng ngập bỉ, thanh kiếm kia, về sau tuyệt đối đ ừ n g ả o đáng tiếc, thanh kiếm kia đã nghe không được. hừ, t ạ i ra lên mặt, cái kia con c ó c hừ l ạ n h một tiếng, cũng không truy kích, mà là nhìn về phía liêu đ i ề n liền dã. tiểu tử, theo đại x o á i cái kia heo mập vừa vẫn rất tốt, con cốc thanh âm lười biếng vang lên tại não hải. thu đại trận a. 6. đồng ruộng không nghĩ tới con cốc gẻ h này cũng biết heo đại x o á i trong lòng không khỏi nghi hoặc, tiểu nhân còn là chiến hữu, chúng ta là cùng một bọn. heo đại s o á i nhờ chúng ta chiều ứng ngươi. cái gì sáu, đồng ruộng cảm giác cái ngạc nhiên này rất lớn. trước đó cảm giác mình tại tiên hương không chỗ nương tựa bây giờ tốt đây là tam đại cường giả a đồng thời có người có thể khống chế bạo thiên chủ ý loại này tôi bảo bên trong cơ bảo không quá điển g i trong lòng lại có chút phiền muộn như thế nào chính mình đánh liền cái đ ỡ liền sinh ra nhiều chuyện như vậy trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu láo quái vật đông dụng thu hồi đại trận bởi vì cái này đại trận tại đối mặt con quốc này thời điểm không có nhiều đại dụng các ngươi nghe về sau nếu là còn dám tiến vào ở đây quấy rầy liền em các ngươi triệt để chấn áp Con cốc nói xong, móng vuốt r u i ra, liền thấy đồng ruộng trong vòng tay chứa đồ những cái kia còn chưa mở ra những tảng đá kia toàn bộ bay ra, liền phong thiên nguyền rủa cái hộp kia cũng bay ra. â n những vật này tựa hồ cũng không tệ nha. Thằng đến lúc này, lệ hội ba người vẫn là một b ị bọn hắn cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Thế gian này biến hóa quá nhanh, để cho người ta theo không kịp tiết ấu. p h ớ c 6. một khối đá lớn đột nhiên bắt đầu từ bên ngoài từng điểm nát b y một điểm tinh quang từ trong bắn ra, đem bầu trời đều chiếu dọi một mảnh xanh lam, càng có chút điểm tinh quang tại lóe lên lóe lên. â n con cốc nhìn thấy loại này tình cảnh cũng là sương sờ. tiếp đó móng v u ố t vung lên, một cái đầu người phát khối kim loại xuất hiện ở trước mắt, bầu trời xanh đạo kim, lớn như vậy, con c ó c cũng có chút mắt t r ợ n tròn, bất quá đảo mắt liền hóa hoa hoa hoa mà cười ha h ả đồ vật ta muốn sáu, thanh âm lúc này vang lên, nhường con cốc nụ cười trong nháy mắt g ư n g kết, dựa vào sáu, vì sao phải cho ngươi, chỉ bằng ta cho đến tận này không có đạo kim, vậy cũng là lý do, con c ó c sắc mặt rất đen, nhìn xem biến mất bầu trời xanh đạo kim không nói gì, các tiền bối, vật này là của ta nha, đồng ruộng vốn đang rất may mắn chính mình tìm được ba cái chỗ dựa đâu, kết quả bây giờ liền hối hận. to bằng đầu người đạo kim nha cái này 6. vốn là mình nha bây giờ là ta như thế nào n g ư ờ i có ý kiến thanh âm vang lên nhộn đ i ể n giã sau lưng đều nổi ra gà không có 6. không có làm sao có thể 6. u lớn như vậy đạo kim gặp phải tiền bối là phúc khí của hắn đồng ruộng nội tâm yên lặng r ơ i lệ ngoài miệng còn phải nói dễ nghe cái kia tiền bối đạo kim có chút lớn nha phân điểm cho ta làm thanh kiếm đồng ruộng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tiền bối ta thích đại 6, thanh âm mở miệng không có chút nào chỗ thương lượng 6 Không nghĩ tới những đá này bên trong lại có thể có như thế đồ tốt, toàn bộ mở ra nhìn một chút còn có cái gì khác, cái kia thanh âm to lớn vang lên, con cóc vung tay lên, tất cả tảng đá mặt ngoài đều giống như phong hóa một cái giống như, miệng cắt cho bay là tả xuống, rất nhanh liền nhường đồ vật bên trong toàn bộ tái hiện trên thế gian. Trong lúc nhất thời, ở đây sặc sỡ lóa mắt, thần quang bành trướng, tinh khí mãnh liệt làm cho người giận sôi, mỗi một cái cái gì cũng là đầy đủ chân quý, thậm chí lại khai ra một khối đ ạ o kim, lôi đỉnh mẫu tinh, dựa vào 6 đạo diễn thần thủy, dựa vào, đây là cái gì h ạ giống? A, đây là hiếm kim sao? cái này sáu, lần này phát, k h ố i này đại quang thần kim rất chân quý nha, sáu, con bọc kinh hô không ngừng, trong giọng nói có không r a kinh hỉ, đồng ruộng giờ khắc này thật muốn mắng chửi người, hối hận văn p h ầ n trước đây vì cái gì không toàn bộ cắt quang lại đến xử lý cái cục đá đó đâu, trước đây liền nên bước lên phong hiểm cắt quang lại tới, xem bây giờ những vật này cũng là chân quý không thể lại chân quý đồ vật nha, chúng ta đều nhìn không thấu những đá này, tiểu tử, ngươi là thấy thế nào thấu, thanh âm to lớn vang lên, có vẻ khiếp sợ, ta cũng nhìn không thấu, bất quá ta cảm giác những thứ này bên trong có đồ tốt sáu, không nghĩ tới thật có đồ tốt, nhân phẩm tốt ta. đồng ruộng bi phẫn nhưng mà không thể làm gì dựa vào sáu con c ó c sắc mặt rất khó nhìn lại có thể có người dám nói mình nhân phẩm so với ta tốt nhân phẩm của hắn chính xác so với ngươi tốt thanh âm vang lên lần nữa hừ nếu như không phải ta gửi được trên người hắn co bảo bối ngươi có thể nhận được tha thiết ước mơ đạo kim vong ngân phụ nghĩa sáu thì tính sao âm u lạnh lẽo âm thanh mở miệng lần nữa có tin ta hay không giết chết ngươi sáu sáu ngay tại con c ó c cùng cái kia không gặp người chỉ nghe âm thanh cường giả cãi và thời điểm tại những ngày bảo bối ở giữa chậm rãi tung bay ra một đóa đóa hoa vàng đ ó a này đ ó a hoa vàng đang lúc mọi người chăm chú phiêu phiêu đ á n g đãng mà trôi hướng l i ễ u điện dã. 635 thứ 634 chương trong chuyện xưa đ ó a hoa vàng con c ó c cả kinh. Một tia thần hồn trong nháy mắt q u o á t ra, tiếp đó ánh mắt của biến. đây là hoa gì? như thế nào thần hồn của ta không phát hiện được? con cốc ánh mắt thít chặt, trong nháy mắt ra chảo, chụp tới đ ó á này đ ó a hoa vàng, thế nhưng là móng của nó từ nhỏ hoa cúc bên trên trực tiếp xuyên qua, mà đ ó a hoa vàng giống như là tồn tại ở không biết thời không, vẫn như cũ hướng về phía trước tung bay. cái này x con cốc trong nháy mắt lui lại, sau đó tay vung lên. một cỗ không gian lực lượng trong nháy mắt bao phủ đồng ruộng cùng lệ h ợ i bốn người, tiếp đó muốn đem bốn người chuyển tống rời đi, thế nhưng là lệ h ợ i ba người trong nháy mắt tiêu thất, mà đồng ruộng lại động cũng không động. làm sao có thể? con cốc thần sắc triệt để t r á n g bệnh. đóa này đóa hoa vàng xuất hiện thời điểm, đồng ruộng liền ngây ngẩn cả người, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, nặng trĩu, có loại nạt thở cảm giác, đồng thời ruộng dã r ã có loại quen thuộc cảm giác. đóa hoa vàng chỉ có ba cánh cánh hoa, tại trong cánh hoa ở giữa là một cái nho nhỏ nhụy hoa, trên nhụy hoa có ba cái xúc giác một dạng chỉ nhị, tại chỉ nhị bên trên cũng có một cái nho nhỏ ánh sáng. đồng ruộng không hề động, nhìn c h ầ m chăm vào tung bay đóa hoa vàng, tùy ý nó rơi xuống trên tay mình. Đây là thật, đóa hoa vàng rơi tại điển g i ã lòng bàn tay, trực tiếp biến thành vật thật. Tại đóa hoa vàng đụng chạm lấy đồng ruộng sau đó, một cỗ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt hướng tiến liêu điển g i ã thể nội, thế mà không thấy hết thảy, hướng tiến liêu điển g i ã linh hồn chỗ sâu nhất, tiếp đó lại trong nháy mắt quay về. Cái này x đồng ruộng lần này thật bị giật mình, trong lòng không cách nào hình dung, đây là đồng ruộng lần thứ nhất phát hiện mình trong cơ thể loại kia t r ấ n áp hết thảy sức mạnh thế mà không cách nào chấn áp loại năng lượng kỳ dị này. Năng lượng kỳ dị quay về đóa hoa vàng phía sau. Từng sợi hào quang nhàn nhạt từ nhỏ hoa cúc chỉ nhị đỉnh ánh sáng bên trên phiêu tán rơi rụng mà ra. Những thứ này ánh sáng tại trên nhụy hoa tụ tập. Đông Dụng lặng lặng nhìn xem, thế nhưng là đột nhiên, đóa hoa vàng nhánh hoa đột nhiên đâm thủng liễu điển giã lòng bàn tay, một giọt máu trong nháy mắt bị đóa hoa vàng hấp thu. Tiếp đó đóa hoa vàng đột nhiên nở rộ cửu thải chi quang. Đồng thời, tại mỗi một cánh hoa thượng đô có một loại đặc biệt quang huy xuất hiện. Tiếp đó hội tụ hướng trên nhụy hoa, một cái hư ảnh tại con cốc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong xuất hiện ở trên nhụy hoa. Cuối cùng này một t i a dấu ấn sinh mệnh cũng muốn biến mất ở thế gian sao? Một tiếng an ổ i thán từ nhụy hoa hư ảnh bên trên vang lên. Con cốc nhìn xem cái này hư ảnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong ngáy mắt tiêu thất. Ngươi cuối cùng trở về, hư ảnh tự nói, nhụy điển giả trong ngáy mắt n ố c trệ. Một ngày này, ta vẫn không có nhịn đến nha. Một loại sâu đậm tịch mịch cùng cảm khái từ hư ảnh bên trên tán phát truyền lại tiếng liêu điển g i sâu trong linh hồn. Một thế này, ta đoán ngươi còn có thể như vậy lòng dạ là bà. Ha ha sáu, bất quá, ngươi không thể thất bại nữa. Hư ảnh nói xong những lời này, tiếp đó ngửa đầu nhìn trời, trầm mặc rất lâu. Khi còn sống ị c h tiên lại như thế nào? Sau khi chết đều là giống nhau. khi này cuối cùng một tia dấu ấn sinh mệnh tiêu thất ta liền triệt đ ể biệt ly cái này bảo vệ lâu như vậy năm tháng thế gian không thể tận mắt chứng kiến nó lại lần nữa huy hoàng cũng không thể cùng đại địch nhóm trận chiến cuối cùng ta không cam tâm à ta còn x ó t lại đến nay chỉ là muốn nói cho ngươi ta đã vô lực lại bảo hộ ngươi vật lưu lại ta đưa nó cùng ta thi cốt cùng một chỗ chìm vào chỗ kia tuyệt địa chờ ngươi tương lai sáu sẽ giúp ta nhặt xác a ai sáu thư ảnh thật sâu thở dài chiến hữu cũ ta đi t r ư c vĩnh viễn không thấy h ư ảnh nói xong đồng ruộng liền thấy trong tay đóa hoa vàng bắt đầu khô héo Hư ảnh cũng bắt đầu từng điểm bay ra từng chút một hào quang, tiếp đó bắt đầu tán loạn. Nhìn xem tình cảnh như thế, đồng ruộng trong linh hồn đột nhiên xuất hiện một màn rung động, có một loại cực độ đau thương chẳng hợp. Đồng thời, đồng ruộng cảm giác mình linh hồn giống như đã biến thành hai người, một người tại bi thương, mà mình tại lặng lặng nhìn xem. Giang giác 6. kí s Nhưng vào lúc này, một hồi nhẹ vang lên đột ngột vang lên từ đồng ruộng linh hồn chỗ sâu nhất truyền ra. Làm sao có thể? Đồng ruộng lên tiếng kinh hô. Cái kia không hiểu xuất hiện ở linh hồn chỗ sâu nhất quan tài bây giờ thế mà mở ra một t i a khe hở, một cỗ không rõ ba động từ nơi này ti khe hở bên trong truyền ra. trực tiếp m ơ n t r ớ n tàn lụi đóa hoa vàng cùng cái kia trong nhụy hoa hư ảnh ba động m ơ n c h ớ n đóa hoa vàng đình chỉ tàn lụi mà hư ảnh cũng đình chỉ tán loạn hết thảy đều ngừng ân loại khí tức này sáu hư ảnh đột nhiên cả kinh tiếp đó hai mắt đột nhiên rực rỡ bạo phát kinh thiên thần quang chẳng lẽ là sáu hô 6. hư ảnh hít một hơi thật sâu giờ khắc này vô tận tiên hương thiên địa cùng nhau chấn động chúng sinh yên tĩnh quá cường đại cất ở đây một khắc đều là nơm nớp lo sợ không rõ ràng cho lắm bất luận xa gần bất luận cách nhau bao nhiêu tiên quốc chính là tiên hương đại lục gia vô tận tinh không cũng không ngoại lệ Thiên địa chi giữa tinh khí gần như đồng thời bị một hấp này khí hút tới bầu trời đạo dương trong nháy mắt h ấ m vô tận đạo dương chân hỏa trong nháy mắt bị hút tới từng đạo tinh quang càng là từ thiên ngoại bung xuống như từng đạo thông thiên tinh h à toàn bộ hoang dã bên trong đại thụ che trời thần thảo tiên dược tại thời khắc này bị một loại lặng yên không tiếng động lực lượng kinh khủng rút đi một cái nửa sinh mệnh tinh khí hư ảnh một cái hô hấp nhường trong thiên địa tinh khí đi một nửa vẹn vẹn đi một nửa đây quả thực kinh khủng vô biên ta sáu dựa vào sáu đông rộn giờ khắc này không biết nên làm sao bây giờ đây rốt cuộc là tầng thứ gì cường giả như thế nào sáu. như thế nào sáu như thế sáu d o a n g ư ờ i hết thảy tất cả trong nháy mắt bị hư ảnh hút vào thể nội thế nhưng là cũng vẹn vẹn nhường hư ảnh thân ảnh đ ộ c lại một phần dựa vào sáu Điền Gia hiểu một lần địa nhận không chỗ ở máng ra miệng cái này vô lượng thiên địa tinh khí thế mà chỉ là nhường hư ảnh nương thật một phần cái này nếu như nếu để cho hư ảnh triệt để khôi phục đây rốt cuộc cần bao nhiêu ngày địa tinh khí không dám tưởng tượng hấp thu phía dưới thiên địa tinh khí sau đó hư ảnh cẩn thận thể ngộ một phen tiếp đó nhìn về phía l u Điền g i tốc độ của ngươi quá chậm nếu là dạng này không biết còn muốn kinh lịch bao lâu Tuyết Nguyệt ta i ú p ngươi một tay Hư ảnh nói xong, hai tay b ộ t ấn, đan dệt ra từng mảnh từng mảnh h ư y ệ ảnh, một cái không cách nào hình dung phụ r i ệ n dần dần tạo thành, cái này phụ r i ệ n chấn động ra năm tháng vô tận khí tức, hùng vĩ vô biên. x á Hư ảnh một tiếng hô quát, cái này phụ r i ệ n bên trong đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo tia sáng, những ánh sáng này chiếu dọi hướng lên bầu trời, tiếp đó s á p nhập vào thiên địa chi ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đông ruộng từ hư ảnh thanh âm bên trong nghe được một loại suy yếu, phản vật cái này phụ kiện hút hết hắn vừa mới ngưng kết tới sức mạnh đầu dạng. Làm xong đây hết thảy, hư ảnh đạp lên đóa hoa, tay cầm phụ kiện. Trong nháy mắt xuất hiện ở liễu đ i ề n giã linh hồn chỗ sâu nhất, một tay lấy phụ r i ệ n đặt tại liễu đ i ề n nguyên mi tâm, tiếp đó một bước từ cái tiêu ti khe hở bên trong bước vào quan tài, tiếp đó quan tài trong nháy mắt khép kín. Giữa thiên địa chỉ còn dư gió còn tại thổi, đồng ruộng vẫn tại mở người. Rất lâu sau đó đồng ruộng mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trở về chỗ phát sinh hết thảy, đồng ruộng đem hết thảy đều để ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Ta là cường giả trở về sao? Không giống nhã sáu, không phải nói ta là quân cơ sao? Đại địch, trận chiến cuối cùng, cường giả như vậy đại địch lại là ra gì? Mẹ nó, cái này tu luyện rốt cuộc có hay không phần cuối? Như thế nào gần nhất cường giảm một cái so một cái mạnh sáu, sáu điền g i nhất bên cạnh suy xét một bên đi tới trường sinh l ă n g b ê n giới mấy vạn g i ặ m lộ trình bên trong tất cả sinh mệnh có chút tiểu xỉu giống như là bệnh nặng mới khỏi đồng dạng chính là những g i thú kia cũng bệnh d ề d ề Chẳng khải trên người hào quang cũng đã ảm đạm cái này lượng điền g i càng thêm mắt trợt tròn liền trường sinh l ă n g loại này vạn cổ tuyệt địa cũng không trốn qua cái hư ảnh này h ú t nhiếp. Chẳng lẽ chỉ có chính mình không chịu ảnh hưởng điền g i tâm bên trong giờ khắc này chỉ có ta dựa vào hai chữ đang văng vọng. Đột nhiên cái tia con có lần nữa xuất hiện tiểu tử đi theo ta. đ ồ n g Duộn cảm giác quanh thân không gian một hồi dạo dực, chờ đ ồ n g Duộn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh thời điểm, ở đây đã là một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên. 636 t h ứ 635 t r ư ơ chương cấm bay mã l ậ c bên cạnh. Điền g i ã Tâm bên trong tràn đầy u á n như thế nào bọn này cường giả không có chuyện làm luôn truyền thống chính mình. Đồng thời, Điền g i ã Tâm bên trong lại nhiều một loại sợ hãi, mình và bọn này mạnh giả chi gian trên lệ h quá lớn, một khi có đối địch cường giả ra tay, chính mình là nhận giết n h i ệ quả, cái này vẫn còn không đáng sợ, đáng sợ là đối phương thao túng không gian lực lượng đem chính mình vĩnh cữu giam cầm, vậy thì thật sự chán rồi. đ ồ n g Duộn càng nghĩ sắc mặt càng c ó nhìn. Tiểu tư sáu. Nhất Thanh Thanh hát nhượng điền dã lấy lại tinh thần. Lúc này đồng ruộng mới bắt đầu đánh giá đến bốn phía. Đây là một mảnh rộng lớn và ưu tĩnh hồ, quần sơn v â n quanh, xanh úng tươi tốt, mặt nước thời khắc tỏa ra đẹp lạ thường màu sắc. Ở bên hồ sinh trưởng từng mảnh từng mảnh thần thảo bảo d ư ợ c lian dược vương đều có rất nhiều gốc. Nhìn đồng ruộng có chút mắt thẳng. 13 con đủ loại thần dị thú nhỏ tại những này bảo d ư ợ c cùng trong hồ nước chơi đùa, không tiêng nệ g gì cả. Không khí nơi này v ừ ơ n g n i thật là ngon. Bất quá, lúc này những thứ này bảo d ư ỡ n cả đám đều mặt t m tìa t a u có lá cây đều rũ cụp lấy. Tại không nơi xa, một cái cao nửa thước chuột ở một bên uống trà. một bên hình người dáng người điệu cậu tập viết sách pháp ở nơi này còn chuột bên n g ư ờ i để một cái bằng đá đại truy đầu mà ở một bên khác một đầu n g o n cái to tiểu hoa xả đang phun phun lửa diễm luyện hóa một khối to bằng đầu người lão kim tiểu tử nhà ta lão tổ muốn gặp ngươi tại đ i ề n giã trên đỉnh đầu truyền ra một thanh âm dọa liêu đ i ề n giã nhảy một cái tiếp đó liền thấy một cái lớn chừng bàn tay l ó n g lánh kim lục sắc quang mang con cóc từ đồng ruộng đỉnh đầu nhảy xuống tới tiếp đó con này kim lục con cóc ngay tại đằng trước dẫn đường nhún nhảy một cái rất nhanh liền tiến nhập một mảnh n g trúc đây là kim ngọc trúc đồng ruộng nhìn xem nhiều như vậy kim ngọc trúc không khỏi kinh hô đây chính là đồ tốt nhà trừ tà chi vật bên trong trí bảo một trong mảnh này r ừ n g trúc có bao nhiêu đại đồng ruộng mở miệng hỏi rất lớn vươn quanh toàn bộ núi cứ hồ chính ngươi đi thôi lão tổ ngay tại phía trước kim lục con cốc nói sóng quay đầu liền không có bóng dáng đồng ruộng chính mình một người vượt qua mảnh này kim ngọc r ừ n g trúc một cái rất nhỏ hồ xuất hiện ở trước mắt ở bên hồ có một chỗ ngũ thải quang mang l o ẹ loẹt tảng đá đình nỉ mát tại trong lương đ ỉ n h có một con so đồng ruộng cái đầu đều đá lớn con cốc thế mà đ ả o cái bụng nhắm mắt lại nằm ở một trương bảo quang lập loẹt r ê n h ế nằm tại h ế nằm hai bên có đồng nam đồng nữ hầu hạ hai cái này đồng nam đồng nữ dáng rất phấn điêu ngọc r á c vô cùng khả ái nhưng mà đây chính là thứ thiệt bá chủ cấp cường giả mà lại là một đôi viên ư ơ n g thành đạo giống như là sinh linh như vậy tất nhiên có kỳ lạ thiên phú thần h ô n g thường thường cũng là uy lực lớn kinh người người quan ta đây chỗ chỗ như thế nào tảng đá con c ó c tại điển giả đến nơi này phía sau sâu kín mở miệng nhìn trời cảnh một chỗ dưỡng sinh n ộ đạo nơi tốt a không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra loại địa hình này xem ra ngươi so mặt ngoài mạnh hơn nhiều tiên bối không biết tìm ta có chuyện gì không tiểu chư tử để cho ta chiếu cố ngươi cho nên ta muốn gặp mặt ngươi tảng đá con c ó c m thanh vẫn luôn rất bình tĩnh không có bất kỳ cái gì ba động bất quá. nhìn thấy ngươi sau đó ta hối hận ba đồng ruộng há to miệng muốn hỏi lại không biết nên nói cái gì nơi này có một cấm bay t r i ệ chú mang theo nó thì không cần lo lắng như là chúng ta mang đến cho ngươi phiền não rồi hai cái phiến đá lúc này từ tảng đá con cóc trong tay bay ra không có cái gì vì thế càng không có kinh người gì khí tượng cái này cùng thế hệ cái này sáu đây là một bộ tiền sử cơ i bảo cái gì đồng ruộng nghĩ đến mà sợ lên tiếng kinh hô ta cũng không phải cho không ngươi ta muốn máu tươi của ngươi nghĩ đến ngươi cũng biết ta muốn làm cái gì sáu đ ồ n g Dụng tại Kim Lục Con Cốc ánh mắt cổ quái bên trong rời đi núi Cư Hồ. Tiền Bối, thiện đưa ta đi Tiên Huyền Thành nhà. Tự mình đi đi thôi. Kim Lục Con Cốc nói xong trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thứ đồ gì? Đông d ộ n g trợn tròn mắt. Ai ai ai ai a i Tiền Bối. Nhìn xem m ị t mở vô tận quân sơn. Điền g i ã bất biết nên nói cái gì cho phải. Ở đây, thế nhưng là man hoang biên giới, cách Tiên Huyền Thành ít nhất cách nửa cái hoang dã n h a Đây nếu là dựa vào chính mình bay, cái kia phải bay bao lâu? Ta x ấ u Điền g i ã tâm bên trong buồn bực muốn đánh người. Đông Dụng lấy ra cái kia hai khối cấm bay t r i ệ chú. Tấm đá này mỗi một khối cũng là một nửa hình tròn hình, hợp tác cấm bay, phân nhưng là một loại lĩnh ngộ không gian lực lượng chân quý môi giới. Bây giờ, đồng d ộ n g không cách nào lĩnh ngộ không gian đại đạo, chỉ có thể dùng cấm bay loại này cơ bản nhất công năng, từ tảng đá con c ó p trong miệng, đồng d ộ n g biết loại này cấm bay chi lực chính là hắn mình cũng không cách nào dễ dàng điều khiển đồng d ộ n g chung quanh không gian, vô cùng biến thái. Đồng d ộ n g đem hai khối phiến đá hướng về cùng một chỗ hợp lại, liền thấy trên tấm đá hoa văn trong nháy mắt phát sáng lên, tiếp đó quanh thân hư không chấn động. A, cứ như vậy liền kết thúc. đ i ệ n g i á hữu đợi rất lâu, tiếp đó không có bất kỳ cái gì những thứ khác phản ứng. không khỏi nghi ngờ trong lòng, lại đợi một hồi chỉ có thể đem cái này phiến đá thiếp thân d ấ u kỹ. Tiếp lấy, Điền Gia Hựu lấy ra từ Thủy Nguyệt Kính Thiên lấy được trường kiếm, tiếp đó là một cái bằng gỗ vỏ kiếm, đem hắn cắm vào trong đó. Ngươi tất nhiên từ Thủy Nguyệt Kính Thiên mà đến, về sau liền gọi ngươi Thủy Nguyệt Kiếm a. c t ư ớ c s á danh tự này nghe không có khí thế n h a Nếu không liền gọi Trạm t i ê n Kiếm. Cái này đi. Đông d ộ n g làm xong đây hết thảy, toàn lực đi tới, hướng về Tiên La Tiên t r i ề u gần nhất Thành Chỉ Hoa Phượng Thành mà đi. Điền Gia Nhất lộ không có ngừng nghỉ, ước chừng 10 ngày sau mới vừa tới Hoa Phượng Thành. Điền Gia Nhất tiến vào Hoa Phượng Thành. cảm nhận được đậm đà sinh hoạt khí tức nhượng đ i ề n giả trực tiếp lưu luyến quay về đủ loại đủ kiểu quái vật ngon đặc sắc nhượng đ i ề n giả một no bụng có lộc ăn mà càng nhượng đ i ề n giả b ứ c bất động chân là đám tán tu đủ loại quầy hàng những thứ này quầy hàng ở trên cũng là t n g đá bất quá nhưng tiên có người h ỏ i t h ă m đ i ề n giả nhất lộ toàn bộ không thấy một cái để cho mình hài lòng đ ồ vật nhanh sáu nhanh sáu nhanh sáu đồng sự chiêu tay sai bắt đầu rồi nơi xa có người hô hét to làm cho cả đường cái trong nháy mắt sấm dậy rất nhiều người trực tiếp bỏ lại xếp hàng tiếp đó tranh tiên khủng hậu ô n g về cùng một cái phương hướng cái này 6, ấ u đạo hữu, ngươi vật này còn bán hay không? Đông Dụng phiền muộn, chính mình vừa nhìn chúng một người giống đống 331 một dạng tảng đá, còn chưa kịp mở miệng hỏi giá cả, cái này bán người trực tiếp bỏ lại sạp hàng liền chạy, liền sợ rơi người một bước. Đông Dụng xem như thế hoang đường một màn, nhìn xem trống g i ố n g đường cái cùng đầy đất quầy hàng, có loại hoang đường cảm giác. Thật nhiên dạng này, vậy ta còn khách khí cái gì? Dù sao cũng là tiên xa đồ vật. Đông Dụng đem toàn bộ trên đường cái chính mình sở hữu trong cảm giác bộ có chút bảo bối cái gì cũng thuận t i ế n vào mình trong vòng tay chứa đồ. Loại này trộn người cảm giác vẫn là thật có cảm giác thành c h u rất thoải mái nha. đ ồ n g duộn cười hắc hắc, tiếp đó ở nơi này hỏa phượng thành xuyên qua đứng lên, hắc hắc sáu, đ ồ n g duộn làm xong đây hết thảy, thẳng đến hỏa phượng thành t h u y ể n tông trận, tiếp đó muốn truyền đưa đi gần nhất bách đại thành chỉ một trong la thiên t hành, thượng phẩm linh tinh mười vạn, nhiều như vậy, đ ồ n g duộn kiếp sợ nhìn xem một cái buồn bực ngán ngẩm thủ vệ, thích dùng không cần, không cần xéo đi, ta dựa vào sáu, đây là thái độ gì, đ ồ n g duộn trợn tròn mắt, đây là quan gia thái độ, dùng hay là không dùng, thủ vệ sắc mặt thật không tốt. Đông Dụng thật quyết định như vậy, hảo cùng mấy người kia lý luận lý luận. Bất quá nghĩ đến vạn nhất đến lúc những người này ở đây truyền tống thời điểm cho mình chơi ngang chân, vậy liền được không bù mất. Nhẫn. Đông d ộ n g n ộ p 10 vạn linh tinh, lúc này mới phát hiện trên người mình linh tinh thế mà chỉ còn lại mấy trăm, hơn nữa cũng là hạ phẩm chiếm đa số. Quên đi, giành được cái gì cũng phóng lợi hại cái kia hàng trên thân. Đông d ộ n g đứng tại trong truyền tống trận, truyền tống trận sáng lên ánh sáng mang. Chờ một chút, ta cũng muốn đi La Thiên t h à n h Lúc này, có người trực tiếp vọt vào truyền tống trận, mang đến một hồi thấm vào ruột gan làn gió thơm. 637 t h ứ 6 3 6 ư ơ chương ngoại ý muốn đánh không lộ truyền thống trận kích phá hư không mang theo đồng ruộng cùng sông vào người trong nháy mắt tiêu thất một hồi trời đất quay cuồng cùng màu sắc sặc sỡ hắc ám sau đó một tia một tia tia sáng lần nữa rơi vào liễu điển g i trong mắt ta dựa vào 6. đạo hưu biết chơi 6. ha ha như b ứ c ca 6. đạo hưu có đảm lượng không gian truyền thống cũng dám chơi như vậy 6. một hồi tiếp một trận cười to từ bên ngoài truyền thống trận chuyển tiến liễu điển g i trong hai lúc này ruộng g i g i cảm thấy thân thể của mình có một chút cổ quái không khỏi t ú i đầu nhìn lại cái này xem xét nhượng đ i n g i trực tiếp mộc bỉ cái kia tại thời khắc sống còn xông vào truyền thống trận nữ tu lúc này bởi vì truyền thống bên trong trời đất quay cuồng không biết sao đang ôm lấy đồng ruộng thân thể chỉ là cái vị trí có chút lung túng cái này nữ tu đầu đang trôn tại điển giả hạ thân vị trí không như lệnh vừa vặn người ở bên ngoài xem ra này liền rất có nội hàm đến rồi lúc này cái này nữ tu vẫn là đầu vóc tròn v á n g không có hiểu rõ tình trạng tới rồi sao nữ tu buông lòng tay ra suýt chút nương a ã xuống tiếp đó chóng mặt đứng lên đây là sáu t 6 T6. mẹ nó sáu một hồi hít một hơi lãnh khí bất khả tư nghị âm thanh n h u n h a u từ đại trận bên ngoài vang lên Tất cả mọi người, ít nhất có hơn 300 tu giả đều khiếp sợ nhìn xem trong truyền thống trận cái này nữ tu. Ngay sau đó, Đông r u ộ n g cũng cảm giác tất cả tu giả mắt bên trong đều phun ra lửa giận, những thứ này lửa giận đồng loạt thẳng hướng liêu điền giả. Những thứ này trong mắt có hâm mộ có ghen ghét, nhiều hơn chính là muốn giết người. Điền giả nhất kinh, không rõ vì cái gì những người này chuyển đổi tốc độ nhanh như vậy, không khỏi cũng đánh giá cái này áo đỏ nữ tu. A, đẹp như vậy, cái này áo đỏ nữ tu dung mạo không giống như m à Y Yề kém, hơn nữa khí chất vô cùng đặc biệt, ẩn ẩn có loại c a y c ú cảm giác. Hoa Hân Linh 6 lúc này có người lên tiếng kinh hô. Ân. Hòa Hân Linh s u thập đại mỹ nữ xếp hạng đệ lục, d ụ n Rã Rã là cả kinh. Lệ Hợi ba người thường xuyên cùng một chỗ tương đối thập đại mỹ nữ đến cùng cái nào càng đẹp. đ ồ n g Rộn g dù chưa gặp qua, nhưng cũng lạ như sắm bên hai. đ ồ n g Rộn g bây giờ rốt cuộc biết những người này vì cái gì nghĩ như thế xử lý mình. đ ồ n g Rộn g không nói hai lời, lách mình ra c h u y ể n tông trận. Đang lúc mọi người trong ánh mắt trực tiếp biến mất ở trong làn sóng người. Điền Gia bất biết, Hòa Hân Linh không biết, hai người bọn họ lúc xuất hiện một màn bị người dùng pháp thuật ghi xuống, hơn nữa bị truyền ra ngoài. La Thiên Thành thật sự rất lớn, sinh linh đặc biệt nhiều, bán đã càng nhiều, hơn nữa người mua cũng tương tự rất nhiều. Đồng d ộ n g có đôi khi liền buồn bực, cái này bán t ả n g đá tuyệt đối là một vốn b ố n lợi sinh ý nha. Chẳng lẽ truyền thống đi tiên đô sau đó lại truyền thống vào Tiên Huyền Thành Linh Tinh liền rơi vào những đá này trên thân, điền i ã tâm bên trong t h ầ m nghĩ. Ân, không tệ, nhìn phải mưu đồ một chút. Đồng d ộ n g trực tiếp ra khỏi thành, tiếp đó ở cửa thành cách đó không xa hoa l ạ m rất nhiều t ả n g đá tiến vào mình vòng tay chứa đủ, cái này khiến thấy Tu giả trực tiếp mắt trợn. Tiếp đó Đồng d ộ n g nên ngang ở trong thành tìm một cái náo nhiệt nhất vị trí, tiếp đó bỏ ra 10 cái phía dưới phẩm Linh Tinh tìm một cái có thể ẩ m ý khí hải cảnh tiểu Tu giả. Nhìn một chút nhìn một chút, n ỗ i hàm đạo kim bảo thạch. có thể mở ra đủ loại ngũ hành đạo ngọc bảo thạch rồi chỉ bán 10 vạn bên trên phẩm linh tinh nha 6. cái này tiểu tu giả cổ sắt kêu rất ra sức rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều người ngươi cũng thực có can đảm hô đạo kim ngươi không sợ t h ổ i chết bên tay trái bên cạnh bảy một chỗ giai tu giả rất là nổi nóng bất quá đảo mắt hắn liền hô lên đi qua đường đừng bỏ qua ở trong chứa vô thượng pháp lịch thiên bảo thạch tiện nghi bán chỉ cần một vạn bên trong phẩm linh tinh nha 6 đồng ruộng khiếp sợ nhìn xem người này cùng là thiên a i b á n thật nhân một bản thiên công tới cái duyên nội hàm thiên công nhất thiên hạ phẩm linh tinh một cái bên tay phải lại hô lên 6. nguyên bản nghe được đạo kim không rõ chân tướng tu giả đều nghĩ lại gần nhìn một chút thế nhưng là nghe phía sau tiếng la đám người trực tiếp dừng bước nào có các ngươi dạng này đ ồ n g duộn g cười khổ một cái ra hiệu cố s ắ t tiếp tục hô ta dựa vào cái này không phải tại cửa ra vào phủi đi tặng đá tiểu tử kia sao có ở cửa thành nhìn thấy đ ồ n g duộn g tu giả đi tới ở đây ha ha s trung q u a n h rất nhiều tu giả đột nhiên phá lên cười đ ồ n g duộn g cái kia phiền muộn à bất quá trên mặt một chút cũng không quan trọng các ngươi không nên cười ta cắt cái đạo kim cho các ngươi xem đ ồ n g Dụng rút ra sau lưng kiếm g ã y đối với mình trước người một khối đá chém xuống một kiếm, tiếp đó trong nháy mắt t r ở vào bao. Tảng đá lúc này mới tạ ba một tiếng một phân thành hai, một cỗ ngất trời ánh sáng màu vàng nóng s ô n g thẳng tới chân trời. Ta sáu, đ ồ n g d ộ n g trợn tròn mắt, hắn chỉ là cảm thấy tảng đá kia bên trong có đồ tốt, thế nhưng là cũng không biết cụ thể là cái gì, nhưng là bây giờ thế mà thật sự cắt ra đồ tốt. Mới ước cực phẩm linh tinh tam u ớ n Đột nhiên, một cái tu giả không để ý cấm kỵ, trực tiếp đạp không mà đến. Hừ, quả đấm lớn thanh đồng đạo kim, mới ư c Người không bằng trực tiếp ước. Phương xa đồng dạng có người chớp mắt đã tới. đồ vật ta cũng muốn. các vị đạo hữu không bằng cho ta như thế nào? người thứ ba tại viễn không mở miệng vang vọng ở đây. 6. thanh đồng đạo kim ngất trời quang hoa quá rực rỡ cũng quá dễ phân biệt. trong nháy mắt đem la thiên bên trong thành cường giả đều hấp dẫn mà đến. vẹn vẹn trong nháy mắt đồng ruộng sạp hàng bên ngoài liền vây tụ mười mấy cường giả. những cường giả này tu vi không giống nhau, nhưng mà thấp nhất cũng là nắm giữ không gian lực lượng cường giả. 50 ư ớ c cực phẩm linh tinh, giá tổng cộng tới trước được trước chắc giá. điền dã nhất nhìn địa bộ này, nhanh chóng thu hồi trên mặt đất tất cả t ầ n g đá, tiếp đó mở miệng ta muốn. một cái lệnh bài đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm vào liêu điển giả trước người. Tấm lệnh bài này x á m x ị t cảm giác chính là khối thông thường hắc thiết chế tạo. Thế nhưng là điển g i nhất mắt thì nhìn ra, đây là khối đạo kim làm thành, mà lại là đạo kim ở trong rất hiếm thạch cốt tùy s á t Loại vật này s o thanh đồng đạo kim đều cứng rắn mấy phần. Đây là người nào? Thế mà dùng loại vật này làm lệnh bài, thật có tiền. Nhìn thấy cái lệnh bài này thời điểm, cơ hồ chỗ hữu nhân đô biến sắc, mà lại là loại kia rất nén giận biến sắc. Tiểu h ữ đàn, ngươi dám làm loạn, có một cường giả quá lớn, gặp lệnh như gặp người, các ngươi dám nghịch phản không thành? Đông ruộng ngẩng đầu nhìn lại. một cái thiên thê cảnh tu giả đạp ở một cây trường thương bên trên, đứng lơ lửng trên không. người này bạch di tung bay, ngọc thụ lâm phong, gương mặt kia có loại quỷ dị xoáy. linh tinh đâu? đồng ruộng không sợ hãi, mở miệng hỏi. hừ, tiểu gia coi trọng đồ vật còn có người dám theo ta mở miệng nói giá tiền? đơn giản không biết sống chết sáu, không có linh tinh cũng dám đùa ta chơi. bảng hiệu này không tệ, ta coi như ngươi bồi thường ta phí lời tổn thất phí. đồng ruộng chớp mắt một cái, tiếp đó bắt lại trên đất lệnh bài, trực tiếp đưa vào mình trong vòng tay chứa đồ phong thiên chú trong h ộ đồng ruộng tự động làm cho những này cường giả có chút mắt trợn tròn. tiểu tử. đồ vật gì cũng dám cướp, ngay cả ta nhà lệnh bài cũng dám cướp, ngươi thật là xung án, tu giả trẻ nhìn thấy đồng ruộng thế mà cướp lệnh bài của mình, không chỉ có không giận, ngược lại nở nụ cười. đồ vật ta muốn, đây là ngươi muốn linh tinh, một cái khăn che mặt nữ tu chân đạp một đầu màu vàng dài lăng, đến nơi này, trực tiếp ném ra một cái túi đựng đồ. tiến nhất phỉ, ngươi nghĩ cùng ta đối h ị c h lỗ tóc dài, cho là ta sợ ngươi sao? trong nháy mắt dương cung b ạ c kiếm, không quá điền dã chỉ nhìn một mắt, liền đưa tay lấy ra túi chứa vật, túi ư ợ n g đồ này đã giải trừ linh hồn đ n ký. đồng ruộng lập tức cũng không khách khí, trầm tâm quan sát một phen, sau đó đem tất cả linh tinh đều thu vào mình trong vòng tay chứa đồ, sau đó đem trên mặt đất bị cắt mở đạo kim trực tiếp thu vào túi c h ữ vật, ném cho yến nhất phỉ. yến nhất phỉ chỉ nhìn lướt qua, thu lại túi c h ữ vật, tiếp đó đạp không mà đi. l ỗ tóc dài tại trong lúc này cũng không ngăn cản, những cường giả này cũng chỉ là thở dài, cuối cùng đều tán đi, chỉ lưu lô tóc dài một người ở trên cao nhìn xuống. người cướp ta l ạ i bài, khoản nợ này chúng ta nên tính toán đi. 638 t h ứ 6 3 7 c h ư ơ ư ơ n g tính là gì? tính toán? tính là gì? người nghĩ tính thế nào? đông ruộng cười như không cười mở miệng hừ c ư p ta lệnh bài tội đang chết vài lần ngươi nếu là giao ra những cái k i a linh tinh ta ngược lại thật ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lỗ tóc dài tà mị màn nợ đ ụ cười phảng phất đồng ruộng đã bị hắn năn chắc 36 một tiếng bạo hưởng lỗ tóc dài bị điện giã nhất b à n tay từ trên trời chụp lại trực tiếp đụng vào trên mặt đất người sáu dám đánh lên ta lỗ tóc dài toàn thân xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái đau khuôn mặt đều và m ẹ o trong hai mắt càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi một cái hoàn k h ố nhị thế tổ cũng dám ở trước mặt ta phết lối còn dám bắt chệ ta ngươi quả thực là chản sống Ngươi lệnh bài này cũng là từ trong nhà trộm ra à? Ngươi s u mau đưa lệnh bài trả lại cho ta. Lỗ tóc dài gầm nhẹ, hoàn toàn không có mới vừa loại kia khí thế duy ngã độc tôn. Hồ gấm tôn từng nói, phế vật về phế vật, trung q u y cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng mà đám rác rưởi này bên trong hạng chót chính là cái này lỗ tóc dài. Người này lớn một bức túi ra tốt, lại có thiên phú cực cao, nhưng mà người này hoàn toàn không tâm tu luyện, mỗi ngày liền thích t ầ m hoa vấn liễu, tùy ý b ù i hoa. Nếu như người nọ không phải là bởi vì cha mẹ đều là đỉnh cấp thiên tiêu, thu rất nhiều lỗ tộc lao tổ xem trọng, đoán chừng s ớ m đã bị người xử lý không biết bao nhiêu hiệp. nhưng mà thứ nhất cái tộc hình nhưng là cấp độ yêu nghiệt nhân tộc giao ra tất cả linh tinh ta liền đem lệnh bài trả lại cho ngươi lệnh bài chất liệu là đạo kim nhưng làm sao sớm đã bị tế luyện qua đã ký thác người khác chi đạo chính mình lưu chi kỳ thực vô dụng hơn nữa đồng ruộng dám khẳng định cái lệnh bài này chất liệu đoán chừng cái này lỗ tóc dài chính mình cũng không biết thậm chí mới vừa cường giả đều không mấy người có thể nhận biết ngươi dám uy hiếp bản công tử lỗ tóc dài k h ẽ quát không quá điền dã sớm biết hàng này nội tình căn bản cũng không vì m ã thay đổi 36 lại là một trưởng phủ xuống ta đổi 6 ta đổi 6 Lô tóc dài thái độ trong nháy mắt xảy ra chuyển biến lớn. Đông d ộ n g không nghĩ tới lô tóc dài treo lên lớn như vậy danh hào, trên người đ ồ tốt liền một vạn cực phẩm linh tinh đều không đáng. n h n g Điền giã lúc đó liền bực b ự c Cái này hoàn k h ố lẫn vào cũng quá thê thảm a. Bất quá thê thảm về thê thảm, Đông d ộ n g chiếu cấp không lầm. 6. Đông d ộ n g bỏ ra 120 vạn thượng phẩm linh tinh truyền tống vào t i ê n La t i ê n t r i ề u t i ê n Đô t i ê n La Thiên ngoại bộ. Ở đây tự thành một phương thiên địa, muôn hình vạn trạng, khí thế uy nghiêm, cường giả càng là như mây. Đông Dụng ước lượng mình một chút trên người những thứ này linh tinh, tiếp đó thẳng đến Tây t i ê n môn mà đi. Dừng lại, đưa ra lệnh bài thông hành. Giữ cửa hai vị binh sĩ nhìn thấy đồng ruộng nên ngang nghĩ bước vào tiên la tiên lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại lệnh bài thông hành điền dã nhất s g sở không nghe nói nha lại nhìn hai cái này binh sĩ điền dã tâm bên trong cả kinh thổ vương canh cổng còn có thể nói cái gì thành thật một chút mua lệnh bài đi thôi cuối cùng đồng ruộng bỏ ra một tước cực phẩm linh tinh mua một khối vào thành lệnh bài thông hành phía sau bước vào tiên la tiên nói lên tấm lệnh bài này đối với không có tu giả đó chính là vật h hãn một t ứ c cực phẩm linh tinh cũng không phải cái gì tu giả đều lấy ra được tới đồng ruộng đối với loại này công khai đánh cướp hành vi là rất k h ô a May mắn loại lệnh bài này có thể vô hạn dùng, mua một lần dùng cả đời. Dương Điền Giã chân chính tiến vào Tiên La ngày sau, đậm đà thiên đ ệ u tinh khí đập vào mặt, thậm chí đã có hướng về đ ồ n g r u ộ n g trong thân thể Chu i Su thế. Nhượng Điền Giã giống như tiến nhập một chỗ tinh khí chi tuyển. đ ồ n g r u ộ n g cẩn thận cảm thụ một phen, không khỏi trong lòng hiểu rõ, những thiên đ i ệ u này tinh khí tất nhiên là cướp đoạt ngoại giới, cùng mình xạ thiên đại trận t í n h chất tương tự, bất quá ở đây chỉ tiếp dẫn thiên địa tinh khí, không có mình xạ thiên đại trận bá đạo. Lần này không thể đến không, nhất định muốn đem một thước linh tinh cho kiếm về đi. Điền Giã tâm định rồi quyết tâm, mình nhất định muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. tuyệt đối không thể để cho một ư ớ c mắt trắng. t i ê n La Thiên mặc dù t i ê n thiên, nhưng mà cũng không có ngày loại kia mênh mông vô lượng, nó nhiều nhất chỉ so với Thiên Huyền Thành lớn gấp đôi. Bất quá nơi này tu giả rất ít, cùng t i ê n Huyền Thành loại kia cảnh tượng não nhiệt hoàn toàn không cách nào so sánh được. Điền Giã nhất lộ rong chơi, phát hiện có không ít tu giả thế mà lộ thiên mà ngồi, đang chuyên tâm thu nạp thiên địa tinh khí, không khỏi trong lòng đại động, đồng ruộng tìm một cái so sánh địa phương vấn vẻ, tiếp đó bố trí xạ thiên đại trận, vốn là đồng ruộng cho là tại loại này t i ê n Quốc đô thành là không thể thực hiện được, không nghĩ tới xạ thiên đại trận thế mà thoải mái mà s p nhập vào hư không, cái này nhượng Điền g ã vui mừng quá đỗi. đồng thời, đồng ruộng vì càng thêm chắc chắn, lại đem thạch cốc t ặ n gương đá cũng hợp nhất. Lúc này, đồng ruộng cảm giác quanh thân không gian chấn động, tiếp đó có một loại cảm giác không giống nhau tự nhiên sinh ra, nhưng mà cụ thể nơi nào không giống nhau. Đồng ruộng nói không nên lời. làm xong đây hết thảy, đồng ruộng ngồi xếp bằng, giải sinh kinh cực nhanh vận hành, vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng bị xạ thiên đại trận thu nạp mà đến, tiếp đó bị điền g i nhất ti không lọt t h u n vệ. xạ thiên đại trận quá mức biến thái, đem toàn bộ t i ê n lang ngày tinh khí đều mạnh đi nuốt tụ mà đến. chỉ thu nạp một hồi, điền nguyên mi tâm càng là hiện lên một cái phụ kiện, tại lóe lên một nhấp n h á y đồng thời điền g i nhất mai jun sợ một hồi. dường như đang tiên lang ngày chỗ sâu có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình lúc này đồng ruộng trong thân thể bắt đầu lóe ra một chút tia sáng n h ư n g ánh sáng này rất nhanh liền trải rộng đồng ruộng toàn thân doanh sáu tia sáng vừa ra vô tận hấp lực từ đồng ruộng khí hải điên cuồng xuất hiện ân chuyện gì xảy ra đồng ruộng cực kỳ hoảng sợ không biết tại sao lại đột nhiên như thế đồng ruộng muốn ngừng phía dưới công pháp thế nhưng là phát hiện mình thế mà lực bất t h n g tâm hơn nữa nghĩ di động cơ thể cũng phát hiện mình giống như mọc r ễ đồng dạng lúc này đồng ruộng mới phát hiện trong cơ thể những thứ này hấp lực lại là từ một ự c yên lặng chư thiên vạn giới mà đến hơn nữa có càng lai việt điên cuồng u thế đồng thời đồng ruộng phát hiện mình cơ thể xuất hiện hấp lực thế mà tại hướng t i ê n la dưới trời đất bao phủ mà đi. s a thiên đại trận tụ nạp thiên địa chi ở giữa tinh khí năng lực tại lúc này đột nhiên không hiểu t ă n g mạnh vô cùng thiên địa chi lực bị điên cuồng tụ nạp, bất quá vẫn như cũ thỏa mãn không liếu đ i ề n giã khí hải h ú t nhiếp. Đồng ruộng trong khí hải bất diệt linh khí q u ầ n q u ầ n tận chân trời, từng cái điểm sáng đang giận trên biển khoảng không tạo thành, những điểm sáng này vừa xuất hiện liền điên cuồng thu nạp lên trong khí hải cái kia một đoạn thời gian đạo kim cùng linh mẫu hình thành cổ quái mê vụ cùng bất diệt chi lực. Ngoại giới linh khí bị điên cuồng thôn ệ tiến khí hải tiếp đó bị năng lượng màu vàng sẩm đồng hóa. Năng lượng màu vàng sẩm vẫn như c ũ bị những cái kia vẫn tồn tại tại đồng ruộng trong khí hải phượng hoàng đạo văn chuyển hóa bất thành diệt chi lực. Bây giờ loại này chuyển hóa tốc độ càng là không hiểu tăng nhiều. Từ t i ê n La Thiên Ngoại Bộ nhìn lại, tại t i ê n La trên trời khoảng không hình thành liệu nhất cái cự đại vòng xoáy linh khí, vòng xoáy này đang nhanh chóng tăng lớn. Bầu trời đạo dương vương xuống vô tận hỏa tinh đã rơi vào vòng xoáy to lớn này ở trong, nhường vòng xoáy dính vào hỏa diễm chi sắc, tiếp đó xoay tròn lấy biến mất ở vòng xoáy dưới đáy. Vòng xoáy dẫn dắt t i ê n La Thiên bên trong linh khí, t i ê n La Thiên bên trong t u nạp ngoại giới tụ linh đại trận lại điên cuồng t u nạp lên ngoại giới tinh khí. Sa Thiên Đại trận không chỉ có tụ nạp mọi giới thiên địa tinh khí, càng là từ hư không tụ nạp tới không biết địa phương nào đủ loại thiên địa tinh khí. Giờ khắc này, Thiên Hương Cái này phương thế giới đều bị điển dại nhất người dẫn động, nhường rất nhiều một mực yên lặng cường giả đỉnh cao n h a u n h a u từ trong yên lặng tỉnh lại, ánh mắt nhìn xuyên hư không, nhìn về phía đây hết thảy nơi phát ra. Bất quá, đồng ruộng bên ngoài cơ thể lúc này sớm đã mê vụ bước hơi, thậm chí toé ra từng tia hỗn độn. t i ê n La giới trời đất chỗ sâu một chỗ thần dị trong không gian có một thạch nhân mở ra không biết bao lâu t u ế n g u y không có tránh ra mắt, tại hắn mở mắt trong m y mắt, hắn thân thể bên ngoài ra đã đột nhiên băng diệt, lộ ra cường kiện thân thể. Sau một khắc, hắn từ nơi này tiêu thất, xuất hiện ở l i ễ u đ i ể n Giã cách đó không xa. Không nói lời gì, một trường nắp hướng bao phủ đồng ruộng mê v ụ Dưới một trường, Thiên Hương vô cùng vững chắc không gian đều triệt để thoái diện. 639 t h ứ 638 t r ư ơ chương biến đổi lớn đột nhiên, người này ánh mắt co rụt lại, tay đột nhiên ngừng lại, tiếp đó nhìn chằm chằm đồng ruộng ngoại vi mê v ụ không rời mắt. Những thứ này trong xương mù có từng điểm từng điểm ánh sáng lóe lên, rất nhanh, người này tựa hồ Tiểu Hạ định quyết tâm. Bất luận người nào, lập tức ra khỏi Tiên La Thiên. Ầm thanh hạo đ ã n g chuyển khắp Tiên La t i ê n mỗi một cái x ó xỉn, càng là chuyển vào dưới đất cái kia phương thế giới. âm thanh vừa ra, không đến mười hơi thời gian, vô số tu sĩ cùng các chiến binh nhao n h a u từ dưới đất b u n ra, cơ hội trong nháy mắt đến rồi tiên là thiên bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như thế, người này trực tiếp xuất hiện ở cửa thành phía tây phía trên, chấn áp này p h ư ơ n g vị. Ha ha s u người tiểu tử này ngược lại là biết chuyện, đột nhiên một thanh âm chui vào trong đầu của hắn, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt trận nhìn tái đi. Cùng lúc đó, tại đông nam bắc ba cái chỗ cửa thành xuất hiện chuột, con cóc cùng một con rắn. Tại xa xôi tiên hương đại lục bên ngoài, có vô tận tinh không, nơi này tinh thần t h a t ớ t cùng tiên hương đại lục so ra cực kỳ nhỏ. thế nhưng là tại thời khắc này, lực lượng vô danh tại ba phủ đem các loại ngôi sao bản nguyên từng điểm hút nhiếp mà đi. Cái này tinh không vô tận bên trong có một chỗ phạm vi ngàn dặm không gian hắc ám, chỗ này không gian trong tinh không vô thanh vô tức phiêu lãng, không gian qua hết thảy hào quang đều bị thuôn phệ. Mảnh không gian này xuất hiện tại trăm vạn năm trước, không hiểu xuất hiện, tiếp đó không hiểu tồn tại. Chỗ này hắc ám, là để cho người ta nghe đến đã biến sắp phải một chỗ phệ diệt không gian, mặc dù không là tam tuyệt hai bí bên trong bất kỳ một cái nào, nhưng mà so với cái này năm nơi đều phải thần bí, đều phải kinh khủng. Lúc này, mảnh này hắc ám như bị dẫn dắt. chầm d ã i trôi hướng vô biên rộng lớn tiên hương đại lục tại tiên la thiên giới mặt đất có một phương thần bí thế giới thế giới này cực kỳ thần bí nội hàm vô tận tinh khí là tiên la tiên triều lập tiên đô cùng này căn bản đồng dạng khác chín đại tiên quốc tiên đô phía dưới cũng đồng dạng có một phương thần bí thế giới những thế giới này tuế n g u y ệ t cổ xưa là những thứ này tiên quốc lớn nhất nội t ì n h thập đại tiên quốc nghiên cứu và tham dò những thứ này thế giới thần bí vô tận tuế n g u y ệ cũng chỉ được hắn a long tiên hương cường đại nhất tiên quốc cũng chỉ tham dò không đến ba thành địa vực giờ khắc này cái này 10 phương thế giới gần như đồng thời chấn động lên tiếp đó tại thập đại tiên quốc cường giả khiếp sợ chăm chú băng diệt một cái cắt hậu thế gia tăng đủ loại cơ chế tiếp đó toát ra ngất trời của sáng c ủ sáng trùng thiên thời điểm đồng ruộng đột nhiên từ tiên la thiên bên trong đã mất đi dấu vết tiếp đó xuất hiện ở tiên la thiên dưới đất chỗ kia thế giới thần bí bên trong vô cùng đại đạo chi lực đột nhiên ở chỗ này trong thế giới hiện hiện ra những thứ này đại đạo chi lực hiện hóa vì vô số thần liên dĩ vô pháp tránh né tốc độ cuốn quanh hướng đồng ruộng những thứ này đại đạo thần liên đụng một cái đến đồng ruộng trên thân liền đâm vào liễu điển giả thể nội tiếp đó đâm vào liễu điển giả thể nội sống lưng tối phần đuôi một cái quang đoàn b ê n trên thiên địa lay động vô tận lực lượng triệt để điên cuồng, đại đạo chi lực mang theo chỗ này thần bí không gian tất cả lực lượng điên cuồng xông vào cái này quan đ o à n giống sáu, một cái cuồng phách gầm thét từ nơi này chỗ thần bí không gian chỗ sâu vang lên, chấn động toàn bộ thế giới thần bí. một cái giả thiên cái địa thân thể đột nhiên từ đại địa chi phía dưới xuống ra, một quyền hướng đồng ruộng đánh tới. hừ, ta vì t ứ c đoạt phương này hoàn mỹ thế giới, vì đó phấn đấu vô tận năm tháng, ngươi lại dám cùng ta tranh, chết đi sáu. một quyền này nhường cái này phương thế giới dung mạnh, nhìn như sức mạnh giải rác, thế nhưng là quyền tình nhưng từ chỗ này thế giới thần bí tiết lộ ra một tia. cái này một tia sức mạnh nhường tiên la thiên trong nháy mắt xảy ra phai mở, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất trên thế gian. một màn này nhường chấn thủ cửa thành phía tây bên ngoài tiên la thiên triều đệ nhất lao tổ l a thiên hại nhiên thất sắc, đồng thời còn có một tí may mắn. mà những cái kia bởi vì lao tổ chi mệnh không thể không rời đi tiên la thiên một loại sinh linh, càng là kinh hãi muốn chết, may mắn v ậ n phần. cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, một quyền nổ vang đồng ruộng, thẳng tiến không lùi, có giết khắp thế gian hết thảy địch đại khí thế. giờ khắc này, Điền Nguyên đột nhiên mở mắt ra, bước ra một bước l i ế u Điền dã linh hồn chỗ sâu nhất, đối mặt cái này giả thiên cái địa cường giả. Tại Điện Nguyên Mi Tâm Chủ có một phụ kiện đang nhấp nháy. Điện Nguyên Hờ h ư n g nhìn chăm chú lên người cường giả này, sau lưng tất cả đồ án bỗng nhiên lún chuyển. Tiếp đó chiếu dội tiến vào cái này Phương Thế Giới hư không. Đồng thời, đồng dụng bên trong thân thể Phương kia kết nối cái này Phương Thế Giới quang đoàn trong nháy mắt lập lòe ra vô tận quang. Đồng dụng trong nháy mắt liền cùng cái này Phương Thế Giới hoàn toàn trung hợp. Phản phất giờ khắc này, đồng dụng chính là chỗ này Phương Thế Giới. Chấn. Điện Nguyên Quát khẽ một tiếng, cái này Phương Thế Giới hết thảy đều trong nháy mắt nhận lấy không cách nào hình dung lực lượng chân áp, nhường người cường giả này thân hình như rơi v ũ n bùn, chậm rãi giống như ốc s e n Bất quá người cường giả này quá mạnh mẽ, cái này phương thế giới sức mạnh không thể thế nhưng đối phương, những này là 6. người 6. người cường giả này nhìn thấy Điền Nguyên sau lưng quan ảnh, tựa hồ nhận ra cái gì, không chỉ là bị run g động, trong linh hồn tại thời khắc này càng là tràn đầy sợ hãi. Khi Điền Nguyên lạnh lùng mở miệng, một mực tại Điền g i sâu trong huyết hải chìm nổi chiến kỳ do dự sau một lát trực tiếp xông ra huyết hải, xuất hiện tại Điền Nguyên trong tay, giáp, Quan Huy chiến giáp tại Điền Nguyên niệm động ở giữa liền biến thành một cái đoàn ánh sáng xuất hiện tại Điền Nguyên trước người, trong n h á y mắt thu nhỏ, tiếp đó xuyên tại Lưu Điền Nguyên trên thân. Vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt từ đ i ề n nguyên trên thân bao phủ, trực tiếp đốt tiến vào hư không, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung lan tràn. Nhường cái này phương thần bí thế giới tràn đầy hỏa diễm. Không u đó là một cặp ấy, cái bẫy. Cái kia t ể thiên âm thanh lúc này tựa hồ minh bạch cái gì, cuồng hống lên tiếng, điên cuồng d ã y r ù a Thế nhưng là ở nơi này phương thần bí thế giới bên trong, hắn nhận lấy cái này phương thế giới chân áp, mặc dù thế giới không làm gì được hắn, thế nhưng lại nhường hắn cũng vô lực tránh thoát. Tế, đ i ề n nguyên lại là một tiếng hô quát, lấy cái này phương thế giới làm cơ sở, khống chế chiến kỳ. Chiến kỳ dương ra ở giữa, không cách nào hình dung lực lượng thần bí trong nháy mắt bắn ra. không nhìn không gian trực tiếp dung khắp tại cái kia bị cơ hồ triệt để chấn áp cường giả trên thân. b à n h 6. người cường giả này trong nháy mắt bạo thoái vô tận huyết dịch sôi trào đè ép bầu trời, sự sống vô tận chi lực cùng đại đạo thần liên phủ kín bầu trời. không người cường giả này kêu thảm vẫn không có từ bỏ d ã y rua, đồng ruộng trong linh hồn hỏa trong nháy mắt xuất hiện, cơ hồ tại mấy hơi ở giữa liền đem hết thảy đều đốt trở thành năng lượng cơ bản nhất, sắp nhập vào phương thiên địa này. lên 6 điện nguyên lại là một tiếng hô quát, cái này phương thần bí tiểu thế giới ở nơi này một tiếng hô quát phía dưới bắt đầu chấn động, tiếp đó trực tiếp từ dưới đất xung ra. thướng về núi liền đất trời trong đó một đạo quang hòa phóng đi giờ khắc này chính là chấn thủ tứ phương chuột tiểu xà cùng kim lục con cốc cũng không dám tin tưởng đây hết thảy ta dựa vào sáu tại sao có thể như vậy thạch cốc cũng từ trong hư không hiện ra thân ảnh mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh lao tổ sáu đây là có chuyện gì phía trước ngươi không phải nói đây là tu luyện đưa tới dị tượng chỉ cần giúp tiểu tử kia trải qua sau đó man thiên quá hải là được sao làm sao bây giờ kim lục con cốc mở miệng hỏi hắn trùng điệp cổ cùng lưu cái kia phương thần bí thế giới đều cho tu luyện đi nha ngậm miệng, t h c h quắc q u á t lớn một tiếng, cái hướng kia là bất diệt quyền nước tiên đô chỗ, không phải là muốn sáu, ta dựa vào sáu. Đông ruộng lặng lặng nhìn chăm chú lên đ i ề n nguyên không chế cái này phương thần bí thế giới hành độ hư không, trực tiếp va vào một tòa khác to lớn trong thành trì. 640 t h ứ 639 ư ơ c h n ư ơ n g lại ra quỷ i á m can đảm phạm ta không diệt quyền đều, chết sáu. Từng tiếng gầm thét từ trước tới giờ không diệt quyền cũng khác nhau, phương vị vang lên, liền thấy vô số đại đạo thần liên vọt lên, biến thành từng cái to lớn n m đấm, đánh phía đông ruộng. Những thứ này n m đấm trong nháy mắt tới, đánh vào l i u đ i ề n giả cơ thế giới thần bí bên trên, tiếp đó bị trong nháy mắt thu v ệ Ân, không đúng sáu. Đây là thế giới gì? Sao có thể tiếp nhận lực lượng của chúng ta? Có cường giả kinh hô. Ở nơi này chúng cường giả còn tại kinh hô thời điểm. Đồng ruộng mang theo không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp đụng tung đại địa và vào bất diệt quyền đều dưới mặt đất. Giờ khắc này tồn tại rất lâu năm tháng bất diệt quyền đều đ ể phải đủ. Gạo 6. một tiếng kinh thiên hét giận dữ từ trước tới giờ không diệt quyền đều thế giới dưới lòng đất bên trong truyền ra. Một cái từ đạo kim chế tạo quan tài trong nháy mắt xông phá không gian bình thường, trốn thoát, không biết chạy trốn tới nơi nào. 6 Tiên Lang ngày tình cảnh sớm đã bị các Tiên Quốc cùng những thế lực lớn khác biết t ấ t Ngay sau đó bất diệt quyền nước Tiên đô bất diệt quyền đều cũng bị phá diệt. Cái này khiến những thế lực lớn khác nhau nhau tình táo, bắt đầu đem thế giới thần bí bên trong hết thảy đều bắt đầu thanh không. Những thế lực này tồn tại quá xa xưa, sớm đã tại những này bên trong thế giới thần bí kinh doanh thâm căn cổ đế đã đem ở đây trở thành Tiên quốc căn nguyên mà. Thế nhưng là thế nhưng căn bản là không cách nào trưởng khống những thứ này thế giới thần bí. Dù cho dạng này bọn hắn cũng không thể không làm ra c h ọ lựa. Đông Duon cuốn theo Tiên Lang ngày thế giới xông vào bất diệt quyền đều dưới đất thế giới thần bí sau đó chỉ gian cách chưa tới một canh giờ. lại độ mà vọt lên, xuống về cái tiếp theo thế giới thần bí, chỉ là một lần, bất diệt quyền đều xuống thế giới thần bí cũng đi theo tiêu thất. 6. tiên xã c á c cường giả càng lai việt sợ hãi, đã có chín phương thế giới hội tụ đến một cái lên, mang ý nghĩa chín đại tiên quốc căn bản toàn bộ mất đi. Cái này chín phương thế giới hội tụ vào một chỗ mang tới lực lượng kinh khủng thời khắc hạo đãng bao phủ thiên hương, giống như là thượng thương phát huy, tại hiển lộ rõ ràng lực lượng của nó, lại đã trải qua một giờ d à y vò, sau cùng vĩnh hằng tiên quốc tiên đô dưới thế giới cũng sông lên trời. Đây hết thảy, tiên á cường giả không có biện pháp nào ngăn cản, tất cả ra tay mưu toan ngăn cản. đều bị một cái phù t r u y n dễ dàng đánh giết, biến thành những thế giới này chất dinh dưỡng. Một ngày này, 10 đại tiên quốc tiên đô toàn bộ bị phá, một mực tại tiên hương toàn bộ sinh linh bên trong tràn đầy vô tận thần bí 10 đại tiên quốc lập quốc căn bản, cái tiêu thập phương thần bí vô tận thế giới dưới đất phá thiên mà đi, biến mất không còn tam tích, p h ả n phất tử trên thế giới bốc hơi l ồ n g dạng. Một ngày này, toàn bộ tiên hương lâm vào một mảnh quỷ dị bình tĩnh, toàn bộ sinh linh đều nơm nớp lo sợ sống qua ngày. Bất quá tại bình tĩnh phía dưới lại cuộn cuộn sóng ngầm. Tám năm cứ như thế trôi qua, cuối cùng những thứ này mạch nước ngầm lên đến bên ngoài, bắt đầu vét sạch tiên hương. ạ i chiến đột ngột bùng phát, cơ hội trong vòng một đêm, t i ê n Hương một m n h sát lục, kiếm Đao Quyền Thương bốn đại tiên quốc liên thủ vây giết vĩnh hằng tiên quốc, đem vĩnh hằng tiên quốc đệ nhất cường giả giết trốn vào vũ trụ m n g ô n g Tiếp đó bị đột nhiên xuất hiện năm vị cường giả bí ẩn đánh ú nhục thân cùng chủ hồn vỡ lạc. m i m i hằng tiên quốc đệ nhị, đệ tam cường giả cũng tại trong vòng ngày liên tiếp chết trận. Theo vĩnh hằng tam đại hợp nhất cường giả tất cả đều vỡ lạc, vĩnh hằng tiên quốc từ đây xóa tên. t i ê n Hương ổn định vô số 5 tháng cách cục từ đó đánh vỡ. Lại qua hai ngày. Sích Đế t i ê n Quốc tại cường giả bí ẩn dưới sự tương trợ, lấy 11 t i ê n hợp nhất cảnh cường giả vây giết tiên l a tiên triều tứ đại cường giả, kết quả đưa tới man hoang lục đại cường giả. Một trận chiến này đánh tiên phá đ i ệ nát, tiên la tiên triều phạm vi bên trong tử thương vô tận, máu chảy khắp nơi. Cuối cùng, càng là đưa tới hoang dã bên trong l ầ n nút một đầu vô địch thần long, một cây long thương hành áp thiên địa, đem Sích Đế t i ê n quốc cùng cường giả bí ẩn đâm giết 3 người, chấn áp 4 n g ư ờ i Bốn người này cũng khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng bị liên thủ đánh giết. Sích Đế t i ê n quốc ba vị hợp nhất cường giả trong trận chiến này đều mất mạng. s i c h đế tiên quốc vốn cho rằng n ă m chắc thắng lợi trong tay, kết quả người thứ hai vỡ nát. Mà t i ê n la tiên triều chỉ có người mạnh nhất l a thiên còn sống, còn lại tam đại cường giả vẫn lạc, mà la thiên chẳng biết tại sao xa trốn vũ trụ minh ô n g không biết bóng dáng. Thiên la tiên triều cái thứ ba m vang sụp đổ. Đại chiến cùng một chỗ, vẹn vẹn một tháng không đến, ba đại tiên quốc diệt vong. Cái thứ tư diệt vong thế lực lớn là 19 thế lực lớn bên trong hoàn mỹ cung, vẹn vẹn bởi vì hoàn mỹ cung là đã từng 19 thế lực lớn bên trong rồi g à nhất nhưng mà thực lực nhưng lại yếu nhất, bị ruộng tế diệp gia tộc, lệ hội gia tộc. Hồ Gấm Tôn gia tộc, Vương k ỳ Phong sở tại gia tộc cùng với trời chu cái này ngũ đại thế lực liên hợp tiêu diệt Thiên Hương, từ đó tiến nhập trinh phạt liên thiên của diện. Mà cái cục diện ở mức độ rất lớn là từ một đám cường giả bí ẩn tạo thành. Phía sau 5 năm, lại vẫn là hơn 10 vị hợp nhất cường giả, cuối cùng tạo thành tạo thế chân v ạ c của diện. Tại loại này trong đại chiến, không vì hợp nhất, đều là run rẩy. s năm cứ như vậy đi qua, đồng ruộng mỗi ngày đều buồn bực n g ắ n ngẩm. Hắn giống như một cái c u n chúng, thời khắc đều ở đây nhìn, nhìn mình thôn phệ mười phương thế giới. nhìn m ì n h Huyết Hải đang nhanh chóng tăng trưởng chính là đạo linh mà cùng người đều thời khắc tại tu luyện trưởng thành bên trong mà hắn lại không có chút nào xem như thập phương thế giới thần bí đã nhanh muốn bị thân thể của mình triệt để t h ô n về sạch sẽ loại này t h ô n về không chỉ là tinh khí liền đủ loại đại đạo đều một tia không l ọ cái này mười phương thế giới thành tựu liễu điển g i trên sống lưng mười cái quan đoàn những thứ này quan đoàn bây giờ đã có thể chân chính xưng là thế giới cái này mười cái quang đoàn thế giới cuối cùng bao phủ liễu điển g i sống lưng phần đuôi khối xương cốt đối ứng là thiên thế cảnh trước cái tiểu cảnh ớ i nếu như mình mỗi một cây c ổ sống đều đối ứng một phương thế giới vậy có phải hay không chính là trong truyền thuyết tầng 33 thiên phát hiện này nhượng điền g i á kinh hải đan sen kinh hỉ như điên dùng thế giới tới thành t ự i u thiên t h ê loại chuyện này ai dám làm như vậy không nói trước có bao nhiêu khó khăn chính là muốn tu luyện xuất thế giới đó cũng là về sau sự tình ở trên thiên bậc thang cảnh ở đầu ra thế giới đoan t r ừ n g cũng liền đã biết dạng quân cờ mới có thể có loại đ ã i ngộ này bất quá cao hứng sau đó điền g i á h i ệ u một b ự c vốn cho rằng chịu đựng qua huyết hải chính mình liền có thể nhất phi trùng tiên Bây giờ tốt, đoán chừng còn phải đợi dung hợp thế giới mặt khác chính mình mới có thể xông phá thiên thế cảnh. Những thế giới này đi nơi nào tìm? Thiên Hương cũng liền mười phương thế giới a. Nói không chừng nếu là tìm không thấy thế giới, chính mình rất có thể bị vĩnh viễn dừng lại ở thiên thế cảnh. Ở trên thiên bậc thang cảnh liền có thể có cái c h ủ n g này lịch thiên cơ duyên phát sinh. Điền Giả bất biết mình nên cao hứng hay là nên bi hay? Lại qua 3 năm, đồng ruộng cuối cùng hoàn toàn thôn vệ xong mười phương thế giới, mà đồng ruộng huyết hải tại thôn vệ thế giới lúc tinh huyết xuất hiện tốc độ tăng mạnh, đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Vẹn vẹn 16 năm, đồng ruộng huyết hải liền đã không sai biệt l à muốn đẩy. đ ồ n g Duộn g đoán chừng chiếu loại tốc độ này, biển máu của mình nhiều nhất thêm một năm nữa liền có thể hoàn toàn tràn đầy. A năm, đ ồ n g Duộn g ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào tràn đầy hào hùng, tràn đầy trí khí tại ngực của ta chờ đợi. Bất quá đ ư ơ n g Điền dã thấy rõ ngoại giới hết thảy thời điểm, đ ồ n g Duộn g đột nhiên d ù ù m mình. Ở đây không có trời, không có đất, chỉ có hư không vô tận cùng hắc ám. Tại ngoài trăm r ằ m một bộ khổng lồ vô biên thi thể ngang dọc bên trong hư không, phát ra mịt mờ ánh sáng nhạt, như thấy không thể vượt qua cao thiên vắt ngang ở trước mắt, đem hết thảy ánh mắt đều ngăn chặn. Một cây như trụ trời vậy trường kiếm đâm t h n g đầu người, đánh chết. hai cố ba động khủng bố từ thi thể và trên trường kiếm hạo đã mà ra hai loại ba động đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt cái này hai cố ba động tại đối kháng lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau nhìn như bộ dáng hẳn là dây dưa vô tận năm tháng đồng d ộ n g trên thân thể nếu như không phải rất sớm phía trước liền mặc vào quang huy chiến giáp cái này hai cố ba động tuyệt đối có thể hủy diệt đồng d ộ n g hết đủ dù cho có ánh sáng huy chiến giáp cách trở đồng d ộ n g vẫn như cũ cảm giác mình cơ thể lung lay một nước. một cái khổng lồ tinh thần lúc này từ đằng xa phiêu đã mà đến cái này khổng lồ tinh thần liền thi thể đầu người lớn nhỏ cũng chưa tới. Ngôi sao này thẳng tác động vào trên thi thể, sau một khắc, tinh thần biến thành liêu nhất khỏa pháo hoa trực tiếp bạo toái, lực lượng cường đại x u n g kích ra, thế nhưng là tại loại này ba động phía dưới, hết thể sức mạnh đều tan thành mây khói. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Đồng ruộng lương phát lệnh, t ê cả ra đầu. 641 thứ 640 chương vì ta mà tồn đệ đồng ruộng còn tại sừng sờ thời điểm trên thân thể hắn quang mang lần nữa tăng cường. Điền nguyên lần nữa cất bước mà ra, bước ra liêu điển giã linh hồn chỗ sâu nhất, tại Điền nguyên mi tâm chỗ có một phụ kiện l ậ l Kỳ 6 chiến kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại Điền nguyên trong tay. t ế 6 Chiến k ỳ lần này thế mà bay thẳng ra, tiếp đó kỳ nhảy bén trực tiếp cắm vào cô thi thể này trên lồng ngực, đồng dụng cơ thể lại một lần nữa thoát ly l i ễ u điền r ã không chế, bay thẳng đến l i ễ u Chiến k ỳ bên cạnh, sau đó tay nắm Chiến k ỳ mà Điền Nguyên trực tiếp đứng tại tại Chiến k ỳ trên cổ c ờ sự sống vô tận tinh khí kèm theo kinh khủng đạo tắc mãnh liệt mà xông ra cô thân thể này, tiếp đó bị Chiến k ỳ loại bỏ hết t h ể b ạ o ngược sau đó bị đồng dụng cơ thể t h ô n phệ. Mẹ nó sáu, đồng dụng thầm chửi một câu, tiếp đó quá chú tâm cắn nuốt, cái này một t h phệ, dòng i năm, đồng dụng tốc độ cắn nuốt đã đã cường đại đến một loại cực hạn. Mười phương thế giới cũng chỉ dùng 16 năm, mà cái sinh linh thi thể lại hao tốn 11 năm. Có thể tưởng tượng được, trước kia cái này thi thể cường đại cỡ nào, thế nhưng là hắn lại bị người đánh giết, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Phúc sáu, bộ thi thể khổng lồ này theo thu phệ, không có một tia thu nhỏ, thế nhưng lại tại thể nội tất cả năng lượng cùng đạo tắc bị t h ô n phệ hầu như không còn thời điểm, cỗ thi thể này trực tiếp biến thành bụi bay. Lúc này, c h ô i này đánh chết người cường giả này như như trụ trời cự kiếm nở rộ ưu quang, tại đ i ề n giã trong ánh mắt kinh hãi chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở thành một thanh phổ thông trường kiếm. Đây là sáu. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem chuôi kiếm này trực tiếp mà b ị Thanh kiếm này kiểu dáng cùng chạm thiên kiếm nhất mô hình một dạng. Bất quá tán phát khí tức lại tràn đầy sát lục chi khí, mà chém thiên kiếm khí tức sáu, ách sáu. Tạm thời đ ồ n g Dụng chưa từng cảm thụ. Bất quá loại này sát lục chi khí rất nhanh thu liễm, đ ồ n g Dạng đã không còn khí tức phát ra. đ ồ n g d ộ n g cầm trong tay cẩn thận nhìn một lần, phát hiện hai thanh kiếm hoa văn hoàn toàn khác biệt, chỉ là tại chuôi kiếm phần đáy k h ắ c c h ứ hoàn toàn khác biệt. đ ồ n g Dụng nghĩ r ó t vào linh khí, phát hiện đ ồ n g Dạng không được, cuối cùng chỉ có thể đem hai thanh kiếm đều thu vào trong vòng tay chứa đủ. dạng này kiếm liền dạng này cường giả đều có thể đánh giết vậy dạng này kiếm tất nhiên không yếu hơn t c ê n kỳ thôn phệ khổng lồ như thế năng lượng cùng đạo tắc đồng r u ộ n g trong cơ thể chư thiên vạn giới sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệ đất đã có một tia thiên địa uy nghiêm hơn nữa đồng r u ộ n g khí hải bên trong đã toàn bộ đều là bất diệt chi lực đồng thời ruột g i ra thật sớm liền bước vào thiên thế cảnh bất quá ruột giãn ra buồn bực là quả nhiên như đồng r u ộ n g suy đoán đồng dạng ở trên thiên bậc thang cảnh cấp 11 m à cùng người bị chặn thậm chí nửa bước khó đi đồng thời kèm theo cỗ thi thể này hôi phiên diện đồng r u ộ n g nhìn về nơi xa phía trước một vùng tắm tối nhìn xem bốn phía hắc ám. Đồng ruộng có loại cảm giác muốn khóc. Bất quá một loại trực giác lại nhắc nhở lấy đồng ruộng. Phía trước tất nhiên có thể l i ê u ám hoa minh. Đồng ruộng bày ra chấp thiên chi cánh, lần này chấp thiên chi cánh bên trên thế mà còn quấn từng khỏa nho nhỏ tinh thần, nhượng điển đã cực kỳ ngoài ý muốn. Chấp thiên chi cánh kích động ở giữa, đồng ruộng như một vệt ánh sáng đồng dạng phi tốc đi tới. Lần này dòng dã lãng phí l i ê u điển ra thời gian nửa năm. Một cái bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện ở phía trước, đây cũng là một cỗ thi thể, mà lại là một cái đồng ruộng chưa từng thấy qua dị thú. Cỗ này dị thú cũng đã chết một cách t r i t để, bất quá là thân thể lại vĩnh hằng tồn tại. dị thú thân thể thậm chí so với bị đồng ruộng cắn nuốt cũ kia nhân tộc thi thể còn muốn lớn hơn một phần ở bộ này trong thân thể không có chút nào năng lượng phát ra thế nhưng lại có thể nhìn đến trong thân thể huyết dịch vẫn tại lao nhanh và t h é t thậm chí tới gần ẩn ẩn có một loại ấm áp chi lực ta dựa vào sẽ không có chết hẳn a đồng ruộng kinh hô một tiếng chấp thiên chi cánh kích động ở giữa nhộn tiền g i ã tốc độ giống như vượt qua không gian đồng dạng dùng một tháng đồng ruộng bay đến trên cao nhất cuối cùng nhường ánh mắt có thể vượt qua con này dị thú ta sáu dựa vào 6 điền g i ã h i u một b ứ c năm c ỗ thi thể khổng lồ nằm ngang ở phương xa tỏa ra ánh sáng lưu h ò a Loại này quang huy như ngôi sao trong bầu trời đêm, mà ở càng phương xa hơn, từng cái tinh thần dạng người rực rỡ. Lần này, Đồng d ộ n g trực tiếp khống chế Liêu Điền Nguyên, không muốn lại làm một người ngoài cuộc. Lúc này, Đồng d ộ n g cảm thụ vùng hư không này, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Thiên địa phảng phất hòa đ i ề n g i á hòa thành một thể, đại đạo pháp tắc tràn ngập tại Thiên địa chi ở giữa, tựa hồ có thể đụng tay đến. A năm, giờ khắc này, Đồng d ộ n g có loại không rõ vui sướng, tựa hồ tự thành Thiên địa thân nhi tử. Đồng thời, Dụng g i a đã biết tại sao lại như thế, cũng minh bạch mình bây giờ vì cái gì lại có thể khống chế mặt kia trên kỳ. Đây hết thảy đều là bởi vì Điền Nguyên Mi Tâm một viên kia phụ t r n g à o Sáu, đồng ruộng gầm thét một tiếng, sau đó tay c h ấ p chiến k ỳ trực tiếp đâm thấu đầu dị thú này thân thể. i ố n g Sáu, một tiếng giống giận trầm thấp từ nơi này chỉ dị thú trong thân thể truyền ra. Thanh âm bên trong có vô tận phẫn nộ, vô cùng thần liên từ dị thú trên thân thể vọt lên, r ạ o sát hướng đồng ruộng. Nhưng vào lúc này, bảy đạo kim quang từ nơi này cố dị thú trong thân thể xung ra, bạo phát kinh khủng sát phạt cùng chấn áp chi lực, nhiều dị thú gào thét càng thêm phẫn nộ, đại đạo thần liên thế mà kèm theo t t lũ lũ hỗn độn chi khí, đồng thời thậm chí có một tia thời gian sức mạnh. phương này thế giới hám ắ c áp chế so tiên hương không biết to được bao nhiêu lần những thứ này thần liên trình độ kinh khủng tuyệt đối có thể dễ dàng diện sát hợp nhất cờ giả đồng ruộng nhìn xem cảnh tượng như vậy chiến kỳ đột nhiên phát lực trực tiếp liên đối cơ thể đều vọt vào dị thú trong thân thể huyết dịch vô tận mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực dầm dạp chẳng chi thần liên từ trong thân thể trong nháy mắt rào sát hướng đồng ruộng đây là cổ thân thể này bản năng tại diện sát đồng ruộng hỏa diễm trong nháy mắt từ đồng ruộng cơ thể bao phủ mà ra thiếu đốt hết thảy hết thảy tinh hoa cùng đại đạo chi lực đều bị hỏa diễm phân giải tiếp đó bị đồng ruộng thôn phệ chết sấu í t lên một tiếng đột nhiên tới gần Đồng Rộn nhìn thấy một cái linh hồn trong nháy mắt đến, cái này linh hồn cùng con này dị thú giống nhau như lúc, chính là một cái phiên bản thu nhỏ. Cái này linh hồn rất hư đạo, cũng rất suy yếu. Đồng thời ở nơi này trên linh hồn còn có bảy cái đinh hư ảnh, cái này bảy cái cái đinh như bảy phương thế giới trực tiếp đóng vào linh hồn mấu chốt nhất cũng là trí mạng nhất chỗ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, thật là cường đại linh hồn. Đồng Rộn g nhìn thấy tình cảnh như thế, thê cả ra đầu, nhưng mà Đồng Rộn g không có sợ hãi chút nào. Kí một tiếng tiếng mở cửa vang lên, Đồng Rộn sâu trong linh hồn chính là cái kia quan tài lần nữa mở ra, một thân ảnh trong nháy mắt mà ra. Một tay v a xuống, trực tiếp cầm cái này linh hồn, tiếp đó trực tiếp đem hắn lôi kéo tiến vào trong quan tài. Là ngươi, ngươi như thế nào x á u Dị thú sợ h ã i sợ h ã i giống, thế nhưng là quan tài đột nhiên khép lại, nhường âm thanh cũng lại nghe không được. Đồng Dung đều làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, không nghĩ tới chuyển biến nhanh như vậy, không có linh hồn ngăn cản, thôn phệ rất là thuận lợi. c ù n g Điền Nguyên Hợp nhất phía sau Đồng Dung lúc này mới phát hiện, mình c h ư Thiên Vạn Giới chỉ thôn phệ một nửa năng lượng cùng đạo tắc, còn giữ lại toàn bộ bị sâu trong linh hồn c ủ quan tài kia thôn phệ. Trước đây, Đồng Dung cũng không cùng Điền Nguyên Hợp nhất, căn bản cũng không có phát hiện vấn đề này. 6 Tựa hồ cái này phương thế giới chính là vì l i ễ u điển giãm ma tồn tại, chính là vì một ngày này trợ điển giã nhất vọt mà lên, thành tựu không thể nào hiểu được cảnh giới. Thời gian rất nhanh, vội vàng gần trăm năm. Điển giã hiệu thôn vệ xong tám đầu sinh linh, theo đồng ruộng không ngừng thôn vệ, tốc độ cắn nuốt vẫn tại tăng tốc, hơn nữa có một đầu thần long hết thảy đều bị quan tài thôn vệ, bất quá Tựa hồ thu nạp đủ, quan tài tại con thứ tám sinh linh thời điểm không còn thôn vệ, hơn nữa lại biến trở về trước đó. Đồng ruộng ở mảnh này trong bóng tối phi hành tốc độ cao gần 10 năm, n h ư n g trong năm này đồng ruộng không có phát hiện những thi thể khác. Nếu như không phải có đất, có người, có thủy linh cùng hỏa linh. đồng ruộng cảm giác ở mảnh này bên trong thế giới hắc ám sẽ đến m ấ t phía trước cuối cùng có ánh sáng đồng ruộng chính mình cũng bên chính mình phi hành bao xa cuối cùng phát hiện phía trước mơ hồ trong đó có ánh sáng mảnh này ánh sáng càng tới gần càng sáng l ờ i đồng thời có một loại vô cùng rộng rãi cùng thảm liệt đập vào mặt 642 thứ 641 chương thời gian rất nhanh đồng ruộng l ặ n g lặng nhìn trước mắt đây hết thảy dù cho cùng điển nguyên hợp nhất đồng ruộng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được Một trăm quang cầu hiện lên, c h ư thiên chi thế lơ lửng tại hư không. Mỗi một cái quang cầu bên trong đều đưa ra một cây nón cái to quang chất xiềng xích. Những xiềng xích này trực tiếp xuyên tấu h trung gian một cái hình người sinh linh có thể, trực tiếp cắm rễ ở tại thể nội. Thời khắc mà hút nhếp thứ nhất cát, bây giờ vẫn như cũ có ánh sáng huy đức q u á n g bị thôn phệ tiến cái kia một trăm quang cầu bên trong. Sinh linh này đầu người chẳng biết đi đâu, xem bộ dáng là bị chém đầu sau sẽ thân thể t r ấ n áp lơ lây. Đây không phải là người tộc, trên người có nhăn nhủi lân t h i ế n cùng nhân tộc cực kỳ giống nhau, mà ở sinh linh này đối diện, một cái đồng dạng giống như người mà không phải người sinh linh ngồi xếp bằng, sinh linh tay cầm trường đương. Trường thương bên trên có vô tận lực lượng hủy diệt cùng đạo t ắ t lập lòe, cái này Trường thương trực tiếp đâm xuyên qua sinh linh này biển máu. Đại trận này đã không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, hai người này sớm đã cố quạng, chỉ còn dư một bộ thân thể. Thế nhưng là cái này lưu lại thân thể nhưng như cũ có áp sập vạn cổ khí thế chảy xuôi. n g ư ờ i thật mạnh, sau khi chết vẫn như cũ uy thế vô song. Đông Dụng đến nhường cái này một trăm quan cầu trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Phúc sáu, phúc sáu, phúc sáu, ba tiếng nhẹ vang lên từ nơi này trong trận pháp truyền ra. Hai cái sinh linh tại thời khắc này trực tiếp biến thành bụi bay. Hoàn toàn biến mất, mà cái kia cán tràn đầy lực lượng hủy diệt trường thương cũng hoàn thành sứ mệnh, đồng dạng băng diệt thành liêu nhất đồng c h o tản. Bị một trăm thế giới tạo thành đại trận chân áp, đồng thời lại có cùng giai cường giả tự mình chân áp, kết quả lại là như thế. Sinh linh này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, Điền g i tâm bên trong không dám tưởng tượng, thậm chí có loại tê cả da đầu cảm giác, bởi vì cái này không đầu sinh linh quá cường đại, hạn chế những người khác cảm tưởng tượng không gian. Ai u mặc cho ngươi đã từng phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng thành b i bay. đ ồ n g Du lúc này mới ánh mắt nóng bỏng nhìn c h m c h m về phía cái kia 100 quan cầu, những thứ này quan cầu đều là thế giới. bị đại năng lực đại thủ đoạn luyện hóa thành cái dạng này 6. 400 n ă m dài bao nhiêu đối với một phương đại thế giới mà nói một cái búng tay thế nhưng là đối với phạm tục thế giới sinh linh mà nói đã xuống mổ hơn 300 năm đông duộn đứng ở tiên xã trong tinh không nội tâm vô tư vô cảm cảm thụ được loại này cô quặn cùng cô độc trải qua như thế tuế nguyện điền ra bất vẹn vẹn thôn v ẹ cái kia 100 quan cầu thế giới thậm chí ngay cả cái kia mảnh hắc ám thế giới cũng cùng nhau thôn v ẹ đông duộn chính mình cũng không hiểu chính mình vì cái gì có thể như thế n g ư n g b c có thể như thế nghịch tiên thôn v ẹ nhiều như vậy thế giới cùng tinh khí Thôn vệ phía dưới nhiều như vậy thế giới, đồng ruộng sống lưng thành tự u 33 trọng tiền, chư thiên vạn giới cũng triệt để chọn vẹn một cái t r 7 c n cái. Bất quá, đồng ruộng lại không cách nào điều động những thứ này chọn vẹn thế giới chi lực, nhưng mà tại điển nguyên mi tâm phụ truyện không chế phía dưới, đồng ruộng ngược lại là có thể dùng thế giới làm cơ sở mà khống chế chiến kỳ. Không chỉ như thế, đồng ruộng tình cờ dưới tình huống phát hiện cái kia hai thanh không biết tên trưởng kiếm cũng có thể tại nơi không có phụ truyện khống chế phía dưới lấy mình những thế giới này thôi động, thậm chí uy lực so chiến kỳ còn muốn t ị h liệt. Cái này nhượng điển dã lòng mang thư sướng, cuối cùng đã tới chính mình giết khắp hết thể địch thời điểm. bất q u á những thứ này trọn vẹn thế giới nhượng điển g i có chỗ k i ê n kỵ thậm chí có thể nói là sợ hãi những thứ này trọn vẹn trong thế giới bên trong chứa là hỗn độn cái này nhượng điển g i trăm mối vẫn không có cái giải nói lên những thứ này hỗn độn ruộng giã giã là phi muộn hư vô có hỗn độn hỗn độn phải sinh cơ mà d ự n g thiên địa thiên địa sinh nhi a n mẹ thai nghén v ậ linh đây là thế gian duy nhất liên quan tới hỗn độn truyền thuyết thế nhưng lại cũng nói hỗn độn đáng sợ cùng lạ thường chỗ đồng thời ruộng g ã ã lần nữa mở ra thần hải bước vào thần h n cảnh không chỉ có như thế đồng ruộng càng là tại thần hải trung thành lập ngũ hành đạo cây thành công bước vào tổ v ư cảnh Đây hết thảy không có chút nào trì trệ, tại đ i ề n Giá t h à n h Tử 33 trọng thiên sau đó một lần là xong. d ụ n g g i ã g i từng cẩn thận suy tư qua, cái này có lẽ cùng mình đã từng bị cường lực mở qua hồn hải nhất định có quan hệ, mà bây giờ chỉ là đem cái này quá trình một lần nữa đi một lần mà thôi. Đây hết thảy trợ lực lớn nhất vẫn là viên kia lập loại tại đ i ề n Nguyên Mi Tâm phủ t r n có tấm p h ụ t r n kia, đồng ruộng cản ngộ thiên địa đại đạo tốc độ thăng mạnh, thật sự giống như đại đạo thân nhi tử đồng dạng. Bất quá ngay cả như vậy, đang cảm thụ không gian đại đạo thời điểm, đồng ruộng vẫn cảm nhận được kinh khủng lực cản, nhượng đ i ề n Giá có loại tiến lên trước một bước là hủy diệt trực giác. Không gian thật sự bị ngăn trở à? Nghĩ lĩnh ngộ không gian lực lượng, thật là giống như thâu thiên A. Đến rồi tổ vương cảnh, đ ồ n g r u ộ n g có thể cảm ngộ ra ngũ hành đại đạo đã là ngịch tiên đến không thể lại ngịch tiên. Ngũ hành đạo cây thiết lập, thế nhưng là đệ nhất thế giới cảnh tu giả mới có năng lực, mà đ ồ n g r u ộ n g tổ vương cảnh liền có thể thiết lập. Đây nếu là chuyển đi, tất nhiên sẽ nhường thiên địa rung động, Cam Đoan sẽ có vô số cường giả muốn đem đ ồ n g r u ộ n g cắt thành phiến nghiên cứu. đ ồ n g r u ộ n g nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang làm một chuyện, tâm tính lãnh đạm rất nhiều, đều nói s n g lâu, sẽ càng lai v i ệ c vô tình. Thế này sao lại là vô tình? Đây là bị Tuế Nguyệt tiêu ma đã không cần thiết. Tuế Nguyệt mới là vô tình nhất. quả nhiên một chút cũng không sai. thế nhưng là, đồng ruộng ký ức lại càng ngày càng khắc sâu. đối với kinh nghiệm đã từng trải hết thảy đều khắc ghi vào trong linh hồn, đến chết cũng sẽ không quên. đồng ruộng hít sâu một hơi, thoát khỏi hết thảy suy nghĩ, nhận nhận chân chân tự hỏi, bây giờ chính mình nên đi phương hướng nào đi? vũ trụ lớn như vậy, thật sự rất dễ dàng mất phương hướng. 666, ba cái 6, ta t h á n g 6, thiên tại thần hải kêu to một tiếng, lượng đ i ề n ra sắc mặt trong nháy mắt đen kịt. lâu năm như thế, ba linh cũng là đến rồi ăn không ngồi rồi tình cảnh, tiếp đó mà đem đã từng thấy qua phàm tục thế giới lưu truyền rộng nhất giải trí chi pháp 6 chi xúc sắc lấy ra ngoài thiên địa nhân tăng thêm hỏa linh thủy linh đi qua lâu như vậy tuế nguyệt cuối cùng bị hỏa linh d ạ y cho ngôn ngữ bây giờ đối với cái này xúc sắc rất nghiện hướng về cái phương hướng này thiên tùy ý chỉ một cái phương hướng sau đó tiếp tục đánh c ử a c xúc sắc tùy ý như vậy điền ra tâm b ê n trong cái kia khí nha bất quá đồng dụng thật sự lựa chọn cái phương hướng này nếu như mình chọn một cái phương hướng lại không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng cái kia ba linh sẽ chế i ê u chết mình mà hỏa linh cái kia không lớn không nhỏ vật nhỏ càng là cái gai nhỏ đầu vô pháp vô thiên ai cũng ra mắng hoàn toàn nhìn tâm tình đồng dụng chân đạp đại đạo ngang ngược một bước ngàn d ặ g m đến rồi tổ vương cảnh đồng ruộng mới biết được đại đạo ngang ngược có bao nhiêu ngư bước, môn công pháp này thậm chí so trường sinh chi pháp chào quang thuật đều phải ngư bước. vũ trụ lớn bao nhiêu, dùng chân đo đạc, đó chính là cường giả vô địch cũng có thể mệt mỏi thành chó. đồng ruộng ước t r ừ n g hành hành 3 tháng có thừa, dọc theo đường đi gặp phải tinh thần đến không hết, thế nhưng là đều không sinh khí chút nào, là một loại tử tinh. tại tháng thứ tư, đồng ruộng cuối cùng phát hiện một t i a khởi sắc, ở phía trước trong tinh không xuất hiện sinh mạng khí thế. đ i n g i á hiệu hành một ngày thời gian, phát hiện liên m i ê n chiến hạm tại cực tốc mà đi tới. Những chiến hạm này hộ vệ lấy một cái phi thuyền, tại thuyền bay bên trên có mấy tên lão giả, những lão giả này đốt giấy để tang, hộ vệ tại từng hàng quan tài bên cạnh. Ha ha sáu. Cuối cùng nhìn thấy người rồi, Đông d ộ n g cũng không có nhìn thấy những thứ này, vọt thẳng hướng một chiếc chiến hạm, tiếp đó không nhìn chiến hạm phòng ngự trực tiếp nhảy đến liêu chiến chiến hạm. 643 t n thứ 642 t r ư ơ n g tinh không đồng d ộ n g cử động nhường trên chiến hạm tu g i ả sưng sờ, trong nháy mắt như lâm đại địch, bất quá cũng không người dám có bất kỳ cử động. Đông Dụng nói mày, những người tu này tất cả mặc tang phục phục, tu vi cũng cũng là thấp, ngay cả một cái tổ vương cảnh cũng không có, cái này ở Tiên Hương Việt không bình thường. Ta chỉ là đi ngang qua, đối với các ngươi cũng không để ý. Đồng Dụng biểu lộ thái độ của mình rất nhanh. Trên thuyền bay hai cái lão giả tới nơi này tàu chiến hạm phía trên nhìn thấy Đồng Dụng phía sau không khỏi co m y Đây là hai cái tuổi già l ự c suy lão tổ vương. Đồng Dụng thậm chí một mắt nhìn ra, hai cái này tổ vương bị người chém căn cơ. Vị tiểu hữu này là sáu. Một cái Trắng Y đ i Lão giả cẩn thận mở miệng. Ta đi ngang qua, không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm lộ, hỏi đường. Trắng Y Di Lão giả sững s có chút n g n g Lần đầu tiên nghe nói có người ở m ê n Mông b i ể n sao hỏi đường. Thiên Hương Đại Lục tại phương vị gì? t i ê n Hương. vừa nghe đến tiên hương trên chiến hạm người trẻ tuổi đều có loại thần thương chi tình tiểu hữu ta khuyên ngươi vẫn là đường đi tiên hương đại lục nơi đó chiến hỏa liên thiên tu vi của ngươi đi liền sâu kiến đều không phải là bên cạnh tê dại y hài lão giả mở miệng thế nhưng là vừa mới dứt lời liền biến sắc tiểu hữu chớ trách ta không phải là ý tứ kia sáu ha ha tiên bối quá lo lắng không biết có thể hay không vì ta nói một chút tiên giả tình huống tiên hương triệt để rối loạn ai sáu tê lão giả thở dài bất quá rất nhanh im lặng không nói tiểu hữu muốn biết cái gì t r o n g y lão giả mở miệng t h i ế n p h ứ c hai vị tiền bối đem tiền x a sự tình đều cùng ta nói nói chuyện a ta có rất lâu không có trở về 6. Đông Dụng cuối cùng tặng cho đối phương một thứ cực phẩm linh tinh nhìn chăm chú lên chiến hạm của đối phương nhóm đi xa đối phương mặc dù không nói nhưng mà Điền Gia thần hồn chi phía dưới cũng biết cái này một mảnh nhóm chiến hạm trong chứa cũng là người g i à trẻ em bọn hắn tông tộc căn cơ bị diệt thậm chí tổ vương cảnh trên cường giả đều bị diệt sát không thể không đi x a Tiên Hương Đại Lục tìm kiếm trong truyền thuyết thế ngoại nguyên địa bất quá Đông Dụng cho rằng bọn họ tiền đồ xa vời Đông Dụng thở dài nhìn phía Tiên Hương Đại Lục phương hướng nếu là chiếu cái kia áo gai nhìn xem nói tới Bọn hắn đã chạy trốn gần 400 năm, ở giữa còn từng tiến hành không gian xuyên toa như vậy lấy tốc độ của mình, đ o á n c h ừ n g muốn ngày tháng năm nào mới có thể đến Tiên Hương Đại Lục. Thực sự là nhạt đau sáu, Điền Giã tâm bên trong thầm mắng một tiếng, liền nghĩ lên đường, lấy đồng ruộng nội t ì n h tại cô tịch trong tinh không căn bản cũng không sợ bị tiêu hao tận tinh khí thần mã chết đi. o a n h sáu, một tiếng vang thật lớn kèm theo mãnh liệt nổ tung đột nhiên từ phía sau truyền đến, nhượng Điền Giã trong nháy mắt quay người. Ân, một cái mấy trăm ặ m lớn n h ỏ dị thú c á n h chém dụng một cái tàu chiến hạm, để cho trong nháy mắt hủy diệt, càng là một ngụm nuốt vào một chiếc chiến hạm. Tinh không b ứ c Điền Giã nhất sự sở. tiếp đó đại hỉ, đồng ruộng lấy ra trảm thiên kiếm, cha đạp đạo văn, cơ hồ trong nháy mắt đã đến con này tàn phá b a bãi tinh không bức bên người tiếp đó một cước đạp ở con này tinh không bức trên đầu, trảm thiên kiếm nhất phía dưới đâm vào tinh không bức huyết n ụ c bên trong, lấy thế giới làm cơ sở cưỡi trảm thiên kiếm, bên trong chứa lực lượng kinh khủng n ư n g mà k h ô n g phát, nhiều tinh không bức cơ thể trong nháy mắt cứng đắc, động cũng không dám động. ngươi từ chỗ nào lý lai? ta vì cái gì vừa rồi không thấy ngươi? một thanh em non nớt có bản năng sợ hãi, mở miệng nói chuyện. vẹn vẹn một hồi, có ba chiếc chiến hạm bị con này tinh không bức hủy đi, để trong này trong tinh không khắp nơi đều là mùi máu tươi cùng thi thể. không dưới mấy vạn cố thậm chí còn có mấy trăm hải đồng cũng khó trốn số chết những cái kia may mắn còn sống sót tu giả tiếng la khóc một mảnh chỉ để không có tu giả cái chủ loại kia khí phách nhìn xem một màn như thế điền dã tâm bên trong có loại cảm giác nói không ra lời cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài thần phục hoặc hủy diệt ta sáu ta còn nhỏ sáu đồng ruộng trong tay giải kiếm nhất đưa nhường tinh không b ứ c trong nháy mắt kêu r ê n đứng lên ta thần phục đừng giết ta sáu rốt cuộc là ấ niên tinh không b ứ c ngã theo chiều gió đồng r u n g cho một chút chỗ tốt sau đó đầu này sao nhỏ khoảng không b ứ c trực tiếp mặt dày mày dạn muốn đi theo đồng ruộng h n Tinh không bức chính là trong tinh không gì thú, cực kỳ thưa thớt, thiên phú càng là kinh khủng. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, không nắm giữ không gian lực lượng cũng có thể b ằ n g vào trên người trời sinh đạo văn tiến hành không gian xuyên toa. Đầu này tinh không bức cũng không trưởng thành, chiếu hắn nói tới, là bởi vì cực đói mới tập kích chiếc chiến hạm này nhóm. đ ồ n g dũng xếp bằng ở tinh không bức trên thân, k h ổ n g lộ tinh khí rót vào tinh không bức thể nội, nhường tinh không bức cực kỳ hưng phấn, không gian xuyên toa không ngừng. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, thiên hương đại lục vẫn là xa xa khó vời. Cái này phương thế giới rộng lớn vô biên, thiên hương đại lục vắt ngang tại bắc nhất bên cạnh, thiên hương đại lục diện tích cực độ khổng lồ, bất quá. đối với tiên hương phương này đại thế giới mà nói, tiên hương cũng chỉ chiếm khoảng 3 phần m ư i khu vực. bất quá tiên hương đại lục sinh linh lại chiếm tiên hương đại thế giới gần chín thành. tại tiên hương đại lục những địa phương khác càng đi phương nam càng tràn đầy thần bí. dừng lại 6. đồng ruộng đột nhiên k ê u ngừng t ì n h h ô n g bước, tiếp đó nhìn phía một cái phương hướng, vừa rồi có thần thức từ đồng ruộng trên thân khẽ quét mà qua. rất nhanh, một cây trường đao như một tòa sơn mạch đồng dạng cực tốc xuất hiện tại điển giã bên trái, trên trường đao ngồi đầy sát khí đ ằ n g đ ằ n g tu giả, những người tu này có một nửa cũng là tổ vương cảnh cường giả, càng là có vài chục cái thế giới cảnh cường giả. Những người tu này phát hiện liễu đ i ề n rã, bất quá phương hướng vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là có 10 cái tổ vương bay khỏi trường đao phóng tới đồng ruộng. Một đạo kinh hoàng đao quang chém ra, hát c á m lấy tinh diệu góc độ trực tiếp chém về phía đồng ruộng đầu người. Hừ, đồng ruộng hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi sinh ra nộ khí, mình và đám người này không cựu không đoán, đối phương lần thứ nhất thấy mình, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, muốn đánh chết chính mình. Đơn giản không thể nói lý. Đồng thời ruộng dạ r a chân chính hiểu được đám kia đảo vong tu giả mà nói, thế gian này rối loạn, sinh linh giữa trật tự thiếu hụt, sát lục n a n g ư ợ c hết thảy đều nhìn thực lực. Lục tiên. điền dã nhất chỉ đ i ể m ra đạo k ỷ lục thiên chỉ t r ợ t hiện thế gian một ngón tay phía dưới cái này mấy chục vị tổ vương đống nhiên b ạ o thoái liền linh hồn đều bị triệt để gạt bỏ tinh không bước nhãn tình sáng lên chủ nhân ta đói tinh không b ứ c nói xong há m ồ m hút một cái đem đầy trời huyết nục tàn c ố t một ngụm nuốt vào tiếp đó phát ra một tiếng thỏa mãn c h t c h í t â m thanh có đôi khi đồng ruộng chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ linh hồn của mình cường đại như thế mà mình bây giờ vì cái gì không chế không n ổ i trong lòng lệ khí vẫn như cũng nhiều khi khó mà tự kiềm chế n g h ị v ế t sát t i ế n hạ cỗ này lệ khí hoàn toàn do đồng ruộng trong linh hồn của mình t ạ ra đồng ruộng nghiên cứu rất lâu. vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. Cùng lúc đó, còn có một cỗ bình thản chi khí từ trong linh hồn t ỏ n ra, cùng cỗ này lệ khí dây dưa. Ngay như bây giờ, đội trước đó, đồng ruộng nhiều nhất giết người xuất thủ, thế nhưng là đồng ruộng lại một ngón tay đem hơn 10 người toàn bộ đánh giết, hoặc nhiều hoặc ít, đồng ruộng vẫn là nhận lấy loại kia lệ khí ảnh hưởng. Đến cùng trong thân thể mình còn có bao nhiêu chính mình không biết xấu, đồng ruộng nội tâm tràn đầy im lặng. Đánh chết cái này hơn 10 người, đồng ruộng nhìn về phía trường đao. Tiểu tử, giao gia tinh không b ứ c tha cho ngươi khỏi chết. Một cái thế giới cảnh cường giả tới, cao mày nhìn xem đồng ruộng. hắn phát hiện mình không gian lực lượng thế mà không làm gì được đối phương một chút. rụng dã i ã cảm thấy không gian ba động, bất quá đây hết thể đều bị cấm bay triển chú chân áp. sa thiên đại trận đã mất đi, thế nhưng là cái này cấm bay triển chú lại không có mất đi, trước đây cũng nhượng điển dã vô cùng bất ngờ. hừ, t a giao ra, các ngươi liền sẽ không giết ta, chỉ sợ các ngươi tốt hơn buông tay giết ta à? đồng ruộng cười ha ha, trong ư ơ i cười nhiều hơn một tia tàn khốc. hừ, sâu kiến cũng dám c ó k ẻ mặc cả, ban thưởng ngươi tử vong. thế giới cảnh cường giả mắt nhìn tinh không b ứ c tiếp đó không nhìn thẳng, một trưởng cầm hướng đồng ruộng cùng tinh không b ứ c 644 thứ 643 chương tự tìm đường chết tại bản tay nhẹ bén có c ư n g bạo không gian lực lượng v ầ n quanh có quỷ dị tinh thần cảnh tượng đang sinh diệt càng có hay không hơn tận sinh linh tại tiêu gen tiếng tiêu gen trực thấu tâm thần tiên xã không gian chính là củng cố thế giới cảnh cường giả có thể khống chế không gian lực lượng thế nhưng lại không cách nào phá diệt không gian mảy may hơn nữa rất nhiều không gian thủ đoạn tại rơi t ì n h nguyên tinh có thể sử dụng đi ra tại tiên hương cũng là không cách nào sử dụng đại thủ gia thiên huy hoàng mà bạo ngược trong lúc đó đồng ruộng cảm giác thiên địa biến đổi chính mình trực tiếp tiến nhập một cái chỉ có trăm ặ m lớn nhỏ không gian bị lừa rồi. làm sao lại quên loại chuyện này, điền dã tâm bên trong cả kinh. Thế giới cảnh cường giả đã có thể sử dụng thế giới tiến hành chiến đấu, ở trong thế giới của mình, chính mình là chúa tể. Hừ, tiểu tử, đến rồi thế giới của ta, ngươi còn không phải mặc ta sâu xé. Thật sự cho rằng ỷ vào dị bảo liền có thể bù đắp trên lệch giữa chúng ta, một cái thanh âm to lớn vang vọng cái này phương thế giới. Vì cái gì nhất định muốn giết ta, chúng ta không cửu không đoán, đông ruộng mở miệng hỏi, không có một tia vẻ sợ hãi. Sâu kiến không xứng biết chúa tể ý chí, chết đi sáu. Ngũ hành đạo thì trong nháy mắt từ nơi này phương thế giới xuất hiện, biến thành năm thân ảnh, trực tiếp rào sát hướng đồng ruộng. Hừ, điền d ạ nhất âm thanh hừ lạnh. Tiếp đó trên thân nở rộ tia sáng, hơn nữa bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Đồng ruộng trên thân tùy theo sinh ra vô cùng hấp lực, vô tận thiên địa chi lực đ i ê n cuồng tuôn hướng đồng ruộng cơ thể, chính là cái kia năm thân ảnh cũng khó t r ố n bị đồng ruộng cắn nuốt vận mệnh. Dám thu ta tiến thế giới của ngươi, tự tìm đường chết. Điền d ạ nhất âm thanh hừ lạnh, trên thân hấp lực toàn bộ triển khai. Tại sao có thể như vậy sáu? Thế giới này cảnh cường giả sợ hãi, thân thể của hắn cùng thế giới đang từng chút mà khô cạn. liền nửa khắc đồng hồ cũng không có kiên trì, một cái thế giới cảnh cường giả liền bị đồng ruộng hút hết một cái cắt tinh hoa, đột tử tại tinh không. Đồng ruộng lại lần nữa xuất hiện, bất quá lần này tay cầm trên kỳ, mà các ngươi lại là muốn giết ta, đồng ruộng lạnh lùng mở miệng, này chó con trên thân tất coi trọng bảo, thỉnh tổ khí, một vị thế giới cảnh cường giả quát l ạ n h một thế giới khác cảnh cường giả trực tiếp mở ra nâng ở trong tay một phương khăn vông, lộ ra một thanh trường đao, không quá điển giả một mắt nhìn ra đây là một cái phụ kiện, nhìn xem trên trường đao trong mắt mọi người lộ ra dễ cợt cùng khinh miệt cùng với coi thường, đồng ruộng hai tay nắm đại kỳ, đệ xuống trong lòng cái kia không sợ nhân tử, tế. chiến kỳ chỉ lay động, toàn bộ tinh không trong nháy mắt bạo thoái, to lớn trường đao tính cả trên trường đao tất cả tu giả, bất luận tu vi mạnh yếu tất cả đều nổ nát vụn, mà viên kia tổ khí trường đao phụ r i ệ n đột nhiên nở rộ quang hoa, trực tiếp bật nát đại bộ phận, chỉ còn lại một cái cạnh góc xé rách không gian thoát đi đại kỳ phạm vi. định, điền gia hữu là quát lạnh một tiếng, cái này thoát đi một góc phụ kiện trong nháy mắt bị d a m cẩm, tiếp đó một đạo hỏa diễm trực tiếp như thiên đao đồng dạng chém tới, đem hắn bọc lại. a năm, một tiếng hét thảm từ nơi này khối tàn toái phụ kiện bên trong vang lên, đạo mắt biến thành cho tàn, chiến kỳ thôn h ệ hết hẩy. tiếp đó lại đem một nửa truyền lại cho liễu điển dạ chư thiên và n g i tinh không b ứ c ngây ngốc nhìn xem một màn này trong mắt đều phải t r ở lên đồng ruộng tay cầm chiến k ỷ đứng tại tinh không bước trên thân lại có nhất kỳ nơi tay thiên hạ ta có cái c h ủ n g loại kia đã lâu cảm giác bất quá điển dạ tâm thực chất luôn có một loại lo nghĩ chính mình lấy được nhiều như vậy tương lai sẽ trả ra cái gì vì sao luôn có một loại cảm giác con đường của mình chính là thôn vệ hết thảy đâu đi thôi đồng ruộng g ắ t đầu mở miệng h â n phó tinh không b ư c là sáu chủ nhân ngươi thật lợi hại nha ngươi đó là cái gì lá cờ thật là d ọ người nha Tinh không bức mỗi ngày đều đang tiến hành không gian suy toa. Đoạn thời gian này, Đồng Dụng thông qua quan sát tinh không bức thân thể trời sinh đạo văn đối không gian chi lực có rất sâu sắc nhận biết, bất quá khoảng cách trường khống còn rất xa lộ muốn đi. Đồng Dụng từng nếm thử h ắ t theo nét vẽ những thứ này đạo văn, bất quá phát hiện mình dù sao cũng kém hơn nhất tuyến, cuối cùng mới có chỗ hiểu ra, kém là linh hồn cùng huyết mạch cùng những thứ này đạo văn phù hợp, bất quá thông qua tinh không bức đạo văn, Đồng Dụng nắm giữ không gian lực lượng tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Lại là nửa năm, Đồng Dụng cuối cùng tới gần Thiên Hương Đại Lục. Từ xa nhìn lại, Thiên Hương Đại Lục giống như tuyên cổ vĩnh tồn cự thú, hoành áp ở trong thiên địa. một khoa đạo dương h ò a trăng tròn chừng tiên hương đại lục lớn bằng một phần tư tiểu hiện lên đối lập chi thế tại còn cuốn tiên hương vận chuyển đông duộn xa xa nhìn xem luôn cảm giác có có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác như thế nào cảm giác tiên hương giống như một cô thi thể đâu đây có phải hay không là thôn vệ nhiều như vậy thế giới lưu lại di chứng đông duộn cười khẽ một tiếng lắc đầu chủ nhân đây chính là tiên hương sao tinh không bức rất là kích động lại có một tia sợ hãi là thế nhưng là mẹ ta không để ta tới ở đây nàng luôn nói đây là một mảnh mộ địa điền g i tâm bên trong đột nhiên cả kinh bất quá rất nhanh lại đẩy ngã trong lòng mình suy nghĩ n g ư ờ i nói vô tâm, nghe có ý định a? Rất có thể tinh không bức mẹ nàng là hù dọa hắn. Đông ruộng mặc vào quan huy chiến giáp, trên lưng hai thanh t r ạ m thiên kiếm, giống một cái hành tàu thế gian kiếm khách đồng dạng. Tiếp đó biến trở về chính mình nguyên bản dung mạo. Đi thôi. Được rồi sáu sáu. Đây là tiên xã vùng cực nam. Khi xưa x í c h đế tiên quốc lãnh thổ đã trải qua nhiều năm như vậy, ở đây vẫn như cũ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Rất nhiều nơi vẫn như cũ lưu lại đã từng đại chiến lúc đủ loại đạo t á c những thứ này đạo tắc đan vào một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi, hình thành liêu nhất người người t u địa. Bất quá những địa phương này nhưng cũng là ngộ đạo nơi tốt. đông ruộng ngồi xếp bằng, một đường bay đến, phát hiện sinh linh t h ư a thớt, thậm chí tuyệt tích, hoàn toàn không có khi xưa Hồng Trần chi khí. âm âm sáu, từng đợt thiên lôi giao kích thanh âm từ đàng xa trong dãy núi truyền đến, một mảnh màu vàng lôi đỉnh chi mây ở trên bầu trời sôi trào. nhanh lên một chút đi, Thiên đột nhiên lên tiếng, ta muốn thôn vẽ cái kia Kiếp Vân. cái gì? Điền Giã nhất nghe, có chút mắt trợn tròn. hừ, chậm chậm, Thiên quát khẽ một tiếng, đi 6. á tại Điền Giã chưa kịp phản ứng thời điểm, hai vệt kim quang đã x ô n g ra liễu Điền Giã cơ thể, hóa thành hai đầu tiểu long, xông thẳng hướng cái kia phiến Kiếp Vân, thoáng qua chui vào Kiếp Vân bên trong. 6 Thiên đ i ệ trong nháy mắt nổi giận, Lôi Đình điên cuồng bị lớn, uy năng càng là tăng vọt. n g a 6 Lôi đ ỉ n h tăng mạnh, hai đầu Tiểu Long càng vui mừng, nuốt luôn càng vui vẻ, tất cả Lôi đ ỉ n h đều đánh phía cái này hai đầu Tiểu Long, Tiểu Long cũng là đến giả không cự tuyệt, một găng. Nguyên bản đang tại độ kiếp tu giả ngây ngốc nhìn xem một màn này, hắn đã vượt qua nhất trọng kiếp, tại đệ nhị trọng Lôi kiếp tới thời điểm không biết tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, thế nhưng là hắn nhìn lên bầu trời còn tại trở nên lớn cái vân, hắn run như c ẩ y s ấ y Nếu là trình độ như vậy, cái này đệ tam đệ tứ trọng kiếp làm sao qua? Đồng Rộng xa xa nhìn xem. Không nghĩ tới cái này hai đầu long lại có ý thức, hai cái này tiểu long là lúc trước diệt sát đồng ruộng thiên khiển biến thành, không nghĩ tới bị luyện hóa sau khi được lịch nhiều năm như vậy, phải đồng ruộng huyết dịch cùng linh hồn chi công, cư nhiên trở thành sinh linh, mà lại là kinh khủng như vậy sinh linh. Lôi đỉnh bằng tốc độ kinh người thay đổi, đã thoát ly tổ vương lôi kiếp phạm chủ, ước chừng 9 n g à y thời gian, lôi đỉnh đã phát triển đến một loại cực hạn. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể bổ ra tiên xã không gian, tràn đầy lực lượng hủy diệt. Thế nhưng là những thứ này kinh khủng lôi đỉnh nhưng căn bản cũng không làm gì được hai đầu tiểu long. Kinh thiên động địa như vậy tình huống, mặc dù chỗ vắng vẻ. vẫn là đưa tới những tu giả khác chú ý 645 thứ 644 chương ta tới một đám tu giả cười ở từng cái dị thú phía trên vừa nói vừa cười đến nơi này dẫn đầu nam tu vậy mà cười ở một cái phượng hoàng phía trên đông d u y ệ cẩn thận liếc mắt nhìn con này phượng hoàng tuyệt đối là tổ vương cảnh đỉnh phong cường giả bất quá người nam này xây một chút vì chỉ có tổ vương sơ gia ân đông duyện nhìn xem đám người này vô cùng bất ngờ không nghĩ tới đám tu giả này bên trong lại có nô buộc của mình ngụy bên trên thương chi địa không đúng loại khí tức kia là c h í dương đất khí tức chuyện gì xảy ra điền r ã tâm bên trong cảm thấy rất ngỡ vực. Chủ nhân, bầy i ã thú này nhìn ăn thật ngon nha, tinh không bức mở miệng, thậm chí lẻ l ư i liếm môi một cái. Đông Dụng nhìn chăm chăm những người này nhìn xem, mà đoàn người cũng đồng dạng nhìn xem Đông d ộ n g Ta xem con này phượng hoàng không tệ, cùng ta rất là hữu duyên, đưa cho ta như thế nào? Đông d ộ n g nhìn một hồi, đầu tiên mở miệng, nhường đám người này đều có loại ngốc trệ cùng không biết nên khóc hay cười cảm giác. Ha ha sáu, Thâm Sơn cùng c ố c ra đ i ề u dân, một chút cũng không sai. Thế mà cướp được ta đằng đào trên đầu. Ha ha 6, đằng đào c ù n g tiếu không chỉ, g i hắn, đột nhiên, đằng đào trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. mở miệng nói đến. ở sáu, phượng hoàng một tiếng hít dài, một cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím trưởng thường từ trong mắt xuất hiện, đâm thẳng đồng ruộng. đồng ruộng cười ha ha, bắt lại cái này trưởng thường. trong nháy mắt chấn áp. hừ, một cũ kinh khủng linh hồn uy áp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đặt ở đám người kia trên thân, nhường đám người này trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tinh cả dị thú bên dưới trực tiếp bị chấn áp ở nằm dạp trên mặt đất. giờ khắc này, đồng ruộng như thiên như ngục. con phượng hoàng tia tu vi cao nhất vẫn như cũ tại điển g i á linh hồn dưới sự uy áp không có kiên trì một hơi thời gian. đồng ruộng linh hồn chi lực cường đại cỡ nào. mặc dù Điền Giả bất biết những cái kia hợp nhất linh hồn của cường giả cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng mà Điền Giả bất cho là mình linh hồn so với bọn hắn yếu. Đông Dụng bây giờ trực tiếp dùng linh hồn nghiền ép đám tu giả này. Con này Tiểu Phượng Hoàng có duyên với ta sao? Đông Dụng phong khinh v â n đạm mà hỏi thăm. Có sáu, có sáu. Đang đào sắc mặt trắng bệnh, liên khí đều không thể thở hổn h ẹ n Đem các ngươi lai like lịch đều nói cho ta nói chuyện a. Nếu là dám câu có lừa gạt, kết quả các ngươi rất rõ ràng. Sáu. Sau một phen thẩm vấn, Đông d ộ n g đã biết tiên hương thế cục bây giờ cùng 400 năm trước có khác nhau rất lớn. Tam đại thế lực thế chân vạc, bất quá những thế lực này đã không thể tính toán tiên xã thế lực. Khi xưa 19 thế lực lớn trải qua một loạt đại chiến phía sau, lại đã trải qua liên tiếp biến cố, bây giờ trở thành một phương thế lực, chiếm giữ tiên hương đại lục phương bắc. Ngụy bên trên thương chi địa cùng trí dương đất cường giả dùng tuyệt đối đại thế một mực chiếm cứ tiên xã nam bộ, mà hoang dã thiên sơn vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh, liền xem như ngụy bên trên thương chi địa cùng trí dương đất cường giả cũng không có quá mức tập kích u ấ y rối hoang Gia thiên sơn. Bây giờ, hai phe này thế lực tại man hòa hoang hòa hoan phía dưới đã thời gian dần qua đạt đến một loại cân bằng. cút đi, đồng ruộng cút đi làm cho những này tu giả như được đại xá, nhau nhau thoát đi, lấy được mình muốn, ruộng dã ả g i không nghĩ tới giết bọn hắn, dù sao nơi này có mình tại kỳ cả sủi g ậ thu tay sai một người. chủ thượng, đ a n g đào sớm đã truyền ra tin tức, ngươi phải cẩn thận. ngoài ra ta có chuyện quan trọng muốn nói cho chủ nhân, xin chủ nhân đi tới đế tiêu thành, đồng ruộng tay sai lúc rời đi truyền âm nói đến. đồng ruộng nghe xong cũng không bất kỳ bày tỏ gì, thả đi tất cả mọi người, bất quá, đồng ruộng lưu lại tiểu phượng hoàng, ta giúp ngươi giải trừ trong linh hồn ngươi cấm chế. đồng ruộng trong nháy mắt cùng điển nguyên hợp nhất, tiếp đó một chỉ điểm ra. Không nhìn thẳng con này Tiểu Phượng Hoàng cơ thể, một chỉ điểm tại Tiểu Phượng Hoàng trên linh hồn cấm chế bên trên, hỏa diễm trợn l e lên, trong nháy mắt đem cấm chế t h ố n v ệ Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được trong cơ thể mình áp lực d ế t hết, trong nháy mắt ngốc trệ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Ngươi là ai? Thật lâu sau, một cái Nam Hải thanh â m chuyển tiến liễu điển g i trong h a i t a là đồng ruộng. Ngươi vì cái gì giúp ta? Đã từng ta cũng có một cái Tiểu Phượng Hoàng, cùng nguyên niên kỳ tương tự, còn có p h ư ợ n g Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng sương sở, g i t ê n hoàng vệ. Ta muốn đuổi theo ngươi, đuổi theo ta. Vì cái gì? Điền g nhất r ậ n ngoài ý muốn. Ta muốn sung sót. đồng ruộng l ặ n g lặng nhìn xem hòa vệ, gật đầu một cái. Sáu, hai cái tiểu long tên là long nhất cùng long nhị, dáng dấp giống nhau như lúc, giống như lúc, đồng ruộng không phân rõ bọn hắn ai là một, ai là hai, bất quá thiên phú rõ ràng, long nhất cùng long nhị một mực rằng c ó gần trong vòng ba tháng, cho tới ngập trời động tĩnh, cuối cùng thiên kiếp thực sự không làm gì được hai cái q u á y rối tiểu long, tự động biến mất, mà cái kia người độ kiếp tục tu giả nơm nớp lo sợ mà một mực nhìn thấy kết thúc, cuối cùng nhìn thấy đồng ruộng không có làm khó hắn ý tứ, trực tiếp rời đi. Hai cái tiểu long ăn rất không hài lòng, cuối cùng bay đến liễu đ i ề n giả trên đầu, lại nhảy lại gọi. Long hống chấn thiên động địa, thế mà đang bất mãn mà nũng nịu. Đoạn thời gian này, một cách lạ kỳ không có cường giả đến tìm đồng ruộng h i ề n p h ứ c không biết vì cái gì. Không phải nói đằng đào truyền lại ra tin tức sao? Tại sao không có cường giả tới sáu? Đồng ruộng lẩm bẩm. Bọn hắn hiện tại cũng đang chuẩn bị tiến đánh trường sinh l ă n g những cường giả kia không có khả năng p h t tạm. Tiểu phượng hoàng mở miệng. Cái gì? Bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Đồng ruộng kinh ngạc vu s ắ c Bởi vì trí dương thiên cái nào đó vô thượng í bảo nghe nói thất lạc ở trường sinh l ă n g mà bây giờ món trí bảo này thế mà bị một cái ngộ nhập trong đó nữ tu lấy được. cái này nữ tu đang tại luyện hóa món trí bảo này, nghe nói rất có thể thành công. trí dương thiên cường giả t ỏ a không được. bây giờ chỉ cần trí dương thiên trí bảo được mời tới, liền sẽ công phá trưởng sinh lăng. đồng ruộng trong nháy mắt nghĩ tới trắng khải, trong lòng lệ khí không nhịn được xông ra. một cố không cách nào hình dung lạnh nhạt chi tình từ đồng ruộng trên thân lan truyền ra, mang ta đi đ ế tiêu thành sáu sáu. gần nhất thành trì ở nơi nào? chấp thiên trùng gần nhất cũng cùng đi theo đến rồi t i ê n hương. hắn chém giết một cái đến từ trí dương đất t i ê i ê u tiếp đó hỏa tốc mà thoát đi. chấp thiên trùng muốn tìm đồng ruộng, hắn có bí mật lớn động trời nhất định phải nói cho đồng ruộng. không chỉ là chấp thiên c h ú n g tới thần nga dọc sư tử mặt đống đều tới tất cả trước đây thần phục với đồng ruộng sinh linh lần này đều theo ngụy bên trên thương chi địa bị điều động mà mượn cơ hội tiến nhập tiên hương 6. đế tiêu thành khi xưa bách đại thành trì một trong bây giờ trở thành trí dương thiên cùng ngụy bên trên thương chi địa tại tiên xã cứ điểm trọng yếu đồng ruộng lại lớn như vậy dao động xếp đặt mà bước vào đế tiêu thành tại đ i ệ n i ã bước vào đế tiêu thành thời điểm trí dương thiên cùng ngụy bên trên thương chi địa cường giả liền đã đã biết hết thảy l n g v â c để ngàn m hờ h n g nhìn chăm chú lên một mặt bảo kính tại bảo kính bên trên có thể nhìn đến đồng ruộng nhất cử nhất động mặt này bảo kính là kiện gì bảo lớn tiên xem xét mà, bất quá để ngàn dặm càng xem càng là cổ quái, cái này đồng ruộng tiến lên con đường lại là hướng về phía l ă n g vân c á c mà đến. để ngàn dặm xem như lâu năm hợp nhất cường giả, chủ trì đế tiêu thành hết t h ả sự vật, hắn đối với đồng ruộng hiểu rõ không chỉ có riêng r ừ n g ở một chút tin đồn. trước đây gạt bỏ đồng ruộng bên người cường giả, để ngàn dặm cũng là x u ấ t lực, bất quá một lần kia chết không thiếu lao tổ, những cái kia quay về l ã o tổ thậm chí r ấ t không thiếu trước đây bảy mưu tinh k ế hợp nhất cực giả. ta tới, ngươi không cần lại dám thị ta. trong gương đồng ruộng đã đứng ở l ă n g vân c á c bên ngoài, nhìn chăm chăm lang vân cát, để ngàn dặm tựa hồ cảm nhận được liễu điển ra ánh mắt. Tiểu từ này so trong truyền thuyết còn tà dị, để n g à n giảm tại thời khắc này trong lòng có bắn tỉa lạnh. 646 t h ứ 645 chương tương diện điển dạ nhất bước một bước mà leo lên Lang v â n các tầng cao nhất. Ở đây thật có vừa xem thiên địa tiểu nhân tư thái, Lang v â n các bên trong không có bất kỳ cái gì thủ vệ, từ trên xuống dưới chỉ có để n g à n giảm một người. Để n g à n giảm không cảm giác được đồng ruộng bên trong thân thể bất kỳ lực lượng nào, p h ả n phất một mảnh hư vô, lại như cùng một khối n g a n thạch đồng dạng căn bản cũng không có bất kỳ năng lượng nào, nhưng mà càng làm cho để n g à n giảm rung động trong lòng chính là đồng ruộng đứng ở trước mắt p h ả n phất trực tiếp chấn áp thiên địa không gian đồng dạng. Hắn lặng lẽ đ ế n thử. Không gian đại đạo trực tiếp không cách nào vận dụng, cái này khiến đệ ngàn dặm trong lòng kinh hãi muốn chết. Ngươi có tư cách cùng ta bình khởi bình t o ạ để ngàn dặm mở miệng, không mang theo một tia khói lửa, phải không? Đông Dụng không quan trọng cũng tương tự không sợ hãi. Là. Như thế nào cảm ngộ không gian đại đạo? Đông Dụng lời nói nhường để ngàn dặm sững sờ, ánh mắt chỗ sâu có một tí dị sắc. Không gian đại đạo đã bị ngăn cách, chỉ có thể trộm. Như thế nào trộm? Lấy hồn k h i thi. Đông Dụng nhìn để ngàn dặm một mắt, tiếp tục vấn đạo. Các ngươi vì cái gì tới đây? Để ngàn dặm sững sờ, tiểu tử này nói chuyện phiếm không có sáo lộ nha. Ở đây. có cái gì đáng giá lưu luyến? Nơi này không gian không có ta giới củng cố, nơi này đại đạo không có ta giới hoàn chỉnh, nơi này tài nguyên tu luyện càng không khả năng cùng ta giới đánh đồng. ở đây cùng ta giới so sánh, chẳng là cái thá gì. vậy các ngươi vì cái gì tới đây? bởi vì nơi này tuyên cổ vĩnh tồn, bởi vì ta chi dương t i ê n giới tương diệt. đ ể nan dám nói đến đây thật sâu thở dài. sát lục cũng không phải ta i ớ i gốc dễ nguyện, thế nhưng kẻ i ã tâm quá nhiều, chúng ta những người bình thường này có khi cũng không có thể ra sức. đồng ruộng quay người rời đi lăng vân cát. không có chút gì do dự. Tiếp đó sử dụng đế tiêu thành c h u y ể n tống trận trực tiếp truyền tống vào bá long thành. đây là vị kia tôi t ớ mang tới tin tức, nói có người chờ ở ở đây, chờ đợi chủ nhân đến. bá long thành là bất diệt thương quốc khi xưa thành trì, bây giờ cũng đã rơi vào trí dương thiên giới cùng ngụy thượng thương đất trong tay. ở đây đã láng giềng hoang dã. ở đây sư tử mặt đống cùng quạt lông một mực ở nơi này, chờ đợi tin tức. tại điển gia lúc xuất hiện quạt lông liền đến liễu điển gia bên người. chủ thượng, quạt lông truyền âm, thanh âm bên trong rất là lo lắng. nếu đã tới, liền theo ta đi tới trường sinh l a a. cái kia sư tử mặt đống, nhưng hắn tiếp tục làm chuyện của hắn. là quạt lông trong nháy mắt rời đi, tiếp đó không đến phút chốc lại xuất hiện ở liễu điền g i ã bên cạnh, tiếp đó trong nháy mắt biến lớn, n h n g điền g i ã đứng ở mặt quạt phía trên, mang theo đồng ruộng trực tiếp vượt qua vô tận không gian, đi tới tiên huyền bên ngoài thành. thật kinh người đại trận, quạt lông đã không chỉ một lần nhìn thấy đại trận này, mỗi một lần cũng nhìn không được mà cảm thán. đồng ruộng cũng không tiến vào tiên huyền thành, mà l à thẳng đến trắng khải chi địa mà đi. ân, bá chủ cấp cường giả, n h n g điền g i ã không nghĩ tới, ở đây lại có một cái bá chủ cấp cường giả đang thủ hộ, trên người hắn thời khắc đều t ả n ra trí dương chi khí, nhường hắn như một vòng đạo dương đồng dạng nóng bỏng vô biên. tự tiện xông vào nơi đây liền chết, bá chủ cấp cường giả nhìn về phía liễu điền liền dã chỉ điểm một chút tới, một chỉ này đạo tắc ngàn vạn dị tượng xuất hiện chiến kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại điền dã trong tay điền nguyên mi tâm p h ụ truyện lóe lên một cái đồng ruộng trong cơ thể một phương thế giới trong nháy mắt cùng chiến kỳ câu thông định tế bá chủ cường giả tại không thể tư nghị bên trong trực tiếp vỡ nát cơ hội trong nháy mắt người bá chủ này hết thảy đều bị thôn phệ có phụ t r i ệ n trợ rút lại có thế giới vì dựa vào đồng ruộng khống chế chiến kỳ uy năng vô biên kỳ thực điền dã tâm bên trong tin tưởng cùng nói là đồng ruộng mượn nhờ phụ t r ệ n khống chế chiến kỳ. Không bằng nói là phụ t r i ệ n mượn nhờ đồng ruộng không chế chiến kỳ. Nhưng mà bất kể như thế nào, đồng ruộng bây giờ có sát lục hết thể cường đại các b ả n Đồng ruộng nhìn xem trường sinh lăng bên trong Tráng Khải, Tráng Khải vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhiều năm như vậy động đều không động. Nhưng mà Tráng Khải tu vi nhưng là đột nhiên tăng mạnh, g i ớ i chi cảnh quạt lông mở miệng, hơn nữa đã hơi có thế giới hình thức ban đầu. Làm sao lại nhanh như vậy? Đồng ruộng nghi hoặc, nàng được đến vạn giới châu, gia quan giáng dấp của nàng đã sơ bộ mà luyện hóa, vạn giới châu, chí bảo phải này châu, nhưng phải hưởng vạn giới chi phúc duyên. Đồng ruộng nghe xong lời này. trong lòng hơi hơi yên tâm. bất quá, chí dương thiên một khi mời tới một món khác chí bảo, dù cho không đánh tan được trưởng sinh lăng, nhưng mà tất nhiên c ó thể đem nàng này mang ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bóc ra vạn giới châu, nàng này chắc chắn phải chết. hừ, đông duộn lạnh rên một tiếng, không nói gì, nhưng mà trong lòng đã hạ quyết tâm, tất cả mưu toan đối thoại khải bất lợi, hết thể diệt sát. tiểu tử, người cuối cùng đã trở về, đông duộn ở đây còn không c ó ở bao lâu, kim lục con c ó c đến nơi này, cùng kim lục con c ó c cùng đi còn có tâm c h ắ n của mình, này ngược lại là nhượng điển ra sướng sở, trong lòng thoáng qua đại hỉ. chủ tử, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ngươi phục hồi như cũ. Là phải thọ ra tương trợ, lại thu nạp quá nhiều sinh cơ, ta không chỉ khôi phục, còn tiến thêm một bước. Ha ha sáu. Hảo, đồng ruộng cười cười, tiếp đó nhìn về phía con góc. Con mắt của ngươi thế nào? Con góc ghẻ này tên là ỉ lại phi tiên, bất quá hắn càng ưa thích người gọi hắn góc. Tại ỉ lại phi tiên h mắt phải phía trên quấn quanh lấy nhỏ vụn hủy diệt lôi đỉnh, những thứ này lôi đỉnh đạo tắc đã đi sâu vào đầu của hắn, để cho mắt phải triệt để phế bỏ. Đại chiến thủ trọng thương, đạo tắc một mực loại trừ không được, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. ỷ lại phi tiên nói nhẹ nhõm. thế nhưng là đồng ruộng có thể tưởng tượng ra loại kia đại chiến bạo liệt trình độ ta t ô i à đ i ề n dại nhất chỉ điểm ra hỏa diễm trực tiếp đốt lên những thứ này hủy diệt lôi đình cùng đ ạ o tắc chỉ là qua trong giây lát s ẽ đem chút đốt thành năng lượng cơ bản nhất tiếp đó thu t h ệ ỷ ỉ lại phiên thiên trực tiếp m ầ m bỉ hơn nửa ngày không biết nên nói cái gì ta sáu ta lần này tới là nói cho ngươi theo đại xoáy tin tức truyền đến làm ọ i chuyện đều tốt ta đã biết đa tạ tiền bối ỉ lại phiên thiên mắt nhìn đồng ruộng tiếp đó đi thẳng ở đây chủ nhân cái kia tiểu t h u n có việc bẩm báo chuyện gì dù cho bây giờ có thể áp chế kiếp phủ du m ộ t trưởng thành Chư thiên vạn giới ở giữa phong ấn tạm thời không c ó dấu bớt, thế nhưng là bộ phận chỗ lại dần dần l n thông. Thân thổ c ù n g trí âm chi địa ưu minh trời đã liên thông. U minh t i ê n có gì phản ứng? Tạm thời không có. Bất quá mưa gió nổi lên. Ta đã biết. Đông duộng bây giờ đối với thế gian đây hết thảy đều có loại không nói ra được xa lánh cảm giác, không giải thích được thì có loại cảm giác này. Kể từ chính mình bước vào tổ vương cảnh bắt đầu, trong linh hồn của mình thời khắc phóng thích ra khác hai cỗ khí tức sau đó, chính mình liền dần dần cải biến. Sát phạt càng thêm bí ý, ý tâm cảnh càng thêm lạnh lùng. Thật mẹ nó g ặ p quỷ. Đông duộng ngoại trừ hết thảy ưu sầu. bắt đầu tĩnh tâm mà cảm ngộ không gian chi đạo, tâm chắn cùng quạt lông rất nhanh liền thân quen, dù sao đều đi theo điển dã nhất cá nhân h ố n nếu là não nội chiến, đó chính là tìm đường chết. Đông ruộng ở đây tĩnh tâm mà cảm ngộ, ba ngày sau, càn khôn châu cũng tới ở đây. Từ càn khôn châu trong miệng biết được thần ngang dọc bây giờ đã mới nhìn qua không gian đại đạo, bất quá cũng bị kẹt, một mực dừng lại ở tổ vương cảnh. chủ thượng, trí dương thiên cùng nghị thượng thương chi đ ị tương diệt, càn khôn châu trước tiên liền bẩm báo liễu điển g i không quá điển g i không có bất kỳ cái gì biểu thị, ngược lại để càn khôn châu vô cùng bất ngờ. ta đã sớm biết, bất quá vì cái gì cái này lượng giới tương diệt. Đông Dụng sớm đã từ để ngàn dặm nào biết chi Dương Thiên tương diện, nhưng mà để ngàn dặm cũng không nói đến nguyên nhân. Bất quá có thể để cho cường đại như thế đến đỉnh cao nhất lượng giới hủy diệt, loại lực lượng kia có bao nhiêu mạnh hơn nhiều kính c ù ủ n g 647 thứ 646 chương tuyên cổ vĩnh hàng bẩm chủ thượng, 400 năm trước đến Dương Thiên đệ nhất cường giả không hiểu vẫn lạc. Hắn trước khi chết thông báo đến Dương Thiên, đến Dương Thiên tương diện, nhường vạn tộc lập tức tìm tị nạn chi địa. Lúc này đến Dương Thiên cùng Thiên Hương ở giữa t h ế m à xuất hiện thông đạo, bởi vậy đến Dương Thiên tính cả hắn khôi lỗi ụ thượng t h ư n g chi địa chuẩn bị rời vào Thiên Hương. Đến Dương Thiên vì sao mất? Không ai nói rõ ràng. Đồng d ộ n g nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi, Thiên Hương t r ê n Cổ vĩnh tồn, đúng vậy. Đồng d ộ n g trầm mặc, thực sự là thời buổi rối loạn. Tầm chắn mang theo càn khôn châu cùng quạt lông đi tới biên ban, đi thu nạp kiếp phủ du một sinh cơ cùng sinh mệnh lực, nói không chừng có thể khôi phục, đồng thời cũng có thể tăng cường Đồng d ộ n g bên người thực lực. Đồng d ộ n g vẫn như cũ ở tại trường sinh lăng bên ngoài tĩnh tâm mà cản n ộ khoảng không gian chi lực, cái gọi là trộm đạo, tức lấy hồn hóa vị t i bám vào tại khoảng không gian chi lực bên trên, dây vào vật khí, nếm thử lửa gạt ở c n áp sức mạnh không gian, tiếp đó nhìn trộm đến không gian đại đạo. Nói dễ, nhưng là muốn thành công, vậy thì khó khăn trọng trọng. lúc này vận khí trở thành cực kỳ trọng yếu đ ồ vật. Có tổ vương ở nơi này một quan t ạ p đến thọ nguyên hao hết, mà có chút tổ vương có thể mấy trăm năm bên trong liền trọng thủng trọng trọng trở ngại. Đối với như thế nào trưởng không càng nhanh mà khoảng không gian chi lực không giống vậy cũng không so. Bất quá linh hồn cường độ cùng hồn t i cường độ nếu như đủ mạnh có thể đề cao thật lớn sát xuất thành công. Đông Dụng rất nhanh liền lâm vào nộ đạo chi cảnh. Đầu tiên cảm nộ đến là ngũ hành pháp tắc, ngũ hành pháp tắc như năm đạo vắt ngang thiên địa chi giữa lưới lớn lẫn nhau ngang dọc xen lẫn lại độc lập với nhau, đem thế gian hết thảy đều bao khỏa. Ở khắp mọi nơi tản ra vĩnh hằng lại vô biên khí tức to lớn. Những thứ này pháp tắc lưới lớn mỗi một lần đều có thể cho đồng ruộng mang đến không nhất thiết thể g ộ Thế nhưng là không biết vì cái gì, đồng ruộng tại loại này hùng v vĩ i cùng vĩnh hằng bên trong cảm nhận được t í t i mục nát cùng c h u chéo. Tựa hồ những thứ này pháp tắc có sinh mệnh đồng dạng. Loại cảm giác này nhường cơ đống một hồi hoang đường. Pháp tắc tại sao có thể có sinh mệnh? Đây là không có thể. Những thứ này pháp tắc lưới lớn rất là bình t h ẳ n hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hủy thiên diệt địa chi lực. Cái này lại nhượng điển dã một phen suy tư. Thiên địa dùng pháp tắc chi lực tới t ầ m bộ thiên địa v ậ vật, cho nên là bình hòa. Mà tu giả dùng những thứ này thiên địa chi lực tới hủy diệt, hẳn là như vậy a. Đồng Dụng Tu luyện đến nay, có thể nói cũng là tuần quy đạo cụ làm từng bước, thậm chí Đồng Dụng chính mình cũng không có ra bao nhiêu lực, chỉ là hưởng thụ thành quả. Điền Giả tâm bên trong rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn chính là g i á lộ, cơ h ộ i đối với n g ộ đạo n ộ pháp đều là mình đang tìm đ ò i Liên lấy 33 trọng t i ê n tới nói, nói dám điên cuồng như vậy như thế không biết tự lượng sức mình mà ở trên thiên bậc thang cảnh đi suy nghĩ tu luyện như vậy phương pháp. Nếu như nhượng Điền g i đi tu luyện, đừng nói cả một đời, chính là mười đời cũng không khả năng ở trên thiên bậc thang cảnh tu luyện ra nhất trọng t i ê n Điền g i nhất bên cạnh suy tư, thân hồn chi lực v ừ a t i ế p tục rong chơi tại pháp tắc chi vong bên trong, không có điểm dừng mà bay lượn. Thần Hải Trung vô tận thần hồn chi lực nhanh chóng tuôn ra, biến thành sợi tơ bám vào những thứ này pháp tắc lưới lớn phía trên. Đến lúc này, đồng ruộng tựa hồ mới hiểu được tu giả vì sao muốn tu luyện linh hồn hơn nữa cường đại linh hồn. Đây hoàn toàn là bởi vì tại nội đạo n ộ pháp quá trình bên trong cần quá to lớn linh hồn chi lực. Nếu như đạo pháp là giả, như vậy linh hồn cũng bị hư. Linh hồn tính chất tại ở mức độ rất lớn bên trên cùng đạo pháp là tương tự. Đồng ruộng loại này dùng linh hồn chi lực bao trùm thế gian không chỗ không có ở đây ngũ hành pháp tắc nếu là truyền đi, chắc chắn có thể h ụ chết rất nhiều người. Loại chuyện này thế mà thật sự có người dám đi làm, quả thực là không biết sống chết. cũng chính là ruộng giã thần hồn chi lực quá nhiều, nhiều năm như vậy vẫn luôn bị phượng hoàng đạo văn tế luyện, chỉ để thành tựu bất diệt chi thần hồn, không phải vậy bám vào tại pháp tắc lưới lớn lên thần hồn chi lực sớm đã bị thiên địa ngũ hành pháp tắc phản vệ tan vỡ. Điền g ã bất biết rong chơi tại những này ngũ hành pháp tắc bên trong có thời gian bao lâu, cuối cùng đem chính mình thần hồn chi lực thu hồi, mà theo thần hồn chi lực bị thu hồi, có vô số pháp tắc mảnh vụn bị mang theo trở về, những mảnh vỡ này hiện lên một loại hình lưới, che phủ thần hải trung hình thành ngũ hành đạo trên cây, nhưng ngũ hành đạo cây càng thêm xu hướng tròn vẹn. đến nơi này lúc, Đông Dụng mới biết được mình tới hôm nay tu hành hết thảy đều là pháp. căn bản cũng không có dính đến pháp bản nguyên, đạo. Đồng ruộng thu hồi thần hồn chi lực phía sau, thần hồn chi lực lần nữa xuất động, bất quá lần này chỉ có một đạo. Đầu này thần hồn chi lực dọc theo thổ hành pháp tắc tìm nguồn gốc song nguyên. Không biết qua bao lâu, giống như là đã trải qua cả đời tu n g u y ệ n hết thể sáng tỏ thông suốt, đồng ruộng linh hồn cuối cùng tại không hiểu nơi chưa biết tìm được pháp cùng đạo phân nhánh chỗ. Ở đây một mảnh hư vô mờ mịt, một bức bức tường vô hình đứng sừng sững ở đứng s ữ n g ở ở đây, tương đạo cùng pháp ngăn cách. Chỉ có năm đầu trăm trưởng to ngũ hành pháp tắc từ nơi này chắn lấp b ụ bên trên r u i ra, tiếp đó c h ư a làm vô số đạo ngang dọc trên thế gian. Điền Giã bất là lần đầu tiên nhìn thấy bức tường này, mỗi một lần cảm thụ ngoại trừ rung động chính là rung động. Đây là một bức dạng gì tưởng? Không gian đạo tắc cùng ngũ hành pháp t ắ c xen lẫn quấn quanh, n ư n g thành liêu nhất loại thực chất. Ở nơi này bức tường bên trong, đồng dụng thậm chí cảm nhận được một cỗ thời gian sức mạnh, đồng thời một cỗ không cách nào hình dung ba động đan g c ô t r à o Loại ba động này gột rửa hết thảy, hình thành liêu nhất vùng trời hố. Loại này ngày tháng hố đã cách trở tu giả đối với bức tường này cùng bị bức tường này ngăn cách đại đạo cản g ộ Một khi bước vào mảnh này là trời, thiên kiếp sẽ tới, tu giả liền sẽ không có đường lui, hoặc là thành công. Hoặc là linh hồn bị bức tường này lên sức mạnh tìm nguồn gốc xóc nguyên triệt để g ạ bỏ, giống như trước đây mèo con đạp phá tổ vương, tiểu tử nhất sinh mới thành tiểu vực chi cảnh một dạng. Đông Dụng nhìn trước mắt bức tường này, cuối cùng ở đây thối lui. Có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị, chỉ có chuẩn bị kỹ càng, Đông d ộ n g mới dám nghĩa vô phản cố xung kích vực chi cảnh, thu hồi thần hồn chi lực, Điền Giả hiểu cùng Điền Nguyên hợp nhất, lần nữa mà cảm ngộ lên linh hồn chi lực cùng thần hồn lực khác nhau. Rất lâu đến nay, Điền g i nhất thẳng cho rằng thần hồn chi lực chính là linh hồn chi lực, thế nhưng là tại Điền Giả lần nữa bước vào thần hồn cảnh thời điểm, phát hiện một chút không bình thường, loại này không giống bình thường tại trước đây. Tại vạn cổ đại lục thời điểm, đ ồ n g r u ộ n g thành t i ể u Thần Hải thời điểm là không có có phát hiện. Thần Hồn Chi Lực cùng Linh Hồn Chi Lực tại Điền Nguyên trong mắt tương tự độ có c h í n thành, thế nhưng là vẹn vẹn một thành khác biệt, cũng làm cho hai bọn chúng giả có cực kỳ bất đồng đặc tính. Linh Hồn có thể thông qua Thần Hồn Chi Lực thi triển đủ loại đủ tiểu sức mạnh, liền như là tu giả chi ở Thiên Địa Tinh Khí một dạng. đ ồ n g u ộ n g có thể cảm nhận được bọn chúng khác biệt, bất quá lại hình dung không ra loại này khác biệt. Hỗ Sáu, Đông u ộ n g thật sâu phun ra một hơi, Khẩu khí này biến thành từng đợt quang vũ bay là tả hướng thế gian. Ở nơi này chân quang trong mưa có một đạo đạo dị tượng đang hiện ra. đ ồ n g u ộ n g cũng không cùng Điền Nguyên phân ly. mà là đứng lên, sau đó tay nắm chiến kỳ, giờ khắc này, Điền Nguyên Mi Tâm p h ủ t r i ể n chớp động ở giữa, chiến kỳ đột nhiên nở rộ quang v y vô pháp vô thiên lực lượng kinh khủng lúc này từ chiến kỳ tản mát mà ra, ngưng tụ thành đủ loại dị tượng, các loại lôi đình vô tận, đại địa băng diệt, bầu trời phá toái, sinh linh khắp huyết vân vân vân, những dị tượng này toàn bộ đánh về phía trường sinh l ă n g Ai s u nhìn xem có thể sức mạnh hủy diệt hết thảy bị trường sinh l ă n g vô cùng vô tận không gian không ngừng ngăn cách cùng từng bước xâm chiếm, dã dã chỉ có thể l đầu. Chiến kỳ trong sức mạnh không d à n h gian chi lực, chỉ có đương Điền dã có thể khống chế khoảng không gian chi lực phía sau. chiến kỳ mới có thể nắm giữ không gian sức mạnh cái này chiến kỳ tuyệt đối là cố ý đông ruộng buồn bực không được bất quá cũng không thiệt đông ruộng nhìn sâu một cái trắng khải tiếp đó quay người xông về diệt đạo chi địa phương hướng ở đây hoàn toàn như trước đây diệt đạo chi địa tích cũng không có tăng thêm không quá đ i ề n giã rõ ràng cảm thấy ba cái kia hổ lô lớn lên rất nhiều tại nơi hổ lô phần đuôi trong đóa hoa mơ hồ quang ảnh rõ ràng không thiếu â n đột nhiên một cỗ lớn lao đại khủng bố đại hung hiểm bao phủ liễu đ i ề n giã toàn thân n h đ i n giã toàn thân run rẩy da đầu đều phải nổ 648 thứ 647 chương chiến chín vị đột nhiên, một cô lớn lao đại khủng bố đại hung hiểm bao phủ liễu điền g i ã toàn thân, nhượng điền g i ã toàn thân run rẩy, da đầu đều phải nổ. Đồng d u n g trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, đồng thời đại kỳ dương ra ở giữa, bắn ra vô tận lực lượng. Một cây thiên thương trong nháy mắt đâm thủng hư không, đem đồng d u n g đất lập thân phá diệt. Tế, điền giãn h ấ t âm thanh hét lớn, thôi động liêu chiến kỳ. Diệt, một tiếng hét từ hư không truyền ra, thiên thương tùy theo động đưa, phá vỡ hư không, thế mà n g h n kháng liêu chiến kỳ sức mạnh. Cái này nhượng điền g i ã tâm thần kinh hãi, đây là chiến kỳ lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Hư. trên đời này cũng không phải chỉ có một kiện lượng thiên bên trên bảo một cái thanh âm to lớn vang lên vẹn vẹn một thanh âm làm cho cả bầu trời trong nháy mắt sinh ra vô số kim liên những thứ này kim liên không giống nhau cũng là đại đạo chi lực hữu hình hiển hóa chín bóng người lúc này hiển hóa tại cao thiên chín người này toàn thân đại đạo chi lực lan l ộ t n đại đạo thần liên không giờ khắc nào không tại quanh thân biến đổi hình thái tại mỗi người sau lưng đều có một phương thế giới đồng dạng chín c ỗ to lớn đại đạo khí tức từ nơi này phương thế giới bên trong truyền ra nhìn xem một màn này đông r u ộ n g biểu lộ càng là ngưng trọng thế này sao lại là thế giới đây là chín người chính mình luyện ra đạo tạo thành thực chất chín đại đạo tôn, đồng ruộng nhũ mày nhìn xem chín người này, k h ỏ e miệng không nhịn được cười lạnh. thực sự là xem trọng ta. ngươi đã sớm phải chết, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể sống đến bây giờ, hơn nữa có thành tựu như thế. một tôn thân ảnh mở miệng, tràn ngập lạnh nhạt. ngươi vốn liền không nên cất ở đây thế gian, từ hôm nay, hết thảy c ắ t bụi trở về với cát bụi, trở lại bản nguyên. một tôn thân ảnh mở miệng, hùng vĩ lại hờ hững. phải không sáu, đồng ruộng k h ỏ e miệng bị dị k h ẽ động, một c ố vô biên lệ khí từ linh hồn chỗ sâu nhất tuôn ra, trong nháy mắt hạo đ ã n g đồng ruộng toàn thân, mà đồng thời. một cỗ công chính bình hòa bảng bạc chi lực cũng từ đồng ruộng linh hồn chỗ sâu nhất cái kia phiến địa phương tối tâm nhất đồng dạng t u ơ n ra cùng cỗ này lệ khí quân q u t lấy nhau ngay tại lúc này sáu đồng ruộng trong nháy mắt cùng đ i ề n nguyên hợp nhất tiếp đó nhìn phía linh hồn mình chỗ sâu nhất cái kia phiến địa phương tối tâm nhất nơi này đồng ruộng trước đây cũng không phát hiện có cái gì thần bí về sau mới tại phát hiện loại kia lệ khí thời điểm phát hiện ở đây lại có đại bí thế nhưng là lấy đ i ề n nguyên sức mạnh cũng một mực không cách nào tìm đ ò i tựa hồ mảnh này hắc ám bị triệt để ấ n phong lại mở dạng điện nguyên thử qua rất nhiều lần đều không được họ môn trước kia loại kia lệ khí tàn mất thời điểm cũng là một t i một t i a mà lần này Loại này lệ khí cực kỳ liên miên khổng l ộ Nhụy Điền Giả bắt được cơ hội, đồng dụng trong nháy mắt cùng Điền Nguyên hợp nhất, Nhụy Điền Nguyên hai mắt bạo phát vô cùng hào quang sáng chói, hỏa diễm càng là điên cuồng bao phủ hướng cái kia phiến tối t ă m nhất khu vực. Giờ khắc này, Hắc Ám đột nhiên la l ộ n một loại không cách nào hình dung vĩ lực từ Hắc Ám chỗ sâu bắn ra, đem hỏa diễm đẩy căn cứ mà ra. Bất quá vẫn như c ũ n h n h ụ Điền Giả tại ánh chớp hỏa thạch chi ở giữa thấy được một bộ mơ hồ không rõ hình ảnh, nơi đó dường như là một phương thế giới, tựa hồ có ba tôn thân ảnh tại với nhau ràng co, với nhau dây dưa. với nhau chấn áp, thế nhưng là đồng ruộng cảm giác bộ kia mơ hồ không rõ trong tấm hình hoặc như là chỉ có một người. đây hết thảy thần bí lại quá gì. 6. đồng ruộng mặc dù đang dò xét linh hồn mình chỗ sâu nhất bí mật, bất quá vẫn như cũ thời khắc cảnh giác cái kia chín đại đạo tôn cường giả. nếu là luận thực lực, đồng ruộng tại đạo tôn trong mắt liền sâu kiến cũng không tính, thế nhưng là đồng ruộng có chiến kỳ, có ánh sáng huy chiến n giáp, có cái kia hai thanh không biết tên thần bí trường kiếm, càng có 33 trọng thiên cùng gần 200 cái to lớn t h ế g i ớ i có đ i ề n nguyên mi tâm phủ triện, đặc biệt là ở nơi này mai phủ triện phía dưới. có thể câu thông hơn nữa lấy thế giới làm cơ sở mà khống chế những vật này. Lúc trước đồng d ộ n g chưa bao giờ toàn lực ứng phó qua, lần này Điền g i bất phải không toàn lực ứng phó. Tại Điền Giả trong lòng tu hành cũng không có đẳng cấp gì lên khái niệm đồng dạng, đối với cường giả cũng không có cái gì kính sợ, có đôi khi đồng d ộ n g chính mình cũng cảm giác mình h ồ n h ồ n ngạ ngạ. Chết đi sáu, một tiếng hô quát, cái kia cắn không có bất kỳ cái gì uy thế thiên thương lấy không thể địch nổi chi thế đâm về liêu Điền Giả. Thiên thương căn bản cũng không có cái gì uy thế, không có đại đạo hiển lộ rõ ràng, không có dị tượng ngàn vạn, chỉ có một thương, bất quá một thương này qua. hết thể đều phá diệt bao quát vững chắc không gian xuất hiện một vùng tăm tối g 6 điền d a nhất âm thanh gầm gét điền nguyên mi tâm phủ t r i ệ n đột nhiên quang mang đại thịnh chiến kỳ hỏa quang huy chiến giáp trong nháy mắt bạo phát vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt cùng so tiên hương đạo dương còn chói mắt hơn quang mang thế nhưng là nháy mắt sau đó hết thể đột nhiên co vào chiến kỳ hỏa quang huy chiến giáp cũng biến thành phổ thông ngang s một cỗ tức giận gào thét đột nhiên từ đồng ruộng trong miệng phát ra tựa như một đầu g ã thú bị thương đồng dạng càng giống là một loại hiển lộ rõ ràng tồn tại hò h é ở nơi này d í t lên một tiếng phía dưới, đồng ruộng hết thể cảm giác bị trong nháy mắt vô hạn phóng đại, n h ợ n điền g i trong nháy mắt tiến vào một loại thần diệu cảnh giới, đồng thời một loại kinh khủng phệ sát chi lực tại điền giả trong thân thể k h u i động, chiến kỳ bỗng nhiên d g ra, mũi thương cùng cái kia c á n thiên thương đụng vào nhau, n g a n h 6, toàn bộ thiên địa chấn động, vững chắc không gian căn bản không chịu nổi và chạm sinh ra lực lượng cường đại, bắt đầu phá diện, ngang 6, lại một âm thanh càng thêm hùng dũng gào thét vang lên, chiến kỳ nơi tay đồng ruộng đ i n c n g d i động lên l i u chiến kỳ, đi nào h giờ, vĩnh viễn t r ụ xuất hắn, chín đại đạo tôn giận dữ hết lên, tiếp đó thiên thương cuốn lên ở giữa. c u lấy liêu chiến kỳ mặt cờ đem đồng ruộng trực tiếp mang vào trong bóng tối vô tận ở đây không có trên dưới không có t ả hưu chỉ có hắc ám cùng vô tận tiếng sóng chín cái nghiệt xúc một cái âm trầm khát máu mà thật lớn âm thanh từ đồng ruộng trong miệng vang lên bất quá thanh âm này rất là cứng nhắc giống như là một loại bản năng đồng ruộng chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ mang chín người này vì nghiệt xúc đây hoàn toàn là loại kia lệ khí trong lúc vô hình ảnh hưởng chiến kỳ tại thời khắc này đột nhiên nở rộ ưu quang tiếp đó không gió mà bay đồng dạng tại rêu d a o một cỗ thảm thiết khí tức từ trên chiến kỳ truyền ra vô tận tiếng la giết tiếng khóc Tiếng gầm gừ giống như một cỗ ma chú đồng dạng thời khắc vang vọng ở đây, xa xa truyền vào sâu trong bóng tối. v a n h sáu, một vòng đạo dương lập loè mà ra, thế nhưng lại chiếu sáng không được cái này tồn tại năm tháng vô tận hắc á m Đây là chiến kỳ h ó a thiên thương và chạm lần nữa đến cùng một chỗ hình thành hỏa hoa, chỉ là hỏa hoa ẩn chứa vĩ lực mạnh mẽ quá đáng, có thể so với đạo dương. Va chạm khuấy động lên vô tận lực lượng hủy diệt, loại này lực lượng hủy diệt hạo đang hướng bốn phương tam hướng, n h ờ loại kia không giờ khắc nào không tại tiếng sóng đột nhiên tăng lên. Lực lượng kinh khủng như vậy đối không gian không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, giống như là ở đây tựa hồ không có không gian. chỉ có hư vô một dạng. ở đây cũng là không gian, chỉ là không gian lực lượng mạnh mẽ quá đáng, lấy lượng thiên b ê n trên bảo sinh ra sức mạnh đều không thể phá hư. ở mảnh này nào h ế t g ờ chỉ có đặc biệt đại trận mới có thể xuyên qua hư không. chín đại đạo tôn lấy không rõ trận pháp liên thủ mới có thể khống chế cái kia cản thiên thương, mà điền dã nhất cá nhân liền triệt để khống chế liễu chiến kỳ. cái này ở chín đại đạo tôn trong lòng sớm đã kinh khởi vô biên run g động. không quá sớm ở tại bọn hắn lựa chọn muốn tiêu diệt đồng ruộng thời điểm, hết thể liền cũng không có đường lui, có thể trở thành đạo tôn, không có một cái nào là yếu hơn người khác. chiến kỳ hòa thiên thương không ngừng mà va chạm, bất luận đồng ruộng vẫn là chín đại đạo tôn, giờ khắc này đều bị điên, liều lĩnh điên c ủ a n g tiến công, căn bản cũng không phòng thủ. đồng ruộng là ỷ vào quang huy chiến rắc không k i ê n nghệ gì cả, mà chín vị đạo tôn là muốn mau chóng diệt sát đồng ruộng. bất quá, mục đích của bọn hắn đã cơ bản đã đ thành, t dù cho bây giờ rút đi, cũng đã đem đồng ruộng thành công mang vào m ả n h này, n ạ o h ẹ giờ. nhưng là bây giờ, bọn hắn chín người căn bản là bất lực rút đi, một khi lộ ra một sơ hở, chờ đợi bọn họ chính là hủy diệt. đạo mắt chiến kỳ hòa thiên thương v a chạm mấy vạn lần, cứ như vậy thật sự mà va chạm, hoàn toàn không có tu giả giữa hai bên khí thôn thiên h ạ t h thiên diệt địa. Nhưng mà có chiến kỳ hòa thiên t ư ơ n g tại, hai phe tạm thời lực lượng tương đương, cái này thiên thương chính xác có thể ngang hàng chiến kỳ. Đến loại này tốc độ, m ấ u chốt là song phương cũng là tỏ ra yếu kém để lực n g ự cường minh. Nếu quả thật muốn phân ra sinh tử, đó chính là một hồi đánh lâu dài, xem ai cuối cùng sẽ bị hao hết hết thảy. Giết 6 Điền d ã nhất â m thanh gầm gét, chiến kỳ điên cuồng lay động, vô tận lực lượng hủy diệt phóng tới cái kia cản thiên thương cùng chín người. Liên t ạ i Điền Giã liều lĩnh điên cuồng công kích thời điểm, đ ồ n g r u ộ n g đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, lại có một cỗ n h ư ợ n Điền Giã g ợ n cả tóc gáy nguy hiểm vô thanh vô tức bao phủ hướng đ ồ n g r u ộ n g 649 t h ứ 648 ư ơ chương dụ hoặc m u ố n đánh l ấ i ta. May mắn đồng ruộng linh hồn vô cùng cường đại, trực giác vô cùng nhạy cảm, sớm phát hiện, b ằ n g không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, đồng ruộng không chút do dự sử dụng đã sớm xúc thế đái phát chạm thiên kiếm, chạm thiên kiếm từ trong khí hải bay ra, một đạo kinh hoàng kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện ở đây trong bóng tối vô tận, kiếm khí như khai thiên tịch địa đ ồ n g dạng, chém ra hắc ám, như một đạo vĩnh hằng chi quang, không nhìn hết thảy khoảng cách, trực tiếp chém vào thiên thương phía trên. Cách sáu, hư vô đều tựa hồ muốn bị cái này nhất chạm sức mạnh phá diệt, cái kia c n thiên thương trực tiếp bị chạm t i ê n kiếm chém bay ra ngoài. cùng lúc đó, một cái khác thanh trường kiếm cũng đồng thời bay ra, hướng về phía cách đó không xa đồng dạng một kiếm chém tới. doanh 6. một thanh trường đao cùng một đầu thân người đuôi rắn cường giả bị một kiếm này trực tiếp s ụ ra, bại lộ bộ dạng. tế 6 điện dạng nhất âm thanh hét lớn, chiến kỳ uy thế mạnh hơn. phúc 6. cơ hồ là đồng thời, chín đại đạo tôn cưỡi thiên thương bởi vì bị chạm thiên kiếm sụp ra, không thể kịp thời triệt tiêu chiến kỳ uy năng, nhường chiến kỳ lực lượng kinh khủng gần người, chín người trong nháy mắt bị băng diệt. Bất quá khống chế trường đao thân người đôi rắn c ư ờ n g giả dùng trong tay trường đao kịp thời che lại chín người, nhưng chín người này trong nháy mắt gây dựng lại thân c ù n g hồn. Ngay cả như vậy, chiến k ỷ vẫn tại trong nháy mắt rút lấy cái này chín vị đạo tôn gần hai thành sức mạnh. Liên tại đây nhóm đạo tôn thở phào, trong mắt may mắn còn không có tiêu tán thời điểm, phấp p h ố c hai tiếng nhẹ vang lên tại nơi cán thiên thương cùng trên trường đao vang lên. Ở trên thiên thương cùng trôi này trên trường đao đột nhiên bị hai cái quả cầu đá đập ra hai cái lỗ. Một màn này nhìn người kia thân đôi rắn c ư ờ n g giả cùng chín vị đạo tôn trực tiếp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt trắng bệnh đến loại này tầng thứ sinh linh. Tâm thần biến hóa căn bản là rất ít biểu hiện ra ngoài, thế nhưng là giờ khắc này một màn này, cho dù là bọn này cao cao tại thượng đạo tôn trong mắt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi muốn chết. Đây chính là tồn tại vô tận năm tháng lượng thiên bên trên bảo nhà, là bọn hắn biết đến thế gian tối cường chi mình, thế nhưng lại bị hai cái quả cầu đá đập ra hai cái lỗ, cái này nói ra ai dám tin? Đồng d ạ n g nhìn xem như vậy một màn, chính là ruộng d ã d ã một hồi ngu ngơ. Theo Đồng r u ộ n g bản ý, cái này hai cái quả cầu đá mặc dù nắm giữ lực lượng kinh khủng, nhưng mà Đồng u ộ n g cũng không biết lai lịch, càng không biết xuất hiện tại chính mình bên cạnh có mục đích gì, hết thảy đều là thần bí. bởi vậy, đồng ruộng lặng lẽ thả ra hai cái quả cầu đá, một là đánh lén, hy vọng có thể cho chín người này tạo thành một điểm phiền phức, nếu như quả cầu đá bị thiên thương hủy diệt cái kia cũng không. quan trọng, nhưng mà chỉ cần có thể kiến công, đó chính là tuyệt hảo sự tình. thế nhưng là, không nghĩ tới cái này, hai cái quả cầu đá cư nhiên như thử k i n h khủng, vô thanh vô tức, không có chút nào năng lượng phát ra, lại dễ dàng sẽ cùng chiến kỵ cùng tầng thứ thiên thương cùng trường đao chặn ngang xô ra hai cái lỗ. vậy làm sao có thể không để những người này hái hùng kết vía? p h c p h c p h c sáu, giống như là mưa rơi c h ố i tây đồng dạng. hai cái quả cầu đá dị vô pháp hình dung tốc độ ở trên thiên thương cùng trên trường đao trong nháy mắt lại xô ra mười mấy lỗ nhỏ. đồng thời, hai cái trên quả cầu đã đột nhiên nở rộ một tầng u quang, từ xa nhìn lại giống như là mở ra hai con mắt. thiên thương cùng trên trường đao những thứ này trong lỗ nhỏ có vô tận năng lượng g i ờ khắc này điên cuồng chảy ra, bị cái này hai con mắt thôn vệ. gào sáu, giống sáu, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thiên thương cùng trên trường đao truyền ra, tiếp đó trực tiếp nhảy ra l i ế u chiến t r à n g dị vô pháp hình dung tốc độ vọt vào trong bóng tối vô tận, trực tiếp bỏ lại thân người đôi rắn cường giả cùng chín đại đạo tôn. đây hết thảy. cơ hội đều phát sinh ở trong n g á y mắt. Tế v à Linh đ i ề n dã nhất âm thanh gào thét, chiến kỳ điên cuồng dừng ra, trong n g á y mắt vô hạn mở rộng, đem cái này chín đại đạo tôn cùng thân người đôi rắn cường giả bao phủ ở mặt cờ ở trong. Đồng ruộng mãnh liệt lay động, trong đó chín vị cường giả không cam lòng cùng tiếng gầm gừ đồng thời gián đoạn một chùm bụi bay v ậ y ra, chín vị cường giả tinh hoa cùng năng lượng bị thôn phệ không còn một n g n g chỉ còn lại một cái nhân tộc cường giả bị đồng ruộng lưu lại. Ha ha 6. tiểu tử, ngươi là muốn trở về sao? Ngươi có phải hay không muốn lấy để cho ta sống sót làm b hiếp, mà để cho ta tiến đưa ngươi trở về? Người cường giả này cười ha ha. trong mắt đều là đ ù a cận, tiện ta về nhà đi, ta cho ngươi sinh lộ, đồng ruộng âm thanh b ô n g nhiên, sinh lộ 6. ha ha 6. thực sự là hâm mộ nha. bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta trở về liền có thể có sinh lộ sao? người này cười lạnh một tiếng, trong mắt có không r a cảm tình chảy xuôi. Quyến luyến, không muốn, thất lạc, chờ đợi 6. u rất là phức tạp. trước đây được tuyển chọn tới giết ngươi, con đường của ta liền đã tuyệt. không phải ngươi chết chính là chúng ta vong, chúng ta thất bại. bây giờ cục diện này, coi như ta trở về, cũng chỉ có một con đường chết, ngược lại còn có thể hại ta cả một t ổ nhóm. sống lâu như vậy cũng nên gắt gao nhìn, không phải vậy cả đời này như thế nào coi xong đầy. Ha ha sáu, giết ta, cho ta huyết mạch cùng tộc đ à n một đầu sinh lộ a. người này rất là bình tĩnh nói x o n g tiếp đó nhìn về phía liêu điện giã, cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo, lần này thất bại, bọn hắn đám người kia đoán chừng không dám nhìn thẳng ngươi, nhưng mà những thủ đoạn đ ê h è n kia sẽ không cùng tầng xuất hiện dùng đến trên người của ngươi, bao quát người bên cạnh ngươi. nếu là ngươi nghĩ thủ hộ ngươi chân quý, liền đi giết sạch bọn hắn. ta nói chính là không phải thật, chính ngươi chậm rãi đoán a. động thủ đi. đông dộn nhìn xem người này nhìn rất lâu, tiếp đó chiến kỳ lắc một cái. người này băng diệt biến thành cho tàn người cái ngốc b ứ c này ngươi giết hắn chúng ta như thế nào trở về mà đang giận trong biển kêu lên vô cùng hỏa đây là một cái khả kính đối thủ đ ồ n g d ộ n g bình tĩnh nói n h ư n g đất nửa ngày không nói ra lời nói đ ồ n g d ộ n g nói xong thân h ồ n nào qua trong nháy mắt hiểu rõ trong cơ thể mình trạng thái vẹn vẹn ven này đại chiến đ ồ n g d ộ n g phát hiện mình thể nội có một phương thế giới trở nên làm đạm vô quang đ ồ n g d ộ n g chỉ nhìn một mắt liền n g ã hít một hơi hơi lạnh không nghĩ tới cái này phương thế giới bên trong vô cùng vô tận tinh khí thế mà rất là m ậ m a n h bị đại chiến rút lấy gần như chín thành đồng thời đ ồ n g Duộn còn phát hiện có hai phương thế giới quang hòa trở nên l ờ m ở đi rất nhiều. Đây cũng quá kinh khủng a. Làm sao lại tiêu hao như vậy đ à tình năng lượng? Đây chính là tam phương cường đại vô biên thế giới a. đ ồ n g Duộn lúc này nhìn về phía Lưu Chiến Kỳ cùng hai thanh trường kiếm, trong mắt có thần quang chớp động. đ ồ n g Duộn có thể chắc chắn, nhất định là cái này b à kiện tôi bảo cùng mình trên người quang huy chiến giáp ở nơi này đánh một trận quá trình bên trong thang ô, bằng không không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy. Giờ khắc này, đ ồ n g Duộn rất muốn dùng hai cái quả cầu đá hủy mấy món này tôi bảo bên trong tôi bảo. đ ồ n g Duộn cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, mà là khí hải mở rộng. Điên cuồng thôn vệ nguyên nhân gây ra hơi lớn chiến mà di t á n tại bốn phía thiên địa tinh khí. A, Đông d ộ n g tại một lần nữa thôn vệ những thiên địa này tinh khí thời điểm. Đông d ộ n g n g o à i ý muốn phát hiện song phương đại chiến tiêu hao vô tận thiên địa chi lực lại có rất nhiều bị một luồng sức mạnh vĩ đại dẫn dắt mà đi. c ố lực lượng này thậm chí so với hắn trong cơ thể thôn vệ chi lực đều mạnh lớn hơn nhiều. Qua gần một nén nhang thời gian, Dụng Dã Dã chỉ c ấ p về một nửa thiên địa chi lực, mà còn lại toàn bộ bị v ẻ này thật lớn sức mạnh dẫn dắt mà đi. Truy tầm c ố lực lượng này, Đông Dụng biến thành một đạo t h â n hồng. Theo sát lấy những thứ này thiên địa chi lực, không biết phi hành bao lâu. đ ồ n g d u n g cuối cùng phát hiện cố này hùng vĩ lực lượng nơi phát ra những thứ này thiên địa chi lực hoàn toàn bị biển vô tận thôn phệ mà vẻ này thật lớn sức mạnh hoàn toàn là biển vô tận tạo ra đối với cái này phiến hải mới thật sự là thế gian đệ nhất mê vẹn vẹn mảnh này hải tên thì có vô số vạn thế chi nguyên táng diệt hải biển vô tận thôn phệ hết thảy quang minh hắc ám chi địa vân vân vân vân ở đây tại siêu thoát cảnh cường giả trong lòng có vô số truyền thuyết cùng thần bí những cái kia siêu thoát cảnh mạnh giả chi cho n ê n tại nào h giờ. cũng không phải bọn hắn sẽ bị thế giới b à i x í c h cũng không phải triệt để vì hư vô chi lực, mà là bởi vì này mảnh hắc cám bên trong có lấy nhường siêu thoát cảnh cường giả đều t r ố n g cự không được dụ h o ặ c Đông phương lão đại, chân nhị n ư ơ n g tăng đại thẩm, tiểu không chết, bàng thất gia, thời không h e o sinh tử con lửa, không chết điểu, bé thỏ trắng những sinh linh này, bọn hắn chính là chỗ này loại cám rỗ hữu lực tìm kiếm giả. Điền gia bất là lần đầu tiên tiếp xúc mảnh này hư vô, nhưng mà cái này biển vô tận nhưng là lần thứ nhất tiếp xúc. Đồng thời, Điền gia tâm bên trong có loại cổ quái, vì cái gì tại nào h ế giờ, bất luận xa gần, chính mình nghe được loại kia tiếng sóng đều là giống nhau đâu. Tại đại chiến tri địa, loại kia tiếng sóng n à o n o mà ở trong đó, gần ngay trước mắt, đồng dạng n à o n g o âm thanh căn bản cũng không có bất kỳ b i lớn, rất cổ quái. 650 thứ 649 chương thần bí hư vô chim mà một vùng tăm tối, bóng tối vinh hằng nhường sinh linh không cách nào chống cự loại kia cô tịch. May mắn có cái trùng này tiếng sóng, nhường hết thể trở nên mỹ hảo rất nhiều. Một cái có thể so với một vòng nhỏ bé bản đạo dương quang đoàn sinh ra, đem chúng quanh phạm vi trăm trượng chiếu sáng, nhộn điền i ã thấy rõ bên người cảnh tượng. Ân. Mê vụ, Điền g i á tâm bên trong chấn động mãnh liệt, không nghĩ tới vào mắt thế mà không phải thủy, mà là một tầng đồng đậm đến xen vào xương mủ cùng thủy chi giữa đồng vụ. Loại này đồng vụ hiện lên màu sẫm trắng, hòa Điền g i á thể nội Tam Hải bên trong mê vụ màu sắc giống nhau. Đồng Dụng trong lòng lúc này có loại không nói ra được cảm giác, có một loại sợ hãi, càng có một tia yếu kỳ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? đều nói tu vi càng cao, đối với thiên địa hiểu rõ càng nhiều, trong lòng kính sợ thì sẽ càng mạnh. Đồng Dụng cảm thấy loại thuyết pháp này không đúng. Đây không phải trong lòng tính sợ trở nên mạnh mẽ, mà là trong lòng tính ý đồ vật trở nên quá không thể tưởng tượng nổi, trở nên quá mạnh mẽ. đ ồ n g r u ộ n lúc này liền nghĩ tới thời gian heo phía trước khuyên bảo lời của hắn, biển vô tận bên trong thủy tuyệt đối không thể đủ chạm, dính chi hẳn phải chết. Đồng thời còn nói cho Liễu Điền Dã, c h ư Thiên vạn giới ở giữa, chỉ có một loại thiên phú chi linh có thể tại biển vô tận trong nước biển vây vùng, mà k i ề u không chết thả câu vô số năm, chính là vì phát hiện loại kia sinh linh. Nguồn sáng rất nhanh ảm đạm tiếp đó tái diện, cái này h ư ợ n g Điền Dã rất là ngoài ý muốn, loại này nguồn sáng lấy đ ồ n g r u n rót vào tinh khí lượng, tại Thiên Hương ít nhất có thể kiên trì ba ngày ba đêm. thế nhưng là ở đây vẹn vẹn giữ vững được mấy chục giây, đông ruộng lần nữa thả ra một vệt ánh sáng đoàn. tiếp đó nhíu chặt lông mày nhìn xem loại kia màu xám trắng mê vụ. loại này mê vụ rất có quy luật, tựa hồ cũng ở vào một cái bình diện, giống như là mặt nước một dạng đang c h ấ n động lấy. đông ruộng nhìn chăm chú thật lâu, tiếp đó lấy ra một kiện thông thường phát bảo, ném vào những thứ này trong sơn ư ngủ. âm âm sáu. đống nhiên vô tận huyết sắc lôi đình bộc phát, mỗi một đạo cũng như một đạo khổng lồ sơn mạch, trung địa tập trung, vươn hướng vô tận phương xa, vô cùng đạo tắc càng là đống nhiên xuất hiện, lít n h á lít nhĩ, nhìn đông r u ộ ra đầu đều phải nổ, lưng càng là du lên. không chút do dự rời xa ở đây. những thứ này vô tận lôi đỉnh cùng đạo tác giống như là điên rồi. nào về phía món pháp bảo này, trong nháy mắt đem hắn phá d i ệ n những thứ này lôi đỉnh cùng đạo tác tan vỡ pháp bảo sau đó. thế mà trong nháy mắt truy hướng rời xa bên trong đồng ruộng. ta 6. u đồng ruộng ra đầu thật muốn bị dọa đến nổ tung, toàn lực ứng phó mà thoát đi. thế nhưng là những thứ này lôi đỉnh cùng đạo t ắ c tựa hồ có thể xuyên qua không gian, tại đ i ề n giả trốn ra mấy trăm dặm lúc đánh vào liễu đ i ề n g i trên thân. cùng lúc đó, đồng ruộng tại lôi đỉnh cùng đạo t ắ c tới phía trước, trên thân đã tuôn ra hỏa diễm, đem hắn ba tầng trong ba tầng ngoài mà bao vây lại. từng đạo lôi đình như từng đạo hùng vĩ s ứ n mạnh, nhẹ như điên tại những này trên ngọn lửa, tiếp đó trong nháy mắt bị phân giải, vô tận đạo tắc cũng giống như thế, không quá diễm tại phá diệt những thứ này đạo tắc thời điểm chậm đi rất nhiều, doa đến đồng ruộng thể nội hỏa diễm điên cuồng tuôn ra, tước chừng thiêu đốt một cái cách giờ, hết thể mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lại có nhiều như vậy sức mạnh n g u y n rùa, thật là đáng sợ, đồng ruộng tại thiêu đốt những thứ này đạo tắc thời điểm phát hiện những thứ này đạo tắc lại là vô số kinh khủng sức mạnh n g u y n rùa hữu hình h i n hóa. hơn nữa đồng ruộng ở bên trong thấy được mấy loại tuyệt đ ộ n thiên hạ nguyên rùa những thứ này nguyên rùa tại hoàng thiên đại vận kinh bên trong có ghi chép thậm chí rất là tôn sùng những thứ này sức mạnh nguyên rùa đồng r u n g đoán chừng cũng liền chính mình bản pháp bất sâm lại có có thể đốt sạch hết thảy đạo tắc thần kỳ h ò a diễm bằng không át hẳn khó thoát vận rủi đồng r u n g đoán chừng chính là đạo tôn ở đây cũng ít nhất phải đi tận thỉ đến lúc này đồng ruộng mới biết được vì cái gì m ả n h này hư vô chim mà có như thế mê người cơ duyên mà ở phía địa vực này bên trong cường giả lại đều t h à n h t h à n h thật thật loại địa phương này có thể có cơ duyên gì đâu không nghĩ ra sao đồng ruộng tự lẩm bẩm hồi tưởng đến chân nhị nương trước đây nói với mình đồ vật ở đây có không cách nào tưởng tượng cơ duyên đến nỗi cơ duyên là cái gì chân nhị nương không nói trước đây từng một trận n h ư ợ n g điển ra muốn đi tìm kiếm cơ duyên ngươi còn đang suy nghĩ những thứ vô dụng kia nhanh chóng suy nghĩ một chút như thế nào trở về đi mà thanh âm truyền đến ở đây không phải tốt nhất phá quan chi địa sao vừa vận để cho ta đ ạ phá tổ vương thành t ự u vực chi cảnh ngươi có phải hay không đốc mảnh này hư vô không cách nào vô đạo ngươi như thế nào đả phá thiên không nói mở miệng hắn rõ ràng chính là g ố c người cũng mở miệng chính là s Hòa Linh lúc này tại Thần Hải cũng phụ hoạn, tất cả im miệng cho ta. Đông Dụng k h é quát một tiếng, vốn còn muốn tiếp tục giáo huấn vài câu Ba Linh cùng Hòa Linh, đơn giản không biết lớn nhỏ, thế nhưng là Điền g i ã Thần Hồn lại phát hiện năm t i thần bí sức mạnh theo hư vô chi lực phiêu đã mà đến. Đông d ộ n g lập tức ngồi xếp bằng hư không, trao đổi trong cơ thể Chư Thiên Vạn g i ớ i tại Điền g i ã Thành t i ể u Thiên Thê Cảnh 33 Trọng Thiên sau đó, Đại m ộ n g Chư Thiên môn công pháp này xem như Nhượng Điền g i ã sơ quy môn k í n h lấy 33 Trọng Thiên làm m i giới phía sau có thể chân chính ngự sử Chư Thiên Vạn g i ớ i cái này cũng Nhượng Điền Giả đối với như thế công pháp càng thêm yếu kỳ. Công pháp gì lại muốn dùng 33 trọng thiên làm m ồ i giới đi không chế? Đồng dụng trong cơ thể chư thiên vạn giới điên cuồng lo l ắ n h tại thôn h ệ quanh thân hư vô chi lực cùng ẩn chứa tại hư vô chi lực bên trong loại sức mạnh thần bí này. Loại này lực lượng thần bí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa số lượng ít. Đồng d ộ n g trước đây đã từng hấp thu qua một chút. Những thứ này lực lượng thần bí tiến vào cơ thể phía sau liền biến mất không còn tam tích. Trước đó đồng dụng là bất lực do xét, thế nhưng là hiện tại điển g i á phát hiện những thứ này lực lượng thần bí chỗ. Những thứ này lực lượng thần bí thế mà dung nhập liễu điển g i á sống lưng phía trên, nói t á t thực là s á p nhập vào cốt tủy lên phượng hoàng đạo văn bên trong. mà phượng hoàng đạo văn hư hư thực thực là luân hồi đạo văn không chỉ như thế những thứ này lực lượng thần bí còn có một một phần nhỏ tiến vào liễu điển dạ sâu trong linh hồn bị đền i nguyên bên ngoài cơ thể một bộ đạo đồ hấp thu cái này đạo đồ cũng là từ phượng hoàng đạo văn tạo thành tại sao có thể như vậy những thứ này lực lượng thần bí rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ loại lực lượng này cùng luân hồi thật có quan hệ đông d u g mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng mà vẫn tại thu nạp những thứ này lực lượng thần bí dung nhập thân thể của mình trung hậu mặc dù rất ít thế nhưng là n h ờ n g cái kia phượng hoàng đạo văn nó ánh một cái tít í thế nhưng Những thứ này lực lượng thần bí thật sự quá ít. Hơn nữa dường như đang mảnh này hư vô không gian phân bố tuyệt không đều đều. đ i ể n rãi nhất bên cạnh thôn vệ hư vô chi lực, một bên cảm ngộ không gian đại đạo. Ở mảnh này hư vô trong thế giới, hư vô chi lực tràn ngập, giống như là từng mảnh từng mảnh mây khói. Những thứ này hư vô chi lực là thế giới hình thành nhất thiết phải xuất mạnh, xương là không gian lực lượng mẫu thân cũng không đủ. Đồng thời hậu kỳ muốn tốt hơn trưởng khống không gian đại đạo, nhất thiết phải có đầy đủ hư vô chi lực. Cái này cũng là vì cái gì Đông Phương Lão đại bọn hắn đám tu giả này một mực n ý lưu tại nơi này nguyên nhân một trong. Bất quá. Loại này hư vô chi lực cùng không gian lực lượng lại có rất nhiều khác nhau. Loại này hư vô chi lực có rất mạnh ăn mòn tinh chất cùng đồng hóa tinh chất. Hơn nữa ruột g dã g a không có hiểu rõ hư vô chi lực như thế nào hướng không gian lực lượng chuyển hóa. Đối với hư vô chi lực, ruột g dã a rất nghi hoặc, mình có thể khống chế hư vô chi lực, mà những sinh linh khác dù cho đến rồi siêu thoát cảnh sau đó, cũng rất khó khống chế hư vô. Cái này rất không phải, ít nhất không phải là chính mình lấy được loại kia thánh h u y ế n nhất tộc công pháp có thể làm được. Đông Dụng thu hồi suy nghĩ, toàn thân toàn ý cảm ngộ lên phương này hư vô thế giới. đồng ruộng bất diệt thần hồn chi lực ngưng tụ thành lớn bằng ngón cái một đạo sợi tơ giống như là một cái không ngừng bay lượn chim chóc không ngừng mà truy tầm hư vô chi lực nơi phát ra. 651 t h ứ 650 t r ư ơ chương tưởng đồng ruộng sở dĩ nghĩ tại phương này hư vô chim mà bước vào vực chi cảnh lĩnh ngộ không gian lực lượng cũng là ý tưởng đột phát tất nhiên không thể quay về vậy thì không bằng thử một phen hơn nữa hư vô chi lực có thể chuyển hóa thành không gian lực lượng như vậy bọn chúng hẳn là đồng nguyên tất nhiên đồng nguyên như vậy bọn chúng căn nói không chừng chắc cũng là m ở dạng đã như vậy vậy thì có thể nếm thử. đồng d ụ n g thần hồn chi lực hóa thành lớn bằng ngón cái một đầu thần hồn sợi tơ một mực truy tầm hư vô chi lực xuất hiện phương hướng không ngừng mã truy tìm tại loại này truy tìm bên trong đồng ruộng đối với linh hồn thần hồn lực hình thái có cấp độ càng sâu lý giải linh hồn thần hồn chi lực cùng đạo một dạng cũng là có hư có thực tồn tại hơn nữa đồng d ụ n g có loại trực giác thế gian đạo tựa hồ chỉ có thể sử dụng linh hồn đi truy tầm lấy hư dò xét hư lấy hư ngộ hư không biết qua bao lâu đồng ruộng thần hải thần hồn chi lực thế mà bị căn này ngón cái to sợi tơ dẫn dắt đi gần một thành cái này nhượng điển ã rất là kinh ngạc. Phương này hắc ám vô sản hư vô thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cao xa, mình thần hại ngay cả mình cũng không biết lớn bao nhiêu. Cái này một thành đã là nhiều không thể tính toán, cũng c h i chính mình hình thành sợi tơ chỉ có lớn bằng ngón cái. Động nhiên, đồng r u n g thần hồn chi lực chấn động, một cỗ lực lượng quỷ dị đánh vào liễu điển g i thần hồn chi lực bên trên. Loại lực lượng này giống như là một chủng lôi đ ì n h chi lực, thế nhưng là cái này chủng lôi đ ì n h hòa điển g i tiếp xúc được lôi đ ì n h hoàn toàn khác biệt. Bất luận là cái nào một chủng lôi đ ì n h uy lực của nó căn bản cũng là c h í c ư ơ n g trí cường, cũng là bạo ngược. thế nhưng là cái này chủng lôi đỉnh có lôi đỉnh sức mạnh, thế nhưng là hoàn toàn không giống lôi đỉnh trí c ư ơ n g trí cường, cái này chủng lôi đỉnh thế mà giống độc dược m ở dạng, điên cuồng ăn mòn, hơn nữa giống như là một loại dính n g ự a t â y đồng dạng bám vào tại điển giả thần hồn chi lực bên trên, không quá điển giả thần hồn chi lực đã đến bất diệt cấp độ, loại này quỷ dị lôi đỉnh căn bản là không làm gì được đồng ruộng. bất quá, nhượng điển giả kinh hãi là, cái này chủng lôi đỉnh tạo thành lôi vân bao trùm phía trước hết thể không gian, không biết dày bao nhiêu, nếu muốn tiếp tục truy tìm hư vô chi lực lai lịch, nhất thiết phải xuyên qua cái này chủng lôi đỉnh chi lực. đồng ruộng không có chút nào do dự, trực tiếp va vào đi vào. Những thứ này lôi đỉnh tựa hồ cũng không có nhiều dày. Đồng ruộng cảm giác trong nháy mắt liền đụng thủng lôi đỉnh hình thành lôi vân, thấy được lôi vân sau cảnh tượng. Một cái vạn trượng c ự n h â n tựa hồ một mực tồn tại, cũng giống là chờ đợi đồng ruộng đến đồng dạng. Tại đ i ề n giả thần hồn vừa xuất hiện thời điểm liền một kiếm bổ về phía đồng ruộng. Một kiếm này l ó n g lánh một loại nhàn nhạt tu quang, tu quang bên trong thời khắc lập lòe những thứ khác màu sắc, có loại lộng lẫy vạn phần cảm giác. Một kiếm này bên trên ẩn chứa lực lượng là đặc biệt nhằm vào thần hồn, có trảm hồn diệt linh sức mạnh n g t h ủ Đây hết thề cũng là hư ảo. thế nhưng là hủy diệt sức mạnh nhưng là chân chân thực thực nếu là đ ổ i những người khác tất nhiên sẽ ở nơi này một kiếm phía dưới hồn phi phế tán một kiếm này quá nhanh trực tiếp chém vào lớn bằng ngón cái thần hồn sợi tơ bên trên phát ra một tiếng ám ạch thanh âm như dây đàn búng ra thanh âm một cỗ lực lượng hủy diệt tùy theo tràn vào liễu điển giã thần hồn sợi tơ bên trong bất quá thoáng qua bị thần hồn sợi tơ đồng hóa mà thần hồn sợi tơ không hư hao chút nào vừa vượt qua cái kia vạn trượng nhân một chùm sáng biến thành một cái thiên cầu điên cuồng gặm ăn thần hồn sợi tơ Vô tận ong v ệ hồn càng là từ trong hư vô xuất hiện, trên nông d i ệ t hồn châm không muốn sống địa thứ tại điển giã thần hồn sợi tơ phía trên. Càng có lâu đời tuế n g u y ệ t trước trong truyền thuyết xây mã xuất hiện, bốn võ luân động, bắn ra từng đạo diện hồn chi quang. Đáng sợ nhất là những vật này tựa hồ không cách nào tiêu diệt. Đồng dụng đã từng thử, kết quả phát hiện diệt một cái sẽ xuất hiện hai cái, diệt hai cái sẽ xuất hiện bốn cái, đến cuối cùng đồng dụng chủ động từ bỏ, chỉ có thể dựa vào thần hồn của mình m à n h kháng. Lúc này, đồng dụng mới biết được thần hồn của mình chi lực mạnh bao nhiêu, cũng tựa hồ minh bạch thần hồn của mình chi lực đến cùng có ích lợi gì. Hết thảy đều tựa hồ là vì một ngày này. điền dã nhất lộ không quan tâm, trực tiếp mà truy tầm. từng cái không hiểu quỷ dị sinh linh xuất hiện, ngăn giết đồng ruộng thần hồn. đồng ruộng biết những sinh linh này cũng là hư ảo, thế nhưng là công kích nhưng là chân thật, hơn nữa toàn bộ n h ằ m vào linh hồn. rất nhanh, đồng ruộng liền đã trải qua 36 lần ngăn giết, mỗi một lần ngăn sát lực lượng đều sẽ gấp bội tăng v ọ n đến cuối cùng xuất hiện sinh linh đã có thể cho đồng ruộng thần hồn tạo thành cường đại đau đớn, bất quá lại không cách nào hủy diệt đồng ruộng thần hồn chi lực. đ n g nhiên, đồng ruộng thần hồn sợi tơ lập tức ọ c thủng bóng tối vô tận. giờ khắc này, tất cả công kích mình sinh linh bỗng nhiên phá diệt, giống như là một giấc n g đồng dạng, tới hoang đường đi cũng hoang đường. ở đây có quang không phải là hoàn toàn hắc ám, bất quá màu sắc là một loại màu xám trắng, những thứ này chỉ là từ một loại mê vụ phát ra, những thứ này mê vụ đã đậm đà giống như ngưng tụ thành trạng thái cố định đồng dạng, loại này mê vụ vô cùng vô tận, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, giống như là một cái to lớn cái lồng đem toàn bộ hắc ám vô tận hư vô chi mà m toàn bộ bao trùm, một bức to lớn tưởng tượng hồ cùng những thứ này mê vụ ngưng thành l i ễ u nhất thể, vắt ngang trong mê vụ cản trở hết thảy, đông dụng chỉ nhìn một mắt bức tường này, liền rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn chậm chậm những cái kia mê vụ, cái này càng xem. đồng ruộng càng phát không thể bình tĩnh, những thứ này mê vụ cùng trên biển m ê n mông mê vụ mở dạng, cũng thật cùng chính mình tam hải bên trong mê vụ mở dạng, càng hoa điển giả tìm kiếm qua thế giới t í c h ngoài dịa vùng lực lượng thần bí, có một dạng khí tức. Những vật này rốt cuộc là cái gì? Tại biển vô tận bên trong những cái kia mê vụ nhượng điển g i nghi hoặc, nhưng khi nhìn tới đây sau đó, đồng ruộng nhưng là sợ hãi. Sinh linh thể nội có mê vụ, những thứ này mê vụ chất cốc sinh linh, sinh linh muốn tìm đạo liền muốn trước tiên phá diệt những thứ này mê vụ, vì chính mình mở ra một đạo tiền đồ tươi sáng. Thế nhưng là liền xem như đạo tôn cường giả, thể nội vẫn như cũ có mê vụ. liên xem như đồng ruộng đối với mê vụ trình độ khai phá cũng chỉ có thể nói là dẫn đầu một bước tại tam hải biên giới không biết còn có rộng bao nhiêu rộng mê vụ tồn tại những thứ này mê vụ cho tới nay vẫn là thế gian lớn nhất mê càng là cấm kỵ không có sinh linh tìm tòi r a n ó c h u n g cực áo nghĩa tất cả mưu toan nhìn trộm mê vụ bí mật đều đã chết sinh linh thể nội có mê vụ thiên địa có mê vụ cái này mê vụ đến cùng có lai lịch gì nhân thể đối ứng thiên địa chẳng lẽ sao đồng ruộng càng nghĩ càng không dám nghĩ loại chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi đồng ruộng đè xuống trong lòng hết thảy nhìn về phía đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trong s ư ơ n g mù bức tường kia. Bức tường này cùng tiên xã cái kia một bức cắt Đức đại đạo tường m t dạng, thậm chí ngay cả khí tức đều như thế. Bất quá cái này một bức càng thêm rộng rãi, càng thêm bằng bạc, cũng càng thêm nguy hiểm. Tiên xã bức tường kia tối đa chỉ có một giảm lớn nhỏ, mà bức tường ít nhất cũng là ngàn giảm lớn nhỏ. Bức tường này đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở mê vụ ở trong, cùng mê vụ ngưng thành liễu nhất thể. Tựa hồ bức tường này là hết thể đạo điểm xuất phát. Bất quá bức tường này bên trên không có bất kỳ cái gì pháp tắc r ra, mà là thời khắc mà phun trào ra hư vô chi lực. Những thứ này hư vô chi lực cực kỳ thuần túy. Giờ khắc này đồng r u n g trong cơ thể chư thiên vạn giới quang mang đại thịnh. bắt đầu điên cuồng t h ô n vệ những thứ này hư vô chi lực lấy được những thứ này hư vô chi lực đồng ruộng cảm giác mình những cái kia còn không có chuyện để chọn vẹn thế giới đang không ngừng mở rộng thiên tại cao xa mà tại khoan hậu chẳng lẽ hư vô chi lực là 6? u đồng ruộng trong mơ hồ mò tới một kia đầu mối chỉ cần dọc theo cái này ti đầu mối đồng ruộng cảm giác mình có thể tham dò hư vô chi lực căn nguyên 6 5 u t n h thứ 651 t r ư ơ ờ n g kiếp lên đồng ruộng dựa theo ý nghĩ trong lòng muốn đi nếm thử thế nhưng là lại đột nhiên phát hiện không có đầu mối muốn đi nghiệm chứng một cái phỏng đoán thật sự khó khăn trọng trọng cái này nhượng điển g i cuối cùng không thể không đ n g thà chính mình liền không gian chi lực cũng không có nắm giữ, càng không nói đến loại này nghe nói là không gian chi lực ngọn nguồn hư vô chi lực. Đông Dụng tĩnh xuống tâm, trước mặt đòi hỏi thứ nhất là cảm ngộ không gian chi lực, để cho mình có thể khống chế không gian chi lực. Đông Dụng lập tức tách ra một cái ti thật nhỏ thần hồn sợi tơ, tiếp đó do dự sau khi lấy khí thế một đi không trở lại xông về bức tường kia. Cái này ti thần hồn chi lực không có gặp chút nào ngăn cản, trực tiếp liên tiếp đến trên tường. Một cũ không cách nào hình dung sức mạnh kết nối vào thần hồn, một loại đặc biệt cảm ngộ xuất hiện ở liễu đ i ề n g ã trong thần thức. Đây chính là không gian chi đạo sao? Như thế nào giống như là hư ảo đồng dạng? sau một khắc, một đạo lực lượng kinh khủng từ nơi này bức tường bên trên bắn ra, cố lực lượng này dọc theo đồng ruộng thần hồn chi lực trong nháy mắt liền đến liêu điển giã cơ thể ngồi xếp bằng vị trí. đồng ruộng biết, chính mình tu đạo trong kiếp sống là tối trọng yếu một lần kiếp nạn tới. tổ vương là sinh linh đỉnh cao nhất, nhưng mà tổ vương còn trung quy là sinh linh. nếu muốn tại tu đạo trên đường tiếp tục tiến lên, liền muốn không ngừng mà thay đổi, lấy thích ứng đạo cùng đạo lực lượng cường đại, từ đó có thể khống chế đạo. tổ vương là sinh linh, mà tổ vương sau đó đã có thể tính là đạo linh. âm một đạo một đạo huyết sắc lôi đ ì n h b ù phát, mỗi một đạo đều có vạn c h i thô, đây không chỉ là lôi đỉnh. ở trong sấm sét thế mà ẩn chứa vô số đạo văn thần l i ề n những thứ này lôi đình hạo đã lấy lực lượng kinh khủng ba phủ phương này hắc ám hư vô thế giới ta dựa vào sáu tại sao có thể như vậy loại này lôi kiếp uy lực hoàn toàn vượt qua trước đây con mèo nhỏ lôi kiếp hơn nữa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp mèo con ban đầu lôi kiếp cùng một lần này lôi kiếp so ra chính là cát bã cùng lúc đó một cỗ cổ quái ba động từ mặt tường kia phía sau xuất hiện trong nháy mắt ba phủ liễu điện giã đồng ruộng huy động chiến kỳ liền nghĩ thôn vệ những thứ này lôi đ n h thế nhưng là giờ khắc này chiến kỳ bỗng nhiên tự động bay khỏi liễu đ i n giã. chính là đồng ruộng trên người quang huy chiến giáp cùng sau lưng hai thanh kiếm cũng đồng thời bay khỏi liễu đ i ề n giã ngay sau đó thần hải chung hai đầu tiểu long điên cuồng gáo thét vọt ra hưng phấn dị thường muốn đi thôn phệ lôi kiếp nhưng khi hai bọn chúng đầu vừa xuất hiện tại ngoại giới cảm nhận được loại ba động này lập tức kêu gào tiếp đó trực tiếp bỏ qua liễu đ i ề n giã bay rất xa một mặt sợ hãi âm âm 6. những thứ này lôi đình đánh vào liễu đ i ề n giã trên thân một cỗ hùng vĩ sức mạnh trong nháy mắt tàn phá b ừ a bãi tại đ i ề n giã thể nội gáo đ i ề n g ã nhất âm thanh rú thảm không nghĩ tới loại lực lượng này vậy mà đã cường đại đến trình độ như thế trong cơ thể mình có thể chấn áp hết thể phụ r i ệ n sức mạnh tại loại này lôi đỉnh chi phía dưới vậy mà không hiểu mất hiệu lực. b á n h 6, đồng ruộng cơ thể trong nháy mắt nổ tung, chỉ có một bộ l ó n g l á n h nhàn nhã tú quang xương cốt còn xếp bằng ở tại chỗ. ở nơi này bức xương cốt quanh thân, ta vô số quan đ o à n càng có hơn 200 l ó n g l á n h không cách nào nhìn thẳng quang mang trọn vẹn thế giới. Tụ 6, á đồng ruộng linh hồn một tiếng hô quát, nổ tung huyết nhục bị đồng ruộng cưỡng ép tụ hợp trở về. tiếp đó cơ thể trong nháy mắt hồi phục. đồng ruộng nội tình liền chính hắn cũng không nói được rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, tích huyết trùng sinh đối với đồng ruộng mà nói là chuyện nhỏ m c ọ c lại một đường lôi đỉnh đánh tới. lực lượng kinh khủng lại một lần đem đồng ruộng huyết n ụ c vanh b ạ o vanh b ạ o huyết n ụ c sau đó, những thứ này lôi đỉnh lại một lần nữa nào h về phía liễu điển dạ vững như vạn cổ thần sơn vậy xương cốt. Tụ 6, huyết n ụ c đ o à n tụ, cơ thể hoàn hảo như lúc ban đầu. 6. loại trạng thái này một mực tái diễn, kinh khủng lôi đỉnh đánh nát huyết n ụ c tiếp đó nào h về phía xương cốt, xương cốt nở rộ ư u quang, chặn lại hết thảy, tùy ý lôi đỉnh vạn quân. Theo bị phá nát lại phục hồi như cũ số lần càng lai về nhiều, r u n dã dã phát hiện một cái nhường hắn ngạc nhiên sự tình, huyết đục của mình đang không ngừng bị tủy luyện, lôi đỉnh chi lực không có dót vào máu thịt bên trong. Bất quá loại kia mênh mông ba động lại sắp nhập vào máu thịt bên trong, sắp nhập vào mỗi một cái tế bào. Quả nhiên chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, k i ế p nạn tất nhiên có thể mang đến tạo hóa. Đồng thời, đồng ruộng phát hiện tất cả lôi đỉnh tan vỡ huyết đục phía sau, nào vào trong xương cốt. Thế nhưng là bị sau lưng mình hai thế giới chậm rãi thốn phệ. Loại này t h ô n phệ không chỉ là nhắm vào lôi đỉnh, liên đối lôi đỉnh bên trong đủ loại đạo văn cùng thần liên cũng cùng nhau bị t h ô n phệ. Chấp thiên chi cánh, đ i ề n giả tâm niệm khé động, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Loại này lôi đỉnh, tưa hồ hòa đ i ề n g i chống đối, không giết hết đ i ề n g i bất bỏ qua. Đông d u ộ n cũng không biết, k h á c tổ vương đang độ kiếp thời điểm, thần hồn đều là đối với lấy bức tường kia hơi dính t ứ lui. Tiếp đó thu lấy một điểm không gian chi lực, dùng thần hồn tướng hắn bao trùm. Chỉ cần ở trong tiên kiếp có thể còn sống sót, điểm ấy không gian chi lực cũng sẽ bị thần hồn lưu giữ lại. Mà điểm không gian chi lực chính là về sau câu thông không gian đại đạo cơ sở, thậm chí có thể nói là về sau không gian đại đạo ban đầu giai đoạn. Đông d u ộ n g cũng không biết đây hết thảy, bởi vậy thần hồn của hắn một mực kết nối tại nơi bức tường bên trên, cũng tạo thành tiên kiếp của hắn vẫn không có p h â n cuối. Cái này có lẽ cũng là một loại cơ duyên, chỉ là loại cơ duyên đối với những người khác mà nói chính là tử tìm đường chết. Lôi đ ỉ n h không ngừng mà hoành sát đồng ruộng, hơn nữa lộ ra càng lai v i ệ t liệt h u y n h hướng, không quá đ i ể n giả bất vi sở động, một mực yên lặng mà tiếp nhận. Đồng thời, đồng ruộng thần hồn chi lực một mực tại cảm nội bức tường kia lên sức mạnh, một cái vĩ đại p h ụ triển một cái cạnh góc bị đồng ruộng lĩnh nộ hơn nữa khắc theo nét vẽ ở thần hồn ở trong. Không biết qua bao lâu, đồng ruộng cơ thể không biết bị hoành nát bao nhiêu lần, cho tới bây giờ, những thứ này huyết n ุ u có ánh trong suốt, hiện ra u quang, giàu có lấy kinh người hoạt tính cùng sức mạnh. Hơn nữa n g ô i cái trong tế bào đều bị sức chấn động t i ê n g â m sinh ra không rõ biến hóa. Loại biến hóa này vô thanh vô tức, lại thời khắc mà tiến dần lên. o a n h á Một đạo không biết hắn lớn bằng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đè ép đầy bầu trời, giống như là từ nơi vĩnh hằng không biết đánh tới. Nhường mảnh này hắc ám thế giới trong chốc lát một mảnh ánh sáng. Đạo này lôi đỉnh chi phía dưới, đồng ruộng xương c ố t cũng không chống đỡ được, từng chút một vỡ vụn. đ ả o mắt hiện đầy vết rách, một chút u quang từ nơi này chút trong mảnh vỡ l ậ p lẹ mà ra, trong nháy mắt đem các loại lôi đỉnh trấn áp. Từ đó, lôi đỉnh kết thúc. Đồng ruộng vốn cho rằng có thể buông l ò n g một hơi thời điểm, một đạo đầm nước từ bức tường kia sông lên, lên ra, trong nháy mắt vượt qua vô tận khoảng cách, từ hư hóa thực, đem đồng r u n g ngâm. đồng ruộng huyết nhục t r ả i qua vô số lần ví luyện lại sắp nhập vào loại kia minh mông ba động vô cùng b ề n bỉ những nước này đối với đồng ruộng cơ thể không có tạo thành bất kỳ tổn hại thế nhưng là một giây sau từ bức tường kia bên trên chuyển đến ba động đột nhiên biến đổi đồng ruộng máu thịt bên trong cái trùng loại kia ba động trong nháy mắt bị áp chế không có những thứ này ba động huyết nhục trong nháy mắt hòa tan mà xương cốt cũng tại chậm rãi hòa tan rất nhanh liền lộ ra cốt t ủ y cùng cốt t ủ y lên đủ loại đạo văn tại những này đạo văn phía dưới những nước này nhanh chóng tiêu hao lộ ra nó bản chất thế này sao lại là thủy thứ này lại có thể là vô tận đạo tắc ông á u cốt tủy lên vượng hoàng đạo văn sáng lên, đ i ề n nguyên sau lưng bộ kia vượng hoàng đạo văn c ũ n g lóe lên một cái, những nước này đột nhiên băng diệt, biến thành một loại lực lượng đặc biệt, xương cốt lại lần nữa trùng sinh, đem loại này lực lượng đặc biệt cũng sắp nhập vào trong xương cốt. một kiếm này, đồng ruộng lại lần nữa đã phá, p cảm thụ được trong cơ thể mình huyết đục g â n cốt truyền ra sức mạnh, đồng ruộng không nhịn được gầm hết lên. tiếng này gào thét tựa hồ chọc giận tiếp p h ạ t một cái màu lửa đỏ sinh linh hình người thiêu đốt hỏa diễm, từ bức tường t i ê bên trên bức ra, một bước phía dưới xuất hiện ở liễu điển g i bên người, tiếp đó chui vào liễu điển g i cơ thể, ngồi xếp bằng tại điển g i trong lòng. vô cùng hỏa diễm từ nơi này hỏa hồng sát sinh linh trên thân tuôn ra, tư thể nội thiêu đốt lên đồng ruộng. đồng thời, một g i ọ t máu đen từ bức tường kia chân tường chảy ra, dọt này máu đen vừa xuất hiện, một cỗ hủy diệt hết thể ba động sinh ra, n h ư ờ n g bất diệt thần hồn chi lực cũng bắt đầu t h n nước. trong nay mắt, dọt này máu đen vượt qua vô tận khoảng cách, rơi vào liêu đ i ề n giã biển máu. 653 thứ 652 trường kiếp số khó thoát hỏa diễm tại nao luyện lấy đồng ruộng, thế nhưng là đồng ruộng căn bản vốn không lo lắng. bất quá dọt này máu đen lại nhuận điền giã cảm nhận được một loại đại khủng bố cùng đại nguy cơ, tại máu đen rơi vào biển máu trong nay mắt, huyết hải sôi trào lên. dọn kia máu đen bên trên sức mạnh hủy diệt hết thảy vô hồn v i ễ n v ấ t g i ớ i nhường trong biển máu tinh huyết bắt đầu bốc hơi tiếp đó bị hãm hại huyết t h ô n phệ chấn sáu người một tiếng hô quát thập tam p h ú c đạo đổ long lánh kia sáng từ đáy biển xung ra hoành áp huyết hải uy thế vô song thế nhưng là dọn máu này thế mà không thấy đây hết thảy đang liên c u n g tiêu đốt lên trong biển máu tinh huyết cũng t h ô n phệ giờ khắc này đồng ruộng thế mà cảm thấy một loại sợ hãi dọn máu này thật là đáng sợ đồng ruộng căn bản là ứng đối không được hơn nữa đồng ruộng tựa hồ từ nơi này tích máu đen trông được đến rồi một cái sinh linh đang t h o n g thả mà thất t ỉ n h a năm người gầm lên một tiếng lại lần nữa chỉ huy thập tam phúc đạo đồ chấn áp g i ọ t này máu đen thế nhưng là vẫn không có dùng cái này thập tam phúc đạo đồ tựa hồ bởi vì bức tường kia bên trên truyền lại tới ba động mà đã mất đi rất lớn uy năng qua trong giây lát đồng ruộng huyết hải liền xuống hàng 1 phần 9, h n h ữ n g thứ này tinh huyết toàn bộ bị g i ọ t này máu đen thôn phệ đây không phải thiên kiếp một bộ phận đồng ruộng gầm thét lúc này hắn có thể chắc chắn dọt này máu đen không phải thiên kiếp một bộ phận đáng chết đồng ruộng gào thét thế nhưng là tại thiên giai cùng loại kia không gì không thể chấn động kiềm chế phía dưới đồng ruộng căn bản là đối với dọt này máu đen vô năng vô lực ha <cười> ha đồng nhiên, một cái cuồng phách cười to từ máu đen bên trong truyền ra, n h u ợ n điền i ã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng đợi đến một thân thể, trời không q u ê n ta. âm thanh ba tuyệt thiên hạ, một cố không cách nào hình dung sức mạnh nhường huyết hải bắt đầu chấn động kịch liệt. đông dụng giờ khắc này tâm thần vừa kinh vừa sợ, bất quá hắn thật sự chân tay luôn uống, nếu là không có phương pháp diện sát giọt này máu đen, lấy giọt này máu đen cắn nuốt x u thế, chính mình huyết hải rất nhanh sẽ bị thôn p ẹ ệ không còn một n n g đúng lúc này dị biến này sinh, một mực tại trong khí hải đầu kia cá đá thế mà không biết như thế nào, thế mà chính mình tiến nhập trong biển máu, tiếp đó b a i động cái đuôi. Dĩ vô pháp hiểu tốc độ sông về giọt này máu đen, không thấy hết thảy, một ngụm sắp tối huyết nuốt vào. Không sáu, máu đen cũng không biết xảy ra chuyện gì, tại máu đen bị nuốt vào phía sau, máu đen bên trong âm thanh mới tức giận rít gào lên đứng lên. Như thế nào là vật này sáu, phẫn nộ rất nhanh đã biến thành tuyệt vọng. Tiếp đó âm thanh im bặt mà dừng. Cá đá nuốt vào máu đen sau đó, tiếp đó cơ thể nở rộ một hồi ánh sáng lưu hòa. Tiếp đó há mồm phun ra một chùm cho tàn, ngay sau đó lại nô ra một giọt đỏ tươi vô cùng huyết dịch. Giọt máu này ó n ánh l p l có từng trận tia sáng bắn ra bốn phía, mỹ lệ vô cùng. ở nơi này g i ọ t huyết dịch bên trong, có thần bí đạo văn đang chạy. g i ọ t máu này rất là bình thản, không có bất kỳ cái gì g i ọ t kia máu đen uy thế cùng sức mạnh. hơn nữa máu đen bên trong linh hồn cũng bị l o ạ t bỏ. cá đá phun ra dọt máu này sau đó, cơ thể trở nên rất là sinh động. tại b ằ n g đá vậy trên thân thể bắt đầu lập l ò điểm điểm màu vàng ánh sáng. p h ả n phất từ g i ọ t này máu đen ở bên trong lấy được một loại nào đó thần kỳ đồ vật. bất quá rất nhanh loại ánh sáng này liền rút đi, lại thời gian dần qua biến thành bộ dáng lúc trước. bất quá vẫn như cũ khó mà che lấp cả đá trên người loại kia linh động. đông dộn nhìn chăm chú lên cá đá. có thể rõ ràng cảm thấy cá đá khác biệt cùng lúc đó đồng ruộng phát hiện con này cá đá tựa hồ không có mắt làm xong đây hết thảy cá đá tại trong biển máu du l ộ n lên rất nhanh liền chìm vào huyết hải dưới đáy h â u sáu điền ra tâm bên trong thở dài ra một hơi một lần này nguy cơ xem như bị chính mình tránh thoát bất quá đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ dọt kia máu đen rốt cuộc là gì tình huống g i ọ t máu này thế nhưng là chân chân thực thực huyết mà bức tường kia đối với đồng ruộng cơ thể nhưng là hư hào tồn tại chân thật huyết dịch tồn tại ở hư hào ở trong đây là làm sao làm được kinh c h n g như vậy máu đen liền xem như chính mình không có độ kiếp, d i n g i ã Giá không dám khẳng định mình nhất định có thể chiến thắng đối thủ, thế nhưng lại bị đầu này cá đá một ngụm nuốt luôn, hơn nữa luyện hóa hết thảy, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. vậy cái này tảng đá cá lại là cái gì lai lịch? vì cái gì có thể nắm giữ như vậy vĩ lực? giờ khắc này đ ồ n g r u ộ n g tuyệt đối không tin đầu này cá đá vẹn vẹn trong truyền thuyết Long Môn c h i a Khóa, đầu này cá đá át hẳn còn có không làm người đời biết tới đại bí mật. 6. có thể đốt diệt một phương thế giới hỏa diễm tại Điền Giá thể nội t i ế u đốt, thế nhưng là sức mạnh lại bị Chư Thiên Vạn Giới chia ăn, hơn nữa đang không ngừng t ú luyện đ ồ n g Dụng huyết n ụ c gân c ố t Ngồi xếp bằng đồng ruộng trong cơ thể sinh linh hình người cuối cùng cũng bị Trư Thiên vạn giới chia ăn. Sinh linh hình người hủy diệt trong ngay mắt, bức tường kia lại lần nữa có cảm giác một vòng trong t r ẻ o lạnh lùng đạo dương hạ xuống, trong n h á y mắt chui vào liễu đ i ề n ra khí hải. Tại đạo dương thanh lanh ánh sáng mang phía dưới, khí hải bắt đầu sôi trào. Một nắm bùn thổ rơi xuống, chui vào huyết hải, tiến vào huyết hải phía sau liền vô hạn phóng đại. Những thứ này bùn đất điên cuồng thu nạp huyết dịch, tiếp đó tại bùn đất đỉnh chót xuất hiện một cái ngọn lửa, trong ngọn lửa có một d ị thường r ư ờ m già đạo văn, cái này ngọn lửa tại lấy đồng ruộng tinh huyết vị tuổi, ấ y lên ngọn lửa ngất trời. Một cái băng tinh đạo văn tản ra băng phong hết thể khí tức. trực tiếp xuất hiện tại liêu điển giả thần hải trùng đạo văn hạo đ ã n g đem hết thể đều b ằ n g phong mẹ nó vĩnh hằng chi băng sáu đồng ruộng trận tròn mắt đây là muốn tuyệt sát chính mình nha hỏa điển giả nhất âm thanh quắc khẽ sâu trong linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt xung ra muốn đem vĩnh hằng chi băng trực tiếp tiêu đốt thành cơ bản vật chất mà t h u n phệ dừng lại thiên hét lớn một tiếng người cái này ngu dốt có thể sinh ra vĩnh hằng chi băng đạo văn cái này cỡ nào chân quý chép lại 6 cái này tam tiếp đồng thời rơi xuống nhằm vào đồng ruộng tam hải muốn tuyệt sát đồng ruộng thế nhưng là cái này tại điển giả xem ra cái này tam kiếp hoàn toàn là tiễn đưa đại lễ ngay từ đầu đồng ruộng cho là vĩnh hằng chi băng là chân quý nhất về sau mới phát hiện phát hiện cái k i a luận đang giận trong b i ể n lạnh lùng nói dương mới là chân quý nhất tại đạo dương bên trong viên kia đạo văn thế mà dính đến năng lượng chuyển hóa cuối cùng đạo dương bên trong đạo văn đoàn kia trong đất b ù n đạo văn cùng vĩnh hằng chi băng đạo văn đều bị điển nguyên sau lưng bộ chữ vết kia c h ấ n nhất lấy đã biến thành tranh chữ lên một cái dấu vết cái này lại nhượng điển giã một hồi kinh hãi cái chữ này vẽ một dạng đạo đồ tại điển giã trong trí nhớ là không hiểu xuất hiện hắn căn bản cũng không biết đến từ đâu Mỗi lần hồi tưởng lại, Đồng d ộ n g luôn cảm giác đối với cái này, cái chữ vẽ đạo đồ có loại ấn tượng mơ hồ, giống như là ký ức không hiểu đã mất đi một dạng. Cái này ba loại đạo văn bị tranh chữ đạo đồ thu lấy phía sau, tam kiếp đồng thời tiêu tan, không quá điển giả thần hồn chi lực vẫn như cũ kết nối tại nơi bức tường phía trên. Lúc này, một bộ hình người đạo đồ tại nơi bức tường bên trên xuất hiện. Rất nhanh, cái này hình người đạo đồ diễn hóa thành liệu nhất cái sinh linh, ngay sau đó sinh linh từ bức tường kia hiện lên, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ hạo đ n g trong nháy mắt uy áp toàn bộ thế giới hám. Trong nháy mắt. sinh linh này từ bức tường kia bên trên c ấ t bước đi xuống trở thành một cái có máu có thịt sinh linh cái này s làm sao có thể đ ồ n g dộn g thần hồn cảm giác được đây hết thảy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi muốn chết đây là vô căn cứ tạo nhân thủ đoạn nha sinh linh này cất bước mà đi mỗi một bước sau đó khí thế trên người liền b ố c lên một phần khi này cá nhân đến liêu điển giã bên cạnh thời điểm một cỗ chấn áp chư thiên vạn giới phá diệt vạn cổ thời không to lớn trí cường chi thế thời khắc hạo đang lấy v n vẹn loại khí thế này liền nhượng điển giã cơ thể như như đồ sứ d ạ n nước toàn bộ không gian h ấ cám càng là như mặt nước đồng dạng run run, run. sinh linh này. kinh khủng vượt qua liễu điển dã tưởng tượng, sinh linh này bình tĩnh nhìn xem đồng ruộng, cái nhìn này lạnh lùng vô tình nắm giữ phá diệt vạn cổ uy thế, đồng ruộng linh hồn ở nơi này một mắt phía dưới cũng bắt đầu g i ả nước. ở tại một đôi hiện ra lộng lây sát thái trong hai con n g ư ờ i không ngừng mà phản chiếu ra đồng ruộng hết thảy, cuối cùng càng là xuất hiện liễu điển nguyên, hơn nữa liền như vậy dừng lại. người này nhìn c h ầ m c h ầ m điển nguyên nhìn một hồi, tiếp đó bước ra một bước. trực tiếp quỷ dị bước tiến liễu điển giã linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện ở liễu điển nguyên bên lợi sinh linh này nhìn c h ằ m c h ằ m điển nguyên cùng điển nguyên ngồi xuống hoa sen nhìn một hồi tiếp đó ánh mắt nhìn về phía liễu điển giã linh hồn chỗ sâu nhất vô tận hắc ám bên trong nhìn một hồi người này lần nữa nhìn về phía liễu điển nguyên sau đó trong tay xuất hiện một thanh sạc sơ kiếm hướng về phía điển nguyên một kiếm chém ra một kiếm này như trời ép xuống 654 t h ứ 653 t r ư ơ ờ n g tiếp diệt cơ duyên hiện một kiếm này như trời ép xuống hôm nay là trí cao vô thượng t i ề n là vô số sinh linh trong miệng cầu nguyện qua t i ê n thiên chi phía dưới hết thể đều là sâu k i ế n một kiếm này phía dưới điện nguyên hết thể phản kháng cũng không có ý nghĩa cơ thể càng là trong nháy mắt vỡ nát vô cùng tinh huyết chăn đệm đầy linh hồn chỗ sâu tàn cốt thịt nát không ngừng mà bị cắt chém biến thành nguyên thủy nhất tồn tại điện nguyên trên người tất cả đạo đồ đồng dạng vỡ nát bức kia tranh chữ hư hư thực thực luân hồi đạo đồ gen đúc linh hồn đạo đồ còn có tất cả giải sinh kinh hình thành văn tự hết thể vỡ nát biến thành thứ bản nguyên nhất hắn chém ra một kiếm sau đó tiếp đó lại đối đồng ruộng linh hồn chỗ sâu nhất một kiếm chém tới một kiếm này vạch phá vô tận hắc ám chiếu dọi ra một cái màu sắc sặc sỡ thế giới cùng ba tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh làm xong đây hết thảy, người này bước ra một bước, trong nháy mắt lại trở về bức tường kia phía trên, sắp nhập vào trong tường, một lần nữa biến thành một bộ hình người lả đổ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Theo người này tiêu thất, đồng ruộng tiên kiếp đột nhiên tiêu tan, không quá điền g i thần hồn vẫn là kết nối tại nơi bức tường phía trên. Đồng ruộng ngơ ngác nhìn một màn này, triệt để một bước, đến nơi này lúc, ruộng giả không biết một kiếp này là có ý gì, không phải muốn tiêu diệt chính mình sao? Chính mình có vẻ như một chút sự tình cũng không có nha, hơn nữa tốt không thể tốt hơn. Mặc dù Điền Nguyên bị phá diện, thế nhưng là tại Điền Nguyên phá diện một khắc này, Đồng d ộ n g lại cảm giác mình cả người ngược lại buông l ò n g rất nhiều, giống như là một tòa đặt ở đỉnh đầu của mình vô tận Đại Sơn bị dọn đi một cái giống như. Giờ khắc này, Đồng d ộ n g cảm giác mình thần thanh hồn minh, thân sướng thể thư, thực sự là i a quỷ, Đồng d ộ n g không nghĩ ra, ngươi chỗ rửa lớn nhất bị chém chết, ngươi còn có tâm tư ở đây suy nghĩ lung tung, Thiên Đại quát một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Không có, không có bị chém chết, ta có thể cảm giác được, Đồng Dụng mở miệng nói đến, đây chính là đ i n g i bất hiểu chỗ, vì cái gì đối phương chỉ chém chính mình một kiếm, vì cái gì không triệt để tuyệt sát chính mình. Dù sao đối phương xuất hiện chính là vì chém chết chính mình. Mình tại sinh linh kia trước mặt, căn bản là bất lực phản kháng. Hơn nữa thanh kiếm kia cực kỳ cổ quái, tựa hồ đặc biệt nhắm vào đ i ề n nguyên loại tồn tại này. Thế nhưng là trách thì trách lại, đối phương rõ ràng có sức mạnh diệt sát chính mình. Thế nhưng là chỉ chạm liễu đ i ề n nguyên một kiếm cùng linh hồn chỗ sâu nhất một kiếm. Liên t ạ i đ i ề n giả tự hỏi đây hết thảy thời điểm, bức tường kia đột nhiên long l á n h một bộ đạo đồ chậm rãi ở trên tường xuất hiện. Cái này đạo đồ bao trùm cả bức tường, long l á n h một loại sặc sỡ u quang. Loại này u quang chiếu xạ tại đ i n g i thần hồn chi lực bên trên, giống như là một loại mạnh nhất thuốc bổ, n h ộ m đ i n giả thần hồn chi lực điên cuồng tăng cường. Loại này u quang chỉ kéo dài chín hơi, tiếp đó tiêu thất. Lúc này, bộ tiêu đạo đổ từ trên tường bóc ra, tiếp đó chậm rãi thu nhỏ, dung nhập liêu điển giả thần hồn chi lực bên trong. v u h n h s u Đông Dụng thần hồn đột nhiên chấn động, thiên địa không gian tại thời khắc này là như thế thân thiết, phản phất mình và toàn bộ thiên địa hòa thành một thể. Giờ khắc này, Đông d ộ n g nắm giữ không gian lực lượng, không, là nắm giữ không gian chi đạo. Cùng lúc đó, một đoạn tin tức từ nơi này bức đạo đổ bên trên truyền đến, chuyển tiến liêu điển giả trong linh hồn. Không gian đại đạo, Đông Dụng từ nơi này đoạn trong tin tức lấy được lớn nhất kinh hỉ, mình nắm lại là hoàn chỉnh không gian đại đạo. Bất quá. Qua trong g i â y l á t đồng ruộng mồ hôi lạnh liền xuống, rồi hoàn toàn là bị nhận xuống tin tức dọa đến. Không nghĩ tới chính mình lại có thể từ Thiên Chi Cha hỏi ra sống sót. Lúc này, đồng ruộng mới biết được, cái kia đạo đồ hình thành người lại là Thiên Diệt, mà lại là chân chính, hoàn chỉnh Đại Thiên Diệt. Ruộng r i á Gia đã biết vì cái gì chính mình sẽ dẫn phát Đại Thiên Diệt, hoàn toàn là bởi vì chính mình thần hồn một mực kết nối tại nơi bức tường bên trên, Thiên địa cho rằng đồng ruộng nghĩ hoàn toàn thu được không gian đại đạo, bởi vậy hạ xuống Đại Thiên Diệt. Đồng thời, ruộng i Gia vì chính mình may mắn, Thiên địa có lưu một chút hy vọng sống, bởi vậy Đại Thiên Diệt bất quá ba. cũng chính là thiên diệt nhiều nhất ra tay hai lần loại này ra tay là n h ằ m vào linh hồn mà đồng ruộng trạng thái rất là dị thường vẻn vẹn linh hồn thì có hai cái hơn nữa tại linh hồn chỗ sâu nhất còn có cổ quái đại thiên diệt đi thực chất là đại đạo quy tắc hiển hóa chọn lọc tự nhiên mạnh nhất hai cái chém chết bởi vậy điền nguyên bị một kiếm chém chết mà linh hồn chỗ sâu nhất cổ quái cũng bị chém một kiếm nếu là đồng ruộng chỉ có một linh hồn mặc kệ đồng ruộng mạnh bao nhiêu bây giờ cũng đã cắt đuổi trở về với c á t đ ụ i lại nói linh hồn chỗ sâu nhất rốt cuộc là cái gì như thế nào có ba tôn đỉnh thiên lập địa thân à n h âu đồng ruộng lúc này lại nghi hoặc lên Loại kia trên tường xuất hiện lộng lẫy ú quang lại là cái gì sức mạnh? Làm sao sẽ để cho linh hồn của mình cường đại nhiều như thế? Bức tường kia sau đó lại là cái gì? Một loạt nghi vấn xuất hiện ở não hải, tiếp đó biến thành hừng hực bắt quái chi hỏa, nhượng Điền g i không nhịn được muốn đi tìm kiếm. Ông sáu, một tiếng run rẩy từ đồng ruộng linh hồn chỗ sâu truyền đến, đồng ruộng lập tức nhìn lại, phát hiện Điền Nguyên bị chém chết sau đó hình thành cái kia phiến huyết n ụ c xương vỡ đang nhấp nháy ánh sáng nhạt, loại này ánh sáng nhạt càng lai viện sáng tỏ, hơn nữa lộ ra không thể địch nổi khôi phục chi thế, cuối cùng trở thành có thể so với một vòng vô thượng đạo dương q u n đoàn. đồng ruộng sở dĩ không lo lắng đ i ề n nguyên là bởi vì đ i ề n nguyên đã không phải là một cái linh hồn, hắn đã sinh ra huyết đục gân c ố t cùng người đã một h ì n dạng, mà đại thiên diệt chém giết vẹn vẹn đ i ề n nguyên đản sinh linh hồn. từ ngoài ra trên ý nghĩa nói, đ i ề n nguyên là đồng ruộng một cái linh hồn, đại thiên diệt chém giết hắn là bình thường, mà đồng ruộng mấy cái linh hồn, bởi vậy đồng ruộng không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng mà đ i ề n nguyên tính đặc thù lại đã chú định hắn sẽ không bị chỉ nhắm vào linh hồn đại thiên diệt triệt để chém chết, bị chém chết ngược lại là điển nguyên trước đây hình thành ý thức, điển nguyên linh hồn. lúc này, đ o à n Kia không cách nào nhìn thẳng chùm sáng bên trong bắt đầu xuất hiện từng trận âm thanh, những âm thanh này lại là thần bí kia ngũ âm. ở nơi này năm đạo thanh âm không ngừng luân hồi phía dưới, Đồng Dụng cảm giác Điền Nguyên huyết đục cũng tại kinh lịch luân hồi đồng dạng. không biết qua bao lâu, đ o à n Kia quang bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, những ngọn lửa này là cái kia có thể đốt hết hết thể đạo tắc linh hồn chi hỏa. đồng thời cái kia bị chém chết đạo đồ hình thành tản toái đạo văn cũng tại hỏa diễm bên trong từng cái xuất hiện, tiếp đó nhanh chóng gây dựng lại. bất quá lần này, những thứ này đạo đồ bị ngọn lửa một mực tiêu nướng, những cái kia phượng hoàng đạo văn lóe lên một loại quỷ dị màu sắc, tiếp đó lại đem những thứ khác đạo đồ hấp dẫn tới, thời gian. dần qua tổ hợp lại với nhau, đông ruộng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, không biết nên nói cái gì cho phải. đồng nhiên, hết t h ể đột ngột có vào, tiếp đó tiêu thất, điền nguyên cơ thể khôi phục, tại điền d a sau lưng có một mâm tròn tạo thành, cái mâm tròn này giống như là một vòng đạo dương đồng dạng thời khắc phóng thích ra qua mình, ở nơi này mâm tròn bên trên là cấn rất nhiều hoa văn, những thứ này hoa văn chia làm bốn bộ p h â n tầng ngoài cùng dài sinh kinh hình thành một vòng văn tự, bây giờ thời khắc thiêu đốt địa hỏa diễm, không nghĩ tới cái tiêu đốt hết hết thảy đạo tác hỏa diễm cùng dài sinh kinh văn tự thế mà kết hợp với nhau, ở bên trong một tầng là một vòng đồ án hình dáng hoa văn. những thứ này hoa văn còn có bức tranh đó đ ạ o đ ồ cái bóng. những hình vẽ này bên trong có rất nhiều cảnh tượng, có thiên có đất, có gió có thủy, có sinh linh, có cỏ m ụ ộ liền liền nguyên dưới chân tòa kia đài sen cũng biến thành một cái đồ án đóng dấu ở cái này đ ạ o đổ bên trên. bất quá đây hết thảy đều chỉ tốt ở bên ngoài, thiên, giống thiên không phải thiên, mà, giống mà không phải mà, tự như núi không phải núi, như nước không phải thủy, có sinh linh bộ dáng lại không giống sinh linh, có cỏ m ụ ộ hình thái cũng không phải cỏ cây. những vật này tựa hồ ám chỉ thế gian v ậ vật. 655 thứ 654 t r ư ơ n g lại một phương thế giới tại càng bên trong một tầng, là cửu huyền chân giải lên bộ kia linh hồn đạo đồ hình thành đạo văn, cái này tầng ba một vòng tiếp một vòng, đem p h ư ợ n g hoàng đạo văn bảo vệ tại trung tâm nhất. Bất quá, bây giờ p h ư ợ n g hoàng đạo văn chỉ chiếm căn cứ một nửa vị trí, có một nửa là trống không. Cái này, vẹn vẹn vòng tròn chính diện, mà mặt sau một dạng có câu văn tồn tại, một mặt này là phức tạp hơn đạo văn, đồng ruộng nhìn rất lâu không có nhìn ra thành kiểu. Như thế nào c h c như là g ạ đối? Hừ, đây là mấy b ớ c đạo đồ trùng hợp, nhãn lực kinh như thế nào kém như vậy? Thiên lúc này mở miệng, tràn đầy cũng là khinh b ị Ân, có ngày nhắc nhở, đồng ruộng nhìn kỹ, giờ khắc này sáng tỏ thông suốt, quả nhiên như thiên nói tới, những vật này trồng vào nhau sau đó, hình thành liêu nhất phó hoàn toàn bất đồng đạo đồ. Hừ, ngươi nói một chút ngươi có ích là gì, liền như thế nông cạn sự tình đều thấy không rõ, người cũng bắt đầu kinh bỉ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc t ỉ n h táo, trong cuộc cu mê, đồng ruộng lạnh r ê n một tiếng, không lời nói. Vậy ngươi còn không mau đem thần thức nhập chủ cái này linh hồn chi thể, mà lúc này mở miệng, đồng dạng kinh bỉ cho đầy. Ân. đ ồ n g Duẫn lúc này mới quan sát Điền Nguyên, phát hiện Điền Nguyên ánh mắt một mảnh ngốc trệ, giống như là khối có máu có thịt đầu gỗ. đ ồ n g d u ộ n quan sát một hồi, phân ra một tia thần thức tiến vào liễu Điền Nguyên thể nội. Ân, Điền g i Nhất k i n h thần trí của mình tiến vào Điền Nguyên thể nội, sau đó trong nháy mắt cùng Điền Nguyên tương hợp, hòa thành một thể. Loại này tương hợp cực kỳ chặt chẽ, đã đến không cách nào thu hồi tình cảnh. Giống như là thần thức cùng cơ thể hoàn toàn ngưng kết lại với nhau. Đồng thời, một cố không cách nào hình dung cường đại cảm tràn ngập tại Điền g trái tim, nhộn Điền không nhịn được nghĩ một quyền anh b ạ o thiên địa này. Tại sao có thể như vậy? đồng ruộng suy tư một hồi, tiếp đó phân ra một nửa thần thức tiến vào liễu điền nguyên thể nội. những thứ này thần thức cùng điền nguyên kết hợp một cái thể, cũng không còn cách nào rời đi điền nguyên. bất quá, cũng chỉ có một cái đồng ruộng, điền nguyên hòa điền giả giống như một cái người, điền nguyên thấy cảm nhận được, đồng ruộng đều có thể nhìn đến cảm nhận được, liền như là đồng ruộng đồng thời có hai cụ cơ thể mở dạng. không đúng xấu, đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, điền nguyên là hư, mà đồng ruộng là thực, thế nhưng là đồng ruộng lại có thể cảm giác rõ ràng đến điền nguyên cũng là thực. liền có thể hư, lại có thể thật tồn tại. như thế nào cảm giác mình càng đổi càng cổ cái đâu, đồng ruộng lẩm bẩm. Ngươi vốn là cổ quái, hỏa linh lúc này nhỏ giọng mở miệng, đồng ruộng t r ả i qua thiên kiếp nhưng làm hỏa linh cùng thủy linh dọa sợ. Đồng ruộng không để ý đến hỏa linh, mà là nhìn về phía linh hồn mình chỗ sâu nhất hắc ám, mảnh này hắc ám bị đại thiên diệt một kiếm chém ra một cái đường may khe hở, đạo khe hở này đến bây giờ không chỉ không có bị bóng tối lại lần nữa lấp đầy, ngược lại hình thành liêu nhất đầu tia sáng rực rỡ thông đạo. Điền Giả tâm niệm khẽ động, Điền Nguyên sau lưng đạo đồ đột nhiên nở rộ tia sáng, thiếu đốt hỏa diễm thần dị văn tự còn cuốn Điền Nguyên, sau lưng đạo đồ càng là nở rộ không có gì sánh kịp tia sáng. Đồng r u n g cất bước mà ra, dọc theo cái thông đạo này xông về cái kia phương thế giới. n ô n g đậm đến làm cho người giận xôi bốn cố linh hồn chi lực đập vào mặt. Lúc này, đ i ề n nguyên sau lưng đạo đồ bay ra, đem các loại linh hồn chi lực từ phần lưng tuôn phệ, tiếp đó lấy không rõ q u y tích tiến nhập ngay mặt phía ngoài nhất, đi qua văn tự ngọn lửa thiêu đốt, tiếp đó trải qua thiên địa chi ở giữa khu vực tiến vào linh hồn đạo đồ khu vực, cuối cùng tiến nhập vượng hoàng đạo văn khu vực phía sau. Ngay sau đó phun ra, tràn vào liêu đ i ề n nguyên thể nội. Trải qua mặt này đạo đồ sau đó, bốn cố linh hồn chi lực trở thành một loại rất là bản nguyên tồn tại, bị đ i ề n nguyên thần thức hấp thu, n h ư n g thần thức nhanh chóng biến hóa. ta dựa vào sáu, đ ồ n g ruộng ngậm bỉ mà nhìn chăm chú lên hết thảy, thần thức thế mà tại hướng linh hồn trưởng thành. khó khăn đạo linh hồn là từ thần thức trưởng thành tới, điền g i tâm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhưng lại cảm giác cái này tựa hồ thật có có thể. trẻ nhỏ từ không tới có, khi sinh ra thời điểm cái gì cũng không biết, chỉ có bản năng theo trưởng thành, linh hồn vẫn như cũ không đầy đủ không chịu nổi, chỉ có trở thành tu giả mới có thể để cho linh hồn không ngừng cường đại. loại tình huống này từ thú loại trên thân càng rõ ràng hơn, không phải là thật sao? đ ồ n g ruộng càng nghĩ càng thấy phải có thể. lúc này Điền Nguyên cuối cùng bước vào trong bóng tối phương kia màu sắc sặc sỡ thế giới. ở đây chỉ có chín vạn g i ằ m lớn nhỏ, thế nhưng lại có một loại cực độ khí tức to lớn thời khắc t ả n g ra. n h ợ n Điền Nguyên có loại nhịn không được sùng bái xúc động. loại này khí tức to lớn từ ba bộ cao vạn trượng trên thân thể tàng ra. cái này ba bộ thân thể dung mạo tràn đầy lăn lộn mê vụ, căn bản thấy không rõ. phân lập tam vương, chấn áp một bộ nằm ngang to lớn hơn thân thể. một cũ khổng lồ lệ khí tràn ngập c ỗ này to lớn hơn thân thể, càng có một loại không cam lòng cùng hận ý bị thật sâu áp chế ở bộ thân thể này nội bộ. Điền Nguyên bước vào nơi này trong n á y mắt, đứng một kẻ thân thể bên trong bay ra một cái đạo tan ra quang, đây là một đạo thần thức. Đạo này trong thần thức có một đạo ý thức truyền ra, tiêu ý thức này bên trong chỉ có một kinh hải ý niệm, tại sao có thể có đại thiên diệt? Đông Dụng ngẩn người, có ý tứ gì? Đông Dụng cẩn thận quan sát cái này bốn cỗ thân thể, phát hiện bọn họ và Điền Nguyên tinh chất giống nhau như lúc. Bất quá, bây giờ bốn người này mi tâm bên trong đều có một điểm kiếm khí còn không có chuyện để tiêu tan, đồng thời Điền Nguyên không có từ cái này bốn cỗ trong thân thể phát hiện bất kỳ thần thức, sẽ không bị đại thiên diệt chém giết ta. Đông Dụng chán v á n g còn có loại sự tình này. Điền Giả h ữ u quan sát rất lâu, phát hiện cái này bốn cái sinh linh thật sự bị Đại Thiên Diện chém giết, không có chút nào linh hồn khí tức tiết lộ. Còn có loại sự tình này, Đồng Dụng nhịn không được cười lên, này có được coi là chính mình trải qua thiên kiếp phía sau lớn nhất kinh hỉ. đ i ệ n g i á h ữ u quan sát rất lâu, phát hiện những cái kia khổng lồ linh hồn chi lực là từ bốn người này Mi Tâm Vết Kiếm bên trong tiết lộ ra, đồng thời Đồng Dụng còn phát hiện một cái cổ quái hiện tượng, tại trên bầu trời tựa hồ có một cỗ lực lượng tại thôn phệ những thứ này h lực. Nâng đầu nhìn lại, tại cao thiên, có hay không âm thanh vô tức màu xám trắng lôi đình lóng lánh, đan sen, du đãng, tạo thành đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ án. Loại này lôi đỉnh tràn đầy vô thượng lực lượng v ị diện, nhường bây giờ đ i ể n nguyên đều một hồi tim đập nhanh. Nếu là bị loại này lôi đỉnh đánh chúng, rất có thể chết không toàn thây. Tại loại này lôi đỉnh bên trong, có một lớn t r ừ n g quả đấm vòng xoáy màu đen không ngừng mà xoay tròn lấy, chìm nổi lấy. Nếu như không phải điện nguyên cẩn thận nhìn, đ i ề n nguyên căn bản là không phát hiện được cái này vòng xoáy màu đen. Chính là cái này vòng xoáy tại thời khắc mà dẫn dắt linh hồn chi lực. Đây cũng là đồ vật gì? đ i ề n g i bất minh cho nên, không khỏi nhìn về phía bốn người này, các ngươi chưa chút vật hữu dụng có hay không hảo? Thời khắc mấu chốt đừng chết nha. Đông Dụng đi tới nơi này phương thế giới biên giới, ở đây một vùng tăm tối, bóng tối vô biên bao phủ, loại này đen có thể thôn vệ hết thảy quanh mình, loại này đen càng nhìn điển giả tâm bên trong phát t h ấm. Như thế nào cảm giác những thứ này hắc ám là một loại lực lượng quen thuộc. Đông Dụng từ trong bóng tối phát hiện một tia cực kỳ bí ẩn khí tức, loại khí tức này rất là quen thuộc, t ừ khí. Đống nhiên, Đông Dụng hai mắt trợ lên, nhìn chăm chạp những thứ này hắc ám. t 6 ở đây tại sao có thể có tử khí, điển g tâm bên trong bị những thứ này t ừ khí dọa đến lạnh bớt. 656 t h ứ 6 á 5 ư ơ chương lộng lẫy những thứ này hắc ám toàn bộ đều là tử khí. là triệt triệt để để từ từ khí hình thành. Cái này thật sự dọa liễu điển rãi n g ả y một cái. Sinh linh thể nội ẩn chứa vô tận tử khí, những thứ này tử khí bình thường căn bản tìm không được dấu vết, sẽ không đều giấu ở linh hồn chỗ sâu nhất đi. Vô số sinh linh che giả m n g mọc, cũng không có phát hiện sinh linh trong cơ thể tử khí tồn tại địa phương nào. Mà đối với tu giả mà nói, thần bí nhất không phải cơ thể, mà là linh hồn cùng sinh tử. Sinh tử, linh hồn. Đông Dụng tự làm b ẩ m tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời tại vô tận màu xám trắng lôi đỉnh bên trong quả đấm k i a lớn nhỏ hất động, hất động thôn vệ linh hồn chi lực. Không đúng, không chỉ là linh hồn chi lực 6. đ ồ n g Duệ nghĩ đến mà sợ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, t í n h tâm quan sát lên cái này phương thế giới. Cực kỳ lâu rất lâu sau đó, đ i ề n giã tâm bên trong rời sông lấp biển. đ ồ n g d u n g cuối cùng phát hiện cái lô đen này dị thường. Cái lỗ đen này không chỉ có t h ô n v ậ n h ữ n g linh hồn này chi lực, đồng thời còn từ ngoại giới thu nạp tiếp sau mệnh chi lực. Những sinh mạng này chi lực số lượng rất ít, nếu như không cẩn thận cảm thụ, căn bản là không phát hiện được. Life Force sáu. đ ồ n g d u g càng nghĩ càng kinh. Life Force từ chỗ nào lý lai? Like. Còn có thể từ chỗ nào lý lai? Like. Nơi này chính là linh hồn mình chỗ xấu nhất. Life o c còn có thể từ chỗ nào lý lai? Like. Ta dựa vào 6 thuôn v ệ của chính ta tinh khí thần, cái này sáu. Đông Dụng nhìn c h ằ m c h ằ m lớn chừng quả đấm hất động, cả người cũng không tốt. Đồng thời, một cái mơ hồ ý niệm tại Điền Giã trong lòng h i ệ n lên, bất quá tựa hồ dù sao cũng kém hơn Nhất Tuế, nhộn Điền Giã bắt không được hết thể căn bản. 6. đ ồ n g Dụng suy tư rất lâu, không có chỉnh lý ra mặt tự, cuối cùng trực tiếp khống chế sau lưng đạo đ ồ vọt vào những thứ này t ừ khí bên trong. Ban đầu ở vạn cổ đại lục, Đông Dụng hay dùng p h ư ợ n g hoàng đạo văn luyện hóa sinh tử chi lực, đạo đ ồ vọt vào những thứ này hắc á m sau đó, nhanh chóng t h ô n h ề lên những thứ này t ừ khí, tiếp đó liền thấy vô biên một loại bản nguyên chi lực từ đạo đ ồ phun ra ngoài. bị Điền Nguyên cơ thể thốn phệ, đồng thời Dụng ã i á Giá cảm thấy thân thể của mình thế mà cũng dọc theo Thần Bí phương thức đang thu nạp những thứ này b ả n nguyên sức mạnh bình thường. Nếu là Tiểu Kiếm t ạ i liên tốt, Điền Giá Tâm bên trong đột nhiên có ý nghĩ này, Đông Dụng chìm vào t h ô n phệ ở trong, theo cắn nuốt không ngừng tiến hành. Dụng Giá dã dã phát hiện một vấn đề, hắc ám bị t h ô n phệ càng nhiều, cái này phương thế giới diện tích càng lớn, nhưng mà cái hấp động kia sức cắn nuốt độ cũng tại tăng cường. Điền Giá nhất phát hiện vấn đề này, lập tức ngừng thốn phệ, sinh tử cân bằng. Đông Dụng nhìn chằm chằm cái hấp động kia, lần nữa rơi vào trầm tư. đồng ruộng không tiếp tục thôn vệ t ử khí mà là bắt đầu thôn vệ cái kia bốn ũ cơ thể tàn mát ra linh hồn chi lực bên trong thân thể mình mặc kệ bọn hắn có lai lịch gì cái mục đích gì vẫn là bây giờ liền tiêu diệt hết tốt hơn 6. điền nguyên lưu tại cái kia phương thế giới mà đồng ruộng bắt đầu hành động bức tường k i a như vậy thần dị tường kia phía sau lại là dạng gì tồn tại đồng ruộng muốn đi nhìn một chút đồng ruộng p h â n ra một tia thần hồn chi lực cuốn theo không gian đạo đồ chậm rãi đụng chạm tới mặt tường kia. tiếp đó không gian đạo đồ s e n lẫn thần hồn chi lực rất là thuận lợi s á p nhập vào trong tường, tiếp đó giống như là đã trải qua vô số tuế y n g u y ệ t hoặc như là trong nháy mắt, đồng ruộng cái này ti thần hồn chi lực chui ra v á c tường. ở đây, khắp nơi đều tràn ngập yếu ớt lại sắc sỡ quang, loại này lộng lây ú quang vô cùng vô tận, trải ra hướng phương xa, tại loại này quang chiếu xuống, đồng ruộng thần hồn chi lực có một loại lười biếng cảm giác, lấy được loại này quang chiếu s ạ n đồng ruộng linh hồn lại một lần nhanh chóng mà tăng cường. đồng thời, tồn tại ở nơi này bức tường trung quanh lộng lây quang bị đồng ruộng thần hồn chi lực hấp dẫn, trong nháy mắt sắp nhập vào thần hồn chi lực bên trong. ở đây khắp nơi đều là sắc sỡ ưu quang, mà ở những thứ này ưu quang phần cuối có một tề thiên đổ vật đứng sừng sững lấy, nhìn không rõ ràng k h á n bất chân thiết, rất là mơ hồ, giống như là một tòa vĩnh hằng tồn tại cự sơn hoặc như là một tôn vĩnh hằng bất biến sinh linh. Tại điền giả thần hồn chi lực xuất hiện thời điểm, một đạo sắc sỡ lôi đỉnh từ cái kia tề thiên đổ vật bên trên đánh tới, đạo này lôi đỉnh khí tức kinh khủng vô biên, n h ộ m điền giả h á i hùng kiếp vía, đạo này lôi đỉnh tuyệt đối có thể n h d i ệ chính mình, không phải chứ, chẳng lẽ đi tới không nên tới địa phương sao? Chạy sáu, Đông Dụng trong nháy mắt trốn ra mặt này tưởng, liền nghĩ đem thần hồn chi lực triệt để thu hồi. Bất quá đạo lôi đỉnh kia tốc độ trực tiếp vượt qua không gian, do hư mà thật, đánh vào liêu điển giả đỉnh đầu, căn bản là không có dây vào thần h ồ n chi lực. Gao sáu, Đông Dụng chỉ tới kịp d í t lên một tiếng, tiếp đó cô thân thể này trực tiếp ở nơi này đạo lôi đỉnh phía dưới đỉm phái đồ, chính là bền chắc không thể gãy xương cốt cũng ở đây đạo lôi đỉnh phía dưới vỡ nát hơn phân nửa. Đông Dụng bây giờ cô thân thể này cường đại cỡ nào, Đông Dụng nói không rõ, nhưng mà mỗi cái tế bào đều ẩn chứa bức tường kia bên trên tán phát ra kinh khủng ba động, một cỗ sức mạnh mênh ô n g tại thể nội bành trướng lấy, cơ thể càng là cứng như t i ê n kim, có thể so với đạo kim. Đồng thời. đồng ruộng trong cơ thể chấn áp chi lực cũng đã khôi phục, coi như như thế, mình tại đạo này lộng l ấ y lôi đỉnh chi phía dưới vẫn như cũ yếu ớt đáng thương. loại này lộng l ấ y lôi đỉnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? mạnh không có yên lòng. bất quá đạo này lộng l ấ y lôi đỉnh đánh nát đồng ruộng phía sau, có rất tiểu nhất bộ phận bị tiêu hao, mà đại bộ phận bị cấm d ê chấp thiên chi cánh hai phương thế giới thôn phệ. cái này lại đe dọa đến đồng ruộng gần chết. đồng ruộng trong nháy mắt đoàn tụ thân thể, tiếp đó dò xét hướng về phía cái này hai phương thế giới. chấp thiên chi cánh bây giờ bị sặc sỡ lôi đỉnh bao phủ, tại loại này lôi đỉnh bên trong chìm nổi, hơn nữa hấp thu l ộ n lẫy lôi đỉnh sức mạnh. cái này nhượng điền giã từ nơm nớp lo sợ trong nháy mắt vui mừng quá đôi chỉ cần chấp thiên chi cánh triệt để thôn vệ những thứ này lộng lây lôi đỉnh sức mạnh nói không chừng liền có thể thể hiện ra loại này lộng lây lôi đỉnh sức mạnh không lỗ không lỗ đồng ruộng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to đồng thời đồng ruộng thần hồn chi lực cũng tại cực tốc mà thu hồi không biết đã trải qua bao lâu cuối cùng đem viên hướng kia không gian đạo đồ cùng dung nhập thần hồn bên trong lộng lây u quang mang về thần hải loại này lộng lây u quang có hơn một vạn sợi hình thành liêu nhất cái s c sỡ quan cầu h o đang lấy l y vô thượng uy thế loại uy thế này để đồng ruộng đều phải không t h được g o 6 Thiên tại thời khắc này, liệu lính nào về phía những thứ này lộng lây ưu quang, trực tiếp nhiếp thủ một kia. Tiếp đó, đàng hoàng đi vừa bắt đầu dung hợp. Đây là vật gì? đ ồ n g Dung nghi hoặc, không biết thiên vì cái gì như thế. Không biết, không biết ngươi liền dám dung hợp. Dừng lại sáu. đ ồ n g Dung q u t lớn, đây không phải đùa d ỡ n hay sao? Vạn nhất có vấn đề, làm sao bây giờ? Hừ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà ta cảm giác được, đây là cực kỳ chân quý đồ vật, siêu việt hết thảy. Cái gì? đ ồ n g Dung bị Thiên nói nhất kinh nhất s ạ n g chẳng lẽ cái này lộng lây u quang thực sự là đồ tốt không thành? Gao sáu. mà lúc này xuất hiện ở thần hải trung cũng lấy đi một cái ti ngay sau đó người cũng xuất hiện cũng đồng dạng lấy đi một cái ti phúc 6, á cá đá thế mà cũng đi theo xuất hiện ở thần hải tiếp đó một ngụm nuốt vào một tia cái này nhượng điển g i trợn tròn mắt chẳng lẽ cá đá cũng có sinh mệnh không thành lúc này quang huy chiến giáp tại huyết hải trở nên lộn xộn một cô ý thức lưu tiến vào liêu điển g i não hải quang huy chiến giáp thế mà cũng muốn một tia lộng lây u quang gì tình huống đồng ruộng có chút động pháp bảo cũng muốn loại vật này ngược lại rất nhiều Quan Huy chiến giáp lấy được một tia, hai thanh trạm tiên kiếm riêng phần mình lấy được một k i a chiến k ỳ cũng đã nhận được một k i a chính là hai cái quả cầu đá cũng riêng phần mình lấy được một k i a Đông Dụng vốn định cũng dùng linh hồn hư ảnh dung hợp một tia nhìn một chút sẽ có hiệu quả gì, không nghĩ tới ý niệm vừa động, đ i ề n Nguyên sau lưng cái k i a mâm tròn đạo đồ trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Hải Trung, đem tất cả lộng lây ủ quang đều t h ô n phệ. h 6 chưa chút. 657 t h ứ 656 t r ư ơ ờ n g Trư Thiên Vạn Giới đây cũng là gì tình huống? Đông Dụng nhìn chăm chú lên đạo đồ tiêu thất, đ i ề n Nguyên hết thể cảm giác trong nháy mắt hòa điển giã bản thể tương liên. đem đ i ề n nguyên t h ấ y hết thảy đều truyền lại cho liễu điện giả. Loại chuyện này thời khắc tiến hành thần kỳ mà quái dị, giống như một người đã biến thành hai người một dạng. Đạo đồ thôn phệ tất cả lộng lây u quang phía sau cũng không có phun ra bất kỳ vật gì, mà là đem lộng lây u quang s á p nhập vào toàn bộ đạo đồ, n h ờ n g đạo đồ hiện ra một loại lộng lây chi sắc. Lấy được những thứ này lộng lây u quang, toàn bộ đạo đồ giống như là đã có được sinh mạng đ n g dạng, trở nên rất là quỷ dị. Điện g i h i u quan sát rất lâu, phát hiện lúc này đạo đồ uy lực mạnh mẽ quá nhiều, hơn nữa thôn phệ linh hồn chi lực nhổ ra bản nguyên chi lực bên trong lại có tít í sặc s ý vị, còn có thể dạng này. đồng ruộng trống v á n g bất quá, đồng ruộng vẫn là không có phát hiện lộng lây quang đến cùng có chỗ lợi gì. sáu, không thể dạng này. thủy linh vân đến một tia lộng lây quang bị hỏa linh cho lửa gạt đi, cái này khiến thủy linh ủy khuất vô cùng. ngươi quá nhỏ, trở nên d à i lớn ca cho ngươi thêm. ca trước tiên thay ngươi giữ. dựa vào cái gì? b à n g ta lớn hơn ngươi. không muốn sáu. a sáu. thủy linh thế mà gào khóc lên, rốt cuộc là thủy linh, nước mắt giống như là hai đạo sông đồng dạng, dầm dầm chảy xuống tới. loại cương đại này tiếng khóc đem đồng ruộng kinh động, nhộn đ i ề n giá chỉ có thể trước tiên xử lý thủy linh cùng hỏa linh. Giải quyết xong thủy linh lộng lây u quang, đồng ruộng bắt đầu suy xét như thế nào quay về. Từ chư thiên vạn giới tiến vào ở đây dễ dàng, bất quá muốn trở về liền khó khăn. Có muốn thử một chút hay không lấy thế giới chi lực thôi động không gian đạo đồ. Đồng ruộng trong lúc đó tâm huyết dâng trào, lúc này thôi động bắt đầu câu thông chư thiên vạn giới. đã từng là cấn tại điển nguyên mi tâm viên kia phù t r i y n đã bị đại chém chết sức mạnh phá diệt, bất quá cuối cùng lại sắp nhập vào bộ kia đạo đồ bên trong. Lấy một cái thế giới tới không chế không gian lực lượng có uy năng gì. Đồng ruộng biểu thị rất n g Tại không gian đạo đồ bị thu hút thời điểm, đồng r u n g liền phát hiện chính mình tự h ồ hóa thân trở thành không gian. cùng phương này hắc ám hư vô chi mà hòa thành một thể loại cảm giác này phảng phất chính mình đột nhiên trở nên vô ngân đại hơn nữa suy nghĩ của mình cũng biến thành vô ngân đại đồng thời trở nên rất là yếu đuối bao trùm toàn bộ hư vô chi mà đồng r u ộ n g chính mình cũng không biết vì cái gì có thể làm được loại tình trạng này điền gia hiểu nghĩ lại nhìn về phía thần hải cái này xem xét trực tiếp dọa liêu điền gia nhảy một cái thần hải trung thần hồn chi lực bây giờ giống tuyết nghe nói người thật mạnh trong một ý niệm có thể siêu thiên d ọ xét mà chẳng lẽ ta cũng mạnh đến loại trình độ này chỉ là vì gì sẽ hao phí nhiều như vậy thần hồn chi lực như thế mỏng manh thần hồn chi lực lại có thể làm gì vào lúc này, Điền Giã bất vẹn vẹn phát hiện tình huống của mình, cũng phát hiện bình thường một mực nói c h ư Thiên và giới. Tại sao có thể như vậy? Từ ngoại giới xem ra, vô số to lớn bất quy tắc mê vụ đoàn phân bố tại hư vô chi bên trong, những thứ này mê vụ đoàn không có cố định hình dạng, hơn nữa mê vụ đoàn cực kỳ nồng đậm. Tại những này mê vụ đoàn bên trong vô số màu xám trắng lôi đỉnh xuyên thẳng qua du tẩu. Những thứ này lôi đỉnh, cực đ o à n kinh khủng, coi như không có lộng lẫy lôi đỉnh cường đại, cũng chắc chắn không kém là bao nhiêu. Những thứ này chính là c h ư Thiên và giới. Không đúng rồi, coi như những này là c h ư Thiên và giới. vậy vì sao từ nội bộ lại không nhìn thấy những thứ này mê v ụ cùng lôi đỉnh coi như bình thường không nhìn thấy vì cái gì phá diệt không gian tiến vào hư vô chi mà thời điểm cũng không nhìn thấy cái này không hẳn là nha rất nhiều nghi vấn trong nháy mắt tràn ngập đồng ruộng trong lòng à đồng ruộng kinh dị một tiếng phát hiện những cái kia mê v ụ đoàn bên trong du tẩu lôi đỉnh lại có đồng dạng quy luật cái này lượng điển giả càng thêm nghi hoặc phụ truyện sau một khắc điển giả bất t ừ n g ạ c nhiên những thứ này lôi đỉnh thế mà s e n lẫn thành một cái to lớn lôi đỉnh phụ truyện những phụ truyện này lấy mê v ụ đoàn làm cơ sở đem toàn bộ mê v ụ đoàn bá khỏa đồng ruộng lại không muốn đi dễ dàng đụng chạm những cái kia mê v ụ cùng màu xám trắng lôi đình mà là càng không ngừng quan sát đến những thứ này mê v ụ đoàn đều có khí tức cường đại phát ra hơn nữa không giống nhau. Bất quá loại khí tức này từ mê v ụ đoàn phát ra đến ngoại giới phía sau liền đột nhiên phá diệt bị bóng tối thuôn phệ, nếu như không phải đồng ruộng trạng thái bây giờ r ù ộ n dã ra không có khả năng phát hiện loại khí tức này những thứ này mê v ụ đoàn lộn xộn mà phân tán tại trong bóng tối vô tận có cách biệt cực độ xa có lân cận rất gần mà có thông thẳng với cùng một chỗ rất nhanh đồng ruộng liền phát hiện một cái từ mấy chục cái mê v ụ đoàn hình thành cỡ lớn tương liên thế giới. Những thế giới này có 15 cái nhiều, từ trên khí tức phân biệt, tiên hương, thần thổ đều ở đây trong đó, mà trí âm chi địa, trí dương chi địa, ngụy thượng t h ư ơ n g chi địa cũng tại trong đó, thậm chí liền thủy nguyệt kính trời cũng tại, càng nhượng đ i ề n giã bất khả tư nghị là, bất diệt chi địa, luân hồi chi địa thế mà cũng tại. Ha ha sáu, rốt cuộc tìm được. Đồng thời, d ụ ộ t giã giã phát hiện một cái hiện tượng, thế giới càng cường đại, mê vụ đoàn lại càng lớn. Mảnh này hư vô chi mà, một cái nhỏ nhất thế giới mê vụ đoàn có một quả rơi tình nguyên tinh lớn như vậy, mà 15 cái cỡ lớn mê vụ đoàn thì ít nhất có 10 vạn cái rơi tình nguyên tinh lớn như vậy. Chỉ là đồng ruộng có chút nghi ngờ là. vì cái gì có mười lăm cái thế giới tương liên, những gì mình biết cũng liền mấy cái nhà. rơi tình nguyên tinh chỗ thế giới, thiên ngai liên tiếp bị g i ớ i phong cấp tương liên hoàng g i thế giới, thiên hương, cùng thiên hương tương liên trí dương chi địa bích là tiên, ngụy thượng thương chi địa, thần thổ, trí âm chi địa u minh tiên, còn có cái tia thần bí cửu u lúc này mới m ấ y cái, coi như tăng thêm bất diệt chi địa, luân hồi chi địa cũng mới mười một phương thế giới, mà thủy nguyệt tính thiên căn vốn cũng không có thể tính một phương thế giới, thế nhưng là mặt khác bốn phương thế giới đến từ đâu? vì cái gì chưa từng nghe, thậm chí ngay cả thọ ra dạng như đều chưa bao giờ nói qua có thế giới như vậy, cái này rất không phải. A, rơi tình nguyên tinh chỗ thế giới thế mà ở vào vị trí trung tâm, Điền g i á h i u một tiếng ẩu ngạc nhiên. n g u y ê n bản, toàn bộ hắc ám chi địa đều bao phủ tại Điền g i á thần hồn chi lực phía dưới. Ngay từ đầu đ ồ n g Dụng chỉ lo tìm kiếm đường trở về, cũng không quá để ý những thứ này mê vụ đoàn hình thái, nhưng là bây giờ Điền g i á bất từ cẩn thận quan sát những thứ khác mê vụ đoàn. Tại cái khác vị trí, đ ồ n g Dụng phát hiện đồng dạng cỡ lớn mê vụ đoàn, những thứ này mê vụ đoàn khoảng chừng 3.000 cái nhiều, hơn nữa rất là cổ quái là mỗi một cái to lớn mê vụ đoàn đều có 1 ư ờ phương thế giới. đ ồ n g Dụng càng quan sát càng cảm giác trong lòng cổ quái, đây cũng quá trùng hợp, làm sao có thể? điền g i á hữu đem lực chú ý đặt ở mảnh này hư vô chi mà m ở giữa, tại ở giữa nhất có một liên m i ê n vô tận khổng lồ mê vụ đoàn. Cái này không cần đoàn từ 1000 lẻ một cái mê vụ đoàn tạo thành. ở giữa một cái lớn nhất, ở ngoại vi 10 cái mê vụ đoàn làm một tổ, hình thành liêu nhất 100 t ổ a đại trận, đồng ruộng nhìn một hồi cái này khổng lồ mê vụ đoàn, lập tức lên tiếng kinh hô. cái này mê vụ đoàn hòa điền g i á căn nuốt cái kia 100 t h ế giới cùng một cái người thật mạnh cùng nhau chấn áp một cỗ thi thể không đầu chính là cái kia đại trận là đồng dạng hình thái, đồng ruộng thậm chí có loại hoài nghi, cái này đồng dạng cũng là một cái đại trận. t 6 đ ồ n g ruộng giờ khắc này thật sự cảm giác trong lòng phát l ạ n h linh hồn phát run lấy thế giới tới bảy trận vẫn là như vậy nhiều thế giới tước chừng một ngàn lẻ một cái đây là b ự c nào tay b ú t quá điên cuồng đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi sự tình đây là mẹ nó đem người vào chỗ c h ế t dọa đến tiết tấu nhà giờ khắc này đ ồ n g ruộng cảm giác tu vi mình quá thấp hạn chế trí tưởng tượng của mình hừ ngươi lại cẩn thận xem xem xét những thế giới này phân bố người lúc này cổ quái mở miệng hắn cũng bị run động đến rồi 658 t h ứ 657 t r ư ơ chương điên cuồng thủ bút phân bố đ ồ n g ruộng bị người nói sững sờ. sau đó mới đem toàn bộ mảnh này hư vô chi địa bên trong tất cả thế giới làm thành liêu nhất cái chỉnh thể đến xem. ta sáu, đông u ộ n g chỉ nhìn một hồi liền triệt để c h o m mạc. điền g i bất phải không chỉ m ặ c giờ khắc này hắn thậm chí hy vọng có thể đảo ngược thời gian, hết thảy đều trở lại lúc ban đầu, tình nguyện không đi đột phá vào v ự c cảnh, cũng không muốn nhìn thấy đây hết thảy. v ẹ n vẹn lấy tiên hương phương kia mê vụ đoàn đến xem, nhìn không ra cái gì, liền xem như đơn độc đem cái này đoàn mê vụ đặt ở toàn bộ hư vô chi địa, cũng nhìn không ra cái gì, chỉ là phản phất một trương giấy đen bên trên bị vẽ một đầu con m à u sám trăm tuyến. nhưng mà, nếu như đem hết thảy đều đặt ở đáy mắt. hư vô chi địa như tờ giấy, cái này 3.000 cái bí ẩn vụ đoàn nhưng là trên giấy vẽ lên 3.000 đường nét, cái này 3.000 đường nét, mỗi một đạo cũng không tận giống nhau, thế nhưng là bọn chúng tổ hợp lại với nhau, lại hình thành liêu nhất rất rõ ràng trận hình. Điền g i á tâm bên trong tính toán, cái này hư vô chi địa dòng g i á ba vạn lẻ một cái thế giới, lấy cái tiêu một lẻ một cái thế giới làm trung tâm, lấy mỗi 15 lăm cái thế giới một tổ làm trận tuyến, lấy chi chi khắp nơi giống như phân tán từng cái thế giới độc lập là trận nhãn, dùng dòng g i ba vạn lẻ một cái thế giới bố thành liêu nhất cái vô cùng to lớn đại trận. như thế kinh thiên đại trận, kinh khủng như vậy thủ đoạn, nhượng điền g i á hoàn toàn c bỉ. thậm chí đã ngơ ngác thất thần, lấy đồng ruộng linh hồn cường đại, liền xem như thân hám tử cảnh cũng không có thất thần, mà cái đại trận vẹn vẹn quan sát một cái mắt liền có thể nhượng điện ra thất thần, có thể tưởng tượng được đại trận này đối với đồng ruộng x u n g kích lớn bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, đồng ruộng giật này mình mà dùng mình một cái, tiếp đó lấy lại tinh thần. Mã lực bên cạnh sáu, đồng ruộng thấp giọng mắng đứng lên. Đồng ruộng biết mình tất nhiên phát hiện không nên phát hiện sự tình, thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Loại đại trận này không thể nào là thiên địa hình thành, thiên địa không có khả năng có như thế nhạt đau mà đi bảy trận chơi. Cái này á hẳn là chân chính người thật mạnh làm ra sự tình. lấy ba vạn lẻ một cái thế giới làm trận đến cùng muốn làm gì đồng ruộng càng nghĩ càng sợ chỉ cần có điểm tự mình hiểu lấy liền có thể minh bạch cái này đã vượt ra khỏi thế gian này bất luận cái gì cường giả năng lực p h m vi coi như lấy đồng ruộng làm quân cờ cường giả đối mặt có thể bày ra loại đại trận này cường giả đoán chừng cũng là vô năng vô lực bất quá loại chuyện này nói ra cũng không nên có người dám ti tưởng đại trận này tồn tại bao lâu loại đại trận này sẽ có dạng gì vi lực đại trận này dùng để đối phó cái gì đồ vật gì cần loại đại trận này đi đối phó cái này đến cái khác ý niệm không thể áp chế xuất hiện tại liêu đ i ề n g i não hải Hiện lên liệu nguyên chi thế tràn ngập đầy toàn bộ não hải, đồng ruộng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bố trí xuống loại đại trận này chỉ là vì chơi. Đại trận này tất nhiên có không cách nào lường được tác dụng, chỉ là loại tác dụng là cái gì, Điền g i á bất biết, đoán chừng thế gian này có thể biết cũng lác đác không có mấy. Bất quá loại tác dụng này át hẳn siêu việt tưởng tượng, chẳng lẽ là tòa kia phong ấn đại trận, đồng ruộng chỉ có thể cho là như vậy. i ơ i tình nguyên tinh chỗ thế giới rất đặc biệt nha, thiên lúc này l ộ bộ mở miệng. Lúc này. Đồng ruộng mới phát hiện rơi tình nguyên tinh chỗ thế giới chính xác không giống với thế giới khác, mà là tại có chút n ở dộ một loại đặc biệt kim sắc quang mang. Loại ánh sáng này thật sự rất là đặc biệt, có cường đại hấp dẫn sức mạnh tâm thần. Thế giới mặt khác, bao quát trí dương, trí âm, trí địa, tại mê v ụ ba phủ đều lộ ra một cái màu sắc, chính là xem khắp tất cả thế giới, cũng là như thế. Chỉ có rơi tình nguyên tinh màu sắc riêng một m ặ t cờ. Đây cũng là gì tình huống? Rơi tình nguyên tinh chỗ thế giới có cái gì đặc biệt? Chẳng lẽ là vĩnh hằng cấm địa? Mẹ nó, như thế nào nhiều như vậy phá sự? Đồng ruộng giờ khắc này trong lòng thật vì chính mình cảm thấy một tia bi ai. Không nói trước chính mình cùng nhau đi tới trải qua những sự tình kia, chính là đoạn thời gian gần nhất. Linh hồn chỗ sâu nhất đầu tiên là chui vào một cái quá tải, tiếp đó lại chui cái tu giả đi vào. Loại chuyện này nói thế nào? Doa người không doan g ư ờ i Thế nhưng là kế tiếp còn có doan g ư ờ i hơn. Chính mình đầu tiên là không giải thích được thôn vệ thập phương hoàn mỹ thế giới, tiếp đó lại tiến nhập một phương cổ quái không gian, nơi đó có cường đại đến làm cho người giận sôi thi thể. Những thi thể này nội hàm sức mạnh vô cùng, so một phương đại thế giới ẩn chứa sức mạnh đều nhiều hơn hơn. Đồng thời còn có 100 t h ế giới cùng cường giả cùng nhau t r ấ n áp thi thể không đầu. Những thứ này rất đáng sợ. Kết quả, dọa người hơn chính là mình đem hết thể đều thốn phệ, thậm chí cuối cùng cả kia phương thế giới hắc cám đều không đào thoát qua mình thốn phệ, trở thành thành tịu trong cơ thể mình chưa thiên vạn giới năng lượng, cái này đủ dọa người đi. Kết quả đây chính mình thế mà tại linh hồn chỗ sâu nhất phát hiện một phương thế giới, mà thế giới bên trong còn có bốn người, c ờ mờ nở, đây cũng không phải là dọa không dọa người vấn đề, đây là bên giường, một mực có nam nhân khác ngủ say nha. Mặc dù trời xui đất khiến mà bởi vì chính mình độ kiếp, mượn nhờ đại thiên diệt tướng bốn người này linh hồn chết, nhưng mà cái này bốn cái sinh linh cũng là cùng điển nguyên một dạng có hư có thực đặc biệt tồn tại. Lại tiếp đó, chính mình lại phát hiện, tựa hồ môi cái trong thế giới đều có một bức tường, bức tường này ngăn cách thiên địa đại đạo, mà ở bức tường này sau đó có lộng lây uquang, đây là vật gì, đồng d ộ n g đến bây giờ cũng không minh bạch, chỉ biết là nắm giữ kinh khủng đại v u y năng. Tại tường sau đó càng có hay không hơn tận thế giới, trong thế giới đứng sừng sững lấy vật thần bí, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, bất quá tuyệt đối kinh khủng vô biên. Những thứ này đồng dạng do người, một ngụm giống như hố đen tồn tại, treo ở linh hồn mình chỗ sâu nhất, bị vô tận tử khí bao khỏa, bị vô tận lôi đình t h ấ thoáng, thời khắc thôn vẹn mình tinh khí thần, đây cũng là cái gì? đ ồ n g Dụng vẫn như cũ không biết. Bất quá, đ ồ n g d ộ n g nở tới khả năng này dính tới t r ú n g sinh, dính tới sinh tử, có liên quan sinh tử, bất luận một cái nào đều là đại sự. Dù cho Điền Giã bất biết những thứ này đủ loại cũng là dạng gì tồn tại, thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g tin tưởng, những vật này bên nào cũng có không tầm thường kinh khủng uy hiếp. Những thứ uy hiếp này một khi bộc phát, rất có thể muốn mạng. Muốn mạng của mình. đều nói con giận quá nhiều rồi không sợ n ứ a Thế này sao lại là không sợ n ứ a Con giận quá nhiều, trực tiếp hút cạn máu hoặc trực tiếp ăn chết, đương nhiên không sợ n ứ a Vì cái gì không có vạn cổ đại lục đâu. Người lúc này mở miệng, đ ồ n g Dụng đã sớm phát hiện. tại toàn bộ hư vô chi địa không có vạn cổ đại lục thân ảnh đồng ruộng mặc dù không lý giải nhưng mà dựa theo thỏ ra nói tới vạn cổ đại lục rất đặc biệt đi xuyên qua chư thiên vạn giới ở giữa không biết ở chỗ nào chỉ có thể nộ g mà không thể cầu đây không thể không nói là một loại t i n t mới mình bây giờ cái này kỳ lạ trạng thái không biết lần sau có hay không còn có thể làm đến thậm chí có có thể chỉ là bên dưới trời x u i đất khiến làm được bởi vậy đ i ề n giả tâm bên trong có loại thất lạc lần này không có có thể phát hiện vạn cổ đại lục về sau chỉ có thể dựa vào cơ duyên muốn hay không đi ở giữa nhìn một chút. mà mở miệng đối với ở giữa cái kia một ngàn lẻ một cái thế giới đặc biệt hiếu kỳ không được tuyệt đối không được ai biết nơi đó có cái gì quỷ dị thành thành thật thật trở về thiên hương đồng ruộng kỳ thực cũng rất muốn đi bất quá rất sợ phức tạp lại không biết hội suất chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ ván nhất vẫn là thành thật một chút tốt hơn vậy có muốn hay không đi chỗ đó mấy cái hấp dẫn thế giới của ngươi đi xem một chút tại tất cả trong thế giới đồng ruộng từ ba phương thế giới bên trong cảm nhận được rõ ràng kêu gọi loại này kêu gọi như có như không lúc đ ứ t lúc nỗi đ ồ n g d ộ n g thật sự muốn đi nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì kêu gọi chính mình. Bất quá cuối cùng đ ồ n g d ộ n g vẫn là n h ị n được. Điền Giả tâm niệm khẽ động ở giữa, thân hồn chi lực nhanh chóng c ó vào, cơ thể bị không gian lực lượng cuốn theo. Dĩ vô pháp nói rõ tốc độ xông về Thiên Hương. 659 t c h ứ 658 t r ư ơ ờ n g tuyên cổ cầu Thiên Hương, Trường Sinh Lăng. đ ồ n g d ộ n g đứng tại Trường Sinh Lăng bên ngoài, lửa giận trong lòng cùng lo lắng triệt để áp chế hắn đối với mình nắm giữ không gian lực lượng vui sướng. Hết thảy đều là bởi vì Tráng Khải bây giờ từ chỗ cũ đã mất đi bóng dáng, mà ở trong đó trong vòng phương viên mấy chục dặm khắp nơi đều có đại chiến phía sau lưu lại đủ loại vết tích. Đại chiến lưu lại bạo ngược đạo t ắ c ở chỗ này la l ộ n tại loại này đạo t ắ c phía dưới không gian đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện thật nhỏ vết dạn, lấy tiên xã không gian củng cố trình độ, có thể tưởng tượng được những thứ này lưu lại đạo t ắ c khủng bố đến mức nào. đã biết mới rời khỏi bao lâu? Tại sao có thể như vậy? Vô h n h sáu, hỏa diễm từ đồng ruộng thể nội tuôn ra, như thao thiên tự lãng, bay vọt mà qua, tất cả đạo t ắ c đụng tới những ngọn lửa này sau đó, trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt trở thành cơ bản nhất vật chất, tiếp đó bị vô tình t u n p ệ Là ai? Đồng ruộng ế n răng nghi lợi, trong lòng lạnh lẽo, sát khí tuôn ra, một c ố lệ khí lần nữa từ đáy lòng sinh sôi. đồng d u ộ n g trong lòng tràn đầy đối thoại khải lo nghĩ rất có thể trắng khải bị trí dương ngày cường giả từ trường sinh lang bắt cắt ra ngoài đồng thời tràn đầy đối với mấy cái này cậu thí cường giả sát ý đều đang chết điền rãi nhất bước bước ra đi thẳng đến tiên huyền thành ở đây cũng nhận liêu chiến hỏa tác động đến đã không có ngày xưa phồn hoa chỉ còn dư một mảnh v n v ẻ t h ậ m chí ngay cả tu giả cũng không có mấy người trên bầu trời đại trận vỡ tại năm loại đạo vận không chỉ không có yếu bớt ngược lại càng thêm cường thịnh ân giờ khắc này đồng ruộng đột nhiên có loại nghi hoặc mình rốt cuộc rời đi bao lâu tại chính mình trước khi rời đi đại trận này cũng không có biến hóa gì mà chính mình trở về. vì sao ngay cả đại trận này đều có thể cường thịnh nhiều như vậy? tại đ i ề n g i trong cảm giác chính mình rời đi thời gian cũng không lâu, tối đa cũng liền nửa tháng không đến, nhưng là bây giờ đ i ề n g i bất dám nghĩ như vậy. đ ồ n g ruộng nhìn sâu một cái tiên huy thành, sau đó lại lần cất bước mà đi, bước ra một bước, vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm xuất hiện ở diệt đạo chi địa. ở đây vẫn không có biến hóa gì, nhượng đ i ề n g i yên tâm không thiếu. rất nhanh, đ ồ n g ruộng đi tới núi c ư hồ, ở đây đã bị san bằng thành đất bằng, thậm chí ngay cả thiêu đốt đạo hỏa còn không có triệt để dập tắt, bị chỉ điểm một chút b ạ sao? từ sông núi bị hủy diệt vết tích xem ra. ở đây giống như là một ngón tay từ trên trời giáng xuống, một ngón tay đem ở đây phá d i ệ t Rốt cuộc là ai? Không biết con cốc bọn hắn như thế nào. Giờ khắc này, Điền Giả Tâm Bên trong sát ý càng thêm kinh khủng. Giờ khắc này, đồng ruộng thần hồn anh minh mà ra, trực tiếp đánh xuyên hư không, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Hoang dã Thiên Sơn. Toàn bộ Hoang g i Thiên Sơn, thế mà không có cường giả, tối cường cũng chỉ có tổ vương cấp g i á thú. Tại sao có thể như vậy? Điền Giả Tâm Bên trong kinh hãi, tiếp đó thần hồn tiếp tục anh minh, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, ngay tại không gian đạo đồ ra chỉ, đánh xuyên Thiên Hương Đại Lục. Chuyện gì xảy ra? Tại điện giả thần hồn phía dưới, toàn bộ tiên hương chỉ có mấy c ố khí tức cường đại, mà những cường giả khác nhưng là giống biến mất đồng dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Về trước rơi tình nguyên tinh nhìn một cái đi, mà lúc này mở miệng, đồng ruộng minh bạch mà ý tứ, lập tức không do dự nữa, trao đổi thế giới, lấy một phương thế giới khống chế không gian lực lượng. Lúc này, hết thảy công pháp cũng đã đã mất đi ý nghĩa, đồng ruộng phảng phất tại luân động một phương thế giới, trong lúc niệm động liền có thể đạp phá một phương vô ngần đại thế giới. Đồng ruộng chính mình cũng không do vì cái gì chính mình vừa mới nắm giữ không gian lực lượng liền có thể như vậy khống chế không gian. cái này cùng trước đây thiết tưởng hoàn toàn khác biệt, đồng d ộ n g trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đem hết thảy đổ cho chính mình lấy được bộ kia không gian đạo đồ. một đạo thần hồng quán xuyên nửa cái tiên hương, kinh khởi rất nhiều sinh linh chú ý, bất quá những sinh linh này thần niệm tại quét quá điển g i thời điểm toàn bộ bị t h ố t v h ệ làm cho những này tâm thần người rung mạnh, tưởng rằng cái nào ẩn thế cự nhiệt xuất hành. chiến m i ê n cổ k i ề u kết nối tiên hương cùng biên quan lối đi duy nhất, vắt ngang trong bóng đêm. tại chiến m i ê n cổ k i ề u đầu, đồng dạng có một khối bia đá, cùng ban đầu dương quan đạo mực dạng ba chữ to bao hàm vô cùng đại uy năng, q a n h sát hết t h ể m ư u toàn đối với chiến n g ê n cổ kiểu bất lợi sinh linh. Tại chiến m i ê n cổ kiểu cách đó không xa, có một tòa lệnh như băng sắt thép thành trì đứng sừng sững lấy. Ở tòa này trong thành trì có hợp nhất cường giả tòa chấn. Tại điền gia đến nơi này thời điểm, hợp nhất cường giả đã sớm phát hiện liễu điền gia, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy đồng ruộng trong tay chiến kỳ thời điểm, cái này hợp nhất cường giả sắc mặt đại biến, tiếp đó trong nháy mắt rút đi. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Những cường giả khác đâu? Thế nhưng là cái này hợp nhất cường giả căn bản cũng không có để ý tới đồng ruộng, đồng ruộng cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì. Người không phạm ta ta không phạm người, đây là điền g i nhất v n g c h i ề u tác phong. t r i ể n Miên cổ Kiều có rất nhiều truyền thuyết, mà nghe nói nếu như có thể đem Chuyển Miên cổ Kiều cùng Dương Quan Đạo hợp nhất, có thể tạo thành một t ò a đặc biệt cầu n ố i liên thông một cái bất khả tư nghị thế giới. Chỉ là truyền thuyết từ xưa đến nay, biết đến sinh linh đến không hết, muốn đ ế m thử sinh linh đồng dạng đến không hết, thế nhưng là không người thành công qua, tất cả thử cường giả đều bị đứng ở đầu cầu b a đá manh sát. đ ồ n g Dung mắt nhìn đ ị a đá, không có bất kỳ cái gì tìm kiếm Chuyển Miên cổ Kiều tâm tư, cơ hồ mười hơi thời gian không đến liền xuyên qua Chuyển Miên cổ Kiều, đặt vào Liêu biên quan thổ địa. đ ồ n g Dung trao mày, nhìn xem Chuyển Miên cổ Kiều, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, vẹn vẹn xuyên qua một lần Chuyển Miên cổ Kiều. đồng ruộng nhưng từ triển miên cổ kiều nhìn lên đến rồi rất nhiều kỳ cảnh dị tượng những thứ này dường như là triển miên cổ kiều ghi chép lại những thứ này kỳ cảnh dị tượng đủ loại bất quá lại nhượng điền giã nhòm ngó rất nhiều kinh người sự tình thậm chí là lâu đợi trong năm tháng một chút bí ẩn cho tướng chỉ là điền giã bất biết những thứ này đến cùng có thể hay không tin tưởng có phải là thật hay không thật đồng ruộng quay người rời đi một bước trực tiếp đạp vào liêu biên quan tường thành đến liêu biên quan đồng ruộng mới rõ ràng cảm thấy tiên hương không gian củng cố cùng t ư n g đại tại biên quan không gian củng cố trình độ có thể có tiên x một phần m ờ i cũng rất không tệ bất quá đ ồ n g d u n g cảm nhận được Liễu Biên Quan tình huống sau đó, lần nữa n h ư m à y Bây giờ Biên Quan, Tựa Hồ thư giãn rất nhiều, bọn cũng thiếu rất nhiều. đ ồ n g Duộn thần hồn trong nháy mắt quét vào Liễu Biên Quan bên trong một chỗ người tương đối nhiều t i lâu, đem tất cả thanh âm của người đều thu hết trong hai. Thất giới đạo sẽ sắp cử hành, thiên tiêu tụ tập, cường giả hội tụ, rơi tình nguyên tinh lần này có thể sương chư thiên vạn giới trung tâm nha. Đó là đương nhiên, có chí tôn chí quý đại vô thượng chúa t ể toa chấn, thất giới ch i u bái. Ai dám k h phục? Nói đến chỗ này cái gì chí tôn chí quý đại vô thượng chúa thể, chỗ h ữ u nhân đô mang theo s n g bái, thế nhưng lại lại có loại cổ u á i chi tình. kể từ trí tôn trí quý đại vô thượng chúa tể tuyệt trần thế gian hết thảy thái bình chính là những cái kia cường giả dị giới cũng không dám có chút bất kính đó là 500 năm trước trận chiến kia giết thất giới sợ hãi huyết khắp đại thế giới loại kia phất tay liền có thể phá diệt thiên địa cường giả càng là tử thương mấy ngàn không thể tưởng tượng nổi nha không thể tưởng tượng nổi Hắc. không dối gạn các ngươi nói trước đây ta đều cho là chúng ta cái này phương thế giới khó thoát phá diệt vận rủi thế nhưng là ai biết trí tôn trí quý đại vô thượng chúa tể đột nhiên xuất hiện hoành áp thời gian trường h à phất tay hết thảy hôi phiên diệt loại kia vô địch phong thái để cho ta vĩnh viễn khó mà q u y n sáu. 6. đông duộng chỉ nghe một hồi cũng cảm giác chính mình như bị ngũ lôi v a h đỉnh. 500 năm trước, đại chiến, chính mình không nghe lầm chứ? cái gì đại chiến? điền giả bất cảm tưởng tượng, chính mình độ kiếp phía trước cũng không có cái gì đại chiến a. 500 năm trước, điền giả tâm thần lay động, thần hồn trong nháy mắt quét về phía trùng vương cùng kiếp phủ du một chỗ. chuyện gì xảy ra? kiếp phủ du một đâu? điền giả tâm bên trong chấn động m á y h liệt, kiếp phủ du một thế mà không có bóng dáng, thậm chí ngay cả khổng lồ kia d ễ cây cũng không biết đi hướng. cái này đơn giản khó có thể tưởng tượng. điền g i thần hồn quét ngang, vẫn không có bao nhiêu phát hiện. cuối cùng thực sự hóa thành một đạo trường hồng quán xuyên hư không sau một lát đồng ruộng đi tới rơi tình nguyên tinh nhìn xem rơi tình nguyên tinh điền g i tâm thần lần nữa chấn động làm sao sẽ biến thành dạng này 660 t h ứ 659 t r ư ờ c h n ư ơ n g trở về một cái to lớn hư ảnh đứng ở trong tinh không giống như là một cái hộ vệ một dạng bảo hộ tin tức tình nguyên tinh cái này hư ảnh không phân rõ nam nữ một c ố lạnh nhạt lại bảng bạc m ê n mông vô địch uy thế vẩn quanh ở đây loại này vô địch uy thế rất là nhu hòa không có chút nào bá đạo chi ý thế nhưng là không dung bất luận cái gì khinh nhẫn cái này hư ảnh quá mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua đạo tu cảnh thậm chí nhượng điển giả có loại đặc biệt cảm giác cùng lúc đó cái này hư ảnh khí tức rất là lạ lẫm đồng r u ộ n g chưa bao giờ cảm nhận được qua tâm niệm vừa động đồng r u ộ n g trong nháy mắt đến rồi vĩnh hằng cấm địa bên ngoài đồng thời thần hồn chi lực trong nháy mắt quét ngang đem nơi này hết thảy đều hiểu rõ tại tâm cái này sáu điển giả tâm bên trong muốn cười lại cười không ra đồng thời có loại tuế nguyệt như ca hoang đường vô lý cảm giác người nào dám can đảm tự tiện xông vào vĩnh hằng cấm địa đồng u ộ n g xuất hiện trong nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm thì có hai vị cường giả h ấ quát bất quá hai người này cũng không đến đây mà là n h g i ọ n g lẩm bẩm lại c ó đầu nốc đi tìm cái chết đồng dụng sau một khắc xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong, ở đây đã từng là yếm chỗ, dù cho qua lâu như vậy, vẫn không có thay đổi, bất quá tại ngoài điện nhiều hơn một cái tấm biển, đại vô thượng cung, bốn chữ này có được một cố kinh người đạo vận, thời khắc chảy xuôi bảo hộ toàn bộ dã cung điện. Lúc này, kiếm nằm ở một trương trên ghế nằm, buồn bực n g ắ n ngẩm, trong tay nắm lấy một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh d ư ợ c vương một n g ụ m lại một n g ụ g m Tại yếm bên cạnh trên mặt đất, có một con lớn t r ừ n g bàn tay tóc đỏ chó con, gặm một khối xương cốt, say xương ngon lành. Kiếm vẫn là lúc trước kiếm, vẫn như cũ chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, tựa hồ tuế nguyệt không thể ở tại trên thân lưu lại vết tích. trên người nàng vẫn là món kia tràn đầy cũng là túi quần áo tại sao có thể như vậy qua nhiều năm như vậy vì cái gì còn chưa lớn lên cái này 6. điền g i tâm bên trong vừa sợ vừa kỳ không biết tại sao có thể có thần kỳ như thế sự tình kiếm gỗ nhỏ phiêu phù ở hiếm đỉnh đầu tại điền g i xuất hiện trong n g á y mắt phát ra một tiếng kiếm ngân vang trong nháy mắt phóng tới đồng ruộng tiếp đó tại điền g i trong ánh mắt kinh h a i hướng tiến liêu điền giả linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện ở cái kia bốn c ũ cơ thể bên cạnh ô ô 6 một hồi tiếng khóc từ nhỏ trong kiếm gỗ truyền ra cực độ bi thương 6 điền g i bất biết nên nói cái gì c h ô i này kiếm gỗ nhỏ tại sao có thể có hư thực chi lực? Nó cùng bốn người này lại có cái gì liên quan? Hơn nữa tựa hồ cửa này liên còn rất lớn. Kiếm gỗ nhỏ t h ú t thít một cái sẽ, tiếp đó bay thẳng tiến liễu đ i ề n nguyên trong tay. Ông sáu, đ i ề n nguyên sau lưng đạo đồn nợ r ộ lộng lây chi quang, một đạo lộng lây u quang bay ra, bị kiếm gỗ nhỏ trong nháy mắt nuốt vào. Lấy được lộng lây u quang, kiếm gỗ nhỏ cảm xúc dần dần khôi phục, tiếp đó lưu l u y ế n không rời rời đi ở đây. Từ đồng ruộng linh hồn chỗ sâu nhất bay ra, kiếm gỗ nhỏ bên trên nổi lên tia sáng, tiếp đó bay trở về yếm đỉnh đầu. Kaka, cho đến lúc này. t i ế vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi nàng không dám nhận đồng ruộng ngay cả ta đều không nhận ra sao đồng ruộng cười cười hoa 6. ca ca 6. ta rất nhớ ngươi tiếm trong nháy mắt b ổ n h à o vào liêu điển dã trong ngực hai tay ôm đồng ruộng cổ h o ả n g đẳng ta thích bá thiên lúc này cũng không âm thanh vô tức xuất hiện trong hai mắt chứa đầy nước mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm đồng ruộng đồng ruộng quay đầu hướng về phía ta thích bá thiên ôn nhu nở nụ cười nhìn nhau không nói gì chỉ còn dư mỉm cười 6 ca ca mau nhìn ta đây chỉ chó con thần dị không thần dị tiếm lúc này ôm cái kia tóc đỏ chó con hướng đồng ruộng khoe khoang đứng lên chó con trong miệng càng không ngừng nói nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên đất sương c u ấ t thần dị, thần dị, đồng ruộng cười cười, theo i ế m hứng thú. cái này tóc đỏ chó con tại đ i ề n g i trong mắt không có bất kỳ cái gì bí mật, con này chó con quá bình thường, thậm chí ngay cả bình thường linh thú cũng không bằng, đừng nói gì đến huyết mạch, đặt ở phạm tục thế giới, đây chính là bình thường nhất chó đất. đoán chừng duy nhất thần dị cũng chính là trên người màu sắc. Kaka, nó gọi h o n g quân, ta lấy được tên như thế nào? tên rất hay, đồng ruộng cười cười. sáu, yếm một b nói, đem mình cho rằng là chuyện lớn, chính mình cảm giác hứng thú chuyện đều nói cho liễu đ i n i ề n dã. mặc dù như thế, nhưng mà đồng ruộng vẫn là biết rất nhiều chuyện. Tiếm cuối cùng nói mệt mỏi, cuối cùng nặng nề mà thiết đi. Qua nhiều năm như vậy, Tiếm một mực giống phàm tục thế giới hài từ một dạng mặt trời mọc mà ra, mặt trời lặn t h ì n g h ỉ Nhìn xem ngủ say xưa hiếm, đồng ruộng về tới cung điện của mình, ở đây không nhốn n h ủ trần, xem xét chính là chuyên cần quét dọn bộ dáng, thậm chí ngay cả đồng ruộng trước khi rời đi bỏ đồ vật thói quen cũng không có thay đổi. 6. ta thích bá thiên rửa s á t vào nhau tại điển g i á trong lực, trong miệng bình tĩnh kể rõ hết thảy. Một n n ă m 256 t i ề n đồng ruộng trong đầu van vọng ta thích bá thiên mà nói. không biết là tư vị gì chính mình thôn phệ thế giới mới hao tốn gần 500 năm không nghĩ tới độ kiếp lại tìm hơn 700 năm đồng ruộng chính mình cũng không thể tin được bạch khải trở về rồi sao đồng ruộng cuối cùng hỏi lên trong lòng của hắn có một tí sợ hắn sợ chính mình rời đi nhiều năm như vậy sẽ phát sinh chính mình không muốn nhìn thấy sự tình điên i ã nhất trực giác cảm giác chính mình thua thiệt tần tiêu giao ta thích bá thiên cùng bạch khải ba người cơ hồ không có làm bạn chỉ còn dư tu giả giữa loại kia yên tĩnh không nói không có nàng tiến nhập trường sinh l n g chỗ xấu nhất ta thích bá thiên mặc dù không có biểu hiện ra cái gì thế nhưng là đồng ruộng hay là từ ta thích bá thiên thanh â m bên trong cảm nhận được một loại bất đắc dĩ không có việc gì ta đi vào tiếp nàng đi ra đồng ruộng nhẹ giọng mở miệng trước đây bích lạc thiên có cường giả công phạt trường sinh lang n h ư toan bắt đoạn r a bạch hải ngươi lại không ở bạch hải chỉ có thể bị thúc ép tiến vào trường sinh lang chỗ sâu mà chúng ta cũng vô lực cứu r a bạch hải sau đó đã dân phát hoang dã thiên sơn bên trong cường giả cùng bích lạc ngày cường giả đại chiến trận chiến kia v ẫ n lạc rất nhiều cường giả ta đã biết s u đồng ruộng âm thanh mặc dù bình tĩnh có một c ố nồng nặc lạnh lùng không quá điền giả trong nội tâm sát ý cũng đã sinh sôi, căn bản là đè nén không được. bất quá ngươi yên tâm, tạm thời bạch khải không có chuyện gì. từ các nàng bên trong tộc tin tức, bạch khải đã từng lưu lại ổ ồ n h ò a không chỉ không có vấn đề gì, thậm chí lớn mạnh quá nhiều. ta thích bá thiên đưa tay nắm chặt liễu điền g i tay. đông duộn lần nữa gật đầu một cái, yên tâm rất nhiều. ta sẽ đem nàng nhận về tới. đông duộn ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, âm thanh mặc dù thợ ơ, thế nhưng lại có không thể nghi ngờ kiên nghị cũng quyết tâm. đông duộn nói xong, cách rất lâu mới nhìn hướng về phía ta thích bá thiên. mới hơn một 0 g à n năm, ngươi thế mà thành tiểu thế giới, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. đồng ruộng phía trước nhìn thấy ta thích Bá Thiên Thành t i ể u Thế Giới Cảnh, có chút kinh động, không nói trước Thành t i ể u Thế Giới kết số, chính là dùng hơn một ngàn năm Thành t i ể u Thế Giới t u giả, lâu đời Tuế Nguyệt đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái cũng là t h i ề n Tiêu bên trong tuyệt đỉnh Thiên Tiêu, ta có g i ả i Sinh Liên, lại có nhiều cường giả như vậy đam mê bảo hộ, nếu là liền thế giới đều thành sẽ không, vậy thì cho ngươi mất mặt, ta chỉ cầu chính mình không trở thành gánh nặng của ngươi, ta thích Bá Thiên ôn nhu nhìn xem đồng ruộng, nhẹ giọng nói, tựa hồ Tu Vi căn bản liền không có đặt ở nàng trong lòng đồng dạng. đ ồ n g r u ộ n g nghĩ đến mình bây giờ cũng chỉ có v ự c cảnh, thậm chí còn không có tạo dựng mình vực, không khỏi lắc đầu nợ nụ cười khổ. Hai người Hàn Huyên rất lâu, đã biết những người khác trả thái, đã biết làm thế thiên kiêu tình huống, đã biết 500 năm trước đại chiến, đã biết thủ hộ rơi tình nguyên tinh hư ảnh đến từ đâu, đã biết vì cái gì kiếp phụ Du m ộ t sẽ biến mất, cũng biết những người khác vì cái gì không ở nơi này. 500 năm trước, cũng chính là r u ộ n g i ã độ kiếp sau 200 năm tà h ữ u kiếp phụ Du m ộ t không hiểu xuất hiện một c ô vĩ lực, sẽ không lại chịu bất kỳ phong ấn cung áp chế, liên đối khổng lồ r â y y phóng lên trời. Chính là lúc kia, kiếp phụ Du m ộ xuất hiện ở thế gian, đã dẫn phát kinh thiên phản ứng dây chuyển. rất nhiều lão quái vật nhao nhao sẻ ra chuyện triển khai cốt đoạn đại chiến đột ngột bùng phát trận chiến kia nếu như không phải có chư thiên vạn giới phong ấn đại trận đang chấn áp thế giới rơi tình nguyên tinh chỗ thế giới tuyệt đối sẽ bị đánh phá diện tại thời khắc quan trọng nhất kiếm gỗ nhỏ bị đối phương lấy hai cái vô cùng cường đại binh khí là trận nhãn đại trận ngắn g ủ i vây k h ố n nhường y ế m lâm vào tử cảnh 661 t h ứ 660 t r ư ơ chương giết ra một mảnh an bình không có kiếm gỗ nhỏ u y h i kiếm lâm vào nguy cơ sinh tử may mắn t h ra đám người này không m à n g sống chết liều lĩnh bảo hộ y m diêm ư u ma trường hồng hai đại đạo tôn suýt chút nữa bị đánh thân tử đạo tiêu đến nay không có chuyện để khôi phục chính là phật khi còn sống cùng thế hệ cũng bị đánh bể mấy lần ngay tại thời khắc nguy hiểm nhất tiểu khô lâu đột nhiên xuất hiện hiện ra ở áp sập vạn cổ thời không một dạng lực lượng kinh khủng một cây liêm đao như chết vong đại đạo ý chí đồng dạng c r à m thiên di đạo giết khắp hết thảy những lao quái vật kia những cái kia không ai bị nổi cường giả như dâm dạ đồng dạng bị tiểu khô lâu liêm đao thu hoạch trận chiến kia từ yếm xuất hiện nguy cơ sinh tử bắt đầu tiểu khô lâu ra tay thời điểm liền trở nên thành liêu nhất t r à n một phương diện đổ sát trận chiến ấ y tiểu khô lâu y thế vô song quét ngang t h t dưới đ ư ờ n g thời vô địch. Bất quá tiểu khô lâu chỉ bảo hộ yếm, càn quét một cái cắt đối với yếm có địch trí tu giả, cũng không ra tay ngăn cản kiếp phủ du một phi thiên mà đi. Đối với kiếp phủ du một hướng đi, không có người biết. Sau đó, thọ gian ế m thử lấy lịch thiên đại trận tới suy đoán, kết quả không chỉ không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí suýt chút nữa bởi vì phản p h ệ mà vỡ lạc, ném đi hơn nửa cái mạng. Phía sau tuyết nguyệt, tại t h ỏ g i a cùng diêm h ư u mấy cái này chưa bao giờ ngại lớn chuyện người thôi thúc dưới đại vô thượng cung thiết lập uy áp thất dưới, không người dám anh đại vô thượng cung phong mang. Chính là những cái kia cũng không kém thế lực cũng tránh không dám chiến. có tiểu khô lâu tại những thế lực này căn bản cũng không dám động đ n g m a yếm cũng danh chính ngôn thuận ngồi lên chí tôn chí quý đại vô thượng chúa tể vị trí tuy là nói như vậy bất quá chỉ là treo cái tên mà thôi một lần sát lục giết ra khắp nơi hòa bình chung sống cái này nhượng đ i ề n g i ã trong lòng thở dài thế gian này quả nhiên là cường giả vi tôn nha bất quá dù dã dã từ trong cảm nhận được một chút không bình thường không khỏi nhớ tới trước đây cái kia đạo tôn tự nhủ qua lời nói những người kia sẽ đối với người bên cạnh mình ra tay xem ra lần trước cũng không hoàn toàn là bởi vì t i ế p phụ du m ộ đám người này đều đ a n g chết. Điền g i Tâm bên trong nộ khí cùng sát khí sinh sôi dị thường tấn mãnh, cái này nhượng Điền Giả thông thả rất lâu mới đè xuống những thứ này p h ẫ n nộ sát chi khí. Hỏi thăm về Tiểu Khô Lâu tình huống, cái hư ảnh này là Tiểu Khô Lâu phát tướng. Là. Thọ Giang nói Tiểu Khô Lâu muốn tìm trở về chân ngã là không thể nào, nhưng mà sức mạnh lại tại từ ạ i t từ quay về. Hơn nữa Thọ Giang ngờ tới Tiểu Khô Lâu đã từng rất có thể là đám kia xảy ra vấn đề tự sát cảnh m ạ n h giả chi một. Điền g i Tâm bên trong kinh ngạc, bất quá cũng không nói lời nào, mà là hồi tưởng đến cái t i a pháp tướng như thế. càng ngày càng cảm giác cái này pháp tướng cường đại. đồng thời đối với tiểu khô lâu lai lịch tràn ngập tò mò, nói không chừng thật sự có thể là cường giả như vậy trở về. thọ ra còn nói, chúng ta nên may mắn, nếu như tiểu khô lâu thật sự tìm về bản thân, vậy đối với ta nhóm chưa chắc là chuyện tốt. ngược lại bây giờ tình huống là tốt nhất. đông d u ộ n gật đầu một cái, nếu như tiểu khô lâu thực sự là cường giả khác loại trở về, đối với yếm cùng những người khác mà nói, tiểu khô lâu quá cường đại, thật sự chưa chắc là chuyện tốt. thông sử cảnh 6, điện g i ã tâm bên trong thì thảo, tràn đầy ư ớ mơ, không biết thông sử cảnh rốt cuộc là cảnh vật gì cảnh, thật là vô thượng cường giả sao? Những người khác đều tại 33 trọng hạo thiên trong tháp tu hành sao? Là mấy cái đồ nhi đều ở đây. Đại Niu đã trưởng thành lên thành phong hoa tuyệt đại tia tử, quét ngang cùng thế hệ, khó tìm được kẻ sướng tay. Ngược lại là cây nhỏ tiểu thụ 6. cây nhỏ tiểu thụ thế nào? Hắn cùng y ế m một dạng, không có lớn lên bao nhiêu, có chút trùng tộc, trưởng thành kỳ quá mức dài d à n g dặc. Tiểu Long Hòa Tiểu Phượng cũng không trưởng thành bao nhiêu a. Ân. Bất quá hai người bọn họ bị cùng tổ thu làm đệ tử 6. 6. u s trọng hạo thiên tháp thật có nói thần kỳ như vậy. Đồng ruộng tiếp tục mở miệng vấn đạo. nhìn về phía đứng sững ở vĩnh h ằ n g chi thành bên trong cái này tòa tháp, đồng thời trong đầu có rất nhiều nở g tới. nghe thỏ ra nói, tòa tháp này có rất lớn lai lịch, ta thích bá thiên vẫn như cũ thấp giọng thì thầm. 33 trọng thiên, đồng ruộng không nhịn được nghĩ tới chính mình sống lương thành tự u 33 trọng thiên. đi, đi xem một cái. đồng ruộng đứng dậy, mang theo ta thích bá thiên trong nháy mắt đến rồi vĩnh h ằ n g chi thành. lấy đồng ruộng trạng thái bây giờ, vĩnh h ằ n g cấm địa băng phong hết thể sức mạnh căn bản sẽ không đối với đồng ruộng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. trước đó lần thứ nhất đặt chân ở đây, đồng ruộng chỉ biết là ở đây rất lạnh rất khủng bố, sau đó cũng là như thế, mà lần này lần nữa đặt chân ở đây. đồng ruộng rốt cuộc biết nơi này thành kiểu, không nghĩ tới tòa này núi tuyết tán phát đóng băng hết thảy sức mạnh lại là vĩnh hằng chi nước đá p h t r i ệ n đồng ruộng hai mắt nở rộ hào quang sáng chói, đem chọn tòa núi tuyết bên ngoài nhìn thấu, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. cả ngọn núi nội bộ hiện đầy đạo văn, những thứ này đạo văn cực độ r ừ n g rà, giống như là tự nhiên mà thành, chính là ruộng rã rã thấy không có đầu mối, đồng thời, đồng ruộng từ nơi này chút bình tĩnh nói văn bên trong cảm nhận được lực lượng kinh khủng, chính là đồng ruộng chính mình cũng có một tí tim đập nhanh. tại sơn thể mặt ngoài. nhưng là phân bố 300 m a i phụ kiện, những phụ r i ệ n này rõ ràng là hậu thiên khắc, những phụ r i ệ n này thời khắc tản ra từng đạo âm hàn chi lực, tại những này âm hàn chi lực bên trong có mảnh vỡ đại đạo bay vút lên, những thứ này âm hàn chi lực đ à n g không mà lên, xen lẫn thành liễu nhất loại trận pháp, đem trọn t o a n ú i tuyết ba phủ. Những phụ r i ệ n này hòa điền g i ã lấy được viên kia vĩnh hằng chi nước đ á đạo văn hiệu quả tương tự, thậm chí tại âm hàn phía trên có khi còn hơn. đáng sợ nhất là những phụ r i ệ n này câu thông cả ngọn núi bên trong đạo văn, nhận được ngọn núi bên trong đạo văn giúp ích, loại này phụ i ệ n uy lực càng là tăng nhiều, vĩnh hằng chi băng đã quá kinh khủng. thế nhưng là vĩnh hằng chi băng cùng ngọn núi bên trong đạo văn so ra vậy thì tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới tại sơn thể chỗ sâu nhất đ ồ n g dũng thấy được một đoàn quang mang bị chấn áp không quá điền giả muốn nhìn cẩn thận thời điểm cái này đoàn ánh sáng đột ngột tiêu thất n h ư ợ n g điền giả vô cùng bất ngờ đã từng huyết tổ nói hắn vì vĩnh hằng trong cấm địa tạo hóa ngủ đông lâu đ ờ i tuyết nguyệt không biết đoàn kia chỉ là không phải trong miệng hắn tạo hóa đối với vĩnh hằng cấm địa điền g i tâm bên trong tràn đầy tìm kiếm dục vọng nơi này có quá nhiều thần bí mà lại là diêm châu ngựa trường hồng dạng này nắm giữ trường sinh chân ngôn cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân chỗ Phong thủ tháp lão đại ba người xem như vĩnh hằng cấm địa thủ hộ giả cũng không biết vĩnh hằng trong cấm địa đến cùng có cái gì, bọn hắn duy nhất có thể ngán mùi cưới chính là cái này tòa tháp. Tháp này, c h ấ n áp hết thảy, có không cách nào tưởng tượng vĩ lực. Đông Dung thu hồi ánh mắt, quay đầu mắt nhìn 33 trọng hạo thiên tháp, tòa tháp này vẫn như cũ cổ phát, tràn đầy tang thương hương vị. Đông Dung hai mắt lần nữa nở rộ tia sáng, nhìn thấu hết t h ể ánh mắt lại nhìn không ra tòa này tầng 33 hạo thiên tháp, tại tháp mặt ngoài hưu thần dị đạo văn đem trong tháp triệt để ngăn cản. Quả thật cường đại. Đông Dung chỉ nhìn một hồi, tiếp đó vừa nhìn về phía ngồi xếp bằng gốc kia tảng đá dưới tảng cây tiểu khô lâu. Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hỏa không có ba động, cực độ bình tĩnh, mà chiêu hồn đèn hỏa diễm tại thời khắc mà thiêu đốt lấy Tiểu Khô Lâu linh hồn. Một cỗ nhượng điển giả đều tâm quý khí tức khủng bố từ nhỏ Khô Lâu trên thân t ả n g ra, cỗ khí tức này thậm chí nhường thiên địa đạo thì cũng không dám c ậ n thân. Tiểu Khô Lâu không biết vì cái gì, vẫn là Khô Lâu hình thái, thậm chí trong xương cốt nguyên bản sinh ra đỏ như máu sắc đều triệt để tối lui, quay về một bộ màu xám trắng Khô Lâu cốt. Bất quá, thời khắc này Tiểu Khô Lâu tại điển g i trong mắt chính là đạo hóa thân, như trời cao xa vĩ. Tại điển g i nhìn chăm chú lên Tiểu Khô Lâu thời điểm. Tiểu Khô lâu bình tĩnh như một vũng nước động linh hồn chi hỏa khởi động sóng dậy, mặc dù là Khô lâu trạng thái, nhưng mà đồng ruộng vẫn như cũ cảm thấy Tiểu Khô lâu ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Phu thân sáu, một cái rất là kích động linh hồn ba động chạy xuôi tiến liễu điền g i ã trái tim, thậm chí là linh hồn chỗ sâu, nhượng điền giãn lão đảo một cái, sắc mặt rất là phi muộn. Làm sao còn gọi như vậy? Liên tại điền giãn g h ĩ hỏa Tiểu Khô lâu giao lưu trao đổi, nói cho hắn biết không thể la hoàng thời điểm, đồng ruộng sâu trong linh hồn lại bởi vì một tiếng này la lên đột nhiên xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. 662 t h ứ 661 c h ư ơ n g thạch cây nở hoa biến hóa tới quá đột ngột nhượng điền g i ã tới không rõ tại sao lại như thế. Chiếc kia một mực dừng lại tại điền g i ã sâu trong linh hồn quá tải, trước đây vẫn luôn vô thanh vô tức, chính là lớn thiên d i ệ n hóa thân tiến vào sâu trong linh hồn thời điểm, cái này quan t ạ i đều không phản ứng chút nào. thế nhưng là lúc này không biết vì cái gì, đột nhiên nở rộ không cách nào nhìn thẳng hào quang. tiếp đó một tiếng ầm van g phóng lên trời, trực tiếp dọc theo thông đạo tiến nhập phương kia chín vạn i ã m lớn nhỏ thế giới, lơ lửng ở cái kia bốn cũ cơ thể bên cạnh. kí nắp quan tài đột nhiên mở ra một nửa, một cỗ to lớn ba động trong nháy mắt vọt ra khỏi quan tài. Loại ba động này quá cường đại, đệ Điền Nguyên có loại ngạ t t h ở cảm giác tại này cổ ba động phía dưới từ khí băng diện trên bầu trời màu xám trắng lôi đỉnh càng là điên cuồng tăng thêm. bất quá chiếc kia h ấ t động cũng không xem loại ba động này, không chỉ có kích thước biến lớn chính là hấp lực cũng tại điên cuồng tăng cường, lực lượng thật là cường đại, đồng ruộng nếu mày không nghĩ tới trong quan tài lại có lực lượng mạnh như thế. Điền Nguyên bay lên xuyên thấu qua mở ra nắp quan tài nhìn về phía trong quan tài, đây là đồng ruộng lần thứ nhất quan sát được quan tài nội bộ, quan tài toàn bộ đều là quang. Những thứ này quang bên trong tràn đầy lực lượng thần bí, nhượng điền giả hai mắt căn bản là không có cách nhìn thấu. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì quang? Tại sao có thể có loại hiệu quả này? Điền giả tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, cảnh vật gì có thể có loại lực lượng này? A 5 đồng ruộng đột nhiên một tiếng ồn g ạ c nhiên, không nghĩ tới trong quan tài quang thế mà chậm rãi xoay tròn, rất nhanh liền hình thành liêu nhất cái vòng xoáy. Đây cũng là thế nào? Điền giả hiểu hướng phía trước che lại một cái. Từng đạo lôi đỉnh vô thanh vô tức từ nơi này chút quang bên trong xuất hiện, du đ ầ u tại trong chùm sáng ngộ. Ngay sau đó. một cái tay đột m ộ t từ chính giữa vòng xoáy vọt ra, một màn này quá đột n ộ t doa đến đ i ề n nguyên lực lượng toàn thân đ i ê n cuồng h u á y động. trên cánh tay này vẩy xuống lấy quan vũ, giống như quan thủ đồng dạng, căn bản thấy không rõ bản thể, bất quá đ i ề n nguyên có loại trực giác, đây tuyệt đối là một cái có máu có thịt tay. cái tay này sau khi xuất hiện, một tay lấy cái k i a ba tôn bị đại thiên diệt chém chết linh hồn cơ thể bắt vào quan tài, tiếp đó nắp quan tài ẩ m vang k é p lại, chỉ lưu tôn này trước đây bị chấn áp lấy càng lớn cơ thể. một loại ba động khủng bố đột nhiên từ trên quan tài hiện ra, loại ba động này nhường phương này thế giới thần bí đều lắc lư. sau một khắc. cái này quan tài giống như là bị người luân phiên bắt đầu chuyển động, hướng về phía nằm dưới đất bị t r ấ n áp cũ kia thân thể đột nhiên nện xuống. âm âm sáu, cái này một đ ậ p thiên diêu địa động, từ khí tại phá diện, trên bầu trời màu xám trắng lôi đình điên cuồng đánh xuống, chính là chiếc kia thần bí như hố đen vòng xoáy đều ngừng c h ệ trong n h á y mắt. tiếp đó giống như như đ ồ sứ hiện đầy vết dạ, vẹn vẹn cái này một đ ậ p tôn này thân thể trong nháy mắt điệp phái đổ, vô tận linh hồn chi lực điên cuồng xung ra, tinh huyết ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập đầy cái này phương thế giới, linh hồn chi lực đậm đà làm cho người khó có thể tin, thậm chí những thứ này tinh huyết bên trong tràn ngập cũng là linh hồn chi lực. làm xong đây hết thảy, quan tài trong nháy mắt bay ra liễu điển giã linh hồn chỗ sâu nhất, đến rồi vĩnh hằng chi thành bên trong. Tại ngoại giới ta thích Bá Thiên xem ra, đồng ruộng trong đầu thế mà vọt ra khỏi một tòa h g ánh rực rỡ. Thời khắc l ó n g l á n h quan tài, để cho ta thích Bá Thiên trực tiếp n ố c t r ệ Đây hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, quan tài xông ra đồng ruộng linh hồn chỗ sâu nhất thời điểm, trong nháy mắt đến đó gốc thạch thụ phía dưới, tiếp đó chậm rãi bay xuống. Trong lúc đó, vô số năm qua chưa từng có bất kỳ biến hóa nào thạch thụ tại thời khắc này lại bắt đầu lay động, từng cái c h ồ i non từ thạch thụ chạc cây bên trên nhanh chóng trống ra, chỉ là năm hơi thời gian. những thứ này trồi non liền trưởng thành vì nhiều đóa đ ó hoa nhỏ thạch thụ tại thời khắc này sắc màu rực rỡ từng mảnh nhỏ quang vũ từ nơi này một ít trong đóa hoa bay ra tiếp đó chui vào trong quan tài tiểu khô lâu nhìn xem cái này quan tài linh hồn chi hỏa chấn động kịch liệt lên tiếp đó trực tiếp ngồi xếp bằng đến rồi quan tài bên cạnh giống như là thủ vệ đồng dạng quang vũ càng lai việt đ ồ n g đậm chỉ để đem quan tài bao phủ hơn nữa phạm vi càng lai việt đại rất nhanh liền đem thạch thụ hòa tiểu khô lâu bao phủ hoàn toàn nhiều ngoại giới cũng lại không nhìn thấy nội bộ tình cảnh rốt cuộc đây là thế nào ta thích bá thiên mở miệng hỏi đông ruộng đồng dạng không rõ ràng tại sao lại như thế. chỉ có thể lắc đầu biến mất sáu ta thích bá thiên đột nhiên kinh hô lên dưới mí mắt đoàn kia quang vũ khởi động s ó n g dậy giống như là huyễn ảnh đồng dạng từ từ hư đ ạ o tiếp đó biến mất không thấy gì nữa ruộng dã ra thấy được không quá điền dã thấy càng nhiều tại quang vũ đoàn biến mất trong n é y mắt một phương tàn phá thế giới lóe lên một cái rồi biến mất vẹn vẹn trong chớp nhoáng này đồng ruộng vẫn như cũ thấy được rất nhiều già thiên một dạng thi thể trải rộng phiêu đ n g trong hư không không biết tồn tại bao lâu mặc dù vẹn vẹn h ồ n nhạt một bánh thế nhưng là đồng ruộng nhìn chính mình đấy lòng lỡ ra h n khí một cái nghi vấn đồng thời tràn ngập đồng r u tâm đó là địa phương nào rất quen thuộc Quan tài h ò a tiểu khô lâu đều biến mất, mà thạch tụ lại khôi phục nguyên dạng. Tiểu khô lâu đâu? Ta thích bá thiên lúc này lần nữa mà mở miệng. Thanh âm bên trong cũng là hoảng sợ. Không có việc gì, hắn sẽ không có chuyện. đ ồ n g duộn nhẹ giọng mở miệng. Đông duộn nhìn một chút gốc kia thạch tụ, tiếp đó tâm thần chìm vào linh hồn chỗ sâu nhất. Điên nguyên tại nơi cố thân thể bị quan tài đập đ i ệ phái đ ồ linh hồn chi lực tràn ngập cái này phương thế giới thời điểm, lập tức chỉ huy sau lưng đạo đồ phong bế bầu trời, tiếp đó đạo đồ bên trên sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực, điên cuồng t ă n t Bất quá những linh hồn này chi lực quá nhiều, muốn toàn bộ t h o t h ệ hẳn là còn cần một đoạn thời gian rất dài. đ ồ n g duộng quan sát một hồi, không có phát hiện vấn đề gì, sau đó lại lần nhìn một chút bầu trời như hố đen vòng xoáy phía sau rời khỏi nơi này. Kỳ thực đối với quan tài rời đi linh hồn của mình chỗ sâu nhất, hơn nữa mang đi ba bộ thân thể sự tỉnh, đ ồ n g duộng là mừng, r ỡ ít nhất lại đi một phần của mình lo lắng. Bất quá đối với tiểu khô lâu rời đi, Điền g i á h i ể u nhiều hơn một loại lo lắng, không có tiểu khô lâu tỏa chấn, chỉ còn dư chui này kiếm gỗ nhỏ, những người này có thể sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Điền g i á tâm bên trong có điểm khó mà cho lựa, vốn là muốn về tới xác nhận một chút đ i m mấy cái đệ tử đám người có mạnh khỏe hay không, c h g k h ẳ i phải c h ă n g đã trở về. Kết quả không nghĩ tới linh hồn mình chỗ sâu quan tài rời đi chính mình, hơn nữa mang theo tiểu khô lâu, v ớ i mất vừa được, không biết như thế nào đi đánh giá. Đám t u Cường giả thật sự đều đi phát hiện mới cái kia phương thế giới. đ ồ n g r u ộ n g lúc này cao mày vấn đạo. Đúng vậy, là ở chúng ta chăm chú tiến vào, cái kia phương thế giới rất thần bí, theo Đại Soái nói thậm chí cái kia phương thế giới đại đạo so thiên hương còn hoàn chỉnh, từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện. Lần này thế mà không hiểu xuất hiện, ta thích Bá Thiên đem bích lạc thiên hỏa ngụy thượng thương đất cường giả đi hướng nói ra. đ ồ n g r u ộ n cũng không có đem 15 phương thế giới tổ thành liệu nhất cái thế giới nhóm. hơn nữa còn có thế giới khác nhóm tổ thành l i ê u nhất cái đại trận sự tình nói cho ta biết thích bá thiên có một số việc đã biết thật sự sẽ cho người tiếp nhận càng nhiều không hiểu áp lực cái kia hai phe vô cùng cường đại thế giới thật muốn hủy diệt ta thích bá thiên vẫn đạo đông duộng g ậ t đầu nguyên nhân tạm thời không biết nhưng chắc là sẽ không sai đông duộng trầm mặc một hồi tiếp tục mở miệng ta đi xem cái kia phương thế giới ngươi và y ế m phải cẩn thận đông duộng nghĩ nghĩ lấy ra quang huy chiến giáp cùng một thanh t r ạ m thiên kiếm dùng dài sinh liên xem có thể hay không tạm thời k h ố n g chế cái này hai cái c ô i bảo A ta thích bá thiên nhìn một chút đông duộng tiếp đó thử một phen Kết quả phát hiện mình căn bản là không cách nào không chế, cái này lượng đ i ể n giã bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm đi, tại tất cả mọi người không biết tiểu khô lâu chuẩn sát hành tung phía trước, hết thảy đều sẽ như phía trước. Ta thích bá thiên kéo liêu đ i ể n giã tay nhẹ dọn ăn ủ u ổ i Hy vọng như thế đi. Đồng ruộng cười cười, tiếp đó đè xuống trong lòng hết thảy không ớ n đập phá hư không, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về bích lạc thiên hòa n g h y thượng thương đất cường giả tiến vào phương kia tân thế giới mà đi. 663 t h ứ 662 t r ư ơ ờ n g trường c u n g đồng ruộng biết 15 phương thế giới tương liên, tạo thành mảnh thế giới này nhóm. trong đó còn có bốn phương thế giới phải không bị thế nhân biết nghĩ đến lần này bị phát hiện thế giới chính là chỗ này bốn phương thế trong giới một cái cái này cũng giải thích rất rốt vì cái gì đồng ruộng tại tiên hương không có phát hiện đại lượng cường giả hẳn là đều tiến vào phương kia tân thế giới cũng bởi vậy đồng ruộng đã biết chuyện này thời điểm cũng không kinh ngạc phương này tân thế giới lối vào tại thọ r a phương kia hoang dã trong thế giới cần trước tiên t ử phong cốc tiến vào hoang dã thế giới phong cốc bên trong gió vẫn như cũ t h ổ i đồng ruộng trước đây lúc tới cũng không biết những thứ này gió kinh khủng ở nơi nào bây giờ những thứ này gió tại điển giá hai con ngươi phía dưới không chỗ che thân Những thứ này gió khỏa t ạ p lấy khoảng không gian chi lực, thậm chí là có đạo đạo pháp tắc thần liên ở trong đó, các kim l i ê thạch, đồng thời có một loại khó tả khí tức quỷ dị xen lẫn ở nơi này không chỗ nào không có mặt trong gió. Những thứ này gió từ đầu gió thổi ra, tiếp đó ở nơi này phong cốc bên trong hình thành liêu nhất loại tuần hoàn dòng xoáy. Lần này, đ ồ n g Dụng phát hiện những thứ này gió vì cái gì một m ử a tuổi cũng không xuất hiện ở phong cốc bên ngoài, mặt kia tràn đầy hoa văn phong cốc vách đá tại thôn phệ những thứ này phong hòa trong đó hết thảy khoảng không gian chi lực cùng với đạo tác. A, đ ồ n g Dụng kinh dị một tiếng, trong hai con ngươi phản chiếu ra sau vách đá tình huống. nơi đó phảng phất một phương vài g i ả m lớn nhỏ tiểu thế giới, ở thế giới bên trong cũng có một cái một người cao t r ứ n g tại t h a n h nén. ở nơi này bên trong tiểu thế giới trải rộng đủ loại đủ tiểu đạo văn, hình thành liêu nhất người người đại trận, những thứ này đại trận đem cái này chứng cẩn thận bảo hộ lấy. đồng thời những thứ này đại trận đem đồ vô dụng loại bỏ. tiếp đó thông qua trận pháp truyền ra ngoài, còn giữ lại thiên địa tinh túy, đủ loại đạo tắc nhưng là bị cái này chứng thốt phệ cung kỳ t r ư ở n g thành. đây là cái gì chứng? thế mà cần kinh người như thế sức mạnh đi trưởng thành s không đơn giản sáu. chủ nhân để cho ta nhìn một chút sáu, tinh không bức lúc này từ đồng ruộng chiến giáp bên trong chui ra. Tinh không bức vẫn luôn giống một mảnh giấy một dạng, kề sát tại quang huy chiến giáp nội bộ, một mực tại ngủ say, không biết làm sao lại đột nhiên tỉnh lại. Đông duộng vung tay lên, đem chính mình trong mắt cảnh tượng phản ứng ở hư không. Loại này trứng lên hoa văn d ư ờ n g như là hư không u ni còn nhà, tinh không bức lên tiếng kinh hô. A, điền g i nhất s ứ n g sở, nhớ tới hư không u ni còn đủ loại thần kỳ, cái này hư không g ngủ n ỉ còn có thể so sánh tinh không bức chân quý nhiều, về thiên phú càng là so tinh không bức cường đại quá nhiều. Chủ nhân, xem ra cái này c h ứ n g còn cần rất lâu mới có thể c h ứ n g nở ra nhà. Đông duộng gật đầu một cái, như loại này sinh linh. Không có đại cơ duyên, nghị chứng nợ mà ra, đoán chừng chỉ có thể dùng tuyết nguyệt tới ngao luyện. Đông Dụng mặc dù biết loại này hư không ngủ nghỉ còn c h â t quý, bất quá lại không có bất luận cái gì tâm tư đi đến loại sinh linh này, không quá điển g i vẫn như cũ chuẩn bị kết xuống một đoạn thiện duyên, đưa ra ba giọt tinh huyết. Chủ nhân, ta muốn lưu tại nơi này tu luyện, nơi này có khoảng không gian chi lực cung cấp ta thuận h ệ Tinh không bức nhìn Đông d ộ n g ban cho ba giọt tinh huyết phía sau, mở miệng nói đến, ở đây đối với nó trưởng thành quả thật có trợ giúp rất lớn. đồng ruộng sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng tinh không bức thỉnh cầu tinh không bức đối với mình bây giờ mà nói không có bất kỳ cái gì thực tế trợ giúp không nếu như để cho chính nó trưởng thành hoặc để nó lưu lại y ế m bên cạnh trở thành yếu một cái trợ lực đ i ê n giác hữu một lần mà về tới vĩnh hằng cấm địa đem tinh không bức giao cho ta thích bá thiên sau đó lại lần đi tới phong cốc lần này đồng ruộng không có tiếp tục dừng lại cũng không có đi qua nhiều chú ý viên kia hư không u n ỉ còn trứng trên người quang huy chiến giáp nở rộ t i ơ i sáng thế là phong cốc sức mạnh xông vào đầu gió b ư ớ c vào hoang ã hoang dã thế giới đã sớm bắt đầu khôi phục bây giờ đã triệt để thay đổi bộ dáng. Thiên địa tinh khí nồng đậm, thiên địa pháp tắc dần dần khôi phục, đại đạo hưng thịnh, sinh linh càng là bắt đầu phồn thịnh, hết thảy đều vui vẻ phồn l i n h Hơn nữa, cái này phương thế giới đã từng có thế giới trong thế giới, bây giờ cũng từ từ hòa hợp một cái chính thể. Lại lần nữa đi tới nơi này, đồng ruộng nghĩ tới cái kia 18 t ọ a đồng điện, nghĩ tới đồng điện bên c o n sông kia, nghĩ tới cái kia cánh hoa treo lơ lửng, nghĩ tới cái kia thông thiên một dạng s ư n g rồng, nghĩ tới hỏa vũ hồn anh, nghĩ tới cái kia rễ cây to lớn. Ở nơi này phương thế giới, đồng ruộng lấy được rất nhiều cơ duyên, cơ duyên lớn nhất chính là lấy được một cái thiên địa ở nhớ, một đạo cầu vòng núi liền trời đất. đồng ruộng đi tới một mảnh hoa mạ, c ở đây nhiệt độ cực cao, không có một m ả n cỏ, sâu kiến tuyết tích, bởi vì nhiệt độ quá cao, ở đây khắp nơi đều là màu đỏ cát đá, lập loại hỏa diễm cháy lở ộ l ấ y thậm chí tại loại này dưới nhiệt độ cao, thưa không đều có một loại vận v o cảm giác. ở mảnh này trong sa mạc, có một chỗ khoảng không gian chi lực rõ ràng dễ dàng cái này phương thế giới chỗ, nơi này chính là cái kia phiến mới xuất hiện thế giới không gian thông đạo, đến nay loại này không gian thông đạo chỉ phát hiện một cái. tại điền dã trong mắt, ở đây tỏa ra ánh sáng lung linh, không gian mảnh vụn giống giống như hoa tuyết tung bay lấy, cái này tại điền dã không có nắm giữ khoảng không gian chi lực lúc. là không dám dễ dàng đặt chân chỗ, mà bây giờ loại này không gian thông đạo tại điền g i ã dưới chân như dẫm trên đ t bằng. Điền giãn h ấ t bước bước ra, trực tiếp vượt qua đầu này không gian thông đạo, xuất hiện ở trong thế giới mới. Tinh không ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, t r ố n g trải phương xa có từng khoảng ngôi sao to lớn lơ lửng trong tinh không, tỏa ra đủ loại đủ kiểu tia sáng. n h ư ờ n g tinh không có hào quang nhỏ yếu, không đến mức một vùng tắm tối. đậm đà thiên địa tinh khí tràn ngập trong tinh không, nhượng điền g i ã kinh hãi, thiên địa tinh khí quá ồ n g đ ậ m đã đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Ân, tiên thiên tinh khí một chút xíu từng sợi. thậm chí từng đoàn từng đoàn t i ê n thiên tinh khí xen lẫn tại thiên địa tinh khí ở trong nhộn u điên dã kinh hãi đồng thời lại cao hứng vạn phần đông duộn cơ thể tỏa ra quang huy to lớn hấp lực từ trên thân thể xuất hiện đem phạm vi ngàn dặm bên trong tinh khí đều hút nhét mà đến thần hồn chi lực cũng ầm vang mà ra bắn phá hướng bốn phía tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì sinh linh điên dã thần hồn đ ã qua có thể khẳng định có chút tinh cầu bên trên tuyệt đối là có thể sống tồn sinh linh chỉ là không biết vì cái gì lại không có sinh linh đông duộn cẩn thận cảm thụ một phen thế giới này tiếp đó biến thành một đạo thần hồng phóng tới phương xa đồng thời lấy trong cơ thể thế giới khống chế quang huy c h i ể n lãm giáp. đem hắn uy thế kinh khủng t h a thích phóng thích, vượt qua vô ngần khoảng cách, hạo đ ạ n hướng phương xa. Đồng ruộng mục đích rất đơn giản, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, chính mình đã trở về, không cần biết ngươi là cái gì c h ủ n g t ộ c không cần biết ngươi là cái gì tu vi, chỉ cần không c ó ta mạnh, liền cho ta thành thật một chút, hết t h ể đều bình an vô sự, bằng không vậy thì lòng bàn tay xem hư thực. Một t ò a khổng lồ tinh cầu màu vàng nóng bên trên, một đầu phổ thông kích thước kim sắc lão h ổ như người đồng dạng đứng ở giữa không trung, trên người của nó có to lớn khí thế cất giấu, một đôi mắt hổ bên trong có đại đạo tại trì nổi, tại thân thể của nó mặt ngoài có phức tạp trận văn tại như ẩn như hiện. nhường không gian t u n g quanh đều vặn vẹo biến hình, thậm chí sinh ra thật nhỏ vết dạn. Đây là đầu này con cọp cơ thể mạnh mẽ q u á đáng. Dù cho triệt để thu liễm bên trong thân thể sức mạnh, nhưng mà trên thân thể khí thế còn lưu lại, chính là chỗ này loại khí thế đã dẫn phát hết thể trung quanh. Nếu là đầu này lão hổ liều lĩnh toàn lực hành động, thế giới như thế này một móng vuốt liền có thể phá diệt. Hừ, tại điển g i á đi ngang qua viên tinh cầu này thời điểm, đầu này lão hổ hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại điển g i á phía trước, ngăn trở l i ễ u điển gia đừng đi. Tiểu tử, ngươi rất n g n g cuồng. Âm thanh chấn động tại tinh không, đầu này lão hổ trên thân một c khí thế b ệ nghệ thiên hạ hạo đ á n g cách đó không xa mấy viên tĩnh mịch tiểu t ì n h cầu tại loại này khí thế phía dưới trực tiếp tăng dã nếu như không phải ngôi sao màu vàng nóng bên trên có đạo văn l ậ p l e chịu cái này phương thế giới đạo tắc đang mê b ả o hộ át hẳn cũng sẽ băng diệt đồng ruộng không có chút biểu tình nào lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương muốn cùng ta là địch 664 thứ 663 chương tiên đoán tương lai h a h 6 ta hổ đạo nhất nhiều địch nhân chính là không kém ngươi một cái hổ đạo nhất kinh miệt nhìn chăm chú lên đồng ruộng thanh âm bên trong cũng có một cỗ phách tuyệt thiên địa hào hùng trong hai mắt càng là chiến ý bành trướng để cho ta kiến thức một chút n g ư ờ i coi bảo rốt cuộc mạnh bao nhiêu thế mà nhường đám k i a âm hiểm tiểu nhân kiên kỵ như vậy ăn một quyền của ta hồ khiếu vui vẻ hồ đạo nhất đấm ra một quyền một quyền này phía dưới một đầu lao hổ mang theo thể sống chết chi thế tấn công hướng đồng ruộng toàn bộ hư không đều ở đây một quyền phía dưới r u n g mạnh tiếp đó đột nhiên phá diệt một quyền này như hộ nữ g thiên từng đạo không gian bình t h ư ớ n g đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đ i ề n giả trước người ngăn cản hướng một quyền này bất quá những thứ này không gian bình c h ư n g không có bất kỳ cái gì tác dụng tại hồ đạo nhất một quyền này phía dưới từng tầng từng tầng mà phá d i ệ n nhưng mà Không gian bình thường xuất hiện quá nhanh, số lượng quá nhiều. Nhượng Hổ Đạo Nhất một quyền này nhìn như cách đồng ruộng đều ở gần tức, thế nhưng lại ở giữa lại cách tầng mấy vạn không gian. Hừ, chúng ta tới Ma l u y ệ n Không Gian Chi Đạo, Hổ Đạo Nhất hừ lạnh một tiếng, trên nắm tay chấn động, một cỗ không gian lực lượng chấn động, Nhượng Điền Giả khống chế không gian lực lượng trình độ khó khăn tăng mạnh, đồng thời nắm đấm tốc độ càng nhanh. Đồng ruộng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, khoảng không gian đạo đồ một vài b ứ c mà vô căn cứ tại đ i ể n g i á trước người d t thành, đạo đồ vừa ra, lập tức cùng toàn bộ thế giới câu thông, loại tình hình này Nhượng Điền g i sững sờ, mà Hổ Đạo Nhất nhưng là mắt h ồ mở to. tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi cùng rung động âm âm 6. hổ đạo nhất một quyền này trực tiếp đánh vào khoảng không gian đạo đồ bên trên phát ra một tiếng nổ rung trời cường đại đạo thì phong bạo tàn phá bừa bãi kinh khủng vô biên đem phụ cận tinh không trực tiếp thanh không chỉ để lại viên này ngôi sao màu vàng nóng khoảng không gian đạo đồ hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà khoảng không gian đạo đồ ở nơi này một quyền phía dưới lại sinh ra lực phản chấn to lớn đem hổ đạo nhất trực tiếp bắn ra ngoài cái này nhượng điền giã nội tâm một hồi m bỉ mình khoảng không gian đạo đồ có lợi hại như vậy làm sao lại lợi hại như vậy người 6. người 6. Hổ xiết bên cạnh, ngươi lại có thể nhận được hoàn chỉnh không gian đại đạo, cái này sao có thể? Hổ đạo nhất khiếp sợ nhìn xem đồng ruộng, giống nhìn quái vật. Ngươi lại có thể gánh vác loại kia kiếp phàm s u Không đúng, như ngươi loại này r á c r ư ở i tu vi là như thế nào không chế như thế đạo đồ. Điền g i á tâm bên trong khẽ động, không biết Hổ đạo nhất là có ý gì, chẳng lẽ không gian đại đạo còn có cái gì vấn đề không thành? Đồng ruộng đem cái này sự tình ghi tạc trong lòng, tiếp đó hướng về phía Hổ đạo nhất cũng đấm ra một quyền. Hừ, giữa chúng ta cũng không thù hận, ngày khác so tài nữa. Hổ đạo nhất nói xong, bay thẳng trở về viên kia ngôi sao màu vàng. đ ồ n g Dung liếc mắt nhìn, khống chế trường hồng tiếp tục tiến lên. Không nghĩ tới đầu này lão hổ trên thân thế mà cũng có lượng thiên bên trên bảo, nhìn trước đây thông sử cảnh cường giả có không ít nha. đ ồ n g Dung suy nghĩ thật lâu, không có tìm được một cái biện pháp tốt hơn, lấy trạng thái của mình, cho dù có một thân nội tình, thế nhưng là cùng hổ đạo nhất dạng này nắm giữ lượng thiên bên trên bảo cường giả độ thủ, thắng bại căn bản không có khả năng trong nháy mắt phân ra, tất nhiên cần trải qua thời gian dài. đã như thế, chính mình muốn bảo vệ tốt bên người hết t h ể cũng rất cố hết sức. Nhìn nhất định phải nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu hai cái kia quả cầu đá, xem phải chăng có thể triệt để t r ư n g khống. 6 đồng ruộng khí thế quét ngang đạo này tân thế giới, trong lúc đó lại phát hiện rất nhiều thần k ỳ tinh thần, những ngôi sao này thượng đô có cường giả, giống như là phân chia địa bàn một dạng, ai cướp được liền thuộc về người đó đồng dạng. tất cả bị đồng ruộng phát hiện tu giả, đồng ruộng đều phát hiện thân l i ế t mắt nhìn, nhớ kỹ những sinh linh này linh hồn khí tức, bất quá cũng không còn cường giả như hồ đạo nhất một dạng đối với đồng ruộng ra tay. đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều s a u đại chiến vết tích, những thứ này mạnh giả chi gian, một khi ra tay, coi như cố hết sức áp chế lực lượng của mình, cũng là dễ dàng phá diệt tinh không. đồng r u n g hao tốn 3 ngày thời gian đem mảnh thế giới này đều vòng chuyển một cái vòng, tiếp đó rời đi. cách đi phía trước, đ ồ n g Dụng tại không gian trên lối đi bố trí một cái trận pháp, hơn nữa lưu lại một tia thần thức, sẽ đem tất cả thông qua cái lối đi này sinh linh đều chiếu rọi. đ ồ n g Dụng mục đích đã đạt đến, không còn ở lâu, về tới rơi t ỉ n h nguyên tinh phía sau, Điền g i á h ữ u lại lần nữa lên đường, xông về thiên hương. Lần này, đ ồ n g Dụng quyết định tiến vào trường sinh lăng. Ba ngày sau, đ ồ n g Dụng lần nữa đi tới trường sinh lăng bên ngoài, mà lần này lại có thể có người tại Điền g i á c h ỗ cần đến ngắm nhìn trường sinh lăng. Vẹn vẹn một cái bối cảnh, liền nhượng đ i ệ n g i n Hựu mày, sinh linh này rất cường đại, hơn nữa trên thân q u ấ n quanh lấy từng tia mê v ụ ta chờ ngươi hai ngày. Tăng thương lại giàu có âm thanh từ tính vậy mà nhường thế gian đạo tắc cũng bắt đầu rung động. Cái này nhượng điển ra không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngươi là ai? Ta t ê n ẩn sát, ẩn sát cùng ngươi quan hệ thế nào? Trước đó n h à m chán sáng lập đồ vật, không nhắc cũng được. Ngươi đợi ta có chuyện gì? Quyết nhất tử chiến. Hai người nói đều rất bình tĩnh, giống như là lão b ằ n g hưu nói chuyện phiếm đồng dạng. Thế nhưng là nội dung lại nhìn thấy mà giật mình. Quyết nhất tử chiến. Vì cái gì? Dùng ngươi trở thành ta đã đặt chân, giúp ta leo lên trường sinh. Thất bại, ta chết. Thành công, ngươi vong. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay toàn lực, bằng không ngươi coi như lại yêu nghiệt, cũng không phải đối thủ của ta. Ẩn sát nói xong, đỉnh đầu xuất hiện một cái đỉnh, đỉnh t ê n cực đạo. Ở nơi này thế gian lượng thiên bên trên bảo bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, không yếu hơn ngươi chiến kỳ. Đồng dụng trong tay xuất hiện liêu chiến kỳ, sau đó tay c h ấ p chiến kỳ, hoàn trị Ẩn sát. Đồng dụng biết một trận chiến này chính mình tránh không được, đến rồi đụng chạm đến trường sinh loại cảnh giới này c ư n g giả, không có khả năng vô duyên vô cớ tìm người quyết nhất tử chiến, mà một khi quyết định, tất nhiên có hắn nguyên nhân, một phương khác muốn chạy trốn đều không trốn, không phải vậy chính là vĩnh viễn truy sát, đây là không không chết nghỉ tranh sát. Nguyên nhân, đ ồ n g d ộ n g bình tĩnh mở miệng. Ta gần nhất tâm huyết dân g c h à o thấy được kết cục của ta. Ân, thấy trước tương lai, đ ồ n g d ộ n g ánh mắt ngưng lại, nhớ tới một chút truyền thuyết. Tại một chút thời gian nào đó, có cường giả cùng thiên địa khí cơ tương liên, hội thần kỳ nhìn thấy một góc tương lai, có tu giả có thể thấy trước thiên địa hướng đi, có tu giả có thể thấy trước mình họa phúc thái kiếp, mà có tu giả có thể thấy trước người khác tương lai. Loại chuyện này ít càng thêm ít, huyền diệu khó giải thích. Bất quá mỗi một lần, bị đoán được hết thảy đều sẽ bất chi bất giác buông xuống. Có thể phương thức khác biệt, nhưng mà kết quả lại là m ở dạng. Ta nhìn thấy trời sập, đất diệt, lại một đợt đại thanh t í n h toán b u n g xuống, mà chính ta sẽ ở tịch mịch bên trong cô quạng. Cái gì, liền xem như đồng ruộng lại chấn định, tâm thần cường đại trở lại, giờ khắc này cũng không cách nào bình tĩnh. Trời sập đất diệt, loại này cường giả nói trời sập đất diệt, tất nhiên là đại hủy diệt. Đại thanh t í n h toán sẽ xử lý tới trình độ nào? Bích lạc thiên đệ nhất cường giả chính là Mưu Toàn y tiên, suy tính hủy diệt đến từ đâu, từ nơi nào bắt đầu? t a o n ộ thiên địa phản vệ, liền như vậy chết. Ta không nghĩ mặc cho vận mạng bài bố, coi như con đường t r ư ở n g sinh đã đ ứ c ta cũng muốn phấn c h ế t đánh cược một lần. đồng ruộng không nghĩ tới bích lạc thiên đệ nhất cường giả lại là như vậy chết tiểu này đến rồi như ngươi loại này tu vi còn tin vận mệnh nói chuyện mệnh ta do ta không do trời ẩn sát giờ khắc này tài năng lộ rõ tuyệt thế khí thế bao phủ nhường tiên hương phương thiên địa này cũng bắt đầu chu chéo bất quá rất nhanh liền thịnh cực mà suy lại quay trở lại bình thường ha ha sáu đã từng ta cũng như vậy vô chi cho là mình có thể trưởng khống mình hết thảy thế nhưng là chờ tu vi càng cao càng ngày càng biết loại ý nghĩ này có bao nhiêu nực cười có bao nhiêu hoang đường vận mệnh cao nhất mặc kệ sinh linh như thế nào nhảy nhót tu luyện như thế nào hết thảy đều đã c h ủ định. 665 thứ 664 trường tử chiến sinh linh lựa chọn không được sanh mở đầu, cũng không cải biến được chết kết cục, coi như quá trình tinh thải đi nữa. Đối với vận mệnh mà nói, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Hết thảy đều đã chú định. Bất quá, ta muốn dùng ta mệnh phản kháng một lần. ẩ n sát nói đến đây, khí thế trên người đột nhiên lại lần nữa t h ị vượng, như cho tàn phục nhiên. Trong nháy mắt liễu nguyên, hơn nữa vượt qua cực hạn, càng thêm cường đại. Vô tận uy áp vô h i ễ n p h giới, hoành áp tiên hương chỗ thế giới, n h ư ờ n tất cả nhỏ yếu sinh linh đều nơm nớp lo sợ quỷ sát cùng bái. Tại sao là ta? Điền g ã bất vì mà thay đổi, mở miệng tiếp tục vấn đạo. bởi vì đám t i ê u ham sống chi đủ đã mất đi chết d ũ khí không thể nào là đối thủ của ta càng không cách nào giúp ta leo lên đỉnh cao nhất mà ngươi không giống nhau chiến ẩn sát lúc này quát khẽ một tiếng nhường tiên xã không gian triệt để pha thoái lộ ra nạo hệ i ờ chiến đ ồ n g ruộng hai mắt n ợ r ộ hào quang long ánh đồng dạng quát khẽ một tiếng đại chiến trong nháy mắt bùng phát hai cái có thể phá diệt thiên vũ năm đấm đánh vào liều nhấc hơi nhường tiên hương vững chắc không gian giống như nước yên tĩnh mặt b ị đ ệ vào cự thạch đồng dạng đột nhiên sóng gió nổi lên sau một khắc, loại ba động này liền vượt qua tiên hương không gian tiếp nhận cực hạn, nhiều tiên xã bầu trời bắt đầu từng chút một p h á thoái. sau một khắc, hai người đều là lựa chọn trực tiếp tiến nhập não hệ giờ. bất quá quyền của hai người đầu nhưng lại không dừng lại. một quyền lại một quyền, hai người trong nháy mắt đối đánh mấy chủ quyền. rời đi tiên hương, trong lòng hai người lo lắng d ế t hết, mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực. đồng ruộng có ánh sáng huy chiến giáp bảo vệ, lại có loại kia thần bí ba động giấu ở máu thịt bên trong, đồng thời cơ thể lại vạn pháp bất x â m n h ư n g thân thể của hắn vô cùng bền bỉ, ẩn sát lực lượng của mình căn bản là không có cách thế nhưng đồng ruộng. ẩn sát đột nhiên dừng lại, nợ đ ụ cười, bất quá cười rất khó coi, ha ha, tiểu tử, ngươi cho là chúng ta ở giữa sức mạnh mạnh bao nhiêu, mạnh bao nhiêu? Lực lượng của ta bị áp chế không đạt hợp nhất. đ ồ n g d ộ n g lông mày, vấn đạo, vì cái gì như thế? Thiên địa không dung hứa siêu việt hợp nhất sức mạnh xuất hiện ở thế gian. đ ồ n g d ộ n g lông mày càng nhăn, nếu như vậy, ban đầu Diêm Lưu, Ma Trường Hồng, Bao Quát chín đại đạo tôn tập sát chính mình, bọn hắn lực lượng đâu? Không có khả năng không có vượt qua a Mang theo nghi hoặc, đ ồ n g d ộ n g mở miệng hỏi, nếu là vượt qua đâu? Siêu việt 6 ha ha 6. ngươi lập tức liền biết, giết 6 ẩn sát không nói thêm lời, trực tiếp dẫn động cực đạo đỉnh sức mạnh, lại lần nữa hoanh sát hướng đồng ruộng. đ ả o mắt mấy ngàn chiêu đi qua, lần này đồng ruộng toàn thân giãn nước, tiên huyết d â n g trào. Vạn pháp bất x â m tại cực đạo đỉnh lực lượng trước mặt cũng vô dụng. Ẩn sát mặc dù tu vi cao gia đồng ruộng quá nhiều, cũng có cực đạo đỉnh đam mê bảo hộ, nhưng mà vẫn như cũ không dễ chịu, cơ thể đồng dạng bắt đầu giãn nước, thậm chí so đồng ruộng còn nghiêm trọng hơn. Đây hoàn toàn là bởi vì theo cực đạo đỉnh sức mạnh bị dẫn động, quan huy chiến giáp sức mạnh cũng bị dẫn phát để đối kháng cực đạo đỉnh. Cái này đợt thứ nhất va chạm, nhìn như hai người đều có tổn thương, thậm chí đồng ruộng ở vào hạ phong, nhưng mà đồng ruộng biết. chính mình sớm muộn sẽ thắng. đ ồ n g Dụng nội tình quá thâm hậu, thể nội ẩn chứa hơn 200 cái t r ọ n vẹn thế giới, vẹn vẹn như vậy lượng, liền đã dẫn phát không cách nào hình dung chất biến. đ ồ n g Dụng mặc dù theo hiện hữu hệ thống tu luyện phân là ở vực cảnh, nhưng mà đ ồ n g Dụng sức mạnh đã không biết tại cảnh giới gì. Không chỉ có là chính mình trẻ tuổi, sinh mệnh lực thịnh vượng, mà là bởi vì chính mình nội tình vượt xa khỏi cái này quy chân thứ 13 cảnh, nửa bước trưởng sinh cường giả. A năm, đ ồ n g Dụng ầ m thét, sức mạnh trên người triệt để sôi trào, ngũ hành pháp tắc thần liên bay múa, không gian đại đạo chi lực tàn phá b ờ bãi. Tiếp đó trong nháy mắt nội liễm, sắp nhập vào trong quả đấm. ẩn sát cảnh tượng càng là kinh người, từng đạo đại đạo thần liên như thiên kiếm, dài vạn trượng, từ trên trời giáng xuống, giống như muốn bổ ra cái này bóng tối vô tận, chinh phục mảnh này nào h giờ. ẩ m ầm 6. đông ruộng cùng ẩn sát lần nữa đụng vào l i ê u nhát hời, lực lượng kinh khủng biến thành phá diệt hết thể sóng xung kích. Giờ khắc này, lực lượng của hai người nhường bình tĩnh biển vô tận mặt biển đột nhiên dâng lên ngập trời sóng lớn, mê vụt ứ c thì bị trong nháy mắt s ô t a n lộ ra biển vô tận nước biển. ầm ầm s hai người lại một lần bá liệt mà đánh tới liễu nhát hời, lực lượng kinh khủng trực tiếp nhường nào hề dở không gian cũng bắt đầu lên một loại vật mèo. hai người bị lực phản chấn to lớn tách ra mấy vạn dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Diệt Thiên Ba Quyền ẩn sát rít lên một tiếng, tại hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn Tề Thiên thân thể, tại thân thể đỉnh đầu có một đạo quang, phát ra hủy diệt hết thể kinh khủng ba động. Sau một khắc, thân thể nuốt vào t i a sang kia, tiếp đó trong nháy mắt xáp nhập vào ẩn sát năm đấm bên trên, một vài b ứ c dị tượng tại ẩn sát năm đấm bên trên lập loè, đại đạo chi lực càng là đan sen, hủy diệt hết thể. Diệt Thiên Ba Quyền trong nháy mắt đến liêu điển g i trước người, đồng dụng đồng dạng đấm ra một quyền, bạo phát lực lượng toàn thân. dưới một quyền, ẩn sát bị đánh bay mấy vạn dặm, mà đồng dụng lại bị đánh bay mấy chục vạn dặm. Hừ. chỉ ngươi phương thức chiến đấu như vậy, cứ trừ ngoại lực, ngươi ngay cả mình chiến đấu chi đạo đều không tìm được, muốn chiến thắng ta đều là vọng tưởng, chớ đừng nhắc tới về sau sẽ đối mặt cường giả. Đông Dung không nói gì, khí thế trên người mạnh hơn, trực tiếp xông về phía ẩn sát. Hoanh sáu, huyết sắc lôi đỉnh đột nhiên t r ợ t hiện, từ n à o hệ i ờ hư không sinh ra, trực tiếp đánh vào liêu điển g i cùng ẩn sát trên thân. thắng bại chưa phân, biến số lại nảy sinh. đây là bọn hắn hai người chiến đấu mạnh mẽ quá đáng, não hệ i ờ tại chấn áp hai người, đây coi như là t i ề n địa một loại cảnh cáo. h ả o tốt như vậy. ha ha sáu, <cười> thông khái. ẩn sát điên cuồng gào thét, lại cùng đồng ruộng đụng vào liễu nhất khởi. Chiến, đồng ruộng đồng dạng gào thét, toàn thân mỗi một cái tế bào đều h ư n g phấn lên, ngàn vạn q u y ề n ảnh biến thành hai mảnh màn sáng, trực tiếp đối v ớ anh tại liễu nhất khởi. Đây là tốc độ quá nhanh, sinh ra h u y ê n ảnh, đồng dạng bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, mấy vạn lần va chạm đều ở đây trong nháy mắt hoàn thành, thậm chí tiếng va đập chỉ có một tiếng. Vô số lôi đỉnh đánh xuống, chấn áp hai người, thế nhưng là hai người nhưng căn bản không thèm để ý, mặc cho lôi đỉnh bổ lên trên người, đồng ruộng cùng ẩn sát dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu cùng một chỗ. Quên đi hết thảy, chỉ có chiến. ầm ầm sáu. Hai người lần nữa tách ra, dù cho có ánh sáng huy chiến giáp bảo hộ, đồng ruộng cơ thể vẫn như cũ quy liệt c à n g lai việt nghiêm trọng, mà ẩ n sát tuy có cực đạo đỉnh hộ thể, bất quá trên thân thể hiện đầy vết dạng, m a n h liệt tinh huyết từ vết dạng bên trong điên cuồng t u n ra. Cho tới bây giờ, giữa hai người nhìn như chiến đ ấ g i ạ n bất quá mỗi một kích mỗi một quyền đều ngưng tụ hai người tinh khí thần cùng đối đạo tất cả cảm g ộ Cực đạo đỉnh tú, ẩ n sát cuối cùng thay đổi liều chiến pháp, lần này k h ố n g chế cực đạo đỉnh trực tiếp nện như điên hướng đồng ruộng. Cực đạo đỉnh như một vòng thanh thiên đè xuống đầu, kinh khủng như vậy. Đồng ruộng không sợ hãi chút nào, chạm thiên kiếm vào tay, một kiếm chắn thiên, ken 6 t r ạ m Thiên Kiếm cùng Cực Đạo Đỉnh lần va chạm đầu tiên đến l i ê u nhất h ở i ngang 6. á c h hai tiếng gầm t h é t từ Chạm Thiên Kiếm cùng Cực Đạo Đỉnh bên trên truyền ra, hai đạo to lớn linh hồn bắt đầu cấp tốc khôi phục, cuối cùng không giả chết sao? Đồng ruộng trong lòng cười lạnh, đối với Chạm Thiên Kiếm bên trong tồn tại khí linh nhất điểm cũng không kinh ngạc. t r ạ m Thiên Kiếm điên cuồng rút ra đồng ruộng lực lượng trong cơ thể, một c ố khoáng đạt ba động chậm rãi từ Chạm Thiên Kiếm bên trên sinh ra, mà Cực Đạo Đỉnh cũng giống như thế, đại đạo thần liên từ thân đỉnh bên trên rủ xuống, to lớn sức mạnh bao phủ, ken 6 lần nữa chạm vào nhau. đồng ruộng trên cánh tay huyết nhục cũng lại không chịu nổi kinh khủng sức mạnh hủy diệt trực tiếp phá diện ẩn sát cánh tay cũng là như thế thậm chí thương càng nghiêm trọng hơn đối với lượng tiên bên trên bảo mà nói bất luận là đồng ruộng vẫn là ẩn sát tu vi của hai người đều có yếu căn bản cũng không xứng đáng hoàn toàn khống chế loại pháp bảo cấp bậc này bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại hai người bây giờ chiến thông k h o á i thế nhưng là kết quả nhưng là nghiêm trọng giao 6, đồng ruộng cánh tay trong nháy mắt khôi phục lần nữa cầm kiếm chém tới ẩn sát bạo kích thần liên đồng thời bị đồng ruộng kích phát nhộn điền g i lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt một kiếm phá thiên Ẩn sát tính cả cực đạo đỉnh bị đồng ruộng một kiếm này trực tiếp đánh bay. Ân, lực lượng của ngươi làm sao lại bạo tăng nhiều như vậy? Ẩn sát mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi lại có thể nhận được loại kia thần kỳ đạo? Làm sao có thể sáu? Mặc dù Ẩn sát kinh hãi, thế nhưng là Ẩn sát cũng không e ngại, vẫn như cũ cầm cực đạo đỉnh ả á n h sát hướng đồng ruộng. 666 t h ứ 665 t r ư ơ chương họa phúc cùng nhau dựa từ cơ thể ở giữa đối kháng, đến ngự khí mà chiến. Hai người không biết đối kháng bao lâu. Vô an sáu, hai người lại lần nữa tách ra. Lần này. hai người cũng không lần nữa trùng sát đến cùng một chỗ, hai người chiến đến bây giờ, khí thế sớm đã đan vào một chỗ. bất kỳ bên nào bất kỳ động tác gì chỉ cần có thể dẫn phát khí cơ thay đổi, đối phương lập tức liền có thể biết. cho đến lúc này, đồng ruộng mới hiểu ra vì cái gì tu giả tu vi càng mạnh, chiến đấu càng không có rực rỡ, càng phản phát quy chân, càng quyền quyền đến t h ị cũng biết vì cái gì nói cơ thể mới là vị thứ nhất. chiến đến bây giờ, hai người cơ thể đều thực đã rách dưới, thậm chí đồng ruộng cả người xương cốt đều hiện đầy vết rách, bất quá qua trong giây lát đồng ruộng liền khôi phục. ẩn sát trạng thái nhưng là thê thảm rất nhiều, đồng ruộng thậm chí đã rõ ràng, ẩn sát đã bất lực tái chiến. Ha ha 6, ẩn sát thê lương nợ đủ cười. Lượng thiên thượng bảo a 6 ta hôm nay hết thảy đều là cực đạo đỉnh ba tạng, thế nhưng là liền xem như lượng thiên thượng bảo cũng không đánh tan được thiên địa phong tỏa, để cho ta thành tiểu t r ư ờ n g sinh. Thanh cũng nó, bại cũng nó, lấy tu vi như thế cương ép khống chế lượng thiên thượng bảo, để cho ta tinh khô thần k i ệ t ta còn có một kích cuối cùng trí lực. ẩn s ắ t mặc dù đã đến rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nhưng mà khí thế trên người lại càng thêm rộng rãi, càng c ư ơ n g đại hơn, khí thế của cả người đã đạt tới một cái đỉnh phong. giờ khắc này hắn bước vào một cái l ĩ n h vực hoàn toàn mới chiến ẩn sát c ầ m thét đem chính mình hết thảy đều dốc vào cực đạo đỉnh nhường cực đạo đỉnh t ó é ra chân chính áp sập vạn cổ sức mạnh giờ khắc này cực đạo đỉnh chân chính t ó é ra một tia thuộc về lượng thiên thượng bảo chân chính uy năng cái này một tia uy năng thể hiện ra đúng nghĩa hủy thiên diệt địa đông duộn lần này cũng không có động mà là liếc mắt nhìn ẩn sát cực tốc mà lui lại cách xa ở đây hơn nữa trong nháy mắt phong ấn bản thân không tiết lộ chút khí tức nào lúc này đông duộn d ố t cuộc minh bạch ẩn sát nói thiên địa không dung hứa thế gian xuất hiện hợp nhất cảnh lực lượng trong gói u minh có một tí ý chí buông xuống thiên địa trường trị sắp đến Người đang làm, trời đang nhìn, trốn không phát. Giang giác s một tia chớp đột một từ trong hư vô xuất hiện, đạo này lôi đỉnh như một mảnh bầu trời đ ồ n g rãi ép xuống, chiếu sáng bóng tối v ĩ n h h ằ n g Lôi đỉnh trong nháy mắt xoay đến rồi ẩn sát đỉnh đầu. Giết sáu, ẩn sát cơ khét, r ơ cực đạo đỉnh liền nện như điên hướng đạo này lôi đỉnh. Kinh k h n g như vậy lôi đỉnh, tại cực đạo đỉnh phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm đường chết, một cái giàn mua, nhưng mà có chút đem tỉnh chưa tỉnh linh hồn thanh em lúc này từ cực đạo đỉnh bên trong chấn động mà ra, rõ ràng tức thục hận. Trốn 6 âm thanh lần nữa truyền ra. từ loại này linh hồn thanh âm bên trong điền giả bất vẹn vẹn nghe được tức hồn hện còn có một loại sầu lo cùng sợ hãi ngay tại sau một khắc một cái n h ũ bạch sắc năm đấm đột nhiên xuất hiện ở trong hư vô hướng về phía cực đạo đỉnh một quyền đánh xuống một quyền này đồng ruộng không có cảm thấy bất kỳ uy thế gì chỉ có một loại khí tức thần bí tàng ra phảng phất chỉ là một huyết ảnh thế nhưng là cái này năm đấm vừa xuất hiện cực đạo đỉnh lập tức hoàn toàn khôi phục đây là cực đạo đỉnh bản thân khôi phục kinh cùng n g ậ p trời sức mạnh tàn phá bừa bãi nhưng mảnh này não hệ dở không gian đều xuất hiện vết dạn loại lực lượng này chỉ là có một tia quét đến liễu điền g i Nhượng điện giã toàn thân huyết đục trực tiếp ầ m vang nổ tung, chính là xương cốt cũng b ậ t n át, lộ ra cốt t ủ y cùng cốt t ủ y tương liên tam hải cùng với đại ngỗng chư thiên hình thành chư thiên vạn giới. đ ồ n g d ụ n g thân thể cường đại cỡ nào, thế nhưng là tại loại này lực lượng trước mặt, hơn nữa trải qua quang huy chiến giáp cố hết sức suy yếu, cũng không có chút sức chống cự nào. Giờ khắc này đ ồ n g d ụ n g mới biết được lượng thiên thượng bảo khủng bố đến mức nào, cường đại cỡ nào, cũng biết mình và cường giả chân chính có bao xa trên lệch, loại này trên lệch không phải vẹn vẹn dựa vào mấy món tôi bảo liền có thể bù đắp. Cho đến nay chính mình căn bản cũng không có thôi phát xuất chiến kỳ, Trạm Thiên Kiếm. Quang Huy chiến giáp mấy món này lượng thiên thượng bảo chân chính uy năng, thậm chí một tia uy năng không không có hiện ra qua. Cực đạo đỉnh bùng nổ sức mạnh không chỉ có giống như biến thái lực lượng hủy diệt, càng có một loại cực hạn chấn động, loại này chấn động càng làm cho lực lượng hủy diệt uy năng phát huy đến cực điểm. Loại này chấn động đối với đồng ruộng mà nói, chính là một loại triệt triệt để để tai nạn. Đồng ruộng huyết nhục gân cốt mặc dù triệt để phá diệt, bất quá vẫn như cũ n g bị Quang Huy chiến giáp gò bỏ tại chiến giáp nội bộ. Loại này lực chấn động giống như ma bàn, trong nháy mắt sẽ đem chút huyết nhục gân cốt m i vô số lần. m a i m a i m i sáu, m a i thành c n bã, m a i thành phấn, m a i thành thứ căn bản nhất. không chỉ như thế, cực đạo đỉnh sức mạnh càng đem đồng ruộng linh hồn hư ảnh hủy diệt thành liêu nhất khối khối mảnh vụn linh hồn, những linh hồn này mảnh vụn hòa điển ra huyết n ụ c g â n cốt cùng một chỗ bị mài, triệt triệt để để mà trở thành trụ cột nhất đồ vật, chính là liền thần thức cũng bị hoàn toàn mài thành thứ căn bản nhất ý thức. cái này chẳng lẽ chính là thiên địa đối với mình t h ư ở n g trị? mặc dù như thế, đồng ruộng nhưng lại không bị thương g â n độ cốt. Điền nguyên long tóc không thường, giống như vạn cổ vĩnh h n g hóa thạch, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cốt t ủ y tỏa ra u quang, đem tam hải cùng chư thiên vạn giới đều đam mê bảo vệ không hư hao chút nào. ngay cả như vậy, nếu như không phải cố lực lượng này bị Quang Huy chiến giáp cản trở tuyệt đại bộ phận, Điền Giã bất biết sẽ phát sinh cái gì, thậm chí thật có có thể hủy diệt mình c ó t h ủ y thủy diệt Điền Nguyên. c ù n g lúc đó, Cực Đạo Đỉnh không có đ a m Mê bảo hộ ẩn sát, ẩn sát tại loại này sức mạnh phía dưới, trực tiếp băng diệt, triệt để trở thành bụi bay. Dù cho Cực Đạo Đỉnh đ a m Mê bảo hộ ẩn sát, ẩn sát cũng triệt để không có đường sống, hắn lưu toan dùng đồng ruộng xem như bàn đạp, lại bị đồng ruộng tiêu hao hết hết thảy. Dứt lên một tiếng từ Cực Đạo Đỉnh bên trong truyền ra, Cực Đạo Đỉnh biến thành một vệ ánh sáng, hung hăng đánh tới cái kia vô thanh vô tức màu ngả sữa năm đấm. Thiên địa tại thời khắc này mất tiếng. một đạo to lớn chỉ từ va chạm chỗ lập l ò e mà ra, như khai thiên tịch địa đồ dạng, đem nào hệ giờ bóng tối vĩnh hằng trực tiếp chém ra, kiên cố đến mức tận cùng không gian tại loại này dưới ánh sáng trực tiếp bị chém ra, nào hệ giờ không gian một phân thành hai, sóng trùng kích khủng bố oanh kích tại điền giả trên thân, nhường quang huy chiến giáp không thể không bắt đầu bản thân khôi phục, ngăn cản loại lực lượng này. đây hết thảy đều ở đây trong nháy mắt bắt đầu, đều ở đây trong nháy mắt kết thúc. tại một khắc cuối cùng, đ ồ n g r ũ n g thấy được cực đạo đỉnh bị cái này vô thanh vô tức nắm đấm n h đ i p phải đổ. T6. đồng ruộng thần thức nhìn xem tình cảnh này bị chấn động trực tiếp một bỉ, sau một khắc sóng xung kích cuốn theo đồng ruộng, không biết bay ra bao xa khoảng cách. c đạo đỉnh lực lượng hủy diệt cũng không tiêu tan, vẫn như cũ có bộ phận lưu lại tại quang huy chiến giáp bên trong, cái này lưu lại sức mạnh vẫn tại mài đồng ruộng hết thảy. loại kia ngũ bạch s ắ c nắm đấm rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao lại khủng bố như vậy? mang theo cái này không cách nào không bao giờ n h ạ t ai, đồng ruộng thân thể và linh hồn lâm vào hoàn toàn điên l ặ n g loại này điên l ặ n g rất là kinh khủng. Thế mà từ từ nơi sâu xa truyền lại tới một loại thần diệu sức mạnh, loại lực lượng này đem đồng ruộng linh hồn ý thức gò bó giam cầm, tiếp đó hoàn toàn ép diện thành cơ bản nhất ý thức. Một c n gây ngô chi lực càng là bao phủ, muốn xóa đi điền giả nhất các ý thức tồn tại. Bất quá, bởi vì đ i ể n nguyên nguyên nhân, đồng ruộng sinh cơ vẫn như cũ thịnh vượng, lại n h u ộ n g điền giả không cách nào bị triệt để xóa đi. Loại cảm giác này thật cổ quái, chẳng lẽ là tử vong sao? Loại lực lượng này đến từ từ nơi sâu xa s á p h ả n phất muốn để cho mình quay về thế giới, toàn bộ sinh linh sau khi chết đều sẽ quay về, từ chỗ nào lý lai chạy về chỗ đó sáu. mình phải chết sao? 6. giờ khắc này đồng ruộng có loại không nói ra được bình tĩnh tại thời khắc này hết t h ể tuổi hồ cũng hoàn toàn thả xuống b ổ i về với bụi đất về với đất theo tới là một loại cổ quái quen thuộc nhưng là lại xa lạ cảm nộ quanh quẩn tại điển g i trong ý thức loại trạng thái này cùng cảm nộ huyền diệu khó giải thích không cách nào ngôn ngữ dưới loại trạng thái này phảng phất đồng ruộng nhìn thấy một cái thiết mở đầu 667 t h ứ 666 t r ư ơ chương bộ tu đồng ruộng cùng điển nguyên quan hệ rất phức tạp đ i ề n nguyên từ đồng ruộng linh hồn biến hóa mà đến vốn là một thể thế nhưng là lại độc lập thậm chí Điền Nguyên có thể nói là đồng ruộng d ự n g dục ra tới một chính mình khác, một cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, một cái từ sinh mệnh thai nghén mà ra nhưng lại siêu thoát tại sinh mạng đặc biệt tồn tại, một cái hư thực cùng tồn tại tồn tại. Tương lai, Điền Nguyên Hòa Điền g i ã tất nhiên sẽ trở thành hai cái hoàn toàn bất đồng sinh mệnh, liền như là mẫu thân d ư n g dục đời sau một dạng. Thế nhưng là bên dưới trời suy đất kiến, đồng ruộng một nửa thần thức nhập chủ cố này sinh mạng thể bên trong tạo thành lại một cái đồng ruộng linh hồn. Bây giờ, đồng ruộng cùng Điền Nguyên là hai người, hai cái linh hồn, hai cái cơ thể, tùy thời có thể phân ly, nhưng mà bọn hắn lại là một người, tùy thời có thể hợp nhất. c ổ quái vô cùng. vô cùng thần kỳ, chính là chỗ này loại thần kỳ lại cổ quái quan hệ, lượng đ i ề n ra hết thảy không có bị loại kia từ nơi sâu xa xuất hiện lực lượng thần bí ép diệt, đồng r u ộ n g linh hồn cùng thân thể bị ép diệt, loại trạng thái này chính là hoàn toàn tiêu vong, thế nhưng là đ i ề n nguyên lại tồn tại, hoàn hảo không chút tổn hại, liên đối, ruột dã dã không cách nào bị triệt để mà ép diệt, vẫn như cũ bảo lưu lấy cơ bản nhất ý thức. Dưới loại trạng thái này, đồng r u ộ n g phảng phất thấy được một loại vi diệu thế giới, ở đây, có hết thảy. Ở đây, là hết thảy ban đầu, cũng là hết thảy trốn trở về, không cách nào hình dung cảm ngộ bị k h ắ c h ọ a tiến liêu đ i ề n ra ý thức ở trong. Tuần hoàn theo huyền bí quy luật chạy đến liễu điển nguyên trong linh hồn, trong cõi u minh xuất hiện lực lượng thần bí cũng bị đồng ruộng bị mài s a u huyết đục g â n cốt linh hồn hình thành một đoàn cơ bản vật chất c h ố khắc họa. Những thứ này thứ căn bản lại bị gò bó, không có mất đi. Ông sáu, không biết lúc nào điển nguyên sau lưng đạo đồ thế mà bắt đầu rung động, tại cuối cùng lòng chỗ đạo đồ có một nửa là chống không, là không cho m ẹ t Thế nhưng là tại thời khắc này, thế mà bị trong minh minh loại kia lực lượng thần bí bắt đầu b ổ tu. c ù n g lúc đó loại kia l ộ n lây u quang từ đạo đồ bên trên long lánh chạy xuôi tiến liễu đ i n ra huyết đục g n cốt linh hồn hình thành đoàn kia cơ bản vật chất bên trong, đem hết thảy đều trở nên l ộ n lây. một c ố dung động tại Điền Nguyên đấy l ò n g xuất hiện, tiếp đó Điền Nguyên liều lĩnh trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới, tiếp đó từ thực hóa hư trực tiếp xông về phía ngăn cách nào hẹ giờ đại đạo bức tường kia. ở đây vẫn là như vậy thần bí, hư ảo như vậy, như vậy hùng vĩ. Điền Nguyên p h â n ra một tia thần thức kết nối vào bức tường này, sau đó tiến vào sau tường, đại lượng lộng lẫy u quang trong nháy mắt bị hấp dẫn tụ đến, theo tới còn có phương này không hiểu thế giới chỗ sâu lộng lẫy lôi đỉnh. Lộng lẫy lôi đỉnh trực tiếp phá diệt hư ảo, ba phủ liêu điển g i thân thể. Lần này, quan huy chiến giáp không có thoát đi, mà là vẫn như cũ cẩn thận chói buộc đồng ruộng đoàn kia huyết n ụ c g â n cốt linh hồn hình thành cơ bản nhất vật chất. Ở nơi này đạo lộng lẫy lôi đỉnh phía dưới, quan huy chiến giáp trực tiếp băng diện biến thành mảnh vụn, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào chống cự. Những thứ này lộng lẫy lôi đỉnh đánh bể quan huy chiến giáp vẫn là đánh vào liêu điển giả trên thân thể. Sau một khắc, quan huy chiến giáp ở phía xa đoàn tụ liền nghĩ lại lần nữa bảo hộ đồng ruộng hết thảy, thế nhưng là nó lại ngừng lại. Nó phát hiện đồng ruộng huyết ụ c hóa thành đoàn kia cơ bản vật chất thế mà đem lộng lẫy lôi đ n h t n p h Điền Nguyên cũng theo đó xuất hiện, mang về một ít đoàn lộng lây ưu quang. Những thứ này ưu quang sắp nhập vào cái này đoàn cơ bản nhất vật chất. Chu mà lặp đi lặp lại, Điền Nguyên đi thu nạp lộng lây ưu quang cung cấp đồng dụng thôn phệ, lộng lây lôi đỉnh có thể nói là một loại tạo phẩm. 6. không biết qua bao lâu, có thể là một v à n năm, cũng có thể là là 100 năm, đồng dụng đoàn kia huyết đục gần cốt linh hồn hình thành cơ bản nhất vật chất cũng lại thôn phệ không dưới lộng lây ưu quang cùng lôi đỉnh, Điền Nguyên mới ngừng lại được. Lúc này, cái này đoàn cơ bản nhất vật chất đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một loại hiện ra lộng l â u quang vật chất, loại vật chất này bên trong. Không chỉ có lộng lây u quang, càng có loại kia từ nơi sâu xa lực lượng thần bí, đồng thời còn có bức tường kia lên ba độn. Những thứ này lực lượng thần bí hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành liều nhất loại cổ quái sức mạnh. Lộng lây lôi đỉnh càng là hình thành l i ệ u nhất loại đặc biệt hoa văn in vào cái này đ o à n cơ bản vật chất bên trong. Lại không biết qua bao lâu, đ i ề n nguyên sau lưng đạo đồ cuối cùng không còn biến hóa, trung gian đạo đồ bị tu bổ 9 phần 10, vẫn như cũ còn không lành lặn một góc. Lúc này, đ ồ n g ruộng cơ bản nhất ý thức bắt đầu khôi phục, bắt đầu mở rộng. Cốt tạo ra, đem cốt t y bảo hộ, tiếp theo là gân mạch, tiếp đó huyết đủ. Loại sống lại này tốc độ rất nhanh. gần gần một cái canh rỡ, đồng ruộng triệt để khôi phục lại. h ô 6. đồng ruộng thở phào một cái, nhìn thân thể của mình, khuôn mặt của u á i đồng ruộng chuyện thứ nhất chính là đi quan sát đ i ể n nguyên sau lưng đạo đồ. bây giờ đạo đồ chỉ thiếu một chút liền triệt để trọn vẹn. lúc này đạo đồ không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, phản phát quy chân. không quá đ i ể n g i cảm nhận được cái này đạo đồ kinh khủng, loại này kinh khủng, tuyệt đối không thua cái k i ê m một quyền t a n h b ạ o triệt để hồi phục lượng t i ê n bên trên bảo cực đạo đỉnh cái tiêm màu n g sữa năm đấm. thậm chí, đồng ruộng cảm thấy cái này đạo đồ cùng cái tiêm màu n g à sữa năm đấm đồng nguyên đồng căn. quan sát xong đạo đồ, đồng ruộng bắt đầu quan sát huyết đục của mình. Bây giờ xương c ố t của mình không còn là màu trắng mà là một loại l ộ n g lây chi sắc, tại l ộ n g lây bên trong lập lọe điểm điểm bạch mang, giống như trong tinh không đạo dương đồng dạng, cơ bắp bên trong cũng giống như thế, hoàn toàn hiện ra s ạ c sỡ màu sắc. Cỗ thân thể này đã cường đại đến trình độ gì? Đồng ruộng nói không nên lời. Đối với cái này lần sự tỉnh, đồng ruộng kỳ thực còn có chút không hiểu đ ấ u bất luận như thế nào, lần này đồng ruộng rõ ràng chính mình lấy được không cách nào hình dung cơ duyên, loại cơ duyên này bắt nguồn từ ẩn sát. Đồng ruộng về tới đại chiến chi địa, tự đạo đỉnh bị đ á n át, thế nhưng là vẫn như cũ có lưu lại. Vô tận tinh khí cùng đạo tắc vẫn như cũ tràn ngập địa phương này, không biết đè ép đầy bao xa khoảng cách. Đông Dụng từ nơi này chút tinh khí bên trong cảm nhận được khổng lồ linh hồn trí lực, bất quá lại không có chút nào ý thức khí thế. Theo lý thuyết cực đạo đỉnh khí linh tại nơi một quyền phía dưới hoàn toàn bị hủy diệt. Bây giờ Đông Dụng nói không nên lời trong lòng mình là cái gì cảm thụ. Lượng thiên bên trên bảo thế mà tại loại kia vĩ lực phía dưới cũng là như thế yếu ớt, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thiên địa này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Thật chẳng lẽ tu đạo không bờ bến, không có tối cường, chỉ có mạnh hơn sao? Đông Dụng tự hỏi theo chính mình trưởng thành, đã trải qua như thế sự tình. đã mở ra rất nhiều thiên địa đại bí, thế nhưng là những thiên địa này đại bí cùng anh d i ệ t lượng thiên bên trên bảo cực đạo đỉnh một quyển so ra, đã không có gì đại ý nghĩa. Hồi tưởng đến một quyển kia, loại này nắm đấm ẩn chứa sức mạnh, đồng ruộng gặp qua, trước đây phật sinh đạp phá thiên địa phong tỏa, thành t u hợp nhất cảnh lúc, một cái màu nà sữa trưởng tiên một roi đem h ậ t xì dầu diện, cái tia trưởng tiên cùng con này quả đấm lực lượng là một dạng, chỉ bất quá một quyển này sức mạnh muốn viễn siêu trưởng tiên. Trước đây, đồng ruộng không có trực tiếp cảm thụ cái tia một roi sức mạnh, lần này, Điền g i bất vẹn vẹn cảm nhận được một quyển này sức mạnh, thậm chí cảm nhận được loại lực lượng này khí tức, loại khí tức này. điền giã bất vẹn vẹn cảm thụ qua, thậm chí đối với kháng qua, dù cho bây giờ, đồng ruộng trong linh hồn còn chấn áp một tia loại lực lượng này. 668 t h ứ 667 t r ư ơ chương biến mất linh hồn nghĩ tới đây, điền giã tâm bên trong không khỏi một hồi lạnh lẽo. Ban đầu ở biên quan nghe đạo sườn núi, mình tại gốc kia d ư ớ i cây g i ả tỉnh n g tuyết nguyệt phía trước thấy được năm thân ảnh, cái này năm thân ảnh nhìn xuyên tuyết nguyệt thời không, truyền cho liễu điền giã một câu nói, thế nhưng là thời khắc mấu chốt nhất, một cỗ thần bí lực lượng vô danh tan vỡ hết thảy, đã cách trở thời không, thậm chí dọc theo tuyết nguyệt trường hà truy tìm đến liễu điền giã linh hồn, n g h n h sát đồng ruộng, cuối cùng. càng là trong linh hồn hỏa diễm đem cố này thần bí lực lượng vô danh b o k h ỏ a cuối cùng hỏa hội tụ thành liêu nhất cái hỏa châu đem cố này thần bí lực lượng vô danh giam cầm tại trong hạt châu cố này thần bí lực lượng vô danh cực kỳ mạnh mẽ và cổ quái cho đến tận này đồng ruộng linh hồn hỏa diễm cũng không có hoàn toàn luyện hóa vẫn luôn là bất phân thắng bại cục diện bây giờ nghĩ lại cái này trùng thần bí sức mạnh liền như là một cái cái đinh nhìn như bị chính mình giam cầm bị chính mình khống chế thế nhưng là ai cũng không dám xác định cái này chủng lực lượng sẽ không ở về sau đối với mình tạo thành nguy hiểm nếu là đem đến từ mình đối mặt loại kia nhũ bạch s ắ c sức mạnh vạn nhất cái kia chủng lực lượng bị dẫn động đối với mình chính mình mà nói chính là trong ngoài g i á công một khi như thế có thể phát sinh cái gì đồng ruộng mình cũng không thể cam đoan đồng ruộng càng nghĩ càng sợ hãi không được nhất thiết phải xử lý sạch cái kia chủng lực lượng một cái hỏa châu xuất hiện ở liễu điển g i trong tay hạt châu này bên trong giam c ầ m chính là cái kia chủng thần bí không rõ lực lượng kinh khủng đồng ruộng hỏa diễm có thể luyện hóa hết thảy đạo tắc thế nhưng là đối với cái này chủng lực lượng cũng không nhưng không biết sao đ ồ n g Dụng suy tư hết t h ể có thể phía sau, cuối cùng vẫn quyết định nếm thử luyện hóa cái này c h ủ n g lực lượng, bởi vì đ ồ n g d ộ n g cảm thấy có hỏa diễm tại, cùng lắm thì một lần nữa phong ấn. đ ồ n g d ộ n g chậm rãi triệt hồi từng tầng hỏa diễm, cuối cùng thấy được một cái n ũ bạch sắc g i ọ n nước nhỏ thứ đồ thông thường ăn tính bị ngọn lửa tiêu nướng, thế nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Đây chính là cái kia c h ủ n g thần bí sức mạnh sao? Như thế nào bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ thời gian dài luyện hóa vẫn là làm ra tác dụng nhất định sao? đ ồ n g Dụng cuối cùng thu hồi tất cả hỏa diễm, không quá diễm vẫn như cũ hiện đầy toàn bộ thân thể, tùy thời phòng bị cái này chủ n g lực lượng. Cái này chủ n g thần bí lực lượng vô danh lơ lửng trong hư không. không có sức mạnh cảm giác, thậm chí ngay cả tất cả khí tức cũng hoàn toàn nội liễm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. đ ồ n g d u ộ n g quan sát một hồi, đ n g một cái. đ ồ n g d u ộ n g tản đi ngọn lửa trên người, thế nhưng là không có ngọn lửa sau m ộ t khác. Cái này trùng thần bí lực lượng vô danh trong nháy mắt run run đứng lên, một cỗ khí tức phát ra, tiếp đó vọt tới liêu điển g i Cái này trùng thần bí lực lượng vô danh thế mà không thấy không gian, trực tiếp vọt tới liêu điển g i linh hồn. Ta dựa vào sáu, đ ồ n g d u n g linh hồn hư ảnh trải qua lần trước sự tỉnh, bây giờ đã trở thành một cái s ạ c sỡ linh hồn, loại kia lộng lẫy quan cùng lộng lẫy lôi đình hoàn toàn s á p nhập vào linh hồn hư ảnh. n h ư n g linh hồn hư ảnh hoàn toàn trở nên không giống bình thường cái này trùng thần bí không rõ màu nà sữa lực lượng trực tiếp xuất vào linh hồn trong hư ảnh đồng ruộng căn bản cũng không có c h ố n g cự đồng ruộng thậm chí muốn dùng toàn bộ linh hồn hư ảnh hủy diệt đem đổi lấy cảm nộ cái này trùng lực lượng cơ hội nếu là có thể lĩnh nộ cái này trùng lực lượng đừng nói phá diệt một cái linh hồn chỉ cần người không chết tuyệt đối đằng giá không đúng sáu c ố khí tức này cùng một quyền tiên sức mạnh không giống nhau sáu tại này cổ nhũ bạch s ắ c sức mạnh tiến vào linh hồn hư ảnh phía sau đồng ruộng phát hiện cổ lực lượng này khí tức cùng quả đấm kia hơi thở khác biệt loại này khác biệt rất nhỏ bé nếu như không phải đồng ruộng đặt mình vào nguy hiểm đi c à n g nộ, căn bản là không phát hiện được. loại này khác biệt nhìn như nhỏ bé, thế nhưng là lực lượng căn bản lại sai chi ngàn ặ m loại cảm giác này, như thế nào giống tiên thiên hậu thiên khác nhau? chẳng lẽ 6, Điền Gia Tâm bên trong l ờ m m xuất hiện một t i ế n g nở tới. a, tại sao sẽ như vậy? sau một khắc, đồng ruộng mới phát hiện dọt này nũ bạch s ắ c sức mạnh tiến vào linh hồn của mình hư ảnh sau đó, thế mà không có tạo thành bất kỳ phá hư, ngược lại giống như là muốn tương dung đồng dạng. Điền g i Tâm trong mừng rỡ, lập tức tập trung toàn bộ tâm thần quan sát dọt này nũ bạch s ắ c sức mạnh. cái này n ũ bạch sắc sức mạnh thế mà giống như là đối đại thân nhân, tại đ i ề n giả linh hồn trong hư ảnh vui chơi thỏa thích, mà hết thảy đều là bởi vì lộng lây ưu quang. loại cảm giác này giống như là phụ mẫu thấy được hải tử sáu. tại sao lại dạng này? đ i ề n giả tâm trung cổ cái cực kỳ, ngũ bạch sắc sức mạnh thế mà lại thân cận lộng lây ưu quang, cái này sáu, cái này sáu, cái này sáu, giữa bọn chúng chẳng lẽ có quan hệ thế nào? theo thời gian trôi qua, d o n này n ũ bạch sắc sức mạnh chậm rãi dung nhập liêu đ i ề n g i linh hồn, đem hết thảy đều dâng hiến cho lộng l â u quang. theo màu ngà sữa lực lượng tan dã. một cái cực độ phức tạp đạo đồ chậm rãi lộ ra một góc của băng sơn cái này đạo đồ so điền nguyên sau lưng đạo đồ còn muốn huyền ảo v à lần còn muốn thâm thúy v à lần không cách nào hình dung sức mạnh bám vào ở nơi này mai đạo đồ phía trên nhượng điền dã căn bản là không cách nào cản lộ đông ruộng muốn dùng hỏa diễm k h ắ c theo nét vẽ thế nhưng là hỏa diễm chỉ cắt theo nét vẽ một phần 1 0 không đến trực tiếp không rõ băng diệt theo ngọn lửa băng diệt điền nguyên như gặp phải trọng kích toàn thân dạng nước chính là điền nguyên sau lưng đạo đồ cũng xuất hiện dạng nước cái này sáu đông ruộng bị dọa đến hít một hơi lạnh khí lập tức ngừng hít thở cái này trùng lực lượng tựa hồ đã đã vượt ra hết thảy không phải bị sinh linh nắm trong tay Bất quá, Đông d u ộ n cũng không từ bỏ k h ắ t theo nét vẽ, mà là không ngừng mà nếm thử, phát hiện chỉ cần m ô khắc lượn vượt qua một thành, lập tức sẽ sinh ra một loại không rõ vĩ lực, loại này vĩ lực sẽ băng diệt hỏa diễm, hơn nữa phản phệ đ ề n nguyên. t ấ t nhiên dạng này, ta liền đem ngươi tách ra h ắ t theo nét vẽ 6. Đông d u ộ n giờ g khắc này hiện ra tài trí thông minh của mình, đem cả bức đạo đồ h ắ t theo nét vẽ 20 phần, cái này 20 phần tổ hợp lại với nhau chính là hoàn chỉnh đạo đồ. Về sau chậm rãi cản nộ, nhưng mà tuyệt đối không thể bỏ qua cái này đạo đồ. n ũ bạch sát sức mạnh còn tại tan rã, đến cuối cùng màu ngà sữa lực lượng căn bản, bộ kia đạo đồ cũng bắt đầu t ă n rã. Nhượng đ i ê n giã cổ cái là loại này lũ bạch sắc sức mạnh tăng giã, thế nhưng lại toàn bộ sắp nhập vào linh hồn trong hư ảnh, sắp nhập vào t ố i căn nguyên. Cuối cùng bộ kia tan giã đạo đồ lại hướng linh hồn hư ảnh chỗ mi tâm hội tụ, hình thành liêu nhất cái điểm sáng màu trắng. Điểm sáng này ngay từ đầu rất chân thực, thế nhưng là kế tiếp trở nên mê mẩn mông m ô n g p h ả n phất một phương thế giới, một bộ đạo đồ vắt ngang ở nơi này phương thế giới bên trong. Đông ruộng mắt trợn tròn, đạo đồ không để cho mình t à n g nộ, vì cái gì lại hiển hóa tại chính mình chỗ mi tâm đâu? Cái này có gì khác nhau? Vẽ vời thêm chuyện. Nốc, tân kế tiếp. linh hồn hư ảnh trong mi tâm mê mẩn ngông ngông thế mà tàn mát mà ra, b ư ô n g xuống, đem linh hồn hư ảnh triệt để bá khóa. Tiếp đó tại điển giả trận mắt h ố c muộn bên trong biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả linh hồn hư ảnh khí thế đều hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa h ò a điển g i liên hệ cũng hoàn toàn biến mất. Ta dựa vào sáu, đồng ruộng giờ khắc này triệt để một bước. Đây cũng là gì tình huống? Linh hồn của mình biến mất, cực kỳ lâu, ruộng gia gia không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đồng ruộng bây giờ thật sự không biết chuyện lần này rốt cuộc là tốt hay xấu, là cơ duyên vẫn là t a i ách. Ha ha sáu, đồng ruộng cuối cùng tuổi khổ, không thể không tiếp nhận hết thảy. Thật mẹ nó p h ạ m tiện. trực tiếp ném đi không được sao? Tại sao phải khổ như vậy sáu? Đông d ộ n g tự dễ một câu, tiếp đó nhìn về phía cực đạo đỉnh bị anh diệt phía sau lưu lại hết thảy. 669 t c h ứ 668 t r ư ơ ờ n g co kinh không vui cho tới nay, Đông d ộ n g đều mượn nhờ ngoại giới phát bảo, chiến kỳ cũng tốt, quang huy chiến giáp cũng tốt, trạm thiên kiếm cũng tốt, cái kia hai cái quả cầu đá cũng tốt, cũng là ngoại lai, mặc dù là Đông d ộ n g sử dụng, thế nhưng là cũng không chân chính thuộc về hắn. Điền Dã nhất quả muốn rèn đúc một kiện t h u ộ c về mình phát bảo, thế nhưng l i cho tới nay, không phải không có cái kia có thể nhịn, chính là không có cái kia cơ hội, nếu không phải là tìm không thấy tài liệu thích hợp. tóm lại, mỗi một lần đều hoàn thành không được tâm nguyện. bây giờ, mình đã đạp phá tổ vương cảnh, thành tựu vương cảnh, vẫn không có đúc thành chính mình đ ạ o binh. đ ồ n g duộng nghĩ tới dùng sinh tử chi lực cùng đạo kim chế tạo pháp bảo đệ nhất, đáng tiếc đệ nhất luôn chơi mất tích. điền g i á hữu lấy ra trường sinh kiếm, chôi kiếm này nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không thể phép t í n h bảo, đây là dài sinh kinh chữ cổ cùng bất diệt chi lực phối hợp hình thành, hẳn là những chữ cổ này lực lượng hiện ra. bất quá, đ ồ n g d u n g cho đến nay không biết như thế nào tăng cường trường sinh kiếm, cũng là nhượng điền g i á phi muộn. hơn nữa, đ ồ n g d u n g đã sớm thử qua. chui này trường sinh kiếm có thể chịu tại linh hồn ngọn lửa sức mạnh sẽ không bị hỏa diễm hủy diệt vấn đề này đồng ruộng không nghĩ ra bất quá về sau nhìn thấy đ i ề n nguyên sau lưng đạo đồ phía sau đồng ruộng nở tới những chữ này cùng linh hồn hỏa diễm có thể có liên quan gì hơn nữa có thể dung hợp lại cùng nhau đồng thời đ i ề n g i nhất quả muốn tương chiến kỳ quang huy c h i ể n n giáp tráng thiên kiếm mấy món này tôi bảo dùng linh hồn hỏa diễm luyện hóa một lần xem sẽ có hiệu quả gì nhưng mà đồng ruộng nhịn được chính mình còn muốn dựa vào những thứ này tôi bảo vạn nhất làm ra chuyện chính mình liền sẽ không có cái gì dựa vào cũng bởi vậy, đồng ruộng mỗi lần sử dụng hỏa diễm đều sẽ cẩn thận từng ly từng t í ngăn cách, không đến mức nhường hỏa diễm đụng chạm lấy những thứ này tôi bảo. trường sinh kiếm bốc cháy lên hỏa diễm, một cỗ to lớn hấp lực bao phủ, đem cực đạo đỉnh hết thảy đều tụ lại mà đến. trong khoảng thời gian này, cực đạo đỉnh sức mạnh đã bị mảnh này nào hệ dở thôn về không thiếu. cực đạo đỉnh không biết dùng là cái gì tài liệu, giống như là rất nhiều loại đạo kim phối hợp phía sau hình thành kim loại, n h ư n g tài liệu này dưới ngọn lửa vẫn như cũng bị thiêu đốt thành thứ căn bản nhất. đ ô n g ruộng cười khổ một cái, chẳng lẽ mình thật sự không thể có pháp bảo của mình? Phát bảo tầm thường nếu là không chịu nổi hỏa diễm của chính mình, vậy có muốn hay không không có ý nghĩa gì, không thể phát huy hỏa diễm m lực, cái này tương đương với tự đoạn cánh tay. Chẳng lẽ đ ờ i ta chỉ có thể lấy tay? Đồng ruộng lần nữa cười khổ. Hỏa diễm tuôn ra, đem cực đạo đỉnh lưu lại hết thể đều tiêu đốt. Tiếp đó thôn phệ tiến vào trong chư thiên vạn giới. Một cái lượng thiên bên trên bảo năng lượng ẩn chứa có bao nhiêu? Không chỉ có bổ túc mình và ẩn sát đại chiến tất cả tiêu hao, lại thành t r i u liêu điển giã bốn phương thế giới, chính là chỗ này sao khoa trương? Làm xong đây hết thảy, đồng ruộng trở về thiên hương. Trường sinh lăng bên ngoài. Đông Duộn cảm thụ được thân thể của mình bên trong sức mạnh, có loại không cách nào hình dung hào hùng từ trong lòng bắn ra. Nhẹ nhàng nắm chặt quyền, nắm đấm không gian phụ cận liền tại điền ra thân thể lực lượng phía dưới vặn m ẹ o thậm chí xuất hiện t í t í khe hở. Ta dựa vào sáu, Đông Duộn chính mình cũng không thể tin được, lúc nào thân thể của mình lưu như, như vậy. Giống ẩ n sát có thể làm được loại tình huống này, đó là bởi vì trong cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa đại đạo chi lực đã s á p nhập vào toàn thân huyết đục. Chẳng lẽ mình cơ thể cũng đến loại này trình độ? Còn là bởi vì loại kia lộng lây ủ quang. Điền ra nhất quyền banh ra, một quyền này hoàn toàn bằng vào lực lượng của thân thể. Banh sáu. một tiếng nổ đùng, quyền lộ lên không gian trực tiếp trực tiếp bị áp sập, tiếp đó vỡ tan, phản phát đồng ruộng một quyền này đang huy động một phương thế giới. Thương thiên tại thượng, đây là cái tình h u ố n gì? Đồng ruộng đột nhiên không biết nên khóc vẫn cười, lực lượng của mình đột nhiên tăng lên, đây là chuyện tốt, thế nhưng là tu vi của mình căn bản không có đ ợ i kịp, thân thể lực lượng xa xa vượt ra khỏi tu vi, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bây giờ nắm trong tay không gian đại đạo, khắc ngũ hành đại đạo tạm thời không có n ă m giữ, cũng không biện pháp tạo dựng mình vực. Ai u Trước tiên cứu ra Trang Hải, tiếp đó yên tâm tu luyện. Đồng ruộng nhìn qua trường sinh lăng, không gian đạo đồ từ thể nội x u n g ra. lơ lửng lên đỉnh đầu, xoay tròn lấy, không gian lực lượng phun ra đem đồng ruộng bao phủ. giờ khắc này, đồng ruộng nhìn thấy trường sinh l ă n g bên trong xuất hiện một phương phương thế giới, những thế giới này xen lẫn tại trường sinh lang bên trong, hình thành liêu nhất t ê n kỳ quái và quỷ dị táng địa thế giới. ngay cả như vậy, đồng ruộng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố bước vào trường sinh l ă n g bên trong. giờ khắc này, đồng ruộng chân chính phát hiện trường sinh l ă n g chân diện mục. cái kia tại ngoại giới xem ra từng tòa thấp lùn phân mộ, căn bản cũng không thấp bé, mỗi một ngôi mộ mộ đều cao bằng trời, khổng lồ vô biên, chính là những cái kia đổ d ã mộ địa, cũng là hoành áp một phương thế giới. những thứ này phân mộ. mỗi một tòa đều tràn đầy hùng vĩ khí tức b ằ n g bạc, để cho người ta không nhịn được n g h i quỷ sắt cùng bái. Nơi này không gian vô cùng vô tận, lại tràn đầy cũng là phần mộ. T6, Đông ruộng dọa đến trong lòng hơi lạnh l ư ớ a rốt cuộc Minh Bạch trưởng sinh lăng vì cái gì nói là một phương tuyệt địa? Điện. Ở đây quá bất hợp lý. Ta dựa vào 6, nơi này thế giới như thế nào như thế kiên cố. Một cỗ so tiên hương cường đại gấp trăm lần không gian c h ấ n áp chi lực trực tiếp đặt ở liễu điển giã trên thân thể, loại lực lượng này từ bốn phương tám hướng đè ép đ ồ n g ruộng. Một cỗ hùng vĩ lâu đời khí thế càng là biến thành từng trôi vô hình s ắ c kiếm. Những thứ này sát kiếm mỗi một đạo đều có dài vạn trượng. Tại những này trong thế giới tùy ý phiêu đ á n g Tại Điền Giã bước vào nơi này trong nháy mắt, những thứ này sát kiếm giống như nhận lấy hấp dẫn, trong nháy mắt toàn bộ chém tới đồng ruộng. Ta dựa vào dựa dựa 6. Tại sao có thể như vậy? Chưa từng có nghe nói sẽ có loại chuyện này a? Đồng ruộng trong nháy mắt trao đổi quang huy chiến giáp cùng chiến kỳ, chiến kỳ hung hăng bắt đầu lay động. Thế nhưng là không gì không thể chiến kỳ tại thời khắc này thế mà s Mất linh, mã l ậ c bên cạnh 6. Đây là cái tình vụ gì? n u a n h 6 đồng ruộng bất đắ c dĩ đấm ra một quyền. cùng một thanh sắt kiếm đánh tới một cái lên, một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động tiến liễu điện giã cơ thể, nhụy điện giã toàn thần kịch liệt đau nhức, thậm chí xuất hiện vết dạn. một bên này, nhụy điện giã hoàn toàn hiểu những thứ này s á t kiếm khủng bố cỡ nào, những thứ này s á t kiếm sức mạnh thế mà không ước lượng trên trời bảo cực đạo đỉnh uy lực ém, thậm chí đã ẩn chứa một tia cực đạo đỉnh toàn lực khôi phục phía sau loại kia thuộc về thông sử cảnh sức mạnh, lại là thông sử cảnh không giết hết ý. ở đây rốt cuộc là địa phương nào? tại sao có thể như vậy? giờ khắc này, đồng ruộng da đầu đều phải nổ, trên sống lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. vanh sáu, a n h sáu, a n h s á Những thứ này thông thiên giết kiếm nhất từng đạo mà hoành sát đồng ruộng, mà đồng ruộng muốn dùng không gian đạo đồ chống cự ngăn trở thời điểm, trường sinh l ă n g bên trong thế mà sinh ra một tia thần bí sức mạnh, đang quấy giày đồng ruộng điều khiển không gian đạo đồ, nhượng đ i ề n g i ã đối không gian lực điều khiển lúc được lúc không. Đồng ruộng cho dù có quang huy chiến giáp cùng chiến kỳ hộ thần, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi thông thiên sát kiếm v á n h sát, bị giết kiếm đánh bay hướng trước đây trắng khải một mực ngồi xếp bằng cái kia hai tòa phân mộ. Đây là đồng r u n g tiến vào trường sinh lang thời điểm, suy xét một lúc lâu sau chọn con đường, dù sao trắng khải đều có thể bình yên vô sự, cái kia nghĩ đến nguy hiểm sẽ rất t i ể Thế nhưng là hiện tại xem ra. Hoàn toàn không giống nhau. Ầm ầm 6 Liên tại điền giã bay đến cái kia hai tòa phần mộ phụ cận thời điểm, hai tòa phần mộ đột nhiên mở ra một cái khe, hai bàn tay từ hai tòa trong phần mộ r ỗ i ra, một cái chụp về phía đồng ruộng. Một tay nắm khô héo chỉ còn dư một lớp da, bất quá trên da lại hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mà đổi thành một cái tay lại óng ánh rực rỡ, sinh cơ d ả n d rào. Cái này hai cánh tay vỗ, bung ra áp sập trừ thiên vạn giới sức mạnh, loại lực lượng này khí thế l i ề n lượng điền giã can đảm sợ n c cơ thể giống đồ sứ một dạng d ạ n nước, huyết dịch phun ra. Thông sử cảnh sức mạnh 6 mã lực bên cạnh 6 Làm sao có thể 6 670 t h ứ 669 t r ư ơ c h n ư ơ n g lại bị ngược đồng ruộng triệt để m ở b ứ c không phải Trường Sinh l ă n g sao? Như thế nào trôn thông sử cảnh cường giả? Hơn nữa như thế nào cảm giác những thứ này thông sử cảnh cường giả cũng không có triệt để chết đi? Bàn tay khô héo một t r ư ờ n g vỗ tại liêu điển giả trên thân, đem đồng ruộng trực tiếp đánh bay ra Trường Sinh l ă n g mà cái kia t r o n g suốt tay càng là một tay lấy đại kỳ kéo đi, kéo gần phần mộ của mình bên trong. Trong quá trình này, chiến kỵ không chỉ không có phản kháng, hơn nữa tựa hồ rất là phối hợp. Đồng ruộng im lặng hỏi t h ư n g Thiên, chỉ có thể đứng tại Trường Sinh l ă n g bên cạnh nhìn xem Trường Sinh l ă n g người. Tại sao có thể như vậy? Trường Sinh l ă n g làm sao lại trôn thông sử cảnh cường giả? Không phải nói thông sử cảnh phượng mau lân ra sao? Như thế nào vừa rồi tùy tiện tiểu r a tới hai tôn? Hô 6. Một hồi hô hấp tại điện giả vang lên bên hai, một cỗ âm phong thổi tới liễu điện giả sau. Nhượng điện giả giật nảy mình mà run một cái. Một cái phảng phất từ cửu rũ truyền tới âm trầm âm thanh kèm theo một hồi tiếng nhai vang lên. Nhượng điện giả toàn thân lông tơ dựng thẳng, động cũng không dám động. Không nên quấy rầy tiên nữ tu hành. Âm thanh rơi xuống, một bộ hình ảnh tại Trường Sinh l ă n g bên trong lập loè mà ra, chỉ dừng lại thời gian ba cái hô hấp. cái này trong chân dung, bạch hải xếp bằng ở một chương trên bạch ngọc đài, toàn thân tản ra đủ loại đủ kiểu dị tượng, những dị tượng này kinh thiên động địa, một cố m ờ ảo ý vị càng là khoan thai mà ra, phảng phất bạch hải phiêu phiêu d ụ t tiên, tùy thời đều có thể cưỡi gió bay đi. Hô sáu, lại một cố âm phong thổi tới liêu điển g i trên nó, một lần này âm phong bên trong lại có cố băng hàn chi lực, cố này băng hàn chi lực thổi tiến liêu điển g i ngũ tạng lục phủ, nghĩ đóng băng đồng ruộng ngũ tạng lục phủ, lúc này đồng ruộng trong thân thể nở rộ lộng l y quang, đem c này băng hàn chi lực trực tiếp ma diện. À, một tiếng n g ạ c nhiên vang lên, tiếp đó đồng ruộng cũng cảm giác cái mông của mình thế mà bị người đả một cước. không sai, cái loại cảm giác này chính là bị chân đạp. một cước này cũng không tổn thương đồng ruộng, thế nhưng là không biết đem đồng ruộng đạp đến nơi nào. oanh sáu, đồng ruộng như lưu tinh trên trời rơi xuống, trực tiếp đụng nát một tòa cao vạn trượng khổng lồ sân phong, tiếp đó va vào khắp mặt đất, thẳng vào đại địa chi ở dưới trong dung n h a m đồng ruộng nằm ở trong dung n h a m đầu óc vẫn như cũ rất loạn. đối phương biết mình là hướng về phía bạch khải đi, mà đối phương cảnh cáo chính mình đừng đi quấy i ầ y bạch khải tu hành. điều này nói rõ cái gì? điều này nói rõ bạch khải bây giờ không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa tựa hồ lấy được cơ duyên lớn lao. chỉ là. cái này trường sinh lăng bên trong vì cái gì trôn giấu lấy thông sử cảnh cường giả, thông sử cảnh thế nhưng là siêu việt trường sinh cảnh cường giả. t h ỏ ra nói qua, thông sử cảnh cường giả hoặc là tao nộ g bất chắc, hoặc là đem mình luyện ra vấn đề biến mất khỏi thế gian, thế nhưng là vì cái gì trường sinh lăng bên trong có trôn thông sử cảnh cường giả. đồng ruộng có thể chắc chắn, hai cái này thông sử cảnh cường giả không có tiêu vong, đều sống sót. trường sinh lăng đến cùng có cái gì bí mật? vì cái gì bọn hắn muốn thu đi ta chiến kỳ? vì cái gì không giết ta? đồng ruộng không chút nghi ngờ, lấy thông sử cảnh sức mạnh, chính mình căn bản không phản kháng được. mình hết thể át chủ bài chia đôi bước giải sinh đều có thể có cường đại uy hiếp, thế nhưng là tại thông sử cảnh trước mặt, nhưng căn bản cũng vô dụng. bất luận là chiến kỳ, vẫn là quang huy chiến giáp, thậm chí là hai thanh t r m thiên kiếm, theo tình huống hiện tại, bọn chúng cũng là lượng thiên bên trên bảo cấp, cũng là thông sử cảnh cường giả luyện chế pháp bảo, pháp bảo cường thịnh trở lại, thế nhưng là cùng thông sử cảnh cường giả so ra, vậy cũng là công cụ mà thôi, căn bản cũng không có thể đánh động. từ chiến kỳ mất linh cùng bị đối phương nhất đi, chiến kỳ không có một chút phản kháng liền có thể nhìn ra. đồng ruộng rất mạnh, hậu chiêu rất nhiều. thế nhưng là đồng ruộng cũng không cho rằng mình những thứ này hậu chiêu có thể chống cự thông sử cảnh sức mạnh đối phương sau cùng trước kia âm khí nhiều nhất chính là g i á o hân chính mình không đúng thân thể của mình tựa hồ có thể đối kháng thông sử cảnh cường giả sức mạnh đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới thông sử cảnh cường giả ra tay với mình lúc trạng thái huyết n ụ c của mình chỉ là giãn n ứ c nhưng mà cũng không như phía trước cực đạo đỉnh lúc buộc phát đồng dạng phá thoái hơn nữa loại này giãn n ứ c trong nháy mắt liền khôi phục thông sử cảnh thổi vào trong cơ thể mình vẻ này âm phong tuyệt đối có thể đông lạnh diện một phương thế giới bất quá lại bị huyết n ụ c của mình ngăn cản cái này nhượng điền dã khó tránh khỏi có loại kinh hỉ Theo tu vi không ngừng tăng lên, đồng ruộng càng phát cảm thấy mình và cùng giai tu giả chi gian trinh lệch đang thu nhỏ lại, càng phát hướng tới bình đẳng. Tu giả, tu chính là đạo, luyện là thể, tu vi càng cao, đối đạo lĩnh ngộ càng cao, nắm giữ đạo càng nhiều, mà đạo đối với thân thể tùy luyện trình độ lại càng sâu, cơ thể lại càng cường đại. Lúc này, tu giả chi gian thiên phú, thể chất, công pháp đưa tới t r ê n h lệch sẽ từ từ yếu bớt, tu giả chi gian sức mạnh sẽ hướng tới bình quân. Đây chính là vì cái gì đồng ruộng không chế nhiều như vậy lượng thiên bên trên bảo, mà ẩ n sát chỉ k h ố n g chế một kiện, lại không cách nào đánh giết t n sát chỉ có thể mai chết t n sát quan hệ. mặc dù như thế, thế nhưng là thế gian này cuối cùng có như yêu nghiệt tồn tại, có thể hoành áp cùng dai, chỉ là loại áp chế r ố t cuộc không bằng tu vi thấp thời điểm như vậy dễ dàng cùng rõ ràng. rất lâu một đoạn thời gian đến nay, đồng ruộng sức mạnh đang kéo dài mà tăng vọt, đến mức đồng ruộng căn bản là không cách nào thành tỉnh nhận biết mình sức mạnh đến cùng đến trình độ nào, cùng ẩ n sát loại này nửa bước trưởng sinh tranh phong, đồng ruộng hoàn toàn l à bởi vì chiến kỳ có ánh sáng huy chiến l n giáp, có chạm thiên kiếm, càng có chư thiên vạn giới xem như hậu thuẫn, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có cực đạo đỉnh, mà một khi đánh nhau, lúc kia không phải do đồng ruộng lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ứ n g phó. Đồng Dụng suy tư rất lâu, cuối cùng từ bỏ tiếp tục tìm t ò i trường sinh lăng. Đối phương đã biểu lộ hết thảy, không hy vọng đồng Dụng đi q u á y d ầ y Bạch Khải. Bạch Khải có thể tại trường sinh lăng bên trong ngẩn ngơ chính là như vậy lâu. Hơn nữa lấy được vạn giới châu, hơn nữa có thể đi vào chỗ sâu, mà chính mình lại bị banh ra trường sinh lăng, những sinh linh khác đồng dạng không thể mà vào. Cái này Kỳ Thực đã nói rõ rất nhiều vấn đề, đối với Bạch Khải tới nói, trường sinh lăng là một loại cơ duyên. Chỉ là hôm nay nữ lại là cái gì? Bạch Khải cư nhiên trở thành không giải thích được tiên nữ, cái này nhượng điển g nhất thời không nghĩ ra, chẳng lẽ cùng thiên hòa đạo thể có liên quan? Dù sao khí vận loại vật này rất huyền diệu khó lường. Mặc dù cái này cũng v ẹ n v ẹ n n ờ tới, nhưng mà đồng ruộng cho rằng loại này cường giả không cần thiết cũng không khả năng lừa gạt chính mình. Nói bạch khải là thiên nữ, tất nhiên bởi vì bạch khải là thiên nữ. Trường sinh lăng là bạch khải cơ duyên mà. Nghĩ thông suốt hết thảy, đồng ruộng cuối cùng đi đối với bạch khải lo lắng, cũng đi một cọc tâm sự, không có bạch khải chuyện, đồng ruộng phát hiện mình trong lòng p h ả n g phất trừ đi một toà núi lớn đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tâm ý thứ sướng, linh hồn đều có một t i a thông thấu cùng cường đại. Còn có loại sự tình này, chính mình một lòng muốn cứu ra bạch khải, lại có thể trở thành khúc mắc sáu. Đông Dụng n h ị n không được cười lên, chỉ là đáng tiếc liêu chiến kỳ, dựa theo ngay lúc đó trả thái, xem t r ư n g chiến kỳ tựa hồ cùng trường sinh lăng có ngọn nguồn A 6 u Đông Dụng lắc đầu nhìn về phía trung q u a n h ở đây một mảnh tường đổ, những thứ này tường đổ đã cực độ mục nát, tràn đầy lâu đời khí tức của thời gian, có vách tường đã sụp đổ, có trụ lớn đã đứt gãy, nhưng mà vẫn như cũ có một số đồ vật bên trên có thể nhìn ra huyền ảo đạo văn, những thứ này đạo văn đã tàn phá, thế nhưng là vẫn như cũ có sức mạnh tại những này tàn phá đạo văn bên trong ẩ n hiện. Loại này tường đổ trùng điệp rất rất xa. vẹn vẹn từ tồn tại ở dưới p h ế tích liền có thể nhìn ra ở đây đã từng có biết bao to lớn cùng huy hoàng cùng với cường đại. ở đây có một loại yếu ớt âm hàn chi lực lờ lờ. loại này âm hàn chi lực không giống với thần thổ cái c h ủ n g loại kia âm hàn sức mạnh. cùng nơi này âm hàn so ra, thần thổ âm hàn không có chút nào âm hàn, đơn giản quang minh chính đại. nơi này âm hàn đụng vào quang huy chiến giáp phía trên, n h ư ờ n g quang huy chiến giáp đều bung ra tia sáng, đồng thời nhượng điện giã trong lòng du lên, càng nhượng điện giã đấy lòng không nhịn được sinh sôi một loại tuyệt vọng cùng sợ hãi. đây là lực lượng gì? thế mà s e n lẫn một cô mê người linh hồn đạo vận, đông ruộng những mày. Không nghĩ tới nơi này âm hàn chi lực bên trong lại còn có một loại âm lãnh đạo vận ẩn giấu, hơn nữa loại này đạo vận rất là quỷ dị, lại có thể dẫn phát đấy lòng người đủ loại tâm tình tiêu cực. 671 t h ứ 670 t r ư ơ chương phế tích đây là cái gì địa phương bị quái, lại vì cái gì muốn để tự mình tới ở đây? Đông Dụng dám khẳng định, coi như tòa kia trong phần mộ tồn tại đối với mình không có sát tâm, nhưng mà buồn nôn hơn chính mình, tuyệt đối có thể tìm ra một trăm loại phương thức. Đối phương đem chính mình làm đến cái này lý lai, like, tất nhiên có nó mục đích, Đông Dụng cũng sẽ không cởi dại cho là đây hết t h ả cũng là ngoài ý muốn. Đông Dụng lấy ra một kiện phổ thông tổ vương thần bình. muốn nhìn một chút loại lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào, tổ vương thần binh trong nháy mắt bị loại này âm lãnh sức mạnh đông thành mạnh vụt rơi xuống đất, tiếp đó ngã trở thành một phấn. ta dựa vào sáu. đông duộn ánh mắt co r ụ lại, không nghĩ tới loại này âm ú lạnh l e o chi lực thế mà cường đại đến tình trạng như thế, liền xem như vĩnh hằng cấm địa ngoại vi rất lạnh cũng không thể nào tình cảnh như thế. ở đây đơn giản nghe giận cả người cũng không đúng, vĩnh hằng cấm địa lạnh chỉ là vì ngăn cản sinh linh tiến vào, nơi này lạnh là vì diệt sát. đông duộn rất nhanh liền cảm nhận được nơi này âm lãnh không giống bình thường, hơn nữa loại này âm n lạnh lèo cùng loại kia quỷ dị đạo vận kết hợp phía sau huy lực càng là tăng nhiều. có nên đi vào hay không xem cái kia trong phần mộ cường giả tiễn đưa mình tới ở đây tất nhiên có nguyên nhân nói không chừng là một loại cơ duyên s á u Đông d u ộ n g có chút do dự thôi được rồi thành thành thật thật đi tu hành tạo dựng ra mình vực Đông Duận cẩn thận từng l y từng t í cất bước r ờ i xa loại kia đạo vận chuyển tới phương hướng ư ớ c chừng đi lại mấy trăm vạn giảm Đông d u ộ n g mới cách xa cái kia mảnh phế tích không nghĩ tới ở đây lại là một vùng t u n g lũng chỉ là sơn cốc cũng quá lớn điểm chỗ này chỗ phế tích tại một mảnh liên miên dãy núi hùng vĩ ở giữa những thứ này sơn mạch cao vút trong mây như viễn cổ hung thú đồng dạng hành áp tại đại địa chi bên trên a phía trước sao có người đồng ruộng phát hiện năm quần tu giả ở phía xa năm tòa trên ngọn núi ngắm nhìn mảnh phế tích này mà mấy quần tu giả cũng phát hiện liêu đ i ề n g i ã một đám là dị tộc món t h p cẩm có ba đầu dị hổ có cánh dài lang có thôn tiên lừng có liệt thiên viên còn có kích tiên bọ ngựa một quần tu giả là tiên xã tu giả mà đổi thành một đám trên thân trí dương chi khí nồng đậm xem xét chính là đến từ trí dương tiên bích lạc tiên cùng ngụy thượng thương đất tu giả đệ t ử nhóm trên thân thời k h ắ c đều có âm u lạnh lẽo chi lực sôi trào nghĩ đến đến từ thần t ổ cùng u minh tiên đệ ngũ nhóm thì tương đối kỳ quái. chỉ có ba người, lại là một loại rất đặc biệt sinh mệnh, giống như là ba đám ánh sáng, thanh sắc, màu đỏ cùng màu tím cùng một chỗ hòa lẫn, giống như là út như rắn đặc biệt sinh mệnh. Những người tu này tu vi cao có thấp có, thấp tại chuẩn t ổ v ư ơ n g cảnh, cao đã lĩnh ngộ giới chi cảnh. Mỗi một cái tu giả đô đầu sừng tranh vang, đều có một loại b ỏ ta vô địch khí độ. Chỉ là không biết vì cái gì tu vi khoảng cách lớn như vậy một quần tu giả sẽ đi đến cùng một chỗ. Đông d u ộ n chỉ nhìn một mắt, không có tâm tư để ý tới cái này quần tu giả, nhưng mà cái này quần tu giả lại không dự định phong quá điên không nghĩ tới lại có thể có người dám một mình bước vào quỷ mộ. Liệt Thiên Viên trong nháy mắt ngăn trở Liễu đ i ể n dã đường đi, con này Liệt Thiên Viên biến hóa thân người phong độ n h a nhẹ, khí vũ hiên ngang, dị thường anh tuấn, cùng bản thể của hắn hoàn toàn tương phản. Quỷ mộ, đây là quỷ mộ, Đồng Dụng có chút mắt tròn tròn. Cho tới nay, Đồng Dụng cho là quỷ mộ là một mảnh mộ địa, kém nhất cũng phải là một ngôi mộ a. Kết quả là một vùng phế tích. Chuyện này chỉ có thể nói, danh tự này lấy được sáu. Quá q u a loa, không thể chân thật phản ứng xảy ra chuyện vật bản chất. Ở đây gọi quỷ hư tương đối chuẩn xác nha. Đồng d ộ n g quay đầu nhìn mảnh phế tích này, nhất thời có chút im lặng. bất quá một màn này lại làm cho đầu này liệt thiên viên giận dữ trong lòng hắn đồng dụng hành vi là đối hắn không nhìn là đối hắn tối không tiếng động khiêu khích ung vong 6, liệt thiên viên nhất âm thanh quá lớn tiếp ta một quyền để cho ta nhìn một chút ngươi có năng lực gì liệt thiên viên nhất quyền đ á n ra tại trên nắm tay có không gian chi lực cắt chém bay múa càng có mảnh vỡ đại đạo tại phóng thích thuy áp ngoanh s một quyền đánh vào liễu điển giả sau lưng không quá điển g i á động đều không động liệt thiên viên lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài đ ụ n vào một ngọn núi chân núi trong lúc nhất thời đá vụn bắn nhanh những thứ này đá vụn như đao như kiếm đem mặt khác chỗ khiến cho một mảnh lỗ thủng Cỗ này phản chấn sức mạnh quá mạnh mẽ, thậm chí trực tiếp băng diệt liệt thiên viên toàn bộ cánh tay, để cho gào thét không ngừng. Những người khác đồng dạng như mày, nhìn chăm c h ằ m đồng ruộng chiến giáp không rời mắt. Đồng ruộng xoay người kinh ngạc đánh giá bởi vì kịch liệt đau nhức toàn thân đều run rẩy liệt thiên viên. Con khỉ này đầu g ó c có vấn đề. Thế mà công kích quang huy chiến giáp, điên g i ã tâm bên trong cười cười, bất quá nội tâm khẽ động, đám người này vừa vẫn có thể để cho mình cảm thụ một chút lực lượng của mình, dù sao cũng so chính mình một mực thật không minh mạnh m h Đồng ruộng thay đổi dung mạo, tiếp đó đem ánh sáng huy chiến giáp thu hồi huyết hải. Nhìn thấy đồng ruộng bỏ đi liếu chiến giáp. Những người tu này nhao nhao như mẩy, người này lần thứ nhất gặp, chưa từng nghe nói qua, lại dám dùng cao giai pháp bảo á m toàn ta, chết s á u Liệt Thiên Viên nhìn thấy Đồng Duộn bỏ đi liếu chiến giáp, dít lên một tiếng, cánh tay trong nháy mắt chủng sinh, sau đó lại đ ộ một quyển từ bên trên hướng phía dưới đánh phía Đồng Duộn. Lúc này, Liệt Thiên Viên thế mà hai mắt u y ế t hồng, có một tia cuồng bạo dấu hiệu. Một quyền này khí huyết ngập trời, đạo tác cuồng bạo, Thiên Hương vững chắc không gian đều có t í t i vết dạng. Đồng d u n g bình tĩnh nhìn xem Liệt Thiên Viên, trong lòng âm thầm gật đầu, tại vực cảnh có thể làm được loại trình độ này, không có bao nhiêu, dạng này tất nhiên cũng là Thiên Tiêu bên trong Thiên Tiêu. xem ra con khỉ này sức mạnh rất mạnh đối không gian lĩnh ngộ cũng rất cao mặc dù như thế đồng ruộng nhưng lại không chống tránh thậm chí cũng không ngăn cản hắn cứ như vậy đứng tùy ý liệt thiên viên nhất quyền đánh vào trên thân một quyền này trực tiếp đem đồng ruộng đánh vào sơn mạch chỗ sâu lưu lại một cái to lớn hố hơn nữa cuốn lên đẩy trời bụi mù cùng đá vụn liệt thiên viên đối với tình huống này có chút n g n g không rõ đồng ruộng vì cái gì như thế hơn nửa ngày sau đó mới lạnh r ê n một tiếng hừ tự tìm đường chết chính là những cái kia một mực ngắm nhìn người cũng nhao nhao lắc đầu đám người này có thể nói hiểu rõ nếu như đánh nhau c ù n g cấp cũng là khó phân sản s à n nhau tồn tại bọn hắn hướng về khe nước thiên viên sức mạnh đều rất hiểu rõ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận liệt tiên viên viên chính nhất quyền mà vô sự cùng giai sinh linh đến nay còn chưa có xuất hiện viên h u y n h ngươi quá lốm m n g mặc dù đối phương tự tìm đường chết nhưng mà ngươi dạng này một quyền thế mà không biết lưu thủ nói không chừng đối phương tại quỷ trong mộ lấy được cái gì cũng có nói ba đầu dị hồ nợn ụ cười âm thanh khiến cho gần đó sơn phong đều chấn động đứng lên tìm ra nói không chừng có thể từ trong chữ vật không gian phát hiện đầu mối gì thử các ngươi bảy dã thú này quá thật tầm m sáu đến từ bích lạc n g à y một vị nữ tu mở miệng quá lớn, nhìn như trong ánh mắt lửa giận cùng hận ý h ử không phục. bại tướng dưới tay sáu, ba đầu dị hổ cười lạnh một tiếng. ngươi lấy giới cảnh khi dễ nàng v g ư ợ c cảnh, có cái gì mặt mũi s á u bích lạc n g à y một vị nam tu lúc này mở miệng, trong lúc nhất thời, ở đây mùi thuốc súng rất đậm. đông d u y ệ cứng rắn chịu liệt thiên viên nhất quyền, hắn làm như vậy chỉ là muốn cảm thụ chính mình thân thể cường độ, bởi vậy không có khai thác bất kỳ các biện pháp đề phòng, chỉ có dạng này mới có thể kiểm nghiệm ra hết thảy. đông d bị lực lượng khổng lồ đánh xuyên sơn mạch, trực tiếp đánh vào lòng đất, không quá điền g i ngoại trừ chật vật một điểm bên ngoài, một chút sự tỉnh cũng không có. thậm chí ngay cả đau đớn cũng không có. xem ra dùng đám người này thì không ra chính mình sâu cả nhà. Đông d ộ n g cười khổ một cái, đem trước đây cùng ẩn sát đại chiến hết thể đều triệt để nhớ lại một lần. thân thể của mình vạn pháp bất xâm, nhưng mà loại này vạn pháp bất xâm là có cái thượng hạn, đối với thông sử cảnh sức mạnh mà nói, vạn pháp bất xâm chính là một cái cái dám. bây giờ Đông d ộ n g vạn pháp bất xâm tiếp nhận cực hạn là trường sinh cảnh phía dưới. chẳng lẽ ta bây giờ vô địch trường sinh cảnh phía dưới? Đông d ộ n g có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá thoáng qua lại phủ nhận cái nhìn của mình. trước đây chính mình m à quang huy chiến n giáp, cản trở ẩn sát phần lớn sức mạnh. tính toán. không có ý nghĩa, vẫn là nhanh chóng tìm cái thích hợp, chỗ ngộ đạo tốt hơn. Đông Du chuẩn bị ly khai nơi này, cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng đám người này có mưu thuẫn gì. Cùng đám người này đ ạ o thủ, liền phảng phất tự cầm có thể khai thiên đại bảo kiếm cùng một đám chơi bùn trẻ sơ sinh luận võ một dạng, thật sự một điểm ý tứ cũng không có. a những thứ này trắng tinh là cái gì? Đông Du bị liệt thiên viên nhất quyền đánh vào dưới mặt đất, ở xung quanh, toàn bộ đều là màu trắng bột phấn, loại bột phấn này rất dày rất dày, hướng phía dưới không biết sâu bao nhiêu. Đông Du vô ý thức thần thức tràn ra, bắn phá bốn phía một cái trạng thái, n g h i tìm kiếm những thứ này bột màu trắng là cái gì. lại phát hiện cách chính mình hơn 10 i dặm địa phương dưới đất lại có một tòa kinh khủng đại trận, mà cái đại trận hẳn là ở vào cái tiên mảnh phế tích phía dưới. 672 thứ 671 chương ăn hồn khói không đúng rồi. mình tại phế tích nội bộ thế nhưng là bị vanh tiến vào lòng đất trong n h a m tương, vì cái gì khi đó không có phát hiện có đại trận. nơi này cách dưới mặt đất nhiều nhất một dặm sâu, chẳng lẽ đại trận này bao phủ toàn bộ khu phế tích? đồng u ộ n g trong nháy mắt đến rồi đại trận bên cạnh, đại trận ngoại vi khắp nơi đều là một cỗ màu đen n ồ n vụ, loại này xương ngủ dậy đặc sức mạnh cực kỳ thu liễm, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Đồng ruộng đưa tay ra, đụng chạm một chút những thứ này nồng vụ. s o t là sáu. Đồng ruộng cái này đụng một cái phảng phất chọc giận thượng t h ư ơ n g một đạo sấm sét màu đen biến thành một đạo màu đen thi long, hét giận dữ lấy đánh vào liêu điển g i trên thân. Đạo này lôi đỉnh sức mạnh quá mức nội liễm, không có chút nào khí tức phát ra, tại lôi đỉnh ả n h tại điển giả trên thân thời điểm không có chút nào dừng lại, thế mà từ thực hóa hư, toàn bộ anh tiến liêu điển giả thể nội, hơn nữa thẳng đến linh hồn hư ảnh vị trí mà đi, hơn nữa loại này lôi đỉnh thế mà không có phá hư đồng ruộng cơ thể một tơ một h à o Ta dựa vào sáu, thông sử cảnh sức mạnh, còn đặc biệt nhắm vào linh hồn. Mẹ nó sáu. sức mạnh nhập thể, đông d u ộ n g mới cảm nhận được loại lực lượng này là thuộc về tầng thứ gì sức mạnh, giờ khắc này ra đầu đều phải nổ, tim đều nhảy đến cổ rồi. bất quá sau một khắc, đạo này hóa thành hắc long lôi đỉnh như cái giấm đồng dạng, p h ố c sáu. một tiếng băng diệt, không có gây nên mảy may v ọ n sóng. đông d u y n g sững sờ nhìn xem một màn này, không biết xảy ra chuyện gì, tại hắc long băng diệt trong nháy mắt, đ i ề n giá hữu cảm thấy cùng linh hồn hư ảnh liên hệ, bất quá trong nháy mắt lại bị lực lượng vô danh c h ặ t đứt, nguyên lai không có tiêu thất, còn tại trong cơ thể của mình n h a h ô sáu. đông d u y n g khoe miệng không khỏi cười cười. linh hồn hư ảnh mặc dù nói là từ ban đầu một cái hư ảnh trưởng thành mà đến nhưng mà đã sớm ngưng tụ như thật, hơn nữa không hiểu lấy được loại tia màu ngà sữa lực lượng bản nguyên sáu. Không hiểu đạo đồ, hiện tại Điền Dã có loại trực giác, linh hồn hư ảnh cường đại hoàn toàn siêu việt Liêu Điền Nguyên, đã đến không nói được hoàn cảnh. Đối với linh hồn hư ảnh, Điền Dã nhất thẳng cho rằng nó mới là linh hồn của mình. Bất luận là trước đây vô hình biến mất linh hồn, vẫn là về sau lớn lên Điền Nguyên cũng không có thay thế linh hồn vị trí kia, mà là chính mình một lần nữa tìm địa bàn. Mà vị trí kia là đồng ruộng linh hồn mới bắt đầu chỗ. từ vừa rồi trong nháy mắt cảm giác đến xem linh hồn hư ảnh đồng dạng không hề rời đi vị trí kia linh hồn của ta hư ảnh cũng bị mất ngươi u a n h sát cái i á m nha đồng ruộng nội tâm nói thầm mấy câu sau đó tiếp tục nhìn về phía cái này khói đen q u ầ n cuộn đại trận đi qua mới vừa cái kia một tia chớp đồng ruộng đã biết loại này xương mù màu đen là đại đạo chi lực cùng một loại màu đen s ư ơ n g mù hình thành mà loại trong s ư ơ n g khói ẩn hiện trạng cảnh nhượng điển ra nghĩ tới một loại cực độ âm độc đồ vật đồng ruộng lần nữa lấy tay đụng chạm một chút khói đen lôi đình lại lần nữa sinh ra a n sát đồng ruộng linh hồn vào lúc này tại khói đen bên trong có vô số ấu tiểu gương mặt xuất hiện những thứ này gương mặt tựa hồ đã bao hàm chư thiên vạn giới tất cả sinh linh những thứ này gương mặt gào thét trong hai mắt có vô tận màu máu cùng t i hận nhìn chằm chằm đồng ruộng ta cái rãnh sập đi thực sự là an hồn khói đồng ruộng nhìn không được tuân gia nói tục sắc mặt cực kỳ khó coi đ ấ y lòng hàn ý vô hạn lửa giận càng là điên cuồng sinh sôi loại này khói dùng sinh linh luyện chế cực kỳ ác độc rút ra vô số mới sinh linh hồn của sinh linh luyện chế ra một kia mới sinh bản nguyên hồn xương ngủ sau đó dùng loại này bản nguyên hồn vật đi nuốt trứng vô tận tươi sống linh hồn cuối cùng luyện vào đủ loại đại đạo cuối cùng trở thành chỉ nuốt linh hồn cực ác chi vật lúc ban đầu bản nguyên hồn s ư n g m cần vô tận mới sinh linh hồn của sinh linh đi luyện hóa, mà phía sau mỗi một ti an hồn khói cũng là vô số linh hồn của sinh linh t r ồ n g liền. Loại này khói ác độc hơn là ở luyện chế lúc lại dùng hết thủ đoạn nhường sinh linh sinh ra cực độ căm hận chờ tâm tình tiêu cực. Hơn nữa đem loại này tâm tình tiêu cực cũng luyện vào bản nguyên hồn vật ở trong. An hồn khói một khi bị luyện chế, bởi vì s e n lẫn vô tận sinh linh đ á y lòng sinh ra cực đoan nhất căm hận, kinh khủng vô biên. Hơn nữa nghe nói căn bản là tiêu diệt không được, sẽ vĩnh hằng tồn tại, thậm chí ngay cả luân hồi cũng không rời. ă n hồn khói lớn nhất. cũng là đặc thù rõ rệt nhất chính là một khi dẫn động, liền sẽ có vô số mới sinh sinh linh gương mặt cùng hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m sờ c h ậ n người. Những ánh mắt này cũng ngẩn chứa đại uy năng, sẽ cho người mê thất hết thảy, từ đó linh hồn bị nuốt. Nếu như không phải đồng ruộng linh hồn đủ mạnh đầy đủ cổ quái, nói không chừng cũng khó trốn ăn hồn khói sức mạnh. Nhìn xem không biết bao lớn đại trận này, Điền g i tâm thực chất lửa d ẫ n n g ư trời, cái này muốn tu luyện bao nhiêu sơ sinh sinh linh, lại muốn thôn phệ bao nhiêu linh hồn chi lực mới có thể làm được một bước này. Lúc này, coi như đại trận này có thể buộc phát thông sử cảnh sức mạnh, cũng bị đồng ruộng không để ý đến. đ ồ n g Dụng chưa bao giờ cho là mình là một người tốt, cũng rất ít sẽ cho rằng có cái gì tu giả là ác nhân, cũng là vì tốt hơn sống sót, cũng là cướp đoạt thiên địa. Nào có cái gì đúng và sai, chỉ có lập trường khác biệt, vị trí trạng thái khác biệt. Giết một người cùng giết trăm người có cái gì bản chất khác biệt? Nhưng mà, bây giờ cái này lấy ăn hồn khói bảy trận sinh linh, nhưng là điền g i tâm bên trong nghèo nhất ung t h c ác, tối tội ác tày trời, đáng chết nhất sinh linh. đ ồ n g d ộ n g mắt nhìn quanh thân bột màu trắng, minh bạch những này là sinh linh xương cốt nát bấy phía sau hình thành cốt phấn, không khỏi lửa giận trong lòng càng thêm cường thịnh. trong n g á y mắt xuất hiện ở trên mặt đất, Điền Giả thần tình ngưng trọng nhìn chăm chú mảnh phế tích này. một mực tại đối đầu gây gắt đám người này nhìn thấy đồng ruộng xuất hiện, đều là kinh hãi, đặc biệt là đồng ruộng thế mà lông tóc không thương, cái này khiến đám người này không thể tưởng tượng nổi. từ đồng ruộng trên thân c h ạ y ra khí tức xem ra, đồng ruộng nhiều nhất chính là v ự c cảnh, hơn nữa nhập môn v ự c cảnh không lâu, tu vi như vậy có thể tiếp nhận liệt thiên viên nén giận một quyền, căn bản không có khả năng. tiểu tử, không chết liên t ố t tại quỷ trong mộ nhìn thấy cái gì, như thật nói ra s u kích thiên bọ ngựa đi đầu xuất hiện tại Điền g i bên cạnh. Lan, đồng ruộng nhìn cũng không nhìn kích thiên bọ ngựa. vẫn như cũng nhìn ra xa mạnh phế t h ế này. đồng r u n g âm thanh vô cùng l ạ n h bất quá tại kích thiên bọ ngựa nghe tới, nhưng là trường quần vô cùng, coi trời bằng vùng, khiêu khích hương vị cực kỳ nồng đậm. hừ, lại dám không nhìn ta, vậy liền để ta dạy cho ngươi l à người. kích thiên bọ ngựa hai mắt ngưng lại, tay trái biến thành một cái hiện ra thanh s ắ c thần quang liêm đao, dĩ vô pháp nhìn tốc độ chém về phía liêu đ i ề n dã. đồng ruộng đối xử lạnh nhạt đ ã qua, trong mắt loại kia lạnh nhạt nhường kích thiên bọ ngựa đấy l ò n g không có từ đâu tới mà dùng mình một cái, linh hồn đều run lẩy bẩy, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ kích thiên bọ ngựa trong lòng, kích thiên bọ ngựa nghĩ lui. thế nhưng là một cú vô biên n g n g cự lực trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh vào kích thiên bọ ngựa trên thân. Nhất kích, địa p h i đồ, huyết hải đại trời. Gào sáu, bị anh bể huyết n ụ c tàn chi tiêu thảm trong nháy mắt thoát đi ở đây, ở xa xa đỉnh núi đoàn tụ. Không muốn chết, đều cút cho ta. Đông Dụng Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, làm cho tất cả mọi người nao h nao h biến sắc. Côn vọng, cho là có đạo kỹ liền dám coi trời bằng vung. Để cho ta tới lãnh giáo một chút sáu. Bích Lạc Thiên ở trong c ó tu giả bước ra một bước, ở tại sau lưng có một mảnh quang ảnh xuất hiện, giống như là một phương thế giới. Đây là giới. đến rồi giới chi cảnh, giới là giai đoạn này mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. một cái hưu hình đại thủ từ trên trời giáng xuống, cái này đại thủ bên trên khắc rõ đồng ruộng lĩnh nội được không gian đạo đổ, đồ. đồng ruộng đối không gian chi đạo trưởng k h ô n g không phải giới chi cảnh tu giả có thể sánh được. doanh 6. một trưởng, giới sư đ ổ người càng là vỡ vụn. ngay tại bích lạc ngày thiên kêu đều ở đây, h ã i nhiên thất s ắ c thời điểm, cái kia ba đám quang bên trong h ồ n g quang phát ra c ờ i lệnh, trộn lẫn heo ăn hồ. đối phó dạng này mặt hàng cần như thế sao? ta đồng dạng có thể một cái t ắ t chụp chết bọn này mặt hàng, để cho ta tới giải quyết ngươi đi. hiếm thấy gặp phải một cái cường đại như vậy đối thủ. hồng quang chậm rãi trôi hướng đồng ruộng vị trí âm thanh khẳng hẳn giống như là hai thanh lưới giao tiếng ma sát hồng vân gia t i ê n hồng quang ra tay chính là một cái đại thần thông đầy trời ánh nắng chiều đỏ hiện lên thượng đạo hồng quang từ ánh nắng chiều đỏ bên trong chiếu xạ mà ra không gian tại loại này hồng quang phía dưới trực tiếp xuất hiện vết dạng sơn mạch bị hồng quang chiếu xạ đến trong nháy mắt hòa hợp nhầm t ư ơ n g tiếp đó khô cạn trở thành cho tàn thực sự là trong truyền thuyết thất tinh đom đóm ộ t mạch sao sáu đồng r u ộ nhẹ giọng tự nói hắn đã sớm nhìn ra cái này ba đám quang lai lịch 673 t h ứ 672 ư ơ chương ta không sảng khoái không nghĩ tới thế gian này còn có sinh linh biết rõ chúng ta lai lịch thực sự là hiếm thấy. Hồng quang đối với mình tộc đàn tràn đầy kiêu ngạo cùng cao quý một đám côn trùng mà thôi bắt trở về chiếu sáng cũng coi như vật tận kỳ dụng. Đồng dụng nghĩ đến thất tinh đom đóm một chủng tộc này đủ loại thần kỳ trong lòng nhịn không được liền nghĩ bắt trở về loại sinh linh này đối với linh dược trưởng thành rất có ích lợi. Đồng dụng tay phải trực tiếp cầm ra tại trên bàn tay có thần bí văn tự v t q u a n h có không gian đạo đồ là vấn. Những văn tự này là giải sinh kinh một loại công phạt thủ đoạn, đồng ruộng đột phá vào tổ vương cảnh thời điểm mới tìm tòi lấy được, ít nhất cần tổ vương cảnh mới có thể vận dụng, có đại uy năng, tên là g i à thiên thủ. Không gian đạo đồ là đồng ruộng dùng để chấn áp không gian, phòng ngừa cái này b a con thất tinh đom đóm thoát đi. Đồng ruộng tay phải vô hạn phóng đại, che đậy mặt trời, không gian đạo đồ càng là định trụ không gian, khổng lồ không gian lực lượng trực tiếp đem đẩy trời hồng vân đ ể ép thành mảnh vụn, tiêu tan không còn một g n g Những thứ này khổng lồ không gian lực lượng càng là ngay đầu tiên phong tỏa b a con thất tinh đom đóm. Đứng núi chịu sao chính là màu đỏ quang, tại đ i ệ n g i a đại thủ hạ căn bản là không nổi sóng gió. trong nháy mắt bị chấn áp, tiếp đó bị giải sinh kinh văn tự hóa thành xiềng xích gò bó, đại thủ thế đi không giảm. tại thanh s ắ c cùng hào quang màu tím phản kháng kịch liệt bên trong, một tay lấy tia sáng nắm diệt, lộ ra một nam một nữ hai cái tu giả, bất quá hai người đều bị nắm chặt xương cốt đứt gãy. gia thiên trong bàn tay tia sáng lóe lên ba con sinh đẹp dị thường, phát ra sáng mở đom đóm xuất hiện ở trong tay, gia thiên tự thủ trong nháy mắt thu hồi, đồng ruộng lúc này mới cúi đầu mắt nhìn lòng bàn tay cái này ba con thất tinh đom đóm. về sau ba cái cùng một chỗ nhìn d ự viên, cái gì xấu ba con thất tinh đom đóm nghe xong tức giận nghiến răng nghiến lợi, tình n g u y ệ chết. đ ồ n g d ộ n g nói xong, lấy ra một cây tơ nhện, đem ba cái tiểu côn trùng trói chặt đứng lên, treo ở bên hông. Ba con thất tinh đom đóm thời khắc tản ra hào quang, xinh đẹp dị thường. Tam đại thiên tiêu trong nháy mắt bị t r ấ n áp, không cho bất cứ cơ hội nào. Đây chính là đ ồ n g d ộ n g vì cái gì không cao hứng cùng bọn này cái gọi là thiên chi tiêu tự động thủ nguyên nhân, không thể trách đ ố i phương yếu, chỉ có thể tự trách mình quá mạnh, mạnh biến thái, mạnh không có đạo lý. đ ồ n g d ộ n g lúc này liếc mắt nhìn k h á c trên ngọn núi tu giả, gặp đám người này còn không có ly khai nơi này, lập tức ra tay cũng không tiếp tục nể mặt, tâm niệm vừa động ở giữa, thưởng ngươi một cái tát n h a u n h a u từ trên trời giáng xuống. tùy ý những người tu này như thế nào quát lớn như thế nào phản kháng vẫn như cũ đem các loại tu giả hết thảy chuột c ầ n chết căn bản không có địch. đ ồ n g Dụng đã hạ thủ lưu tình, bằng không những người tu này không ai có thể tại điển giả một trường phía dưới sống sót, tất nhiên bị ma d i ệ t Hơn nữa Đông Dụng chuẩn bị công phạt quỷ mộ, một khi quỷ mộ đại trận bị d ẫ n động, đám tu giả này lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. l a n sáu, điển g i nhất âm thanh quát l ạ n h lại là bàn tay t ừ thiên rút tới, làm cho những này thiền tiêu đều làm ấ t hồn mất vía, liều linh thoát đi. Nếu như bị nhiều c h mấy lần, coi như sống sót cũng tất nhiên sẽ thương tới bản nguyên. t u n nghiêm cùng sống sót, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Từ đầu đến cuối, đồng ruộng tinh lực từ đầu đến cuối đều ở đây mảnh phế tích bên trên, căn bản cũng không có nhìn nhiều đám tu giả này một mắt. Quang Huy Chiến Giáp xuất hiện, đem đồng ruộng bao khỏa, hoàn hảo chạm Thiên Kiếm xuất hiện ở tay phải. r ố n g sáu, Điền d ã Nhất Âm thanh gào thét, trong cơ thể tất cả thế giới toàn bộ rộng mở, để mà khống chế Quang Huy Chiến Giáp cùng t r ạ m Thiên Kiếm, khí thế ngập trời từ Quang Huy Chiến Giáp cùng t r ạ m Thiên Kiếm lên cao đẳng, uy áp thiên h n g v v i n v n giới. Loại khí thế này như Thương Thiên Tuần Tra trong nhân thế, uy nghiêm hùng vĩ vô biên. một đạo chém rách tiên hương thiên địa thông thiên kiếm khí che phủ bầu trời, đ ể hướng mạnh phế tích này. những người tu này mặc dù thoát đi ở đây, nhưng mà trong lòng kiêu ngạo vẫn như cũ không giảm. bọn hắn nhất trí cho rằng đồng ruộng là lấy mạnh lấn yếu, trộn lẫn heo ăn h ổ thắng mà không võ, cho nên vẫn như cũ phần lớn lựa chọn dừng lại ở phương xa quan sát. hơn nữa thông chi trong tộc cường giả, bọn hắn đối với điển giả tâm bên trong tràn đầy hận c ũ n g giận, chỉ là đều nấp rất kỹ. thế nhưng là, bây giờ khi nhìn đến đạo này thông thiên kiếm khí thời điểm, những người tu này nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa đạo kiếm khí này lại là chém về phía quỷ mộ, cái này khiến đám tu giả này liều lĩnh thoát đi. cái gì hận cùng giận giờ khắc này hoàn toàn biến thành trốn chạy lọt l ự c đó là một điên rồ một cái mạnh đến người điên biến thái một cái dám ở vô tận 5 tháng đến nay làm không người dám việc làm điên rồ sáu công phạt quý mộ doanh sáu chém xuống một kiếm thiên vỡ tan mà phá toái t toàn bộ khu phế tích bị chém thành hai nửa đã vụn xuyên thủng hư không bùi mù thế nhật một kiếm này cũng sắp một mực bình tĩnh đại trận triệt để kích hoạt vô cùng khói đen từ đại địa chi phía dưới tuôn ra một cái kinh khủng đại trận trong nháy mắt đem quỷ mộ vị trí khu vực b a phủ hình thành liêu nhất mảnh hắc ám khu vực bây giờ trong phế tích khắp nơi đều là nồng nặc khói đen khói đen đang lăn lộn vô số gương mặt đang thét ảo. trong lúc nhất thời, thê lương mới sinh sinh linh tiếng kêu khóc vang vọng, càng có chiêm chiếc bị â m tại hoa. hoa, chỉ có 10 hơi thời gian, những thứ này ăn hồn khói có bộ phận vậy mà ngưng kết thành l i ệ u nhất cái c h e trời thân ảnh, đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đại trận bên trong, bị khói đen bao phủ, như ẩn như hiện. thân ảnh này từ vô số c h ư ơ n g ngây thơ gương mặt ngưng kết, những thứ này gương mặt trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng các cảm xúc. hơn nữa tại thời khắc này bị phóng đại đến rồi một loại ự h ạ Những ánh mắt này thời khắc nhìn trăm trăm đồng ruộng, có một loại cực kỳ quỷ dị sức mạnh xuyên tấu h qua đại trận thời khắc anh kích lấy đồng ruộng tâm thần. Bất quá những lực lượng này đụng một cái chạm đến đồng ruộng liền bị đồng ruộng cơ thể thu nạp, tiếp đó bị đ i ể n nguyên sau lưng đạo đ ồ t h ô n phệ, phun ra ra tinh khiết sức mạnh. Ba con thất tinh đom đóm bị treo tại đ i ề n giã bên hông, chỉ chịu đến rồi một tia loại lực lượng này xâm nhập, lập tức linh hồn bất ổn, thần hồn chi lực cực tốc mà tuôn ra cơ thể, bị loại này lực lượng quỷ dị thốn phệ. A năm, cứu chúng ta sáu. Ba con thất tinh đom đóm rú thảm lấy kinh động l i u điện giã. Sau một khắc. đồng dụng trong thân thể đã tuôn ra vô biên hỏa diễm, đem loại kia lực lượng quỷ dị trong nháy mắt đốt sạch. Không u thả chúng ta ra ngoài, ba con t h ấ t tinh đom đóm lại k ê u gào. Ngọn lửa này so với kia loại lực lượng quỷ dị còn muốn d o người. Đồng dụng lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m đại trận bên trong thân ảnh, lại một kiếm chém ra, tiếp đó lại là một kiếm, một kiếm tiếp một kiếm, Điền Giã nhất khẩu khí chém ra dòng giã 33 kiếm. Đến cuối cùng Điền Giã bất phải không dừng lại, cái này 33 kiếm đã đem tiên xã không gian chạm ra một mảnh vô biên rộng lớn h ắ ám, thậm chí nhường tiên hương thế giới đạo tắc xảy ra hỗn loạn, thậm chí đồng dụng đã từ từ nơi sâu xa cảm nhận được trời phạt tới. ngay cả như vậy, cái này 33 kiếm lại đối với quỷ mộ đại trận không có chút nào thế nhưng, bất quá, đồng ruộng lại thông qua cái này 33 i kiếm phát hiện một vấn đề, chính mình bất luận như thế nào dùng trong cơ thể thế giới đi không chế t r ạ m thiên kiếm cùng quang huy chiến l p t r ạ m thiên kiếm v é ra sức mạnh chưa từng có vượt qua hợp nhất cảnh cái này hạn mức cao nhất, mà cái d ù n g ngăn hồn khói bố trí xuống đại trận cũng là như thế, chưa bao giờ bắn ra vượt qua cái này thượng hạn sức mạnh. đừng nói gì đến thông sử cảnh lực lượng, đồng ruộng cẩn thận hồi tưởng một phen, phát hiện đại trận này ẩn chứa thông sử cảnh sức mạnh dù cho t a n h sát mình thời điểm cũng không có m ả y m a y sức mạnh tiết lộ. đ i ê n Giác u hồi tưởng lại những thứ khác hợp nhất các cường giả ra tay, t ự hồ cũng là như thế. Nếu như muốn ra tay toàn lực, phải dùng trường sinh chân ngôn che đợi hết thảy khí thế. Lại nghĩ tới ẩn sát đã từng nói, đồng ruộng càng phát mà chắc chắn, có thể nhất định là loại kia màu ngà sữa sức mạnh hạn chế hết thảy, nhường bao quát thông sử cảnh cường giả đều sợ hãi, nhưng mà loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cư nhiên như thử cường đại, Cự đạo đỉnh bị một quyền đánh chết tình huống lại lần nữa trở về chiếu vào Náo Hải, cùng với chính mình lấy được loại lực lượng kia kỳ quái, loại lực lượng này khủng bố như thế, tại sao lại bị chính mình chấn áp? chẳng lẽ là bởi vì này loại sức mạnh vượt qua thời gian trường hạ t ư t u ế nguyệt phía trước anh s á t chính mình đồng ruộng trong đầu lại lần nữa suy nghĩ ngàn vạn thế nhưng là từ đầu đến cuối như dây rối càng lý càng loạn hừ đã ngươi cũng không dám đi khiêu chiến thiên địa cực hạn vậy ta liền mượn t i ê n chi tay diệt ngươi vừa diệt đồng ruộng nhìn c h ằ m c h ằ m ăn hồn khói lăn lộn đại trận chém đinh chặt sắt không phải vậy lòng ta khó chịu 674 t t h ứ 673 t r ư ơ chương không thể làm gì quỷ mộ một phương tuyệt địa một phương quỷ mà có vô cùng sự sợ hãi có đại cơ duyên nhưng mà đồng ruộng tuyệt đối không tin quỷ mộ sẽ không duyên cớ mà đến quỷ mộ, đây tuyệt đối là người nào đó hoặc một ít người hậu triều, vì hậu thủ này không tiếp táng tận thiên lương, sát lục vô số mới sinh sinh linh, đồng dụng lại lần nữa chìm vào vô tận cốt phấn hình thành khắp mặt đất, tìm được quỷ mộ đại trận vùng ven, tiếp đó triển khai mình pháp tướng, đồng dụng pháp tướng lần thứ nhất hiện thế, dùng đ â 6. rời núi, tu giả tu vi đến rồi thần h u n cảnh, đều có thể tạo thành mình pháp tướng, đồng dụng chưa bao giờ cảm giác mình pháp tướng có cái gì đại uy lực, rất là bình thường, cũng bởi vậy chưa bao giờ sử dụng tới, bất quá, lúc này dùng để rời núi, dùng để hủy diệt v ầ n quanh quỷ mộ sông núi, ngược lại là thể hiện ra đại uy lực, lên 6 đồng ruộng thân cùng pháp tướng tương hợp, tiếp đó hét lớn một tiếng, trực tiếp đem hơn 10 g i ả ặ m sơn mạch nổ tận gốc. Sức mạnh mạnh như vậy, chính là đồng ruộng có chút dần mình, không nghĩ tới mình pháp tướng cũng không phải không có tác dụng, ít nhất có sức mạnh. Lúc này, từ ngọn núi bên trong bắn ra ra lực lượng khổng lồ, những lực lượng này đánh sát linh hồn, bất quá chỉ có thể trở thành đồng ruộng tấn nuốt đối tượng. Thế mà đem sông núi đều luyện chế ra một lần, cũng là hao tổn tâm huyết. âm âm 6. đồng ruộng ơ đoạn này s m ạ c h trực tiếp nện vào quỷ mộ đại trận bên trong. 6 quỷ mộ chiếm diện tích đồng dạng không lớn, đồng ruộng hao phí thật lâu. cuối cùng đem vờn quanh toàn bộ quỷ mộ sơn mạch toàn bộ đ ệ n vào quỷ mộ đại trận bên trong, đem toàn bộ đại trận cũng biết sửa lại đi ra. thế mà cùng một cái khổng lồ dưới mặt đất tổ mạch núi liền với nhau, lần này phiền phức lớn rồi. tổ mạch loại vật này là đại địa chi mạch, giữa dục một phương thiên địa, tòa đại trận này cùng tổ mạch tương liền. nếu như muốn bài trừ đại trận, đầu tiên là nhất thiết phải đem đại trận cùng tổ mạch ngăn cách, bằng không cương ép bài trừ đại trận, tất nhiên sẽ nhường đại trận rút khô sạch tổ mạch, dẫn phát những thứ khác tai nạn. Loại đại trận này, nội hàm thông sử cảnh sức mạnh, tất nhiên là thông sử cường giả thủ bút. Dạng này cường giả tất nhiên tại trước đây liền đem hết thể đều tính toán ở bên trong, nghi chặt đứt tổ mạch cùng đại trận liên hệ, gần như không có khả năng. đ ồ n g d ộ n g có năng lực phá diệt đoạn này tổ mạch, nhưng mà một khi phá diệt tổ mạch đưa tới khác tai họa liền muốn những sinh linh khác gánh chịu. Loại chuyện này, Điền Giã bất sẽ đi làm, không được, phải thay đổi kế hoạch. Vốn là, đ ồ n g d ộ n g d ự vào Quang Huy chiến giáp, chỉ cần đại trận không bắn ra thông sử cảnh sức mạnh, đ ồ n g Dụng không sợ hãi, đem toàn bộ đại trận từ ngoại vi dùng khoảng không gian chi lực ngăn cách, tiếp đó ném vào diện đạo chi địa, là rất nhẹ nhõm. Đại trận cường thịnh trở lại, an hồn khói lại không cách nào hủy diệt. Thế nhưng là cùng diệt đạo chi địa so ra, cái kia cũng không đáng chú ý. Tất nhiên con đường này không thông, cái kia đồng ruộng chỉ có thể lệnh nghị han đường. Mà dùng mình đạo đồ cùng hỏa diễm luyện hóa đại trận này, cũng tại Điền Giã lựa chọn bên trong, không quá Điền Giã luôn cảm thấy trong lòng c h ắ n g ghét, không phải vạn bất đắc dĩ, Điền Giã bất sẽ như vậy đi làm. Hỗ sáu, đồng ruộng thở dài ra một hơi, trong lòng có quyết định, hỏa diễm tu ra, tiếp đó chậm rãi đốt hướng về phía đại trận ngoại vi q u n u n khói đen, khói đen c u n u n lấy, giống như là có linh tính đồng dạng điên cuồng phân tán bốn phía. Vậy mà trước tiên tránh thoát liễu Điền Giã hỏa diễm. đồng thời một đạo màu đen lôi long lại lần nữa từ trong đại trận xuất hiện quanh sát đồng ruộng hỏa diễm trong nháy mắt cuốn quanh hướng đầu này màu đen lôi long không ngừng mà đốt cháy nhường lôi long cực tốc mà thu nhỏ cuối cùng bị ngọn lửa thiêu đốt không còn một ố n g nhìn thấy hỏa diễm của chính mình đối với mấy cái này ă n hồn khói thế mà cũng hữu hiệu quả cái này lượng biển đã có nắm chắc hơn hỏa diễm điên cuồng tuôn ra phô thiên cái địa đồng dạng mà nhào về phía toàn bộ đại trận tổ mạch cung cấp cho đại trận đầy đủ thiên địa tinh khí nhường đại trận có thể trường tồn thế nhưng là ă n hồn khói nhưng là nhất định không có linh hồn t u n h ệ không có khả năng biến nhiều. đồng ruộng hỏa diễm bao phủ thiên địa, bất quá ă n hồn khói lại cực tốc mà lướt bước, thế mà sắp nhập vào đại trận bên trong người khổng lồ kia thể nội, nhường cự nhân cơ thể ngưng tụ như thật, tất cả gương mặt hướng cự nhân bộ mặt hội tụ, mà vô số ánh mắt nhưng là hướng cự nhân hai mắt hội tụ, cuối cùng tạo thành hai vòng huyết sắc đại nhật, nhìn c h ầ m c h ọ n đồng ruộng, từng đạo huyết sắc lôi đỉnh tại trong hai mắt nở rộ, những thứ này huyết sắc lôi đỉnh lại là từ một trường cái khuôn mặt tạo thành, đại trận biến hóa, nhuộm điền g i hỏa diễm luyện hóa cũng không thể không dừng lại, không nghĩ tới đại trận này thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế, chấp thiên chi cánh. Chấp Thiên Chi cánh trong nháy mắt xuất hiện tại Điền Giã sau lưng. Bây giờ Chấp Thiên Chi cánh đã trở nên một mảnh lộng lẫy. Giang giác sáu, một đạo nhàn nhạt ngàn trượng lộng lẫy lôi đỉnh đánh ra, trực tiếp đánh về phía Đại trận bên trong Cự Nhân. Bất quá Đại trận một hồi dạo d ự c khoảng không gian chi lực la l ộ t tạo thành vô số đạo không gian bình trướng, đem lôi đỉnh chắn bên ngoài. Chấp Thiên Chi cánh kích động ở giữa, càng nhiều lôi đỉnh b ộ n phát, vẫn như cũ không làm gì được. Sáu, trận pháp nhất đạo, b á c Đại tinh thâm, Điền Giã nhất lúc ở giữa, đối với Đại trận này thế mà thúc thủ vô sách. Ta cũng không tin sáu. Điền Giã tâm bên trong quyết tâm. trực tiếp xếp bằng ở đại trận bên ngoài, chư thiên vạn giới trong thân thể lói lên, tiếp đó vô biên hấp lực sinh ra, bắt đầu thôn phệ hết thể bên ngoài thiên địa tinh khí. bất quá đại trận này giống như như thủng sát, từ bên ngoài căn bản là rút ra không đến trong đó gần sức mạnh. Điền g i á hiệu thử mấy lần, không thể không dừng lại, không h ổ là quỷ mộ, có thể một mực tồn tại, tất có hắn dựa dẫm, là ta trong lòng còn có khinh thị. khó khăn trọng trọng, càng ngày càng kiên định Liễu Điền g i á quyết định, bất luận như thế nào cũng muốn lộng nó một lộng, thậm chí ngay cả đồng ruộng theo bản năng mình bên trong đều nghĩ không rõ, vì cái gì nhất định muốn cùng quỷ mộ gây khó dễ. đồng ruộng lập tức cách xa đại trận hơn 10 dặm, tiếp đó bắt đầu cản g ộ ngũ hành chi đạo. Tu giả cản nộ thứ nhất đại đạo là không gian, bất quá có thể nắm trong tay thứ nhất đại đạo nhưng là ngũ hành đại đạo bên trong một đạo. Đối với không gian đại đạo, chưa từng tồn tại bị sinh linh triệt để nắm trong tay sự tỉnh, mà đồng ruộng có thể thu được không gian đạo đồ, chuyện này đồng ruộng chính mình cũng cho rằng rất q u ý dị, khắp nơi lộ ra tà môn. Nghĩ vượt qua pháp từ đó đi chạm đến đại đạo, không phải dễ dàng như vậy, có thể nói một đạo một tiếp. Tại v ư c cảnh, tu giả trước được khoảng không gian chi lực, tiếp đó lấy khoảng không gian chi lực làm dẫn, vượt qua bức tường kia lên khoảng không gian chi lực p h ụ kín, từ đó trộn phải khác đạo. Thiên địa đồng dạng tùy theo hạ xuống tiếp phạt, vượt qua, hết thảy mạnh khỏe, độ không qua, hôi phiên diệt. Bất quá, dưới tình huống bình thường, loại này ngày t h á n g mà hạ xuống tiếp nạn lấy lần thứ nhất là mạnh nhất, phía sau nhiều nhất chính là cùng một cái trình độ. Nếu như có thể trải qua lần thứ nhất, phía sau chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chưa có qua không được. Đông d ộ n g bây giờ chuẩn bị lại trộn một đạo, dùng t r ộ m đạo chi lúc hùng vĩ tiếp phạt tới đối phó đại trận này. Đông Dụng khống chế không gian đạo đồ, một quyền đánh bể không gian, lộ ra não h giờ, h ì n h t h à n h liêu nhất cái đầu người lớn h ấ động. tiếp đó một m ự c duy trì lấy cái này hắt động ngay sau đó thần hồn chi lực từ nơi này hắt động bên trong sông vào não hệ giờ vượt qua trọng trọng khó khăn đồng ruộng lần nữa tìm được bức tường kia khoáng đá tường không chút do dự thần hồn chi lực liên tiếp đến trên tường tiếp đó tìm được bị khoảng không gian chi lực bao quanh ngũ hành đại đạo bên trong thổ chi một đạo âm âm 6. thiên địa kiếp phạt trong nháy mắt tới 675 t h ứ 674 t r ư ơ chương ngày khí tức cùng lúc đó đồng ruộng cũng không c ó yên tinh chờ đợi kiếp phạt tới nhìn xem bao phủ quỷ mộ đại trận cười cười đồng ruộng quanh thân không gian lực lượng sôi trào một đạo kiếm khí lần nữa chém về phía quỷ mộ tiếp đó chính mình đi theo đạo kiếm khí này trực tiếp vọt vào đại trận bên trong giống bị m ộ đại trận này rất mạnh rất mạnh nhưng mà sự hiện hữu của nó là khai phong tính dù cho đại trận vận chuyển đối với chủ động tiến vào sinh linh thì sẽ không bài xích hơn nữa loại đại trận này tại đại trận nội bộ lực lượng là mạnh nhất khói đen l a n lột từ trong đại trận cự nhân trên thân bộc phát tạo thành chín đầu phong long như dòng gió cuốn đồng dạng từng điểm làm hao mòn đạo này kinh khủng kiếm khí đồng thời những thứ này khói đen cũng bao phủ hướng đồng ruộng biến thành từng ư ớ c miệng gặm ăn đồng ruộng đồng ruộng căn bản cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào t y ý những thứ này khói đen ăn mòn chính mình trong n á y mắt đồng d u n g trên thân treo đầy từng khuôn mặt. Đồng r u n g biết kiếp phạt đạo thứ nhất cũng là lôi kiếp, lôi kiếp chi lực trí cương trí dương là âm độc chi vật khắc tinh, không quá điển g i cũng không xác định những thứ này lôi đỉnh phải c h ă n g có thể anh diệt tan hồn khói. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là đồng r u n g là muốn cho đại trận công kích mình, để dẫn phát thiên địa chế tải. Thiên địa có thì không cho phép kẻ khác khi n h ậ n sinh linh kiếp phạt chính là một trong số đó. Thiên địa kiếp phạt sinh linh thời điểm mục đích là hủy diệt sinh linh, bất quá loại này hủy diệt chỉ có thể do trời mà chính mình thi hành, những lực lượng khác một khi lưu toàn tử trong cản trở. Tất nhiên sẽ bị thiên địa kiếp phạt chỗ đối xử như nhau, trừ phi có thể che đợi hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ không bị thiên địa phát hiện. Bất quá đại trận này nhưng không có loại này trí tuệ. Giang giác sáu, một đạo che khuất bầu trời kim sắc lôi đ ì n h đột ngột xuất hiện, uy năng vô biên, tràn trề khó khăn cản. Kim sắc lôi đ ì n h không chỉ có danh sát đầu ruộng, càng n h ằ m vào toàn bộ đại trận. Đến đây đi s u điền d ã nhất âm thanh gào thét, thân thể đột nhiên thu nhỏ, trực tiếp xông về phía đại địa chi phía dưới, nghĩ đi sâu vào đại trận bên trong. Giống sáu. Đại trận bên trong t ừ an hồn khói ngưng tụ cự nhân một quyền đánh về phía đạo này kim sắc k i ế p lôi, kim sắc k i ế p lôi bị một quyền này trực tiếp anh bạo tán, hóa thành đầy trời kim sắc lôi quang, bị an hồn khói ma diệt đang hướng vào đại địa phía trước. Đồng ruộng khẽ mắt quét nhìn thấy được đây hết thảy, không khỏi nít miệng lên, thế nhưng là sau một khắc, đồng ruộng trực tiếp mắt trợn tròn, thậm chí ngừng lại, không còn xông vào dưới mặt đất, mà là liều lĩnh phóng tới đại trận bên ngoài. Mở sáu, ngập trời kiếm khí xé rách không gian, tiếp đó điền dã bất chú ý hết thảy vọt ra khỏi đại trận. Đại trận này tại thời khắc này, thế mà không có ngăn cản đồng ruộng, tùy ý đồng ruộng thoát đi. Đồng d ộ n g minh bạch, mình có thể dễ dàng từ trong đại trận rời đi, là bởi vì đại trận này bị một cỗ to lớn sức mạnh triệt để phong tỏa. Điền g i Tâm có sợ hãi mà nhìn xem quỷ mộ phế tích bầu trời, một đôi từ loại kia màu ngà sữa sức mạnh hình thành con mắt lơ lửng tại cao thiên, vô tình nhìn xuống toàn bộ quỷ mộ. Đồng d ộ n g biết, đã biết một lần dẫn phát đại phiền toái, chỉ là không biết loại phiền toái này có thể hay không tìm tới chính mình. Giờ khắc này, thiên địa câu tĩnh, trong thiên địa gió ngừng thổi, phiêu động mây ngừng, sâu trong lòng đất gầm thét u n g n h m dừng lại, toàn bộ không gian hết thể biến hóa đều ngừng, chính là Đồng d n g i ế p phạt cũng tạm ngừng. thậm chí liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ thời gian đều tựa như tại lúc này dừng lại một cỗ không cách nào nói rõ trí cao trên hết hùng vĩ khí tức từ trên trời hai mắt hạo đ á n g trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên h ư ơ n g hơn nữa vượt qua tuyên cổ cầu đánh vào biên quan tiếp đó lại từ biên quan đánh xuyên dương quan đạo bao phủ tiến vào thần thổ đi sâu vào u minh thiên đông dạng bích lạt thiên ngụy thượng tương h chi địa tất cả tương liên thế giới toàn bộ bị cỗ này hùng vĩ khí tức bao phủ chính là vĩnh hằng cấm địa tầng 33 hạo thiên thấp cũng bị cỗ này khí tức to lớn n ngập thò ra đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc sắc mặt hoàn toàn thay đổi không nhịn được kinh hô đây là sáu ngay khí tức giờ khắc này tất cả cương giả bất luận là người nào chỉ cần thân ở cái này mấy phương thế giới toàn bộ bị kinh động lần theo cố này khí tức to lớn rất nhiều người đều xông về ở đây tại thân thổ một cái tồn tại năm tháng vô tận cổ mộ ầm vang p h á toái từ trong v ọ t ra khỏi một cái quan tài trong thùng không biết nhiều d ạ y nhiều kiên cố t ầ g băng xuất hiện ở t h ầ n thổ tiếp đó trong nháy mắt vượt qua vô tận khoảng cách tiến nhập tiên hương lơ lửng tại v i ê n không một cái máu thịt bê b é t cơ thể từ trong quan tài ngồi dậy run rẩy mà nhìn chằm chằm vào bầu trời con mắt tại trí dương thiên một chỗ không muốn người biết trong h ạ gốc có một phương thế ngoại đạo nguyên giờ khắc này từ trong vọt ra khỏi một cái lớn chừng bàn tay cựu s ắ c chim chóc con chim này nhi trong nháy mắt xuất hiện ở thiên hương một dạng sợ hãi nhìn chăm chú lên bầu trời hai mắt tiếp lấy ở đây lại xuất hiện một thớt gầy đét la mã một cái cơ hồ không có mao quá đen một đầu toàn thân huyết nhục đã biến thành bằng đá thần long thậm chí còn có một bãi nọ n g ạ ệ thì thối tại tiên xã đạo dương hòa trong trẻo lạnh lùng trăng tròn bên trên đồng thời có một đôi con mắt nhìn xuyên hết thảy ngăn cản nhìn chăm chú lên ở đây những người này trong nháy mắt xuất hiện n h đ i n g i ã mắt tròn tròn bất quá những cường giả này nhìn chăm chú l i ế u điền g i ã một mắt phía sau liền đổi qua ánh mắt lúc nào. có cái chủ này cương giả, đồng ruộng nhìn không thấu những thứ này đột nhiên xuất hiện tồn tại, nhìn thấu hết thảy con mắt mất linh, cho dù là điển nguyên cảm giác cũng không cách nào tác dụng với bọn này tồn tại. không có một tia khí tức tiết lộ, loại cảm giác này xấu, cung cực đạo đỉnh rất là tương tự 6. u đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh, không thể nào, c ơ mơ nơ lúc này, khí tức to lớn đột nhiên biến đổi, tiếp đó đột nhiên tiêu tan, cái này nhượng điển ra sức sở, chính là chỗ này chút xuất hiện tồn tại cường đại cũng đồng dạng không rõ ràng cho lắm. sau một khắc, một cái che trời màu trắng cự thủ đột nhiên từ không trung xuất hiện, chậm rãi ép xuống. Không cách nào hình dung sức mạnh hạo đẳng tại cự thủ bên trong. Gao h 6. đại trận bên trong nguyên bản vốn đã toàn bộ ẩn nút tiến đại địa chi ở dưới anh ồ n khói lúc này bị một cố lực lượng trực tiếp hút n h ế p mà ra, thẳng đến bầu trời cự thủ. Trong truyền thuyết không cách nào hủy diệt anh ồ n khói, tại đụng chạm lấy cự thủ thời điểm liền bắt đầu cháy r n g rực, tiếp đó nhanh chóng tan rã. Gào 6. một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lúc này từ phế tích chỗ sâu vang lên, thanh âm này tạo thành ngập trời sức mạnh, trực tiếp đem toàn bộ phế tích trực tiếp chấn trở thành cho tàn. Cái này khổng lồ hố to trong nháy mắt xuất hiện, cái hố này thẳng tới sâu trong lòng đất. một cái kim tự tháp hình dáng trong suốt đồ vật, chấn áp tại đại địa tổ mạch phía trên. ở nơi này đỉnh kim tự tháp bên trong có một cái g ầ y nhong k i u đầu u á i co d o mà tại hạ bộ phảng phất có một phương thế giới, bên trong khói đen cuồn cuộn. chín người đầu, thân cá móng trâu đ ô i hổ. đây là vật gì? đồng ruộng chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua có cái c h ủ n g này sinh linh. không nghĩ tới sáu, là CEO đang chết này, cái tiêu k i u sắt chim nhỏ đây là nói nhỏ, lại dám dẫn động địch tiên kiếp, h ử lại địch tiên kiếp trước mặt, tu vi của hắn có phản kháng sao? lấy chính mình mệnh đi chơi, ta không như hắn, quả đen h o a hoa nói lấy. bất quá tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, hắn giống như là chính mình dẫn động sao? Thạch Long mở miệng, bất quá như vậy cũng tốt, để chúng ta vừa vặn có thể xem vô tận năm tháng phía sau, phong thiên đại trận còn có bao nhiêu bi lực? chết cũng tốt, hắn sớm đang chết, c ể u sát chim nhỏ nói. sáu, những thứ này không rõ cường giả thuận miệng nói, căn bản cũng không có tỷ lệ đồng r u ộ n g ngịch thiên kiếp, phong thiên đại trận cái này tự mình biết, bất quá loại này kiếp phạt cùng phong thiên đại trận có quan hệ gì? đây không phải thiên địa kiếp phạt sao? đồng u ộ n g trăm mối vẫn không có kết giải. 676 t h ứ 675 ư ơ chương nguyên khởi nguyên sinh nguyên diệt sinh cơ chậm rãi nhuận n ư ỡ n g từ trong xương mủ thu nạp tới sức mạnh vô cùng vô tận cuối cùng tạo thành ba cái bọ khí bọ khí dần dần tạo thành tam phương khổng lồ vô biên thế giới tam phương thế giới thời khắc tỏa ra đẹp đẽ hào quang hết t h ể hình ảnh liền như vậy dừng lại cái này tam phương thế giới phảng phất bị là cấn vào liễu linh hồn trong hư ảnh càng lai việt rõ ràng gào sáu trong kim tự tháp kiến ô lại gào lên tiếp đó chín cái đầu lên toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú về phía liễu điện g i chó con ngươi thế mà mưu hại ta sáu Mười tám đạo sấm sét màu đen đột nhiên từ kiến ô trong mắt bắn ra, quanh sát hướng đồng ruộng. Thế nhưng là những thứ này lôi đỉnh tại khí tức to lớn phía dưới trong nháy mắt băng diệt, liền cũng không đụng tới đến đồng ruộng. Người chờ ta sáu, chúng ta không chết không thôi. Kiến ô gầm thét, hận ý ngập trời. Hảo, ta chờ sáu, chờ ngươi sống sót. Đồng ruộng cười lạnh một tiếng. Hắn đã từng từng chiếm được thiên địa trí bảo giải sinh liên, luyện thành một cái cỗ phân thân. q u ả đen lúc này mở miệng, cái gì? Điền giả tâm bên trong l ộ bộ một tiếng, tiếp đó mồ hôi lạnh liên tục. Nếu là thật có khác phân thân, coi như cỗ này chủ thể bị diệt, cũng chỉ có thể trọng thương kiến ô. còn không đạt được triệt để hủy diệt kiến ô, chúng c h i là dài sinh liên, cái đồ chơi này thế nhưng là song sinh a, thậm chí c ố này chủ thể đều có thể bởi vì phân thân mà không đến nỗi hủy diệt. Về sau chính mình rất có thể không có một ngày yên tĩnh, đồng ruộng buồn bực. Cự thủ tiếp tục ép xuống, mà kim tự tháp cũng bị cự thủ hút nếp h dược lên, căn bản không phản kháng được. Hừ, xử lý đã bắt đầu, các người đám người này muốn đưa thân chuyện bên ngoài, không có cửa đâu, các ngươi không có một cái nào có thể trốn được. Ma ta, chết lần này từ thiên địa xóa tên, tiếp đó ta đem vĩnh hằng bất diệt. Ha ha chó con 6 ta kỳ thực càng nên cảm tạ ngươi. Ha <haha> ha s u kiến ô lúc này thế mà cuồng thiếu lên, bất quá tâm h ắ n đáng chết, cho dù chết cũng không muốn khiến người khác tốt hơn. Đông Dung ánh mắt chớp động, vạn nhất thật sự như kiến ô lời nói, vậy lần này xem như chính mình gây một thân rối loạn. Không được, muốn giết cứ giết triệt để, không phải vậy, lòng ta kho yên, còn có thể đem người bên cạnh đặt cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Đông Dung ộ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mà nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào có thể làm được giết triệt để, huống chi liền cái này kiến ô phân thân ở nơi nào cũng không biết. Thử xem linh hồn ngươi lấy được viên kia đạo đồ, tựa hồ cùng cái này lịch thiên kiếp là đồng nguyên, người nói. trong c h ấ p nhoáng này điểm tình liễu điên dã ý của ngươi là mượn nhờ kiếp phạt chi lực thông qua hắn cùng giải sinh liên liên hệ tìm kiếm ra phân thân 6. bất quá nên làm như thế nào đâu dung đạo đồ câu thông cái này lịch tiên kiếp nói a đồng r u ộ n g chấn kinh làm như vậy cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào vạn nhất đi đâu trời cũng nói đi 6. cái g i á m 6. đồng r u ộ n g tức giận dù cho điên dã bất nguyện như thế hắn vẫn cố gắng kêu gọi từ bản thân linh hồn hư ảnh muốn điếm thử một cái bất quá lại không có đạt được bất kỳ đáp lại mặc dù đã sớm dự liệu được loại chuyện này, bất quá một cơn lửa giận vẫn là không nhịn được mà từ đ i ề n giả tâm thực chất sinh sôi. đây là một loại không cam lòng, không cam lòng linh hồn của mình cùng mình không phải một lòng, không cam lòng chính mình không khống chế được linh hồn của mình, không cam lòng mình bị người điều khiển, không cam lòng tự nhìn mơ hồ mình con đường phía trước sáu. đủ loại hết thảy đều phát sinh tại đ i ề n g i á trên thân, bất quá bị đồng ruộng thật sâu áp chế, mặt ngoài nhường hắn nhìn đối với hết thảy đều vân đạm phong khinh. thế nhưng là liền xem như đồng ruộng tính tình lại ôn hòa, cũng không cách nào làm đến chân chính phong khinh vân đạm, chân chính không quan trọng. đ i ề n g i tâm bên trong còn có lo lắng. có lo lắng thì có đối với mình không cam lòng. Tại này cổ không cam lòng phía dưới đã lâu loại kia lạnh lùng vô tình lòng đang giờ khắc này bắt đầu khôi phục. Loại lạnh lùng này bị đồng dạng bị điện giã nhất thẳng thật sâu áp chế, không dung nó thò đầu ra. Giờ khắc này tại điện giã không cam lòng bên trong bị dẫn động. Loại lạnh lùng này cùng một chỗ lập tức bao phủ toàn thân, lửa giận trong nháy mắt bị dập tắt. Tại loại này lạnh nhạt phía dưới, đồng ruộng tâm thần đột nhiên vô hạn tỉnh táo, thậm chí hướng tới một loại cực đoan lý trí. Lúc này đồng ruộng hoàn toàn thay đổi, giống như đã biến thành vĩnh hằng chi băng, đông lạnh diệt hết thảy. Hai tia chớp lạnh leo bắn về phía liễu linh hồn hư ảnh chỗ. Phảng phất xuyên tấu qua hết thảy, nhìn thấy Liễu Linh Hồn hư ảnh, ngươi là của ta linh hồn. Một âm thanh lạnh lùng không dung bất luận cái gì hoài nghi, đánh phía Liễu Linh Hồn hư ảnh chỗ. Bao phủ linh hồn hư ảnh, những linh hồn hư ảnh tiêu thất không thể nhận ra cái c h ủ n g loại kia mê vụ lúc này thế mà lần nữa mà từ không tới có, hiện hiện ra, hơn nữa nhanh chóng khởi động sóng dậy, tiếp đó chậm rãi thu hồi Liễu Linh Hồn hư ảnh mi tâm, hiện lộ ra Liễu Linh Hồn hư ảnh. Đông r u ộ lạnh lùng nhìn về linh hồn hư ảnh, tiếp đó phân ra một nửa thần thức xông vào Liễu Linh Hồn trong hư ảnh, cho tới nay, một mực đang nhắm mắt linh hồn hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. ngông lung hỗn độn trong hai mắt thời gian dần qua qua quang có thần thái có sinh khí một cỗ kiệu k h á c suy nghĩ cùng cảm nộ chậm rãi tràn ngập đồng ruộng trong lòng loại này suy nghĩ cùng cảm nộ được từ linh hồn hư ảnh c h ố mi tâm viên kia thần bí đạo đổ một v à i b ứ c tàn t o á i hình ảnh xuất hiện tại điện giả n a o hải nhanh chóng chắp vá một cỗ thiên địa mới sinh vạn vật mới bắt đầu khí tức cùng hình ảnh chạy xuôi tiến liêu điện giả trong lòng giờ khắc này đồng ruộng phảng phất về tới hết thể điểm xuất phát về tới thời gian lúc đầu một khắc này hình ảnh hiện ra nơi đó một mảnh sương mù mê v ụ phun trào không phân biệt trên dưới không phân biệt tây đông đồng nhiên, một vệt ánh sáng từ trong xương mũ bùng lên mà ra, bình tĩnh năm tháng vô tận mê vụ kịch liệt la l ộ t tại không hiểu chi lực phía dưới, trong xương mũ bung ra v ẻ t sinh cơ. cái này xóa sinh cơ chậm rãi còn n ư ỡ n g mở rộng, bắt đầu từ trong xương m ù thu nạp tới sức mạnh vô cùng vô tận, cuối cùng tạo thành ba cái bọ khí. bọ khí vẫn như cũ thu nạp trong xương mũ sức mạnh, hơn nữa thôn phệ lên mê vụ, dần dần tạo thành tam phương khổng lồ vô biên thế giới, tam phương thế giới hai hai tương liên, thời khắc tỏa ra đẹp đẽ hào quang. loại này đẹp đẽ, không gì s a n h k hết thể hình ảnh liền như vậy dừng lại, cái này tam phương thế giới phảng phất bị là cấn vào liễu linh hồn trong hư ảnh. Càng lai việt rõ ràng, đồng ruộng lặng lặng cảm thụ được, giống như một cái nhìn xuống hết thể của chúng, mặc cho thời gian rất nhanh, quan hết thể sinh diệt, cuối cùng trong mắt chỉ có cái này tam phương thế giới. Linh hồn hư ảnh trong mắt thần quan càng lai việt hiện ra, một c ô không rõ tình cảm từ nơi này đoạn hình ảnh thấm vào tiến l ê u linh hồn trong hư ảnh, cũng thấm vào tiến l i ê u điện giã tất cả trong linh hồn. Từ nay về sau, ta tiên nguyên khải, linh hồn hư ảnh âm thanh vang lên, chấn động. Từ nay về sau, ta t ê n nguyên sinh, đ i ề n nguyên lúc này cũng mở miệng. Từ nay về sau, ta tiên nguyên diệt, một thanh âm từ đồng ruộng đỉnh đầu vang lên. tiếp đó đồng ruộng cái kia vô hình biến mất linh hồn như nhìn thoáng qua vừa hiện mà qua một cỗ xa xăm khí tức từ linh hồn hư ảnh nguyên khải chỗ mi tâm chạy xôi mà ra lần theo thần bí khó lường liên hệ chạy vào liễu điển nguyên trong thân thể hỏa điển giã đ ỉ n h đầu một chút xíu ánh sáng màu trắng từ linh hồn hư ảnh nguyên khải chỗ mi tâm lọt ộ trong mi tâm bộ kia thần bí đạo đồ giống như là đã có sinh mệnh trong nháy mắt cùng nịch thiên cướp hai mắt có không rõ liên hệ tiếp đó màu trắng quan cuốn theo đồng ruộng một tia thần thức bắn ra liễu đ i n ã cơ thể bắn vào nịch thiên i ế p hình thành hai mắt o a n h s u phản phất xảy ra không cách nào hình dung i t lọ s n đồng ruộng cái này tia thần thức trong nháy mắt nổ tung Dĩ vô pháp hình dung trạng thái biến thành cơ bản nhất ý thức, cùng treo cao trong thiên địa cặp mắt kia dung hợp là một. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, đồng dụng thế mà quỷ dị nắm trong tay cái này cái gọi là h ị c h thiên kiếp hình thành hai mắt. Giờ khắc này, đồng dụng chính là thiên, đồng dụng chính là mà, chính là hết thảy chỗ t h ể Quan sát thế gian, 677 thứ 676 chương lịch thiên kiếp một kia ánh sáng trí tuệ từ treo cao thiên địa chi giữa trên hai mắt thoáng hiện, cái này t i trí tuệ chi quang vô cùng m ị t mờ, xem t r ư ờ n g sinh linh không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, càng không nghĩ đến có người có thể khống chế. Đồng dụng lãnh hội lịch thiên cấp sức mạnh, loại lực lượng này mạnh mẽ quá đáng. vẹn vẹn lịch thiên hai chữ đã nói lên hết thảy. tại này cổ sức mạnh phía dưới thông sử cảnh kiến ố cùng ă n hồn khói không có bất kỳ cái gì phản kháng. đồng thời, đồng ruộng cùng lịch thiên kiếp dung hợp phía sau cũng cảm nhận được loại này lịch thiên kiếp từ chỗ nào lý lai, lịch thiên kiếp cùng phong thiên đại trận tồn tại quan hệ ra sao. cái này lịch thiên kiếp không phải chân chính t i ê n địa kiếp phạt, mà là phong thiên trận hình lớn thành kiếp phạt, chỉ cần vượt qua hợp nhất cảnh sức mạnh nhẹ ra, cũng sẽ bị phong thiên đại trận chỗ tìm được. chỉ bất quá, đồng ruộng kiếp phạt nhưng là thiên đ kiếp phạt, phong thiên đại trận tràn đầy sắc thái thần bí, không biết vĩnh viễn không có khả năng đoán ra phong thiên đại trận là dạng gì. cái này phong thiên đại trận chính là đồng ruộng đã từng thấy qua cái kia từ ba vạn lẻ một cái thế giới hình thành đại trận nói xác thực là từ ba vạn .00 cái thế giới tạo thành đại trận tại t r ấ n phong một cái thế giới cái này bị t r ấ n phong trong thế giới tất nhiên có không cách nào h ớ c đoán đại khủng bố đây hết t h ể cũng là h ị c h thiên kiếp mang cho đồng ruộng cảm nộ đến n ỗ i phong thiên đại trận đến từ đâu do ai sáng tạo lại t r ấ n áp cái gì các loại mấu chốt t n t ứ c cũng không phải là loại này cảm nộ có thể có được 6. n g h ị c h thiên kiếp hình thành giả thiên cự thủ vẫn tại ép xuống đồng thời kiến ấ kim tự tháp phần mộ cũng bị càng không ngừng hút gần giả thiên cự thủ đồng ruộng trong nháy mắt nắm trong tay giả thiên cự thủ. tiếp đó đột nhiên r a tốc, đem k i ế n ố cùng hắn kim tự tháp bắt vào ở trong tay, nhẹ nhàng nắm chặt, kim tự tháp băng diệt, vô cùng ngăn hồn khói từ kim tự tháp phun ra, phản phất một phương dung nạp an hồn khói thế giới bị phá vỡ. bất quá, sau một khắc, g i ả thiên cự thủ n ợ r ộ bạch quang, đem tất cả an hồn khói toàn bộ bao khỏa, tiếp đó cự thủ run rẩy một chút, những thứ này an hồn khói triệt để phá diệt, những cái kia bị giết hại mới sinh sinh linh hoàn toàn trở về thiên địa, cuối cùng thế mà còn sót lại xuống một chút tinh thuần nhất hồn lực, những thứ này hồn lực thế mà ngưng kết thành l i ệ u nhất mai hạ châu, cái này lượng điện giã từng trận ngoài ý muốn. những thứ này hồn lực đã có bất diệt tính chất, mặc dù Nịch Thiên c ư p sức mạnh có thể triệt để phá diệt những thứ này hồn lực, không quá điển g i đem hắn lưu lại. Tàn vỡ ă n hồn khói, cự thủ hung hăng hơi nắm chặt, kiến ấu trong nháy mắt bạo thoái, tiếp đó bị đại thủ luyện hóa trở thành tinh thuần nhất sức mạnh, bị đánh vào viên kia hạt châu, không quá điển giả lưu lại kiến ấu vài kia linh hồn cùng một g i ọ n tinh huyết. Trong quá trình này, kiến ấu tựa hồ nhận mệnh đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tại loại này Nịch Thiên kiếp phía dưới, liền xem như kiến ấu dạng này thông sử cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết, huống chi có liêu điển g i ý thức dung nhập, làm cho những này sức mạnh có linh hồn, Nịch Thiên c ấ p uy năng càng là tăng gọn. đ ồ n g Dụng cố ý lưu lại kiến ô vài tia linh hồn cùng tinh huyết, thông qua n g h ị c h thiên kiếp thời k h ắ c quan sát đến, chờ đợi, chờ đợi kiến ô bản thể bị giải sinh liên phân thân trả lại. Tiếp đó thông qua loại này trả lại tìm được kiến ô giải sinh liên phân thân. Rất nhanh, một cỗ lực lượng thần dị không hiểu xuất hiện, liên tiếp đến kiến ô linh hồn cùng tinh huyết bên trên. Ngay tại lúc này sáu, đ ồ n g Dụng thao túng phong thiên đại trận sức mạnh dọc theo loại này thần bí liên hệ bắt đầu truy bản tổ nguyên. Loại này đầu nguồn giữa đường đột nhiên chia ra làm ba. Hừ, điện g ã tâm bên trong sát cơ đột nhiên bắn ra, không nghĩ tới giải sinh l ạ i có ba t y hơn nữa thế mà liên lụy đến ta thích ba t i ê n Ta thích Bá Thiên g i ả i Sinh Liên là từ hạt sen thúc đẩy sinh trưởng mà đến, không nghĩ tới cái này khiến Ô t í n h Toán cùng An b à i cư nhiên như thử sâu. Nếu như không phải đồng ruộng mượn phong thiên trận hình lớn thành lịch thiên c ư p sức mạnh, căn bản không có khả năng phát hiện. Vô tận lực lượng trong nháy mắt đánh ra, không dung bất luận cái gì ngăn cản. Trong nháy mắt đem Ta thích Bá Thiên trong khí hải g i ả i Sinh Liên giam cầm đến rồi quỷ mộ bầu trời. Trong lúc nhất thời để cho Ta thích Bá Thiên ngu ngơ tại chỗ, không biết làm sao. Một cái khác g i ả i Sinh Liên hòa điển giả g i qua quan hệ, là nhân tộc cường giả ước phía sau nhận được, bị đồng ruộng dùng máu của mình dịch thúc đẩy sinh trưởng. Ước sau giải sinh liên đồng dạng bị đồng ruộng m ư ợ n nhờ nghịch thiên c ấ p sức mạnh giam cầm mà đến, mà cái thứ ba đầu nguồn thế mà ngay tại quỷ mộ phía dưới bị đại địa tổ mạch che đậy. Ở nơi đó có một cội nguồn đang thong thả mà m phun trào, tại cội nguồn bên trong có một tòa một trượng lớn nhỏ giải sinh liên chìm nổi lấy đang thong thả mà m thu nạp đ ắ n g suối sức mạnh. Cái này cội nguồn đồng ruộng nhận ra được là đ ắ n g suối, không nghĩ tới kiến ô lại có như thế phúc phận. không chỉ có tìm được giải sinh liên, lại còn tìm được đắng suối, hơn nữa lấy giải sinh liên đ ặ c tính đối kháng đắng tuyển trí lực, có như giải sinh liên hoàn toàn lâm vào y ế t lặng, thế nhưng là bởi vì kiến ố bản thể còn tại, giải sinh liên liền không khả năng v ĩ n h hàng n g ủ say, thậm chí đang thu nạp đắng suối sức mạnh tới mở rộng giải sinh liên. Điền giả tâm niệm khẽ động, gốc cây này tại đắng suối bên trong chìm nổi giải sinh liên trong nháy mắt bị n h ấ t ra. Ba đóa giải sinh liên phiêu phù ở quỷ mộ bầu trời, bắn ra hào quang sáng chói, nhường xem c h ừ n g cường giả tất cả đều nốc trệ. Ba cây thiên địa c h í bảo, không nghĩ tới, không nghĩ tới sáu, thạch long thở dài, tiếp đó không kịp chờ đợi bay khỏi ở đây. Lão Long, vì cái gì rời đi? Quả đen mở miệng. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Nịch Thiên c ấ p dị thường sao? Không cần suy nghĩ, giải sinh liên các ngươi không chiếm được. Thạch Long bén nhạy phát hiện lần này Nịch Thiên c ấ p dị thường, Nịch Thiên kiếp tường thịnh trở lại, cũng là đại trận chi lực, là quy tắc biến thành, không thể nào làm được bây giờ một bước này. Thạch Long từ Nịch Thiên kiếp thu lấy thứ nhất giải sinh liên thời điểm liền đã h o à i nghi, đến cái thứ ba giải sinh liên bị thu lấy đến nơi đây, Thạch Long đã dùng mình. Hảo Long không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, cho nên hắn không chút do dự ly khai nơi này. Lúc này, những người khác cũng chú ý tới đây hết thảy. bọn hắn chú ý tới nhưng là bầu trời cặp mắt kia thế mà đang rõ xét lấy ba đ o ạ g i ả i sinh liên quả đen trên thân lưa thưa mau trong nháy mắt đổ cựu sát chim nhỏ cũng giống như thế cái kia lão nhung h u n h á n đều trừng ra ngoài tiếp đó trong nháy mắt thoát đi không còn dừng lại cố quan tài kia bên trong cường giả lúc này mắt nhìn cách đó không xa đ n g ruộng tiếp đó cũng thoát đi cuối cùng chỉ còn dư đoàn kia thịt thối một dạng sinh linh bản thái tuế chạy trối chết bản lĩnh người nào sánh bằng lần này thế mà thua ngươi nhóm quả thực là xỉ nhục con này thái tuế trước khi rời đi thật sâu mắt nhìn đầu ruộng tiếp đó rời đi những cường giả này đến nhanh đi cũng nhanh bất quá lại n h ư ợ n g điển g i ã phát hiện thế gian này thủy thật sự rất sâu thơm bất khả chắc đông duộng xem kỹ lấy cái này ba đóa giải sinh liên ta thích bá thiên giải sinh liên chỉ có to bằng chậu g i ữ a mặt ước sau chỉ lớn bằng bàn tay mà kiến ô có một trượng lớn nhỏ sức mạnh ẩn chứa trong đó cùng sinh cơ càng là khác nhau một trời một vực đông duộng cũng không lập tức hủy diệt kiến ô cùng ba đóa giải sinh liên hơn nữa mượn n ị c h thiên c ấ p n ị c h thiên chi lực tìm tòi lên đăng s u ố n g ổi đồng ruộng trước đó tại vạn cổ đại lục không có tìm tòi ra đáng suối căn nguyên, mà lần này nói không t r ừ n g m ư ợ n n ị c h thiên c ấ p sức mạnh có thể thực hiện. Nếu là muốn m ư ợ n nhờ n ị c h thiên c ấ p sức mạnh kiến ô liền không thể triệt để tiêu vong. Một khi kiến ô triệt để tiêu vong, cái này n h ị c h thiên c ấ p sức mạnh tất nhiên sẽ nhanh chóng tối. l u i Đồng ruộng thần thức xông vào đáng tuyển chi bên trong, cũng không có hốt nhiếp hắn đáng tuyển chi lực, mà đáng tuyển chi lực căn bản là không làm gì được đồng ruộng. Cái này lượng đ i ể n giã lại nhiều một phần kỳ quái, không quá điện giã không có suy tính nhiều một giây, mà là theo đáng suối một mực truy tìm. Cái này đáng suối s o vạn cổ đại lục to to quá nhiều. đến cuối cùng thậm chí trở thành một đầu đắng suối dòng suối nhỏ, một mực kéo dài. trong lúc đó, đầu này đắng tuyển chi thủy dung vào hư không, hóa thực vi hư. 678 thứ 677 chương lại gặp đắng suối một dòng nước lại có thể hóa thực vi hư 6. đồng dụng theo sát lấy đắng tuyển chi thủy, đồng dạng hóa thực vi hư. lần này không truy tìm đến đắng suối đầu nguồn, đồng dụng thể không bỏ qua. phúc 6. đồng dụng dọc theo đắng tuyển chi thủy một lần nữa hóa hư làm thật xuất hiện ở thế gian, hư vô chi địa. xuất hiện lần nữa, đã đến hư vô chi địa. đ á g truyền chi trình độ t r ô yên tĩnh vắng lặng chạy xuôi trong hư không. tại nước suối ngoại vi có một vòng vầng sáng màu đen cùng c h u n g quanh hám ắ c hỏa làm một thể. cái này vòng quang hoàn giống như là một cây cái ống một dạng, đem các loại đ á g truyền chi thủy bảo hộ lấy. ở nơi này vòng vầng sáng màu đen bên trong có hào quang nhỏ yếu đang chạy, loại ánh sáng này quá yếu ớt, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. những thứ này phảng phất tại chân thực cùng trong hư hào chạy xuôi, khi thì chân thực khi thì hư hào. đông duộn chỉ xem xem xét một cái sẽ lập tức bị dọa đến cách xa cái này vòng quang hoàn. thời gian chi lực, vầng sáng màu đen bên trong loại kia hào quang nhỏ yếu lại là đậm đà mảnh vỡ thời gian. Không chỉ có mảnh vỡ thời gian, thậm chí Đồng Dụng thấy được khác biệt dài ngắn thần liên tại loại này t i a sáng chạy x u ô i không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, thế nhưng là so bất kỳ lực lượng nào đều kinh khủng, đều để người kính sợ, bị thời gian chi lực bảo hộ. Đây chính là Đáng Tuyền Chi Thủy sao? Theo Càng Lai Việt tiếp cận Đáng Suối Đầu nguồn, Đồng Dụng đống nhiên lại phát hiện một đầu Đáng Tuyền Chi Thủy tụ đến. Không phải, là Đáng Tuyền Chi Thủy lại phân ra một cây nhánh sông chảy về những địa phương khác. Ngay sau đó Càng Lai Việt nhiều c h ả y dòng bị phát hiện, m à đạo Đáng Tuyền Chi nước từ lúc đầu dòng suối nhỏ đồng dạng đã trở thành một ngày vạn trượng chiều rộng ngập trời cự sông. Con sông lớn này một mực tại hư vô chi địa bên trong c h ạ y xối lấy, chỉ là thời khắc ở vào hư trạng thái. Nếu như không phải đồng ruộng có thể hư thực chuyển đổi, căn bản không có khả năng phát hiện con sông này. Con sông này bị thời gian chi lực bảo hộ lấy, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể đ ụ c chạm. Đồng thời, đồng ruộng còn phát hiện từng cái là c ấ n những thứ này là c ấ n lại là linh hồn hư ảnh lấy được loại kia đạo đồ. Càng đuổi tìm càng kinh ngạc. Trong lúc đó, đầu này cự sông thế mà chuyển ra hư vô chi địa, tiến nhập không rõ chỗ, mà đồng ruộng thần thức cũng bị một cỗ lực lượng lưu hòa cản trở lại. Cái này s u dù cho điền g i tâm bên trong lạnh n h ạ xem như lý trí, thế nhưng là cũng bị thứ phát hiện này rung động đến, đến rồi. Một đầu cự sông bị thời gian chi lực cùng không rõ thần bí đạo đồ bảo hộ lấy từ hư vô chi địa bên ngoài mà đến, tiếp đó phân ra từng đạo nhánh sông. Đông duộng thần thức cầm vang theo dòng sông mà đi, truy tìm mỗi một đạo nhánh sông điểm kết thúc, lại là mỗi một phương thế giới sáu. Điền g i ã thần thức lập tức quay về, trong đầu đem hết thể đều phát hoạ, một con sông lớn gợn sóng rộng, đi xuyên qua c h ư Thiên Vạn Giới ở giữa, phân ra từng đạo nhánh sông cùng mỗi một cái thế giới tương liên. Mà đầu sông lớn đến từ c h ư Thiên Vạn Giới bên ngoài, đến từ không rõ chỗ. Điền Giả tâm bên trong giật nảy mình mà dùng mình một cái. Tại điện gia hiện tại cái này trạng thái dưới lại có phản ứng như thế, chỉ có thể nói rõ loại chuyện này quá kinh người, đã để tuyệt đối lý trí đồng ruộng đều dự cảm được nguy hiểm. Cái này tựa hồ không phải bị sinh linh biết rõ s á u Đồng ruộng lập tức thu hồi hết thảy tâm thần, không suy nghĩ thêm nữa, thậm chí n g h ị triệt để chấn phong đoạn ký ức này. Đệ xuống hết thảy, đồng ruộng lúc này mới chuẩn bị hủy diệt kiến ô, giải quyết hết thảy hậu họa. Cự thủ hơi d u n g ba đóa giải sinh liên đột nhiên bạo toái, tại giải sinh liên rễ cây chỗ sâu nhất xuất hiện một vài to khoảng 10 trượng không gian, ở trong không gian này đều có một cái kiến ô ngồi xếp bằng, giống nhau như lúc. cự thủ lại chấn, không gian phá diệt, ba cái kiến ô bị thu lấy mà ra, làm xong đây hết thảy, bị hủy diệt giải sinh liên bị cự thủ ném ra ngoài, đồng ruộng cũng không thật sự triệt để hủy diệt giải sinh liên, mà là để cho ở phương xa đoàn tụ. Đồng thời, thật lớn sức mạnh đem giải sinh liên nội bộ cũng biết sửa lại một lần, phòng ngừa có bất kỳ sơ hở, tiếp đó lại triệt để dọn dẹp mấy lần, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở thời điểm. Đồng ruộng bản thể mới đưa ba đóa giải sinh liên chấn áp tiến vào thể nội, đắng suối bên trong giải sinh liên nội bộ kiến ô một mực liên tiếp hai mắt, tại đ n g t u y n chi lực ầ m xuống ngủ, không cách nào tỉnh lại. Cự thủ chấn động, đ e m từ đắng tuyển chi trong nước thu lấy mà đến giải sinh liên bên trong kiến ô trực tiếp phá diện, biến thành vô tận hồn lực. Tiếp đó trong nháy mắt luyện hóa, cuối cùng cũng r ó t vào hạt châu kia bên trong. Còn d ữ lại hai cái kiến ô một mực nhìn lấy bầu trời hai mắt, tiếp đó lại nhìn về phía l i ê u Điện Dã. Vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh bị gì? Lại một cái kiến ô bị triệt để luyện hóa, tất cả mọi thứ đều bị đánh vào này mai hạt châu. Ngươi làm như vậy, là muốn lưu lại thủ đoạn sao? Kiến ô lúc này mở miệng, rất bình tĩnh, không có cự hận, không có không tam l ò n g càng không có chờ mong. Đồng ruộng không để ý đến lẩm bẩm vậy kiến ô. nghị chuyện để hủy diệt cuối cùng này một cái phân thân bộ kia chiến giáp ta đã từng xuyên qua đồng d ộ n g trong nháy mắt ngừng c ự thủ h ờ hững nhìn xem kiến ô bất quá nhãn thần vẫn như cũ ba động một chút ta đã từng cũng cùng ngươi một dạng là bọn hắn quân cờ là trong con cờ một cái kiến ô cúi đầu nhìn về phía biến thất quỷ mộ tự nói rất bình tĩnh về sau ta trưởng thành lên đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị cảng kinh tài tuyệt diễm sinh linh vượt qua tiếp đó ta bị ném bỏ thứ sáu kỳ thực ta đã sớm nghĩ vứt bỏ bọn hắn dạng này chính hợp ý ta bọn hắn muốn phản kháng vận mệnh mà ta cũng nghĩ phản kháng vận mệnh của ta bọn hắn chỉ cho rằng là người khác khống chế vận mệnh của bọn hắn, nhưng xưa nay không nghĩ tới, bọn hắn cũng tại khống chế vận mệnh của người khác. bọn họ và bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Ta muốn phản kháng, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại muốn triệt để diệt sát ta. Mảnh phế tích này đã từng là ta t i ê n quốc, cũng là của ta thế giới, sinh linh vô tận bị bọn hắn triệt để tuyệt diệt, bên cạnh ta hết thảy, bằng hữu, chiến hữu, thân nhân, d ò n g dõi không một thoát khỏi. đáng tiếc, ta không chết, bọn hắn giết không được ta, ta hận, cho nên ta trả thù bọn hắn ngàn vạn năm, cuối cùng càng là dùng đám người kia r ò n g i luyện thành cái này ă n hồn h ó i dùng ta con dân chi hồn để nó lớn mạnh đến hôm nay tình cảnh bọn hắn chỉ có thể nhìn ta sống ở tại bọn hắn bên người không thể làm gì ta từng dự cảm được mình hủy diệt chỉ là không nghĩ tới loại này hủy diệt tới nhanh như vậy khi xưa huy hoàng đều thành thản o g qua như mây khói chỉ để lại tiết bối kiến ông ngẩng đầu nhìn về phía liêu điện g i c h ư thiên vạn giới khống chế phong thiên đại trận hai cái này thí nghiệm thế mà thật sự thực hiện không nghĩ tới thế mà tại cùng là một người trên thân cái này nhất định không phải là bởi vì năng lực của bọn hắn mà đều là chính ngươi làm được a bây giờ nghĩ lại bọn hắn chắc đúng ngươi vừa yêu vừa hận, bọn hắn hận không thể lập tức g i ế t ngươi, nhưng lại không thể không khiến ngươi còn sống, sống sót, đi n ê n đón sau cùng hủy diệt, cho bọn hắn mở ra một đầu sinh lộ. Ngươi chết, bọn hắn sinh. Đáng tiếc a, đây hết t h ể cuối cùng rồi sẽ trở thành bọ nước, hết t h ể đều đã được quyết định từ lâu. Phương này mênh mông thế giới, không có địch nhân của ngươi, địch nhân của ngươi cho tới bây giờ đều không có ở đây cái này phương thế giới. Ngươi không biết ngươi địch nhân chân chính cường đại cỡ nào, khi ngươi thấy được bọn hắn sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng đây hết thệ là cỡ nào hoang đường, là cỡ nào ngây thơ. Khi đó. ngươi cũng sẽ cảm nhận được ta lúc đầu tao nộ bọn hắn lúc loại kia tuyệt vọng cũng sẽ như ta đồng dạng lùi bước nhớ kỹ địch nhân của ngươi cho tới bây giờ đều không có ở đây cái này phương thế giới k i ế n ô bình tĩnh nói xong tiếp đó bắt đầu cháy r ừ n g rực không cần ngươi động thủ chính ta giải quyết 679 t h ứ 678 ư t r ư ơ chương sát lục tùy tâm trong ngọn lửa c o đồng dạng gương mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì dãy rủa thậm chí không có một kia cầu sinh dục niệm đông dụng n h n g mày lịch thiên i ế p hình thành cự thủ trong nháy mắt đem ánh sáng huy n giáp đem hai thanh c h m thiên kiếm thu hút t ự thủ bên trong mặc kệ c o nói thật hay giả cũng như một cây gai thật sâu đ â m vào liễu điển g i ã trong lòng, không đi r ư i mất. Quan Huy chiến giáp, hai thanh c h ả m thiên kiếm tại n ị c h thiên c ấ p sức mạnh phía dưới thiên hào tất hiện, không có một kia bí mật. Tại Quan Huy chiến giáp bên trong, tại hai thanh c h ả m thiên kiếm bên trong, đều có cường đại khí linh đang ngủ say, cái này ba cái khí linh đều chấn áp một cái khổng lồ bằng đá quan tài. Hừ. Điển giãn h ấ t âm thanh hừ lạnh, cự thủ chấn động, Quan Huy chiến giáp cùng c h ả m thiên kiếm trong nháy mắt bị n ị c h thiên c ấ p sức mạnh xuyên qua, tại này cổ nghịch thiên sức mạnh phía dưới, khí linh phá diện, bằng đá quan tài đồng dạng phá diện. Tại quan huy chiến giáp nội bộ trong quan tài xuất hiện một cái nữ nhân việt mỹ. Nữ nhân này trong cơn chấn động bị n ị c h thiên chi lực trong nháy mắt bao phủ, chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp liền bị luyện hóa trở thành năng lượng khổng lồ. Cái kia hai thanh t r ạ m thiên kiếm trong quan tài thế mà xuất hiện hai cái giống nhau như lúc tu giả, cái này tu giả bản thể lại là một cái heo. Hai người phản kháng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, trong nháy mắt bị gạt bỏ. Làm xong đây hết thảy, cự thủ trong nháy mắt vượt qua nửa cái tiên hương, vồ một cái về phía liêu trường sinh lăng. Trường sinh lăng rất mạnh, nhưng là bọn họ không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Ngươi s u đại thủ hành áp trường sinh lăng. hai tòa phần mộ trong nháy mắt bạo t o á i hai cái sinh linh bị đồng ruộng n h ấ c ra, một cái khô héo lao giả, một cái như linh thạch bình thường sinh linh. Cự thủ lây động, hai người k ê u thảm bị hủy diệt, hết thể đều bị luyện hóa. l ị c thiên chi lực hảo đẳng quét ngang toàn bộ trường sinh lăng, tại ở giữa nhất một tòa khổng lồ vô biên trong phần mộ phát hiện liêu trên kỳ. Cự thủ một trường v ỗ phía dưới phần mộ băng d i ệ t đây là một phương thế giới, có một giả thiên sinh linh ngồi xếp bằng, sinh linh quanh thân mê v ụ mông l ù n g trong mơ hồ, sinh linh này lại có một tia đ ộ n g chạm đến lịch t i ê n i ế p trung ị c h t i ê n lực ý vị, quân cờ cũng giáng lịch p h ả á o sinh linh này ử lạnh, hai mắt như thiên uy. quét về phía đồng ruộng. Bất quá nên đón hắn là già thiên một dạng cự thủ, một trưởng võ xương c ố t đứt gãy, ư ớ c c h ừ n g dùng ba trưởng mới đưa sinh linh này vô địa phải đồ. Có thể thấy được sinh linh này cường đại. Ta là bất diệt sáu, sinh linh gào thét, chấn động ra vô tận đại đạo chi lực. Thế nhưng là vẫn như cũ không cải biến được kết cục. g à o sáu, sinh linh này rú t h ả m lấy, tràn đầy sợ hãi. Tiếp đó âm thanh im bặt mà dừng, bị cự thủ luyện hóa. Chiến kỳ bị cự thủ một phát bắt được, tiếp đó trong nháy mắt phá diện, khí linh bị đ ạ t bỏ, chiến kỳ bên trong rơi xuống ra ba bộ qua tải, hết thảy bị t ự thủ gạt bỏ. Cự thủ làm xong đây hết thảy. đem hết thể sức mạnh hội tụ, tiếp đó toàn bộ ép vào liêu điển giả trong chư thiên vạn giới, nhiều như vậy thông sử cảnh cường giả trong nháy mắt thành t ự u 51 cái thế giới. Lúc này, CO cuối cùng một bộ phân thân chỉ thiêu đốt một nửa, lịch thiên kiếp vẫn không có tan đi, bất quá lại có một tia suy yếu. Đông d u ộ n khống chế cự thủ trong nháy mắt đem hai thanh trạng thiên kiếm phá diện, tiếp đó trường sinh kiếm xuất hiện tại cự thủ phía dưới, hai thanh trạng thiên kiếm hết thể đều bị luyện vào liêu trường sinh kiếm. Đông d u ộ n vốn là muốn đem chiến kỳ cũng cùng một chỗ phá diện, cuối cùng lưu lại tại bàn tay khổng lồ dưới sự giúp đỡ, trong nháy mắt bị Đông Duẫn luyện hóa. làm xong đây hết thảy, đồng ruộng không có nhàn rỗi, cự thủ lại lần nữa xuất kích, vanh s á t đến liêu t r ư ờ n g sinh l ă n g bên trong, qua trong dây lát mấy chục tòa phần mộ bị đồng ruộng phá diện, hết thảy sức mạnh đều bị đồng ruộng trong cơ thể chư thiên vạn giới thôn phệ, lại có hơn 40 thế giới thành chủ, có thể tưởng tượng được thông sử cảnh cường giả thể nội ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. dừng tay, trường sinh l ă n g bên trong chấn áp ngọn nguồn hủy diệt, một cái hét lớn đột nhiên xuất hiện, d i ệ t đạo chi địa đầu nguồn bị chấn áp ở nơi đó. nếu là bởi vì ngươi bản thân chi tư mà thật sự hủy diệt chư thiên vạn giới, ngươi chính là lớn nhất tội nhân. thạch long đột ngột lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa đi tới liêu điển giã cách đó không xa. b ắ Bảo ngưng lại đ n g ruộng. Hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch vì cái gì hắn sẽ cảm giác lịch thiên kiếp không giống bình thường. Thông qua x â y ô miệng, hắn nghĩ thông suốt. Lịch thiên kiếp thế mà thật sự bị người đã không chế, mà khống chế lịch thiên cấp sinh linh chính là đ n g ruộng. Ân Diệt đạo chi địa sáu. đ ồ n g ruộng ánh mắt ba động một chút, tiếp đó dừng lại một chút sau đó c ự thủ lại lần nữa mạnh ra, trực tiếp phá diệt từng đạo không gian, trực tiếp đánh vào liêu trưởng sinh l ă n g chỗ sâu nhất. Tại trường sinh l n g chỗ sâu nhất có một tòa đại điện, tại trong đại điện có chín tòa thiên bi phân chấn c ự u phương, hình thành liêu nhất phương vô đạo thế giới, mà ở phương này vô đạo trong thế giới. quả thật có diện đạo chi địa ba cái hồ lô và hoang dã thiên sơn bên trong đồng ruộng phát hiện diện đạo chi địa giống nhau như lúc tại sao có thể có nhiều như vậy d i ệ t đạo chi địa chính là cực độ lý trí ruộng dã dạng ngốc trệ trong n á y mắt diện đạo chi địa tại sao có thể có nhiều như vậy cái này sáu làm sao có thể tiểu hữu nhanh chóng dừng lại bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi có thể trưởng khống phong thiên đại trận cũng vô dụng ngươi là ai đồng ruộng lạnh lùng mở miệng ta và ngươi cùng với sau lưng ngươi đám người kia không phải người một đường bất quá ngươi có thể yên tâm chúng ta không muốn cũng sẽ không trải qua hai người các ngươi hệ phải h i ế n đấu p h e phái hai cái, đồng ruộng không có nghe từ thạch long đề nghị mà là đại thủ đánh ra, lại phá diệt liêu trưởng sinh lang bên trong mấy chục cái phần mộ hết thảy thôn phệ, chẳng c h ả i đâu, đồng ruộng lạnh lùng hỏi nàng bị đưa đi vạn cổ đại lục, một thanh âm từ trường sinh lang bên trong truyền ra, cái gì, các ngươi biết như thế nào đi vạn cổ đại lục, đồng ruộng rất là chấn kinh, không nghĩ tới thế mà ở đây lấy được đi vạn cổ đại lục phương pháp, thời cơ đã bỏ lỡ, lần kế thời cơ cần sau 10,000 n ă m vì cái gì t i ễ n đưa nàng đi vạn cổ đại lục, đi tị nạn, có ý tứ gì, biến đổi lớn sắp xảy ra. Vạn linh sắp khô mục, chỉ có vạn cổ đại lục có thể đào thoát một lần này tai nạn. Cái gì biến đổi lớn? Không biết. Các ngươi vì sao muốn điều khiển ta? Ngươi giết nhiều người, điều khiển ngươi là một cái khác hệ tu giả, không phải chúng ta. Cái gì? Đồng ruộng có chút mắt trợn tròn, còn có loại chuyện này? Ai đang thao túng ta? Đạo trong dương có một đạo cung, bên trong có bốn người danh x ư n g định lịch sử tứ đế, trang tròn bên trong có ba người danh tiếng trí tôn tam hoàng, bọn họ là ngươi một mạch, cũng là bọn hắn đang thao túng các ngươi. Tại bây giờ loại này cực đoan lý trí trạng thái. Đông Dụng chỉ làm đối với mình hữu ích sự tình, thừa dịp bây giờ tự có đầy đủ lực lượng, bởi vậy hắn không chút do dự ra tay. Cự thủ vắt ngang vô tận không gian, bắt lại treo cao ở trên thiên vô biên đạo dương. Giờ khắc này, toàn bộ tiên hương lâm vào bóng tối vô biên. Tại đạo dương bên trên có vô tận đại đạo thần liên, có vô số kinh khủng đại trận, càng có vô số cường giả lưu lại thủ đoạn, đây hết thảy cùng bảo hộ lấy cái này luận đạo dương. Thế nhưng là, cự thủ không nhìn hết thảy, trực tiếp tương đạo dương định trụ, đem cái gì định lịch sử tứ đế trực tiếp cầm ra, không dung tứ đế bất kỳ giải thích gì c ũ n g phản kháng, một cái nắm đ i ệ t Ngay sau đó. cự thủ trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp nắm trăng tròn, triệt để hủy diệt chí tôn tam hoàng. đồng dạng không cho giải thích. bảy đại cường giả gần như trong nháy mắt vẫn l ạ c hết thảy đều bị đồng ruộng chư thiên vạn giới thốt phệ. còn gì n ữ a không? đồng ruộng lạnh lùng mở miệng. 680 t h ứ 679 t r ư ơ c h n ư ơ n g giết thạch long đã bị đây hết t h ể kinh hãi triệt để hóa đá, chính là trường sinh lăng bên trong âm thanh cũng triệt để cho mặc, mấy chục giây sau đó mới mở miệng. ngươi sẽ không hỏi một chút ta nói chính là không phải thật đi? cần gì phải hỏi nhiều? ngươi s thật hung ác. trường sinh lăng bên trong âm thanh thở dài một cái. thạch long, ngươi nói cho hắn biết hết thảy à? bất quá trước đó ngươi còn cần ra tay xử lý một nhóm người nói xấu đồng ruộng không có chút gì do dự ngươi tùy ý như vậy sát lục sẽ không sợ tương lai bị trả thù xấu hừ cùng tìm được tử khí nơi phát ra so ra sát lục tính là gì đồng ruộng nội tâm h ứ lệnh tại bây giờ loại này lý trí trạng thái dưới hết thảy đều tuần hoàn theo tối đại hóa lợi ích nguyên tắc đây chính là đồng ruộng muốn áp chế loại l ạ n h lùng này nguyên nhân một trong tại đ i ê n giả đánh giết trường sinh l ă n g bên trong thứ nhất thông sử cảnh cường giả thời điểm đồng ruộng phát hiện sâu trong linh hồn h ư ơ n g kia thế giới thần bí bên trong vô biên tử khí đột nhiên tại kịch liệt mà tăng thêm cùng lúc đó trên đỉnh đầu cái kia hất động lớn nhỏ cũng tại giảm nhỏ cái này dọa liêu đ i ể n g i nhảy một cái đ i ề n nguyên sau lưng đạo đồ toàn lực luyện hóa những thứ này tử khí hóa thành thứ căn bản nhất bị điện nguyên h ò a đ i ể n giả hấp thu thôn phệ người thứ hai cường giả bị giết thời điểm lại có ngập trời tử khí vô căn cứ d ú t vào lần này phương này không gian bị áp xuống đồng dạng chiếc kia hất động cũng rút nhỏ 23. theo về sau giết hại không ngừng mỗi sát lục một người thì có vô biên tử khí không hiểu xuất hiện ở đây phương thế giới đồng thời phương này trong không gian cũng có một cỗ thần bí lại khổng l lực cản tại ngăn cản tử khí bao phủ hoàn toàn ở đây đến cuối cùng Phương này không gian chỉ còn dư một dãm lớn nhỏ, từ khí vẫn tại rót vào, bất quá cũng lại không cải biến được phương này không gian lớn nhỏ. Đỉnh đầu h ắ c động lúc này chỉ còn dư một kia, tựa hồ tùy thời có thể hoàn toàn biến mất. Đông d ộ n g có loại hiểu ra, cái này chẳng lẽ chính là giết người khác cũng tương đương giết chính mình từ đâu tới sao? Điền Gia bất chỉ một lần bị bị cáo r ơ i qua, không nên tùy ý mà đánh giết sinh linh, giết bất kỳ một cái nào sinh linh đều giống như là giết chính mình một lần. Sinh từ 6. Đông d ộ n g hiểu ra đồng thời nghi hoặc đồng dạng sinh ra, tại sao lại dạng này 6 Tiểu h ữ u Thạch Long nhìn thấy Đông d ộ n g bây giờ thế mà đang chờ mặc, la lên một tiếng. ta bây giờ có thể tùy thời câu thông phong thiên đại trận, ta còn có sợ gì? đồng ruộng hờ hững mở miệng. cái gì x u thạch long c ù n g trường sinh lang bên trong âm thanh đều là kinh hô. thật sự thành công không? đây chỉ là một loại không thiết thực suy nghĩ, bọn hắn không khả năng thành công. ngươi là làm được bằng cách nào? trường sinh lang bên trong âm thanh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. xử lý người nào x u đồng ruộng cắt đứt đối phương, vẫn lạnh lùng như cũ. một đám đáng chết người, một đám thông đồng với địch người. doanh 6, u tại bích lạc ngày một chỗ trong đầm lầy, một cái giả thiên cự thủ rơi xuống, một cái ba trưởng lớn nhỏ ách long bị một t r ư ờ n g vô điểm phải đồ. tiếp đó bị cự thủ trong nháy mắt hủy diệt tại ngụy thượng thương chi địa một cái sơn thanh thủy tú trong sân cốc một cái đỉnh thiên lập địa cường giả nhìn qua bay tới cự thủ lắc đầu cười khổ thông đồng với địch sáu ta có biện pháp sao cự thủ đánh tới người cường giả này căn bản cũng không có ngăn cản bị một trưởng v ô diện sáu cự thủ hình không xuất hiện ở đây p h i ế n t h ế giới nhóm liên tục phá diệt 16 cái thông sử cảnh cường giả những cường giả này nghe nói đều là thông đồng với địch giả đều đ a n g chết hết thảy đều hóa thành đồng ruộng thể nội chư thiên vạn giới chất dinh dưỡng làm xong đây hết thảy CO cuối cùng một bộ phân thân cũng hoàn toàn tiêu vong, mà h ị c Thiên Kiếp cũng chậm rãi thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. n g ư ờ i sáu, nếu là có thể sống sót, chúng ta bàn lại a. Thạch Long truyền âm, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Tại h ị c Thiên Kiếp thối lui thời điểm, một cái đại thủ vượt qua khoảng cách vô tận, hướng về phía điển r ã nhất trưởng đánh tới. Đại thủ không có khí tức phát ra, thế nhưng là kinh khủng vô biên. Tùy thời câu thông phong thiên đại trận, thật sự cho rằng chúng ta sẽ tin. Ngươi, căn bản cũng không lại kế hoạch của chúng ta ở trong. Trước đây sẽ không nên để cho ngươi tồn tại, bây giờ diệt đi ngươi cũng giống như vậy. một cái thanh âm r u n g trời đồng thời vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý g ử đồng ruộng l ạ n h rên một tiếng, trực tiếp xông về phía đại thủ này, chết sấu! đại thủ hung hăng đập vào liễu điển giả trên thân, một cỗ lực lượng kinh khủng cách không m ụ c phát, cỗ lực lượng này cực độ ngưng kết, đem hết thảy đều tác dụng tại điển giả trên thân, bất quá bị quang huy chiến giáp cùng chiến k ỳ ngăn trở, chiến k ỳ cùng quang huy chiến giáp bị lịch thiên tiếp một lần nữa t ế lụi qua, sức mạnh bao t á c đã lây dính một tia lịch thiên khí tức, so trước đó không biết cường đại bao nhiêu, làm sao có thể sấu? đại thủ rất là quả quyết, trong nháy mắt tối lui, mặc dù chật vật, bất quá không chút do dự, thế nhưng là sau m ộ t khác, một đạo màu trắng lôi đ ì n h đánh tới, trực tiếp tìm tới cái này đại thủ, ngươi kiếp phạt lại còn tại 6. giao 6. chó con 6. chào ngươi ôm hiểm 6. n ị c h thiên kiếp bởi vì cái này thông sử cường giả ra tay, lần nữa buông xuống, cảm tạ, đ ồ n g r u ộ n g lạnh lùng mở miệng, sau đó lại lần nắm trong tay n ị c h thiên kiếp, đối với có thể trưởng không n ị c h thiên kiếp, đông r u ộ n g chỉ biết là là bởi vì nguyên khải mi tâm đạo đồ, đến nỗi cụ thể trạng thái, i ể n g i bất biết, cái này cần i ể n g i bất đoạn địa đi cản nộ, bất quá như vậy là đủ rồi. một cái giả thiên cự thủ lại lần nữa xuất hiện trong nháy mắt đem tập sát mình cái này x u i sẹo thông sử cường giả i a m cầm mà đến không quá điển g i cũng không diệt sát hắn khống chế sức mạnh mạnh như vậy đồng ruộng có rất nhiều việc cần hoàn thành chuyện thứ nhất đồng ruộng phải nghiêm túc mà túy luyện quang huy chiến giáp cùng chiến kỳ tới điểm lượng thiên thượng bảo đồng ruộng lạnh nhạt mở miệng là sáu là sáu cái này bị n h ố t mà đến bên trong niên tu giả lập tức t ú i đầu k h ô n g lưng dâng lên một giờ hình lượng thiên thượng bảo cự thủ chấn động lượng thiên thượng bảo hủy diệt tiếp đó nhanh chóng bị luyện tiến liêu chiến kỳ bên trong nơi nào còn có lượng thiên thượng bảo cái này bên trong niên tu giả sắc mặt của biến hơn nữa càng lai việt khó coi nơi này có sáu trường sinh lăng bên trong lại có tiếng âm vang lên đồng thời bay ra 10 cái lượng thiên thượng bảo cự thủ lần nữa chấn động một kiện lượng thiên thượng bảo trong nháy mắt bị diệt tiếp đó bị luyện vào liêu chiến kỳ lịch thiên chi lực thật sự quá mạnh mẽ đồng ruộng cảm thụ càng phát trực tiếp loại lực lượng này rất kỳ lạ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồng ruộng dung luyện lượng thiên thượng bảo tiến chiến kỳ đồng thời cũng tại thử đem loại này lịch thiên chi lực cùng một chỗ r ó t vào chiến kỳ hiệu quả không phải rất rõ rệt bất quá vẫn như cũ có một chút hiệu quả chính là điểm này hiệu quả nhường chiến kỳ sức mạnh b á o táp điên cuồng để thăng rất nhanh 1 ư cái lượng thiên thượng bảo liền bị triệt để dung luyện tiến liễu chiến kỳ bây giờ chiến kỳ là đồng ruộng phát bảo hoàn toàn thuộc về đồng ruộng đồng ruộng đương nhiên toàn lực cường đại nó lịch t i ê n chi lực theo lượng thiên thượng bảo cùng một chỗ bị luyện tiến liễu chiến kỳ nhường chiến kỳ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đã có một tia lịch thiên lực ý vị nơi nào còn có 6, u đồng ruộng lên tiếng lần nữa nhường cái này bên trong n i ê n tu giả s ắ c mặt triệt để cho tàn không có liền luyện ngươi các vị đạo hữu xin cứu ta trung niên nam tu âm thanh vang lên thế nhưng lại không cái gì đáp lại ha <cười> ha mỹ p h ủ i sạch quan hệ sao bên trong niên tu giả cười thảm hảo sáu các ngươi đã như vậy không để ý tình nghĩa cũng đừng trách ta nơi này có lượng thiên thượng bảo người này là chủ trương gắng sức thực hiện người giết người một trong một hình ảnh tại điện g i a xuất hiện trước mặt sau một khắc giả thiên cử thủ liền vượt qua đại thế giới tiến nhập u minh thiên v ô đến một cái một cái cường giả trong nháy mắt diệt sát tiếp đó luyện vào liêu chiến kỳ bên trong người cường giả này phát bảo cũng khó t r ố n bị luyện hóa phong hiểm ở đây sáu bên trong niên tu giả lên tiếng lần nữa thế nhưng là 15 i kiện lượng thiên thượng bảo bị giam cầm lấy bay tới biểu lộ một ít người một loại nào đó thái độ thời khắc mấu chốt, lại chân quý bảo bối, cũng không bằng mạng trọng yếu, lại có ba kiện lượng thiên thượng bảo bị luyện vào liêu chiến kỳ, tại luyện đệ tứ món thời điểm, chiến kỳ lại đột nhiên xuất hiện vết dạn, nhộn đ i ể n ra không thể không dừng lại. 681 t h ứ 680 t r ư ơ chương công thành đồng ruộng không nghĩ tới chiến kỳ sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng hắn không thể không dừng lại. tại nghịch thiên cướp gia chỉ, thân niệm l o qua, liền triệt để hiểu rõ nguyên nhân. chiến kỳ cực hạn tới rồi sao? đ i ề n ra tâm bên trong đáng tiếc, bất quá chiến kỳ đã có một tia nghịch thiên chi lực. c ự thủ lần nữa chấn động, chiến kỳ phá d i ệ n tiếp đó bị c ự thủ không ngừng mà rèn luyện, mỗi một lần rèn luyện đều có một tia bất diệt chi lực r ó t vào. Trải qua gần một vạn lần rèn luyện, Chiến k ỳ lại lần nữa tạo thành. Lần này, Chiến k ỳ giống như thay đổi đồng dạng, không chọn vẹn chỗ đã bị bổ tu, đồng thời càng thêm cổ phát, càng thêm nội liễm, chỉ có đồng ruộng minh bạch Chiến k ỳ đã biến thành cái dạng gì. Kế tiếp chính là rèn luyện Quang Huy Chiến Giáp, tựa hồ Quang Huy Chiến Giáp tài liệu so Chiến k ỳ còn cường đại hơn, nó dung nhập địch Thiên Chi lực so Chiến k ỳ nhiều khoảng trừng gấp đôi. đã đến cực hạn, vẫn là không thể cùng địch Thiên cướp sức mạnh đánh Đồng A. Điền g i tâm bên trong t i ế hận. Kế tiếp chính là túy luyện chấp Thiên Chi cánh. Cuối cùng thế mà tại trên cánh hình thành liêu nhất khoảng ngôi sao, mỗi một cái tinh thần đều lượn lờ màu trắng ngôi vân, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Đông d u ộ n cuối cùng lấy ra cái kia hai cái quả cầu đá, tiếp đó mượn nhờ Nịch Thiên c ấ p sức mạnh muốn đi luyện hóa, thế nhưng là quả cầu đá không có chút nào biến hóa, chính là Nịch Thiên c ấ p sức mạnh cũng không thể phá hư quả cầu đá một chút, hơn nữa quả cầu đá còn tại điên cùng thôn phệ Nịch Thiên c ấ p sức mạnh, vẻn vẹn mấy hơi thời gian Nịch Thiên kiếp liền bị thôn phệ một nửa sức mạnh, nếu như không phải Nịch Thiên c ấ p sức mạnh sẽ bị liên tục không ngừng mà bổ sung, nhất định sẽ bị quả cầu đá triệt để thôn phệ. Đông Duận coi như trạng thái đ ặ thù, ở vào lý trí trạng thái. cũng là tâm thần du mạnh, cấp tốc cắt đứt quả cầu đá, tiếp đó thu hồi phong thiên m g u y n rủa trong h ộ Không nghĩ tới quả cầu đá cư nhiên như thử kinh cùng sáu, đến cùng có lai lịch gì sáu. đ ồ n g Dụng nhìn tiếp hướng về phía cái này tập sát mình thông s ử cường giả. Ngươi rất s u i x ẻ o đ ồ n g Dụng h ơ hướng nói, tiếp đó c ự thủ chấn động, người cường giả này hủy diệt. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. đ ồ n g Dụng thanh âm lạnh lùng vang vọng. Trước kia hết thảy đều là quá khứ, ta của quá khứ không muốn lại tính toán. Ta mặc kệ các ngươi có mục đích gì, ta không nghĩ lại chịu bất luận người nào gò bó. đ ồ n g Dụng nói xong, địch tiên kiếp cũng tối lui. Lại đợi mấy tức thời gian, không có ai lại ra tay vanh sát đồng ruộng. Âm âm sáu, đồng ruộng tiếp phạt lần nữa tới. Làm sao lại yếu như vậy? Lần này tiếp phạt tựa hồ trở nên rất yếu, hoàn toàn không thể cùng nhận được không gian đại đạo thời điểm so sánh. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này thay đổi quá k h liệt, thành t ự u quá nhiều thế giới, cơ thể cường đại quá nhiều, mà k i ế p phạt không có biến hóa. Đồng ruộng rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Đồng ruộng trong nháy mắt xông vào n à o hệ giờ, tiếp đó yên tâm mà độ kiếp. Lần này kiếp khó khăn chỉ phí liêu điển dã thời gian 3 năm, đồng ruộng d ự vào bất diệt thần hồn. dựa vào viễn siêu vực cảnh thân thể và sức mạnh, dựa vào mình nội tình, được như nguyện cảm ngộ đến rồi thổ chi đại đạo. thẳng tới căn bản, không giống những người khác chỉ là chạm đến gia l ô n g vẫn như cũ cần dùng đại lượng tuế n g u y ệ t đi lĩnh ngộ. nhìn xem một cái như núi sông vậy đạo đồ sắp nhập vào chính mình đạo trên t â y đồng ruộng cười cười, tiếp đó bắt đầu áp chế trong lòng lạnh nhạt, lạnh nhạt vừa đi, đồng ruộng thở phào một cái, hô 6. không nghĩ tới mình có thể một lần mà thôi, cái này có thể so sánh tất cả thiên kiêu đều yêu người ta. đồng ruộng cười, rất vui vẻ, chuẩn bị lần nữa lĩnh ngộ khác ngũ hành chi đạo. ngươi không cảm giác chính ngươi lộn h ì n như không thể p h ỏ n đoán. nhưng lại từng bước từng bước không loạn chút nào sao Thiên lúc này mở miệng Ân có ý tứ gì Đông d ộ n g bị Thiên nói sững sờ dựa vào cái gì ngươi có thể một lần liền ngộ đạo đại đạo chân lý vì cái gì những người khác đều không được ngươi truy đến cùng quá sao Đông d ộ n g cẩn thận hồi tưởng một phen từ đầu tới đuôi đem hết thể sâu chuỗi tiếp đi ra không khỏi sắc mặt khó coi nhập môn hậu thổ tông chính mình tức h tỉnh một phương kỳ quái thế giới trong thế giới có một sinh linh tiếp đó mình tại đấu giá hội nhận được chiến kỳ tiếp lấy nhận được vượng hoàng đạo văn còn có không hiểu thấu xuất hiện đại mộng chư thiên Thế giới để cho mình trong nháy mắt đứng ở thế bất bại, mà chiến kỳ mượn thế giới để cho mình giết khắp giữa thiên địa. Phượng Hoàng Đạo Văn để cho mình đúc nên bất diệt chi cơ, ngay tại lúc này có thể ngăn cản được kiếp phạt chi lực, cũng hoàn toàn là bởi vì không Phượng Hoàng Đạo Văn mang tới bất diệt t h tính. Hết t h ể tiền căn đã triệt để đã chú định kết quả. Đông d u ộ n càng nghĩ trong lòng càng là kinh, càng là sợ. Chính mình sát thiên giết địch, một đường quét ngang, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cũng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. p h ư n g Hoàng Đạo Văn bị bổ tu, nhờ vào chính mình lấy được thế giới, sau đó nhận được đủ loại cơ duyên to lớn. Toàn bộ đều là nhờ vào thế giới c ù n g chiến kỳ vẫn là phượng hoàng đạo văn, chính mình có thể chống cự lại đ ắ g truyền chi lực cũng là như thế. Nhận được 13 cái vĩ đại truyền thừa, đến nay truyền thừa không rõ, đành phải ra l ô n g Nhận được cựu huyền chất giải, thành cựu linh hồn của mình, về sau linh hồn của mình chạy, hết t h ả n ê n móng vững chắc, tựa hồ cũng ở đây tu đạo mới bắt đầu liền triệt để đúc thành, mà chính mình chỉ là yên lặng đang hưởng thụ hết t h ả thành quả. Tiếp đó, chính mình bởi vì đắc tội một khối đá mà tiến vào rơi tình nguyên tinh, tiếp đó linh hồn không còn, thế giới không còn, nhưng là mình cốt t ủ y lại xảy ra thiên đại biến hóa, máu của mình càng làng nhu bức không được. Tiếp lấy. đủ loại cơ duyên, có thể được những cơ duyên này đều bởi vì chiến kỳ, tu vi không ngừng tăng lên. Tiếp đó liền không giải thích được thành tựu 33 t r ọ n g thiên, đây chính là thật sự tiên, làm ê n h ngông vô biên thế giới. Tiếp đó, chính mình một mực không cách nào khống chế trừ thiên vạn giới cứ như vậy bị chính mình đã khống chế, hơn nữa nhanh chóng trưởng thành, đến bây giờ đã triệt để thành tựu 461 cái thế giới. Sau đó liền càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản, người khác cần vô số năm tháng đi tu luyện đại đạo, chính mình dùng 700 t năm thế gian triệt để lĩnh ngộ, hơn nữa lấy được không gian đạo đồ. Người khác một cái linh hồn, chính mình mấy cái, người người đều do gì? Người khác một cái đạo linh. chính mình ba cái người người có cá tính tiếp đó thu được hư thực chi lực phát hiện tử khí tồn tại không gian vân vân vân vân sáu tất cả những điều này tựa hồ cũng từ chính mình nhập môn hậu thổ tông thức tỉnh thế giới thời điểm chắc chắn chính mình hết t h ể lộ cũng là dọc theo an bài tốt đang vững bước tiến lên nếu như nói đám kia thông s ự cảnh cường giả là mình phía sau màn hấp t h ủ vậy vì sao bây giờ chính mình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ đây hoàn toàn không phải đông d u ộ n g càng nghĩ càng n g h i h o ặ cũng c càng hiếu kỳ nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì nhanh chóng lĩnh ngộ k h c b ố n đạo cấu tạo m ì n h vực người lúc này mở miệng đông d u y ệ gật đầu một cái chính mình tu vi càng cao, phát hiện hết t h ể chân tướng cơ hội lại càng cao. trước tiên cản g ộ thủy chi đại đạo a 6 đồng dụng trong nháy mắt dẫn động tiếp phản. 6. 20 năm vội vàng mà qua, đồng dụng đem ngũ hành chi đạo triệt để lĩnh ngộ, hơn nữa lại hấp thu rất nhiều lộng lây u quang. mỗi một lần vượt qua bức tường kia, đồng dụng đối với cái k i a phiến sặc sỡ thế giới cản m g ộ càng sâu, cũng càng ngày càng k í n h sợ. mỗi một lần, đồng dụng đều có loại cảm giác của quái. sau tường lộng lây thế giới, nơi đó mới là chính mình hẳn là khứ thế giới. ở nơi đó, chính mình mới chân chính có thể dương cánh tiên. loại cảm giác này rất quái dị. n h n g đ i ề n dã có chút không thể tưởng tượng nổi. Lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, lĩnh ngộ không gian chi đạo, đồng ruộng cuối cùng có thể tạo dựng mình vực. 682 t h ứ 681 t r ư chương xây vực cho tới nay, coi như đồng ruộng nắm giữ thế giới, nắm giữ chư thiên vạn giới, đồng ruộng đối với vực, đối giới, đối với thế giới vẫn có loại sở không được giấu vết cảm giác. Không nói vực, vẹn vẹn thế gian có bao nhiêu đạo, đồng ruộng liền có chút thật không minh bạch. Chuyện này chính là những cái tia thông sử cảnh cũng chưa chắc nói rõ được. Ngũ hành chi đạo, không gian chi đạo, con đường sinh tử, thời gian đại đạo, đây là đồng ruộng xác thực biết đến. Lôi đỉnh chí cương chí dương, uy lực không đ ú có tính k h ô n g đạo. Nếu như là đạo, vì cái gì chưa bao giờ có người có thể trưởng khống lôi đỉnh chi đạo. Nếu như không phải đạo, vậy vì sao rất nhiều tu giả đều có thể không chế lôi đỉnh chi lực? Còn có tinh thần, có câu dương, có âm tình trọn quyết, càng có trí cao vô thượng cái gọi là vận mệnh. Những thứ này cũng là không phải đạo. Nếu là đạo, vì cái gì thế gian không người có thể nắm giữ. Nếu không phải đạo, bọn chúng vì cái gì lại một mực tồn tại, tràn ngập tại tất cả sinh linh bên cạnh. Sinh linh có hồn, phải c h ă n g có linh hồn chi đạo. Có tu giả nói đại đạo b a 0 ngàn, có tu giả nói chư thiên có vận đạo. Thế nhưng là nhường tu giả từng cái đếm thời điểm. hai cái bàn tay số đều góp không ra, đông ruộng đồng dạng nói không nên lời, nghĩ lại lại nghĩ tới điển nguyên sau lưng đạo đồ, luân hồi, là đạo, thế nhưng là chỉ nghe tên, chưa bao giờ gặp hình dạng, i ả i sinh kinh v ă t tự, đây là cái gì đạo? bộ kia sơn thủy đồ, lại là cái gì đạo? cửu huyền chân giải lên đạo đồ, lại là cái gì đạo? linh hồn chi đạo sao? còn có linh hồn hư ảnh nguyên khải trong nội tâm đạo đồ là cái gì đạo? càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không có đầu mối, chẳng thể trách sinh linh thành t ự u thế giới không cách nào cùng trước tiên thiên đại thế giới đánh đồng, tu giả liền trước tiên thiên đại thế giới đạo cũng không có biết rõ. Như thế nào hoàn mỹ mô phỏng ra trước tiên thiên đại thế giới? Nghĩ đến thế giới của tu giả cùng trước tiên thiên đại thế giới so ra hẳn là đồ có hình dạng, không có kỳ thần. đã như vậy, cái tiêu tu giả tu luyện thế giới ý nghĩa lại nơi nào? Cựu tử nhất sinh thành tiểu thế giới, chẳng lẽ chính là vì siêu thoát thời điểm trả lại cho trước tiên thiên đại thế giới? Hay là còn có khác, không có bị sinh linh biết? Ai sáu, đồng r u ộ n g thở dài, không còn chui những thứ này giúp vào s ừ n g châu. Dựa theo thọ gia nói phương pháp, vực là diệt đi ra ngoài. Lấy linh hồn vì c h â m lấy ngũ hành chi đạo cùng không gian chi đạo làm dây, lấy thần hồn chi lực vì kết. b ệ n ra một vùng không gian, dệt càng tỉ mỉ bí mật, không gian lại càng củng cố. Đông d ộ n g dựa theo t h ỏ ra phương pháp, bắt đầu dệt mình vực. Cái đồ chơi này như thế nào dệt? Đông d ộ n g chăm bề không thể hắt h ủ y luôn cảm giác trong lòng mình dệt pháp không tốt. Giống n h n một dạng dệt không được sao? Mà cấp gia đề nghị của mình. â n Đông d ộ n g trong nháy mắt hồi tưởng con n h ệ dệt lưới phương pháp, trong đầu sáng lên. Loại phương pháp này có lẽ có thể sáu. Đông d ộ n g lấy không gian đạo đồ làm ranh giới, là không gian chi lực vi cốt, dệt thành liêu nhất cái khổng lồ không gian. Tiếp đó lấy bất diệt thần hồn chi lực tới khắc theo nét vẽ ngũ hành đạo đồ. hơn nữa đem loại này đạo đồ dung nhập không gian lực lượng hình thành khung xương bên trên đồng thời điền giá hiệu từ trong cơ thể mình rút ra lại phất sở cùng tử vong chi lực đồng dạng hòa tan vào không gian đạo đồ bên trong cuối cùng đồng ruộng đem mình biết đạo đồ toàn bộ đều lộng tiến vào mình ư ự c bên trong điền nguyên sau lưng đạo đồ h ắ p theo nét vẽ vô số phần dùng để bao k h ỏ a vực chính là nguyên khải mi tâm bộ kia đạo đồ cũng bị đồng ruộng chia làm 20 phần hơn nữa lấy 20 phần làm một đồ ở giữa dùng thần hồn chi lực ngăn cách tiếp đó học trừ thiên vạn giới cái tia ba vạn thế giới đại trận dùng loại này đạo đồ cũng tự mô tự dạng làm cái trận pháp thậm chí Đồng Dụng đem lộng lây u quang đều hòa tan vào tới, hơn nữa đem mỗi một đạo sợi tơ đều dùng tinh huyết của mình ngâm một lần. Đồng d ộ n g nghĩ minh bạch, ngược lại siêu thoát thời điểm phải bỏ qua, muốn thế nào thì làm thế đó, chính mình nội tình dày, không quan trọng. Một trăm năm, trong lúc bất chi bất giác đồng d ộ n g ư ớ c c h ừ n g làm một trăm năm, tại điện g i a toàn t h ầ n toàn ý đầu nhấp lúc, Đồng d ộ n g cảm giác chỉ qua một cái trời. Hỗ sáu, cuối cùng hoàn thành. Đồng d ộ n g nhìn mình cái này nội bộ ư ớ c c h ừ n g trăm dặm lớn nhỏ vực rất là hài lòng, chỉ là cái vực nội màu sắc tương đối cục ái, lộng lây bên trong mang theo huyết hồng, có phải hay không muốn làm điểm thiên đ ệ u tinh khí đi vào? đồng r u ộ n trong nháy mắt nghĩ tới linh mẫu cùng lúc quang đạo kim và chạm lúc sinh ra loại kia vật cổ quái, tựa hồ cũng là thiên địa tinh khí, lập tức lập tức lấy ra lúc quang đạo kim cùng linh mẫu tại vực bên trong nhẹ nhàng đụng một cái, tiếp đó nhanh chóng phân ly, m ê y mẩn ngông ngóng hún hún đột đ ộ đặc biệt tinh khí trong nháy mắt tràn ngập tại vực bên trong. tân sáu, không tệ, đồng ruộng đối với mình kiện tác rất hài lòng. à trong lúc đó, điện d i nhất âm thanh kinh dị, chính mình sáng tạo vực lúc này thế mà nở rộ ánh sáng nhạt, tiếp đó lúc quang đạo kim cùng linh mẫu hình thành đặc biệt tinh khí đang nhanh chóng tiêu thất, rất nhanh liền tiêu thất không còn một n ố n g lúc này đồng ruộng sáng tạo vực mặt ngoài xuất hiện một lớp màng. đồng thời ở tầng này màng trên có nhàn nhạt một tầng mê vụ trong mê vụ có màu trắng quang bắt đầu chảy xuôi giống như là thủy một dạng đầy toàn bộ vực tiếp đó s á p nhập vào màng bên trong gì tình huống còn có loại biến hóa này lại đến đồng dụng lại một lần nữa mà thời gian sử dụng quang đạo kim cùng linh mẫu va chạm trường sinh càng nhiều đặc biệt tinh khí những thứ này đặc biệt tinh khí rất nhanh liền bị cái này v ự c t h ô n vệ không còn một n ố n g mà vực tầng mô kia lên mê vụ càng đậm phản phục t r n g trăm lần trong lúc bất t r i bất giác lúc quang đạo kim cùng linh mẫu bị tiêu hao gần 1 phần mười, lúc này v đỉnh chỉ t n vệ thế nhưng là Tại nơi tầng vực giới mảng bên trong lại có thời gian chi lực đang chạy, loại này thời gian chi lực thế mà kèm theo một loại màu trắng sức mạnh. Càng lượng điện g i á không nghĩ ra là loại này màu trắng sức mạnh lại là h ị c h tiên chi lực. d ì Tinh h uống nghe những cường giả kia nói, vừa có vẻ như không phải như vậy nha. Như thế nào ta cảm giác cái này vực giống như là thế giới đồng dạng. Đột nhiên, một cỗ không cách nào hình dung uy áp từ hư vô chỗ sâu truyền đến, vì thế như vậy lượng điện g i á đều có loại ngạt thở cảm giác. Đông d u n g ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại chính mình đỉnh đầu thế mà xuất hiện một mảnh s c sỡ thế giới, vỗ một cái vô biên cánh cửa ảo ảnh chậm rãi hiện hiện ra. cánh cửa này không ngừng biến ảo uy nghiêm vô biên cao nhất tại điện gia trận mắt hốc m ồ m bên trong một đạo vạn trượng to bạch quang đột nhiên từ trên cửa bắn ra trực tiếp đem đồng ruộng h ò a đ i ề n gia v ự c c h ô n v ù i đây là cái gì k i ế p sức mạnh 6. t ỉ thí thế nào đại thiên diệt còn kinh khủng đây là đồng ruộng cái cuối cùng ý niệm tiếp đó đồng ruộng bị bạch quang hóa tan hóa thành một đoàn bị nguyên khải mi tâm thần bí đạo đồ bao quanh lộng lây ủ quang tùy ý tại trong bạch quang rong chơi s ở mảnh này lộng lây thế giới cùng cái kia phiến cánh cửa ảo ảnh lúc xuất hiện tại nào hệ giờ trên biển mênh mông có một đảo nhỏ nước chảy bẻo trôi Tại trên đảo nhỏ có một quỷ dị sinh linh ngồi xếp bằng. Sinh linh này giống như là bóng tối đồng dạng, như quang như xương. Giờ khắc này, hắn mở mắt ra, t i ê n lặng vô tận 5 tháng sau lại độ tỉnh lại. Sinh linh chậm rãi đứng lên, tiếp đó hai mắt như hai vòng đạo dương đồng dạng, trong nháy mắt bắn thủng vô tận hắc ám, thấy được cái kia bao quanh chúng đồng ruộng bạch quang. Là ai sáu? Lại có thể dẫn động thiên phạt 6? Chẳng lẽ thế giới đầu này không khả năng thành công lộ thật sự bị người đi thông? Làm sao có thể? Cả kia vị vô địch tồn tại đều nói thế giới con đường này là t o y mạ lộ, không có bất kỳ cái gì cơ hội thành công 6 Làm sao có thể á sinh linh này tự lầm bầm, đáng tiếc ta không có thể đem tin tức đưa trở về sáu. Nói xong, sinh linh này cẩn thận cảm nộ đứng lên, tiếp đó đột nhiên mà kinh, trên người cảm xúc kịch liệt ba động. khác tuần thú đâu? Tại sao không có khí tức của bọn hắn? Ba vị kia đại nhân đâu? Như thế nào cũng không có bất luận nhân vật nào hơi thở. 683 t h ứ 682 t r ư ơ chương thế giới của ta s a u một k h ắ c cái này đặc biệt sinh linh nhất bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở đạo bạch quang kia bên n g ư ờ i nhìn xem đạo bạch quang này, người này trong mắt tràn đầy kính sợ. Rất nhanh, bạch quang tiêu thất, một cái mê mẩn mông ô n g hôn h n đ ộ đ ộ n quang đoàn xuất hiện. một loại không nói ra được khí tức từ nơi này quang đoàn bên trên tán phát, nhường cái này đặc biệt sinh linh sắc mặt cũng h ỉ Tiếp đó đưa tay vù một cái về phía cái này quang đoàn, bất quá lại do dự dừng tay lại. Nếu là sinh linh này thật có thể đi thông thế giới con đường này, chính là là ta bây giờ có thể mượn nhờ đại trận cũng chưa chắc có thể làm gì đối phương. Hơn nữa sinh linh này về sau tất nhiên có thể bước vào nịch tiên chi cảnh. Cái này phương thế giới đám người kiêm lưu đồ vô tận năm tháng, tám người khác bao quát ba vị thống lĩnh cũng không có bất kỳ khí tức gì, nghĩ đến hẳn là tiêu vong 6. Ta một thân một mình như thế nào đi ứng đối đây hết thảy? Ta t i ê n dương một đời không thẹn với thiên địa, cuối cùng lại bị người hãm hại. Lưu v o n g ở nơi này, phương bị phong ấn thế giới vô tận năm tháng, tại sao còn muốn trôi tranh vào vũng nước đục này? Nói không chừng mượn nhờ bọn hắn lực lượng ta không chỉ có thể trở về, thậm chí có thể bảo thủ. Bất quá, muốn trước xem hắn phải chăng có cái kia có thể nhịn. Sinh linh này trong mắt do dự cuối cùng kiên định xuống, tiếp đó thân ảnh chậm rãi hư đạo, cuối cùng sắp nhập vào hắc á m chờ ở bên cạnh. Chỉ dung ước chừng 10 tháng thời gian, một thân ảnh bị cái này mê mẩn ngông n g n g quang đoàn p h u ra, tiếp đó cái này quang đoàn xông vào mi tâm của hắn, đồng ruộng xoa mắt buồn ngủ nung lung, rũi lưng một cái. một cảm giác này ngủ thật là thoải mái, đồng ruộng cảm giác mình mỹ mỹ ngủ m ở ợ t rất, một cảm giác này vô chi vô giác, thoải mái dị thường. Thay nén tháng 10 sao 6, tiên dương nhìn xem đồng ruộng cùng quang đoàn trong lòng có loại không rõ cảm thụ, cảm giác này giống như là kích động hoặc như là hâm mộ. Đồng ruộng cảm thụ một phen tình trạng của mình, phát hiện mình thể nội tràn đầy lực lượng kinh khủng, nếu như mình trước đó trạng thái đỉnh phong lúc, có thể một quyền đâm chết một đầu thông thường yêu, như vậy hiện tại, đồng ruộng có lòng tin một quyền đâm chết toàn bộ y u tộc. Đại ê u nghe con, châu được, châu cái, tất cả y u A, vì cái gì chính mình gần nhất ký ức là không có có. đ ồ n g Dụng đột nhiên phát hiện mình bị Bạch Quang bắn trúng sau đó chính mình liền lâm vào cổ quái trạng thái, liền như là triệt để ngủ thiếp đi đồng dạng. Bây giờ chính mình trí nhớ gì cũng không có. A, linh hồn của ta nguyên k h ả i đâu? Điền Nguyên đâu? Đạo Đồ đâu? Ta luyện thành v ự c đâu? Lúc này Điền Giá Hựu phát hiện mình linh hồn lại biến mất, thậm chí lần này liền Điền Nguyên cũng đã biến mất. Cái này 6. u lại làm cái gì? Chẳng lẽ mình thật muốn trở thành không hồn chi người? Ân, đ ồ n g Dụng cẩn thận liếc nhìn, đem toàn thân đều quét mắt một cái thông đấu, mới phát hiện vẻ cổ quái manh mối. Tại chính mình linh hồn hư ảnh ngồi xếp bằng vị trí, có hư ả o màn sáng. cái này màn sáng rất là hư đ ạ m không có chút nào khí tức. đ ồ n g Dụng tại lần thứ nhất thời điểm thế mà không có phát hiện. đây là 6. đ ồ n g Dụng thần thức trong nháy mắt mò về loại này màn sáng. anh 6. như khai thiên tịch địa đồng dạng, một cỗ thần bí cảm ngộ xâm nhập liễu điển g i linh hồn. cái này nhượng điển g i trong nháy mắt trợn mắt ốm ốm, không thể tưởng tượng, thậm chí là cảm giác ngang đường. chính mình thế mà thành t ự u thế giới sao? làm sao có thể 6. đ ồ n g Dụng qua trong giây lát, trong lòng tràn đầy vô biên vui sướng. tiếp đó thần thức trong nháy mắt tiến nhập màn ánh sáng này. nơi này không gian một mảnh s ư ơ n g m mù màu xám trắng mê v ụ tràn ngập toàn bộ không gian, đồng thời có một loại huyền hoàng sắc quang đang không ngừng xuất hiện. một loại chúa tể vật vật, quan sát hết thể cảm giác đột nhiên phun lên liễu điển dã trong lòng. chỉ có trăm dặm lớn nhỏ sao? bất quá, tại sao có thể có mê v ụ những thứ này mê v ụ rốt cuộc là cái gì? như thế nào nơi nào đều có mê v ụ cái này huyền hoàng sắc quang mang lại là cái gì? a, trên mặt đất là cái gì? đồng ruộng trên mặt đất thấy được từng cái trồi non, tại những này c h ồ i non bên trên có giọt nước lấp lè, cái này khiến cặp mắt hắn trong nháy mắt chợt lên. bùn đất, có nhỏ, giọt nước. trong thế giới của ta tại sao có thể có sinh mệnh t h a i nén làm sao có thể cái này sáu cái này sáu ta dựa vào đệ đệ đệ s đông duộng kinh hỉ muốn điên thế nhưng lại cũng run như cầy sấy tự mình t h a i nén sinh mạng thế giới cái này chưa từng nghe nói qua nha chẳng lẽ mình cứ như vậy tùy tiện không giải thích được lấy được cái này sáu thật sự quá cho lực đông duộng ngẩng đầu nhìn lại tại trên bầu trời có ba tôn thân ảnh ngồi xếp bằng nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết bị mê vụ cùng huyền hoàng chi quang bao phủ bất quá cái này ba tôn thân ảnh hòa điển dã có thiên ti vạn lũ liên hệ mối liên hệ này là mê vụ ngăn lại cách không ngừng Đồng Dung biết cái này, bà tôn thân ảnh là của mình linh hồn. Như thế nào là bà tôn linh hồn? Đồng Dung đống nhiên mà kinh, chẳng lẽ? Mở 6. Điền d i ã nhất âm thanh hét lớn, ở nơi này âm thanh hét lớn phía dưới mê vụ thối lui, ba cái thân ảnh xuất hiện. Nguyên Khải trong kịch mà ngồi, ở dưới trướng của hắn là cái đóa kia đoạt từ C O dài sinh liên, huyền hoàng sắc quang mang quay quanh lấy, biến thành từng cái sinh linh dị tượng. Tại Nguyên Khải đỉnh đầu xoay tròn lấy một cái màu trắng mông lung đạo đồ, đây là bộ kia thần bí đạo đồ. Điền Nguyên ngồi xếp bằng phía bên phải, sau lưng đạo đồ lập lòe, ngoại vi thiêu đốt lên lửa cháy rực rực, ngồi xuống là một đóa màu trắng giáng bay. từ dáng mây bên trong truyền ra trận trận tiếng tụng kinh, phản phất từ năm tháng phần cuối truyền đến, càng có một vài bước đạo đồ tại màu trắng dáng mây bên trong la lộn, mà đổi thành một thân ảnh ngồi xếp bằng bên trái, ở nơi này thân ảnh thập phương có kiểu h y ề n chân dài bên trong đạo đồ xoay tròn, ngăn cách hết thảy, bất quá hắn xếp bằng ở một cái cổ quái trên vòng tròn, vòng tròn này từ 50 cái hạt châu tạo thành, một cái sáng tỏ, c h á c 49 cái thì ảm đạm tối tăm, mỗi một cái châu tự thượng đều lượn lờ m m mấy vụ, rất là quỷ dị. cái này ba cái thân ảnh hòa điền dã dáng ấ giống nhau như lúc, chỉ là chạy khí tức hoàn toàn khác biệt. ôi s á người cuối cùng đã trở về, đồng ruộng nét miệng cười cười, không biết nên như thế nào biểu đạt vào giờ phút này tâm tình. duyên khải duyên sinh tự nhiên sẽ d i ê n diệt, ta trở về, nhường hết t h ể cho vẹn nguyên diệt lúc này mở mắt ra, nhìn về phía liêu đ i ề n lãng, trong mắt uốn h ô n đ ộ độn, phảng phất hai cái trắng đen xen kẽ thái cực. ách 6 đồng ruộng bị nẹn đến rồi, n g ư ơ i một cái linh hồn chạy loạn, còn có lý do, lý do cần như thế đường hoàng sao? còn cái gì nguyên khải nguyên sinh nguyên diệt, còn chọn vẹn, đồng ruộng chịu phục, n g h i ê n đầu nhìn về phía ba người cách đó không xa, nơi đó còn có một cái tảng đá lớn trên không trung chìm nổi lấy, tảng đá rất là bình thường. phóng tới nơi nào cũng là một khối m ặ c cho gió táp mưa sang ngon thạch. a cái tảng đá này như thế nào như vậy ánh mắt, điền g i ã tâm bên trong nghi hoặc, cảm giác cái tảng đá này có loại kiểu khác cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là tựa hồ luôn có loại cách trở nhượng điền g i ã nhất thời nhớ không ra thì sao? Ta dựa vào 6 cái này 6 cái này không phải cái kia đem ta xô ra vạn cổ đại lục tảng đá sao 6 Đông u ộ n g trợn tròn mắt, hồi tưởng đến ban đầu cái kia va chạm, ngay tại lúc này u ộ n g i ã i ã có loại không cách nào chống cự cảm giác. Cái tảng đá này là cái gì tình huống? Đông d ộ n g không nhịn được hỏi ra âm thanh, một cái mắt phương hướng chân ngã tồn tại, nguyên d i ệ t mở miệng. không mang theo một tia cảm tình màu sắc, thứ đ ộ gì, mê thất chân ngã, tảng đá kia là một cái sinh linh, đồng ruộng trong mắt đều phải t r ậ n lùi ra, như thế nào cảm giác thật sự làm người ta sợ hãi đâu, mê thất chân ngã là cái gì tình huống? Lúc này, nguyên diệt nhắm hai mắt lại, cũng không lên tiếng nữa. mê vụ la l ộ t huyền hoàng sắc quang mang lại lần nữa hai ba linh hồn bao phủ, chính là hòn đá kia cũng là như thế. đồng ruộng cười khổ một hồi, sau đó lại độ cẩn thận quan sát, đây cũng là cái gì? đồng ruộng phát hiện ở cái thế giới này trung tâm có một ba dặm lớn nhỏ hồ nhỏ, ở bên hồ lại có c ố c cây. 684 t h ứ 683 t r ư ơ chương đắng x u ố i vì mẫu đồng ruộng trong nháy mắt xuất hiện ở bên hồ. này sáu người nào dám đến tiểu gia trên địa bàn Dương Ai? Một tiếng chấn thiên gào thét từ trong hồ truyền ra, doa đến điển g i ã tâm bên trong run lên. Một cái quả đấm lớn tiểu nhân từ trong hồ nước bay ra, một quyền đánh phía đồng ruộng. Tiểu nhân toàn thân giọt nước, tại giữa hai chân là lớn t r ừ n g hạt đậu nho nhỏ hai giọt nước theo nho nhỏ nhị lưu trở thành tuyến. Điển g i ã tâm niệm khẽ động, cái này quả đấm lớn tiểu nhân bị một cỗ cự lực bắn ra ngoài, tiếp đó lại trong nháy mắt lại bị đồng ruộng thu hút ở trong tay. Thả ta ra sáu người dám t r ê u chọc ta sáu. biết cha ta là ai c h ă n g đ i ệ n giã thần sắc rất là cổ quái nhìn chăm c h ầ m tại chính mình trong tay không ngừng dãy rủa cái này quả đấm lớn tiểu nhân tiểu thổ 6. đây không phải trước đây cùng mình thế giới cùng một chỗ biến mất tiểu thổ linh sao chẳng lẽ bọn chúng cũng theo linh hồn của mình q u a y về mà trở về đông ruộng nhìn về phía bụi cây kia phát hiện quả nhiên là đ á g cây một cố không nói ra được vui sướng từ đáy lòng phát ra thế a đâu đại đại đâu đ ồ n g ruộng vội vàng hỏi ra a ngươi là ai như thế nào cảm giác ngươi quen thuộc như vậy tiểu thổ ngừng dãy rủa đôi mắt nhỏ chớp đánh giá đầu ruộng là ngươi 6 u Tiểu t h cuối cùng nhận ra liễu đ i ê n dã, không k h ỏ i lên tiếng kinh hô. Là ai? Lúc này, từ đằng xa vọt tới hai cái tiểu nhân, một cái là h à, một cái khác là cái kim loại tiểu nhân, đen t h ù i lùi, hiện ra u quang. Cái này kim loại trên người tiểu nhân khí thế cực kỳ sắc bén, phảng phất một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể chạm thiên liệt mà. Kim chi b ồ n nguyên. Cái này từ chỗ nào lý lai? Like? Kim loại tiểu nhân vừa nhìn thấy tiểu t h ổ bị đồng ruộng nắm trong tay, nguyên bản phiêu giật một đầu như kim loại tóc trong nháy mắt s ô n g thẳng tới chân trời, một đạo vạn trường kiếm khí trong nháy mắt sinh ra, trực tiếp chém về phía đ ồ n g ruộng. Thả ta ra thủ ca. không phải vậy lưỡi mác ta đối với ngươi không khách khí đồng ruộng tùy ý t h ổ i ra một hơi nhường kiếm khí trong nháy mắt tan d ã vô tung hoa 6. thật là lợi hại kim loại tiểu nhân lưỡi mác miệng nhỏ mở lớn hoa 6. là ngươi 6. Ê, ai nhìn thấy đồng ruộng lúc liền ngây ngẩn cả người lúc này cuối cùng nhận ra l i ễ u đ i ể n giả tiếp đó trực tiếp p h ố c tiến l i ễ u điền g i trên đầu không cần đánh nữa đây là đại lao lớn lao đại tiểu thổ hô hét to nhường lưỡi mác dừng lại hắn đến từ đâu đồng ruộng rất là hiếu kỳ tại điền g i trong trí nhớ không có bản nguyên kim linh chính là tảng đá kia nha 6 tiểu thổ nói đến tảng đá đ ồ n g d u ộ n nghĩ tới chính mình lấy được tảng đá kia, trước đây một mực bỏ vào phương kia thế giới thần kỳ bên trong. Nguyên lai like tảng đá kia bên trong d ư n g dụng kim linh, không nghĩ tới sáu, không nghĩ tới. Đại đại đâu, Điền g i ã hiểu cười vấn đạo. Đang ngủ, A đưa tay chỉ hướng đắng c â y tại đắng cây xanh tươi trong thành lá, thật to cái làn đặt ở trên trạc c â y Lúc này, đ ồ n g d u ộ n g phát hiện nho nhỏ cái làn lại là lượng thiên bên trên bảo cấp cái khác, thậm chí mơ hồ có một tia lịch thiên hương vị, cái này h ư ợ n g Điền g i ã ngây ngẩn cả người. Thật to lai like lịch xem ra so với lúc trước thiết tưởng lớn hơn hơn nha. Điền g i nhấc mắt nhìn đi. thế mà trực tiếp xuyên tấu h qua cái làn phát hiện một cái phấn điêu ngọc chat tiểu nữ hài tại cái làn bên trong ngủ say cùng trước đây không khác nhau chút nào cái này lại nhượng điền g i á trong lòng kinh ngạc chính mình lúc nào lợi hại như vậy chẳng lẽ là bởi vì này phương thế giới ha ha s đồng ruộng l ắ p đầu không suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều vô ích nhìn xem tiểu t h ổ ê a lưới mát đại đại điền giả tâm bên trong tràn đầy vui sướng đây là gặp lại vui sướng chỉ là không nghĩ tới gặp lại tới đột nhiên như vậy điền g i h ữ u nghĩ tới hỏa linh cùng thủy linh ngũ hành bản nguyên chi linh thế mà tại chính mình bên cạnh toàn bộ t tiểu cũng là một loại không nói ra được duyên phận đ ồ n g d ụ n g đem hỏa linh cùng thủy linh đưa đến cái này phương thế giới, trong tưởng tượng nóng này chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, mà là năm cái tiểu gia hỏa mắt lớn, trừng mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Càng nhượng điền giả bất ngờ là, tại năm cái tiểu gia hỏa ở giữa, lại có một loại đặc biệt tràng vực đang nổi lên. Một chút xíu mê v ụ thế mà từ nơi này tràng vực bên trong xuất hiện. Đây là sáu. Trở lại bản chủ nguyên. Đông Dung nở nụ cười, không nghĩ tới ngũ hành bản nguyên lại còn có loại này công hiệu. Khó trách nói nếu là có thể tề tụ ngũ hành bản nguyên chi linh, có thể nhìn thấy thế giới lên nguyên chi bí. mặc dù đang bây giờ đồng ruộng trong mắt xem ra phóng đại rất nhiều, bất quá nhưng cũng có mấy phần đạo lý. đi chơi đi, đồng ruộng nói xong, cái này năm cái tiểu gia hỏa liền biến thành năm đạo t h n q u a n g ở nơi này phương thế giới bên trong bay vút lên treo lừa. đăng suối 6, đồng ruộng lúc này mới t ú i đầu nhìn xem ba dặm lớn nhỏ đăng suối, đồng ruộng từ đầu đến cuối không nghĩ ra là của mình trong thế giới tại sao có thể có đăng suối, chưa từng nghe nói còn có loại chuyện này. đăng suối 6, ngươi đến cùng g ẩ n chứa bí mật như thế nào? đồng ruộng ngồi xếp bằng. Thần hồn dọc theo đáng tuyển chi thủy đi ngược dòng nước, rất nhanh liền phát hiện một đầu vạn trượng sông lớn bị thời gian chi lực cùng thần bí đạo đồ bao quanh bảo hộ lấy, kéo dài hướng một mảnh vô tận màu xám trắng mê v ụ trong biển. Tại điên i ã thế giới cùng mê v ụ hải chi ở giữa, chỉ có một tầng trắng sáng bên trong chạy xuôi lấy lộng lây ú quang dưới màng, qua dưới màng chính là vô tận màu xám trắng mê v ụ Trong lúc này không có nào hệ giờ, cái này sao có thể? Dù sao mình bây giờ thân ở nào hệ giờ, Đông Duận không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc l à như thế nào. i ố n g như vậy đáng t u y ề n chi thủy, không có chi nhánh, vì cái gì tiến vào thế giới của mình phía sau ngược lại chỉ có ít như vậy đâu. cái này cũng không phải nha. Điền g i Thần Hồn cấp tốc quay về, q u á chú tâm cảm ngộ từ bản thân cái này phương thế giới cùng đ á n g suối. Đông Dụng trong nháy mắt cùng mình thế giới hợp nhất, một loại không cách nào hình dung cảm giác đánh tới, loại cảm giác này rất cổ quái, p h ả n phất lại trở về thai nén mới bắt đầu, về tới mâu thai bên trong đồng dạng. Mà từ mê v ụ trong biển xuất hiện đạo kia bị thời gian chi lực cùng thần bí đạo đồ bảo hộ đ ắ n g tuyển chi thủy phảng phất mâu thân của rốn, kết nối tại trẻ nhỏ trên thân, chuyển vận lấy trẻ nhỏ trưởng thành hết thể cần. Tại đằng suối tầm bộ phía dưới, trẻ nhỏ một chút trưởng thành. Loại cảm giác này không biết kéo dài bao lâu. Đương Điền Giã từ cái loại cảm giác này bên trong thanh tỉnh đi ra lúc, nhưng ờ trong lòng của hắn cực độ thất lạc. Trong lúc nhất thời đồng ruộng kinh ngạc nhìn đ á g suối, trong lòng vô tư vô cảm. đ á g suối thay nén thế giới, cái này sáu, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Đồng ruộng nhịn không được cười lên, thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật là sinh linh không biết? Nha 6, Nam Đạo Thần Quang lúc này nhanh chóng bay tới, toàn bộ rơi xuống Liễu Điền Giã bên người. Chúng ta phát hiện một cái rất thần kỳ đồ vật, tiểu t h ổ mở miệng, vô cùng thần kỳ phi thường tốt chơi, lửa nhỏ cũng tin thể mỗi ngày. ta cảm nhận được là phi thường lực lượng kinh khủng, lôi mát cũng mở miệng nói đến, bất quá lại nhỏ khuôn mặt nghiêm túc, một bộ lo lắng. ta cảm giác thật là do người, tiểu thủy nói tiếp đi đến. thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác vô cùng thân thiết đâu? có loại yêu thích cảm giác, thế a phản bác l ư ơ i mát hòa tiểu thủy. hư, ngươi không nhìn thấy bản chất, nếu như ngươi như ta đồng dạng thấy do nó bản chất, ngươi liền biết nó khủng bố đến mức nào. lôi mát ngẩng cao lên đầu nhỏ sọ, một bộ ta lợi hại nhất bộ dáng, bất quá phối hợp với hắn kích thước, lại có vẻ thật một <cười> <cười> người. ha ha s các ngươi đến cùng phát hiện cái gì? đông ruộng gậy phía dưới l ơ i mát nho nhỏ hai. nhường lưỡi mát s ắ c mặt đại quính nổi giận đùng đùng nhìn xem đ ồ n g ruộng lưu manh sáu